Chương 153, a, các ngươi cho là ta tìm không thấy trận tướng. 1, chương 153, a, các ngươi cho là ta tìm không thấy trận tướng. 1. Sảnh đường đồng la loan của Hồng Hưng ở chỗ đó, tòa nhà An Ninh đèn đuốc sáng trưng. Lâm Phong, Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lạc Thiên Hồng, Lý Kiệt đám người đều ở nơi này. Xã đoàn Long Đầu gặp chuyện, cũng không là chuyện nhỏ. Buổi tối hôm nay, bọn hắn không định nghỉ ngơi. Lý Phú hiếm thấy nôn nóng. Phong ca, này đều đi qua nửa giờ, làm sao còn không có nhận được tin tức? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Vừa mới qua đi nửa giờ, Phong Mui cũng không có đem thông tin chuyển khắp giang hồ, người gấp cái gì? Lý Phú giải thích nói, Này cùng mảnh bê lần trước không giống nhau a, mảnh bê dạng sáng bị phát hiện hắn bị trôn sống cả nhà, chúng ta làm lúc thì hướng trên giang hồ học rõ, kết quả thì sao? Tin tức tuyết như là mưa rơi bình thường xôi nổi vào tới, không cần hồi lâu, chúng ta liền đem làm lúc phát sinh trải qua chấp vá hiện ra, nhưng bây giờ quá khứ nửa giờ, một gọi điện thoại cho ta đều không có. Lâm Phong ha ha cười không ngừng, vậy mặc kệ Lý Phú tiểu nôn nóng, tự mình ngâm công phu trà, sau đó gọi mọi người, tới tới tới, uống trà. Lý Phú uống một chén chợt phát hiện một việc, Phong Ca, ta phát hiện ngươi giống như cũng không sốt rồi ta, Lâm Phong ăn ngay nói thật, ta không nóng này a, bị bắn cũng không phải không ca, ta gấp cái gì, tưởng tiên sinh lại không có chết, chẳng qua là để đạn cắn một cái, nam tử kỹ năng y tế rất lợi hại, ngươi yên tâm đi, không sao. Lý Phu chẹn họ gần chết, dạng này sao? Lâm Phong thản nhiên pha trà, ra đây trộn lẫn bùi tiền, tượng Hồng Hưng dạng này lại xa đoản, gần đây động tác làm quá lớn, chuyện xưa nói thế nào ấy nhỉ? Tay cao hơn lâm gió vẫn thổi và dễ, Hồng Hương sớm thì bất chi bất giáp thành cái đinh trong mắt của người khác cái gai trong thịt. Thường Thiên sinh bị thương kích chính là một cảnh cáo. Lý Phú do dự hồi lâu, trịnh trọng gật đầu. Xã đoàn bản chất chính là cái công ty, chẳng qua làm làm mạo sám làm ăn. Ta lời nói thật nói với các ngươi, Phú Hào làm giàu thủ đoạn có thể không thế nào hào quang, nhưng làm giàu sau đó, hắn muốn phú quý lâu dài, một định tố là chính hành. Không có một cái nào Phú Hào là có thể dựa vào tà môn ma đạo duy trì được của cải của mình, kia vi phạm với xã hội quy luật. Chúng ta mặc dù là xã đoàn người, có thể đi là chính đạo, tối thiểu thuật nhìn là chính đạo. Vương Kiến Quân cười nói, tỷ như công ty an ninh. Vương Kiến Quốc cũng nói, tỷ như phong ca khôn ca các ngươi danh hạ ca thính quán ba những vật này nghiệp Lâm Phong cười ha ha không sai trên giang hồ luôn có chút ít kẻ ngốc, vì là nắm trong tay mình lớn như vậy địa bàn kết quả thuộc về mình chàng tử một cái không có có đều là các lao bản chàng tử các lao bản chàng tử là chính mình sao không đúng a những người đại ca kia chẳng qua là cho các lao bản nhìn xem chàng tử thôi các lao bản mỗi tháng cho bọn hắn điểm phí trông giữ dùng thì đổi rồi các ngươi hiểu rõ loại người đại ca này chân thực chức nghiệp tiêu cái gì sao chúng người đưa mắt nhìn nhau đều là lắc đầu Lâm Phong cười ha ha nói gọi là làm bảo vệ Mọi người tinh tế nhất phẩm vẫn đúng là mẹ nó là như thế này. Cho chàng tử làm bảo vệ chẳng phải là bảo vệ sao? Lâm Phong lại nói, kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì, nhìn xem chàng tử đại ca đây lão bản thông báo tuyển dụng bảo vệ còn không bằng đấy. Tốt xấu bảo vệ bị thương có nộp công phí, có tiền thuốc men. Những kia nhìn xem chàng tử đại ca bị thương hội được cái gì đâu? Lâm Phong có chút dừng lại, lúc này mới nói, các lao bản hội để bọn hắn xéo đi, các lao bản mời ngươi nhìn xem chàng tử, có thể là hướng về phía danh hảo của ngươi đi. Nếu ngươi liên chàng tử cũng không che được, lao bản, kia nhóm muốn ngươi làm gì? Một sáng xuất hiện chuyện như vậy đừng nói phải bồi thường, người đang lão bản trong vòng danh tiếng cũng bại phôi. Tiểu này ngu ngốc đại ca, chúng ta là tuyệt đối không làm. Mọi người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong hơi cười một chút. Công ty an ninh được, chúng ta là dựa theo hợp đồng làm việc, người cung cấp tiền tài, ta cung cấp phục vụ. Cung cấp tiền tài càng nhiều, chúng ta có thể cung cấp phục vụ thì càng nhiều. Chúng ta công ty an ninh không phải bình thường công ty an ninh, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lý Phú nhỏ giọng nói. Đại quyền báo đã gọi điện thoại cho ta, hắn nói tại tổ chức người học tập. Lâm Phong vui mừng nói. Thật tốt huấn luyện hào hào học tập, chúng ta làm bảo vệ, lúc cần thiết thực sự liều mạng. Bình thường nhiều chạy mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc Tam huynh đệ đồng thời sắc mặt biến được cổ quái. Ngược lại là Lý Kiệt cùng Lạc Thiên Hồng cảm thấy lời này thái có đạo lý. Lý Phú muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói gì. Phong Ca hẳn phải biết thạch đội trưởng đang huấn luyện cái quái gì thế, tự sung trông hắn có thể nói ra những lời này, nghĩ đến các huynh đệ thời gian không có chịu. Lâm Phong lại nói: các ngươi nghìn vạn lần nhớ kỹ, nếu là người khác, ta nói chính là ngoại nhân, hỏi các ngươi làm cái gì, các ngươi cho ta cắn chết, các ngươi chính là công ty an ninh cao quản. Lộn xộn cái gì sát đoàn, các ngươi không biết. Vương Kiến Quân cười cười, lão bản, vậy cũng không được, tại Hưu Giang, làm bảo vệ, làm sao có khả năng không biết xã đoàn người. Lâm Phong cười nói, kia liền tùy cơ ứng biến sao? Nói thẳng các ngươi hiểu rõ xã đoàn người không được sao sao? Không cần sợ có người hố chúng ta, văn phòng luật sư của Giang Thừa Vũ có chúng ta cổ phần, bên trong đại luật sư tùy thời đều có thể kéo qua. Các ngươi nhớ kỹ, các ngươi có giấy phép giữ súng hợp quy, các ngươi có giấy phép vũ khí hợp quy, các ngươi còn muốn như thường lệ nộp thuế, các ngươi là được luật pháp bảo vệ. Năng lực khống chế các ngươi hành động không là người khác, thì là chính các ngươi. Hắn cử đi ví dụ liên lấy đồng la loan thương hộ chẳng hắn như, phàm là hắn cùng chúng ta ký kết thỏa thuận bảo vệ, cho dù là cái bán dọa quả, chỉ cần hắn có cần, chúng ta cũng có thể cho hắn chỗ dựa, hay là quang minh chính đại cho hắn chỗ dựa. gặp được bắt nạt chúng ta hộ khách lưu manh mặt đất thậm chí là kẻ có tiền cũng không cần khách khí, làm như thế nào đánh thì sao đánh. Hương Giang lớn nhất xã Đoàn căng cứng chúng ta đấy. Lý Kiệt ngạc nhiên. Hương Giang lớn nhất xã Đoàn. Lạc Thiên Hồng cười hì hì nói. Cảng phụ a. Mọi người hầm vang cười to. Theo một ý nghĩa nào đó giảng, quỷ lão càng phụ vẫn thật là Hương Giang lớn nhất Sa Đoàn. Lâm Phong trắng ra nói. Chúng ta dựa theo xã đoàn quy củ cho hắn tiến cống, hắn liền phải cung cấp bảo hộ, bằng không cái này đại xã đoàn uy tín liền không có. Không ai có thể gánh chịu loại tổn thất này. Do đó, chúng ta phải dựa theo quy củ tới làm." Mọi người cùng nhau nói: "Đã hiểu." Lâm Phong lúc này mới kéo về đến Lý Phú lo lắng sự việc. Về phần tưởng thiên sinh lần này thương kích, thành thật giảng, ta không cảm thấy chúng ta dùng nửa ngày có thể cao phá. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Vương Kiến Quân khó hiểu nói: "Điều đó không có khả năng a. 25 triệu hoa hồng, đây là người bình thường ba đời cũng kiếm không trở lại tiền. Ta tới hương Giang lâu như vậy, có thể thực nghiên cứu một phen xã đoàn cấu thành những kia cổ hoặc tử cùng đối với một vị lão đại còn tốt nếu theo sai người kia liền suy sẹo ba ngày đói chín bữa là trạng thái bình thường hương giang cổ hoặc tử khắp nơi hương giang nghề phục vụ chỉ cần nơi có người thì có thân ảnh của bọn hắn tiểu lâu hưu cốt khí lại là đại lão chuyên dụng quán rượu chú ý rất nhiều người ta còn thực sự không tin không ai nhìn thấy hung thủ lâm phong cười cười ngươi nói tình huống này là bình thường ta tới cùng ngươi phân tích một chút đi nếu như thương kích tưởng thiên sinh là bình thường trong xã đoàn người ta tin tưởng tiểu phú lúc này đã sớm thông tin bay lẩy trời vương tiến quân khẽ giật mình. Lý Phú giải thích nói. Cổ hoặc tử làm án, cùng chuyên môn đao thủ hoặc là tay súng phong cách hành sự hoàn toàn không giống. Cái trước là hận không thể tất cả mọi người hiểu rõ chuyện này là ta làm. Hắn là căn bản thì không hy vọng có người biết chuyện này là hắn làm. Lưng lại một cái, Lý Phú tiến một bước nêu ví dụ. liền lấy mảnh bê sự việc làm thí dụ. Phạm phải vụ án này là lôi diệu dương. Người kia không phải chuyên nghiệp phạm tội nhân viên, hắn là cổ hoặc tử, cho dù là diệt người ta cả nhà, vậy vẫn không có nghĩ muốn tận lực giấu giếm hành tung của mình. Hắn vận dụng phương tiện giao thông là đăng ký tại môn hạ của mình, ở sâu trong nội tâm hận không thể tất cả mọi người hiểu rõ mảnh bên là bị hắn giết cả nhà. Đao thủ tay súng là hoàn toàn khác biệt, phải bao nhiêu cẩn thận thì đến cỡ nào cẩn thận. Gây án cách thức nhất định là tinh thiêu thế tuyển, thậm chí từ trên thân tưởng tiên sinh lấy ra đạn, nếu cầm đi ra ngoài xét nghiệm lời nói, không chừng cũng không tìm tới súng ống sử dụng ghi chép. Là cái này cả hai rõ rệt khác biệt. Vương Kiến Quân như có điều suy nghĩ, nếu là như vậy, hung thủ lưu lại thông tin khẳng định thiếu, thật là có có thể tìm không thấy phía sau màn hắc thủ dấu vết. Lý Kiệt nói ra, phá án hoàng kim thời gian 72 giờ. Nếu tại lúc này không phá được vụ án, chúng ta sẽ rất phiền phức, như thế vô cùng có khả năng trở thành án treo. Chương 153, a, các ngươi cho là ta tìm không thấy chứng tướng. 2, chương 153, a, các ngươi cho là ta tìm không thấy chứng tướng. 2. Mọi người đồng thời trầm mặt xuống tới. Lâm Phong vẫn như cũ cười ha ha, còn rất có nhàn tâm mời mọi người uống trà. Lại lấy ra một hộp xì gà, mở ra một phần, một hộp xì gà lập tức sạch sẽ. Tiểu Phú, ngày mai còn nhớ nhắc nhở ta, muốn theo Khôn ca chỗ nào vào điểm hàng hóa. Lý Phú mỉm cười. Đã nói xong là nhập hàng, kỳ thực chính là cất đoạn chẳng qua Lý Phú đã sớm nhìn ra, hai người càng nhiều hơn chính là đang chơi một trò chơi. Lạc Thiên Hồng rất là sốt ruột. Phong Ca, nếu treo thưởng hoa hồng cũng không tìm tới hung thủ, đây chẳng phải là thật lớn phá hoại uy danh của ngươi? Lâm Phong ngạc nhiên, ta lại còn có uy danh? Lạc Thiên Hồng lớn tiếng nói, đương nhiên, ngươi này đương nhiên là có uy danh. nhắc tới Hồng hưng Đồng La Loan Đường chủ Lâm Phong đại danh, trên giang hồ ai không phải nết lên một cái ngón tay cái? Ta nói với người khác chính mình đại lão là ngươi, cũng rất là huy phong. Lâm Phong khuôn mặt cổ quái nhìn Lạc Thiên Hồng, những lời này là Tế Tế Lạp nói cho ngươi à? Lạc Thiên Hồng mở miệng nói, lẽ nào không đúng? Lâm Phong nghiêm mặt nói, đem những này lung ta lung tung cấp quên mất rơi, chúng ta ra đây trộn lẫn vì bình an kiếm tiền, còn không phải thế sao? Cùng người chém chém giết giết. Lạc Thiên Hồng cười hắt hắt nói, Đông Tinh Tư đồ Hạo Nam cái thứ nhất không đồng ý ngài nói chuyện. Lâm Phong chân thành nói, yên tâm, hắn sẽ đồng ý. Lạc Thiên Hồng không đồng ý, thầm nghĩ, không phải sao? Tư đồ Hạo Nam tại trước mặt ngài ngay cả cái dám cũng không dám thả, khẳng định ngài nói cái gì là làm cái đó. Lâm Phong vừa nhìn liền biết tiểu tử tóc xanh nghĩ sai, chẳng qua hắn vậy không muốn nắn, kỳ thực. Thời gian dài như vậy, tiểu phú điện thoại không có vang, đã cho chúng ta cung cấp rất nhiều thông tin. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lâm Phong dựng thẳng một ngón tay nói: Đầu tiên, phía sau màn người nhất định không phải người lỗ mãng, cho dù là xã đoàn phái ra, cũng không phải tượng Đông Tinh Diệu Dương dạng này tự đại hạng người. Mọi người gật đầu đồng ý. Chấp hành tay súng vô cùng có ý tưởng, lực chấp hành rất mạnh, biết rõ không thể làm tình huống dưới, tuyệt đối không có nghĩ muốn cùng mọi người liều mạng ý nghĩa. Nói cách khác, gia hỏa này không phải tử sĩ. Mọi người như có điều suy nghĩ, Lâm Phong lại nói: Tay súng làm sự tình lúc rất hiển nhiên đã là kế hoạch tốt rút lui lộ tuyến, căn bản không giống như là tạm thời khởi ý. như vậy, tổng hợp trở lên thông tin, kỳ thực chúng ta đã có bước đầu hoài nghi nhân tuyển. Lý Kiệt lập tức nói, có nội ứng. Lâm Phong Hư chỉ vào Lý Kiệt, nói tiếp. Lý Kiệt nghiêm túc phân tích nói, nhất định có nội ứng. bằng không, bọn hắn không thể nào như thế tinh chuẩn nắm chắc đến Tưởng Sinh thông tin. nay người nội ứng hoặc là Tưởng Sinh một bên, hoặc chính là Lâm Diệu Sương một bên, căn bản không thể nào có phe thứ ba người biết. Vương Kiến Quân hỏi, có phải hay không là Tiêu Lầu Hưu Cốt khí xảy ra vấn đề? Lý Kiệt suy nghĩ một lúc cuối cùng vứt bỏ khả năng này. "Sẽ không. Hưu Cốt Khí mặc dù danh sưng là đại lao chuyên dụng quán rượu, đối với chúng ta đều tin tưởng, đây chẳng qua là nói một chút mà thôi." "Hưu Cốt Khí tên tối đại, là đại lao yến khách lúc tốt ở chỗ này tụ hội. Nhưng mà đại lao có nhiều tụ hội chỗ, có thể không nhất định phải tại Hưu Cốt Khí. Cham chằm vào Hưu Cốt Khí tỷ lệ giá không cao." Vương kiến quân vị vậy nói. "Như vậy để lộ bí mật phân đoạn thì xuất hiện tại hai cái địa phương, một cái là Tưởng Thiên Sinh nơi này, một cái khác là Lâm Diệu Sương chỗ nào?" Lý Kiệt lại nói. "Bình thường tiểu này bảo thủ, nếu quả như thật là giang hồ thủ zet" Bình thường tới nói là muốn rút sinh tử thiêm, chấp hành người là có đi không về. Nếu kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ bị xã đoàn xóa tên ném vào trong biển. Cho nên Lý Phú như có điều suy nghĩ. Phục kích Tưởng Thiên Sinh, tay súng là hơi dính tức đi, mảy may mắn không ngừng lại. Này không giống như là đối với Tưởng Thiên Sinh mệnh nhất định phải được, ngược lại là một loại cảnh cáo. Có người đang cảnh cáo Tưởng Thiên Sinh. Ba ba ba tách. Lâm Phong vỗ tay nói, vụ án này phóng tại trong tay cảnh sát cũng muốn rất nhức đầu, nhưng mà đặt ở chúng ta nơi này thì tương đối đơn giản. Kỹ thuật phân tích nơi này, vụ án này ta đã không sai biệt lắm đã hiểu là ai làm. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lâm Phong buồn cười nói: "Các ngươi chẳng lẽ quên đi, Lâm Diệu Sương vì sao mời tưởng tiên sinh?" Lý Phú nhãn tỉnh sáng lên. Hắn là cảm kích tưởng tiên sinh mời phong ca đến kiểm tra nội ứng, quan trọng nhất là Lâm Diệu Sương đã hiểu rõ nội ứng là ai. Không vẹn vẹn là hắn hiểu rõ, tưởng tiên sinh cũng biết. Lâm Phong cười ha ha ha tra hỏi: "Vậy ngươi nói, nội ứng có biết hay không hắn đã bại lộ?" Lý Phú trầm ngâm nói: "Hẳn là sẽ không. Nếu hắn biết mình đã bại lộ, có thể sẽ không như thế ONU." Lâm Phong cười càng phát thông khoái: "Không sai, chính là như thế." Lý Phú Ngạc Nhân nhìn về phía Lâm Phong, Phong Ca, kỳ thực ngươi đã hiểu rõ Tưởng Thiên Sinh có khả năng bị tập kích. Lâm Phong hoàn toàn không giấu diếm. Đúng thế, tất cả mọi người bối rối. Lâm Phong cười lạnh nói, ta còn đem vấn đề này nói cho Khương Ca, nhường hắn nhắc nhở Tưởng Thiên Sinh, nhưng là đối phương lại hoàn toàn không thèm để ý, này có thể không phải lỗi của ta. Hắn đều không tại ý, chúng ta căng thẳng cái gì? Lý Phú nghĩ cũng đúng, người ta đều không tại ý, ngươi làm gì thế người khác quan tâm? Nhắc nhở lời nói một lần là được rồi, nói hai lần thì nhận người chán ghét, không những như thế ngược lại sẽ thấp xuống chính mình vị cách. Tưởng Thiên Sinh không phải lựa hôn, Lâm Phong nhưng không có nghĩa vụ như thế nhắc nhở hắn. Vương Tiến Quân cười lạnh nói: Phu Ca, ngươi quên tại trong phòng bệnh Trần Diệu nói thế nào sao? Tưởng Thiên Sinh vì bảo tiêu vây quanh ở bốn phía đặc biệt ghét bỏ, cố ý nhường bảo tiêu tản ra khoảng cách rời xa hắn. Nếu không phải như thế, những tia tay súng vậy sẽ không tìm được cơ sẽ công kích hắn. Đây là Tưởng Thiên Sinh tự tìm a, chẳng trách người khác. Lý Phú Yên lặng gật đầu, công ty an ninh tư tưởng cùng Lâm Phong hoàn toàn nhất trí, tôn kính Tưởng Thiên Sinh, nhưng có chút không nhiều. Những người này trừ ra là Thiên Hồng bên ngoài, cũng đối với kỷ luật tương đối si mê nhất là đã hiểu xuất hiện loại tình huống này ý vị như thế nào tất cả mọi người vô cùng phản cảm tình huống như vậy ba ba ba lâm phong vô vô tay tốt tưởng thiên sinh sự tình thì thảo luận đến nơi đây dù thế nào hắn hay là hồng hương long đầu nên có xem trọng là muốn có hôm nay mấy ca vất vả chút hai hai trực ban trông coi điện thoại làm tốt ghi chép những người khác cái kia nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi đi lý phú hỏi phong ca ngài đâu lâm phong mỉm cười nói trước hừng đông sáng cũng là của ta làm việc và nghỉ ngơi sao a công giao cho ta làm sự tình chứa cũng phải giả ra dáng vẻ tới tất cả mọi người cười Lâm Phong một mình chiếm một văn phòng lớn, Lý Phú cùng Vương Kiến Quân bọn hắn tại bên ngoài, mặc dù nói đi qua mọi người phân tích, đã cơ bản ai cho ngươi xác định thương kích vụ án là chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao vẫn là suy đoán, không có bằng chứng trèo chống. Thế là vài vị đại cao thủ thì đã làm xong tổ chức, Lý Phú cùng Lạc Thiên Hồng một tổ, Vương Kiến Quân cùng Lý Kiệt một tổ, về phần Vương Kiến Quốc cơ động dự bị, tùy thời chờ lệnh. Lâm Phong cũng mặc kệ các bộ hạ an bài thế nào, hắn tin tưởng bộ hạ của mình là tối chuyên nghiệp. Ngó ngó đã qua 12 giờ, mở ra thông tin hệ thống, xem xét hôm nay thông tin. Đinh, mỗi ngày thông tin hệ thống đúng giờ đổi mới. Phạm Độ Màu trắng, di chất đối với Hồng Hưng Ban Bố treo thưởng Hải Hoa Hồng rất là căm tức, hắn cảm thấy đối với Tưởng thiên Sinh cảnh cáo không đủ trực tiếp. Phạm tội, màu trắng, Lôi Diệu Dương biết được Tưởng thiên Sinh bị thương kích, cảm giác cơ hội của mình, đến, hắn muốn mưu đồ một kiện lớn là sự việc. Phạm tội, màu trắng, Johnny Vdng đạt được người nào đó sai sự, yêu cầu hắn mau sớm xuất hàng. Lâm Phong khệ miệng lộ ra mỉm cười. Tuy nói nữ nhân không ở bên người, lại là ba cái màu trắng thông tin, nhưng mà này ba cái thông tin rất là hữu dụng, bỗng chốc giải quyết phiền náo của mình. Lâm Phong cảm giác vận khí của mình cũng biến khá hơn. Thế là Hắn ngâm nga tiểu khúc nhi hát ca, cực kỳ hài lòng. Đinh Linh Linh, chuông điện thoại vang lên, là Lượng Khôn đánh tới. "A Phong, ngươi chỗ nào còn không có tin tức sao?" Lâm Phong ngạc nhiên nói. "Khôn ca, ngươi đang lo lắng." Lượng Khôn nói ra. "Ta hiện tại cùng Tân ni bọn hắn cùng nhau, mọi người đoán đi đoán lại, cũng cảm thấy chuyện này khó mà nói, xem xét ai đều có khả năng." Lâm Phong cười ha ha. "Ta xuất mã há có không giải quyết được đạo lý." Chương 154, có nội ứng, mục 1, chương 154, có nội ứng, mục 1. Tưởng thiên sinh tại tiểu lầu hữu cốt khí trước cửa bị đâm, Lâm Phong ném ra treo thưởng hoa hồng cho dù là ngắn ngủi nửa ngày thời gian cũng làm cho giang hồ loạn thành một đoàn. Lúc này mới bao lâu a lại gặp treo thưởng hoa hồng, quá kích thích đi. Nhưng mà lại kích thích cũng không sánh được hồng hương chư vị đường chủ nội tâm cảm thụ. Thường thiên sinh thế nhưng hồng hương long đầu. Lúc này du tiêm vượng cộng thêm quỳ thanh đường chủ nhóm thì tại bên trong phòng riêng quán ba của thập tam muội uống rượu. Thái tử hét lên, đừng để ta biết là ai làm, bằng không ta không tha cho bọn hắn. Thập tam muội tức giận nói, Thái tử, lời này không cần phải nói ra đây. Tượng sinh dù nói thế nào cũng là hồng hương toại quán, nếu thật là hiểu rõ người giật dây là ai, chúng ta hội tha cho hắn. A Khôn, ngươi thấy thế nào? Lượng Khôn ngược lại là hỏi Hàn Tân. Tân Nhi, ngươi cứ nói đi. Hàn Tân đang nhìn thập tam muội, nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi hỏi thế nào ta? Lượng Khôn ôm Hàn Tân bả vai nói. A Phong không tại. Bốn người chúng ta người đầu võ thì ngươi dùng tốt nhất. Không hỏi ngươi hỏi ai. Thái tử đối với Lượng Khôn không có nửa điểm phản đối. Hắn là võ sĩ, si, hoặc là luyện võ hoặc là nghe kịch, động não sự việc là không tới phiên hắn. Thập Tam Muội kinh ngạc. A Khôn, ngươi kiêm nhường như vậy sao? Trên giang hồ người nào không biết vượng giác khôn caý ý nghĩ thông minh? Ngươi lại thừa nhận không bằng Tân Nhi thông minh. Lượng khôn nhún nhún vai, đây không phải bình thường sao? Người có sở trường xích có sở đoản, mỗi người cũng có sở trường của mình cùng điểm yếu. của ta sở trường không ở chỗ đầu óc của ta thông minh, mà ở tại ta có thể vì bản đã thương người. Cùng cái khác xã đoàn quý loa tử so sánh, ta có tiền. Thập tam muội không khỏi giơ ngón tay cái lên. A khôn, muốn ra đây lẫn bảo kiếm tiền là trên hết có phải không giả? Ngay sau đó là đối với mặt mũi coi trọng, rất nhiều người đều là phùng má giả làm người mập. Đối với loại chuyện này, lượng khôn từ trước đến giờ cũng không làm. Phùng má giả làm người mập sự việc, muốn nhiều nốc thì có nhiều nốc xuất lực không có kết quả tốt không nói, còn đem chính mình làm rối loạn. Vấn đề này nói thì dễ cực kỳ, làm thì khó khăn, nhưng mà Lượng Khôn thì là sinh sinh làm thành, cũng đúng thế Thật Hồng Hưng thậm chí tất cả giang hồ công nhận hắn tiêu sái nguyên nhân. Lượng Khôn cười hắc hắc nói: "A Phong nói rất hay, am hiểu sự việc tốt nhất nhường am hiểu nhất người đến làm, những người khác nghe là được rồi. Bốn người chúng ta trong đám người, Tân Ni thông minh nhất, hắn đến phân tích, không có vấn đề chứ?" Thái tử liên tục gật đầu. "Đương nhiên không có vấn đề." Hàn Tân nghe nói như thế rất là hưởng thụ. Theo hợp đồ xuất thân Tân Ni hổ tự cao tự đại, đừng nhìn Hồng Hưng có 12 cái sảnh đường có thể đủ vào ánh mắt hắn không có mấy cái. Hàn tân người này đủ thông minh, có thể đánh, hay là làm quốc tế buôn lậu mùa bán lớn. Ánh mắt bố cục so với người bình thường nghĩ đều muốn hùng bĩ. vậy bởi vậy nhìn hồng hưng cái khác sảnh đường, thì không có mấy cái có thể vào mắt. vì lao lê kiểu này, đó là nhìn đều nhìn vào không được mắt. lượng ngũ kiểu này, cũng là đừng nghĩ trong mắt hắn có nửa chút địa vị. tất cả hồng hưng có thể vào ánh mắt hắn, cũng chỉ có tưởng tiên sinh, trần diệu, lượn khôn, lâm phòng, ngay cả thái tử vậy miễn cưỡng. thái tử có thể đập vào mắt, thuần túy là dựa vào võ lực của hắn giá trị hồng hưng cái khác đường chủ đều là cái gì sâu kiến, hàn tân có thể không có hứng thú cùng bọn hắn kết giao, cái gì, người nói thập tam muội, hại nam nhân kia cũng có là nữ nhân vắng đầu lúc, hàn tân là được thập tam muội này miệng, có nội ứng, lượng không như thế cất nhắc hắn, hàn tân cũng không để ý đối với ba người khác nói ra bản thân đối với chuyện này đã hiểu, tưởng sinh cùng lâm diệu Sương hẹn nhau đi hữu cốt khí ăn cơm, người bình thường nhưng không biết thông tin, có thể hiểu rõ tin tức này tất nhiên là bên cạnh hai người cực kỳ người thân cận, hoặc là tưởng sinh hoặc là lâm diệu xương, bên cạnh bọn họ tất nhiên có tiết lộ bí mật người, thái tử gãi gãi đầu. Trần Diệu là tưởng sinh chủ quyền, không thể nào phản bội tưởng sinh a." Thập Tam muội nún núm vai. "Đầu năm nay, đừng nói là chủ quyền, ngay cả thân sinh, huynh đệ cũng không đáng tin cậy, ai dám nói Trần Diệu không sẽ phản bội tưởng sinh." Lượng Khôn im lặng nhìn Thập Tam muội. "Ngươi không cần như thế biện chuyển, chuyện kia đều đã qua, ta không thèm để ý." Thập Tam muội hì hì cười. "Chỉ là nội tâm điên cuồng trầm biếm, ai mẹ nó dám ngay ở huynh đệ các ngươi mặt nói lên chuyện này." Thái tử như có điều suy nghĩ. "Vậy chúng ta phái người đi dò tra Trần Diệu." Tách. Khôn vuốt nhẹ trán của mình. "Trần Diệu là ai, tất cả mọi người rất rõ ràng." mặc kệ hắn là một cái dạng gì người, nói cho cùng, hắn chính là tưởng sinh trung quyền. Hắn nhân tiết ở chỗ này đây. Mặc kệ hắn có bằng lòng hay không, hắn cũng chỉ có thể là tưởng thiên sinh trung quyền. Một sáng hắn có tâm tư khác, đó chính là hắn tự kỳ. Không cần lo lắng trần diệu. Thái tử mở miệng nói, là như thế này sao? Thập tam nội cùng Hàn tân liếc nhau, chậm rãi gật đầu. Lượng khôn nói quá đúng, trần diệu thành tại tưởng thiên sinh quản gia thân phận, bại vậy thua ở tưởng thiên sinh quản gia thân phận. Rõ ràng gia hỏa này là xã đoàn bạch chỉ phiến, kết quả gắng gượng đem chính mình biến thành tưởng thiên sinh đại nô. Theo cấp độ sâu cùng tưởng thiên sinh chói chặn. Kết quả thì rất rõ ràng, Tưởng Tiên Sinh tốt, hắn là được, Tưởng Tiên Sinh không xong, hắn Trần Diệu cũng đừng hỏng tốt hơn. Cả hai là cùng mình cùng đụng. Trần Diệu dường như là dây leo, phụ thuộc Tưởng Tiên Sinh sinh trưởng, Tưởng Tiên Sinh nếu suy sẹo, hắn nhất định sẽ không tốt hơn. Trần Diệu phản bội Tưởng Tiên Sinh khả năng tính ép căn bản không hề. Điểm này không cần hoài nghi. Tiết lộ bí mật sự việc, chúng ta nơi này cơ hội không lớn, ngược lại là Lâm Diệu Sương chỗ nào khả năng tính lớn hơn. Hàn Tân Mã Úy 1F40E, trên dưới kết luận. A Phong thăng chức yến hội lúc, Lâm Diệu Sương liền đi. Lúc ấy là bởi vì cái gì đâu? Tựa hồ là Tân Liên Thắng muốn nhường chúng ta giúp đỡ. Hàn Tân nhìn về phía Lượng Khôn, hắn lập tức nói, "Tân Liên Thắng có người nhìn hồng Hải tẩy Mã Lãm, Lâm Diệu Sương mời Lâm Phong giúp đỡ kiểm tra nội ứng. Này không có gì tốt đâu giễu Lâm Phong đối với Lượng Khôn ảnh hưởng rất sâu, thật giống như hắn vui lòng đem mọi chuyện cần thiết mở đến bên ngoài mà nói, Lượng Khôn cũng giống như nhau. Làm như vậy chỗ tốt rất nhiều. Mọi người đều biết ngươi muốn làm gì, vì vậy sẽ không hoài nghi ngươi, còn có vẻ ngươi quang minh lỗi lạc. Cái này khiến xã đoàn cái khác đồng đạo tối vui lòng cùng bọn hắn giao thiệp. Bất luận là xã đoàn hay là hắn nghề nghiệp của hắn, người quang minh lỗi lạc đều là những người khác vui lòng kết giao. Không khác, tối thiểu không sẽ chủ động hại người. Liên Sếp như người này muốn cùng ngươi đối nghịch, kia vấn đề vậy là xuất hiện tại trên người chính ngươi. Cũng đúng thế thật vì sao tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Lâm Phong gia lớn như vậy dành tiếng, tất cả mọi người không cảm thấy là Lâm Phong vấn đề nguyên nhân. Bất luận là ai, vô luận như thế nào tôi diễn, ngươi cũng không tìm tới Lâm Phong gây chuyện bằng chứng. Dường như Hồng Hưng cùng Đông Tinh đàm phán một dạng, buộc thúc cũng hoài nghi Lâm Phong có phải hay không ném 25 triệu là vì trước giờ cho Đông Tinh đào hố, nhưng suy nghĩ một chút lại không thể, Lôi Diệu Dương cái đó ma cả Đông làm sự tình tí đồng tình bất luận kẻ nào cũng không biết kia trừ phi lâm phong năng lực có thể biết trước cho nên mới sẽ tại mảnh bê trên thân ném nhiều tiền như vậy buồn thúc kỳ thực là đúng lâm phong vẫn đúng là mẹ nó trước đó liền biết đáng tiếc buồn thúc đối với cái này không rõ ràng lượng khôn tự nhiên là không có lâm phong học nhưng mà trải qua thời gian dài không âm vũ làm việc phong cách bao nhiêu vậy bị lâm phong ảnh hưởng thế là tại một đám giang hồ đại lao trong mắt lượng khôn ưu điểm bị nhanh chóng phóng đại tự nhiên cùng hắn người thân cận thì nhiều Hàn tân chính là như thế bị thu hút đến quỳ thanh đường chủ người thông minh nhưng đang y Hắn luôn cảm giác mình bộ hạ tất cả đều là chút ít đâu đất, rõ ràng sự tình đơn giản như vậy, luôn luôn phạm sai lầm. Thế là Hàn Tân đảm nhiệm nhiều việc, hết lần này tới lần khác lại không đổi dưỡng thuộc hạ. Nếu tương tự lời nói, khoảng Hàn Tân chính là ra cắt lượng chuyện như vậy tất cung thân nhân vật. Cái này nói được không? Tiểu Lâu Hưu cốt khí phía ngoài phục kích nhìn rất kịch liệt, tưởng sinh bảo tiêu vậy treo mấy cái, có thể tưởng sinh một chút sự tình đều không có. Đối với bọn hắn mà nói, tưởng thiên sinh cánh tay chúng đạn hoàn toàn tương đương với không sao. Trước kia ra đây trộn lẫn lúc, chém người sau khi chấm dứt, trên người treo lấy đem giao rửa hấu mà không hề hay biết sự việc cũng là từng có. Cái này ý vị sâu xa. Thập Tam Muội khẽ giật mình. Tân Nghi, ý của ngươi là nói, đối phương không phải muốn giết chết Tưởng Sinh, mà là cấp cho Tưởng Tiên Sinh một cảnh cáo. Hàn Tân ý vị thâm trường hỏi Lủy Trường 154, có nội ứng? Hai, chương 154, có nội ứng? Hai. Chẳng lẽ không phải sao? Mọi người đều an tĩnh lại. Lượng Khôn Duốt cảm nói, ta liền nói Tưởng Sinh gặp chuyện có chút cổ quái, nguyên nhân chính là ở đây, tiểu lầu hưu cốt khí gặp chuyện, rõ ràng là sấm to mưa nhỏ sao? Thập Tam Muội thở dài nhẹ nhàng thở ra. Muốn là đối phương cấp cho cảnh cáo, vậy chúng ta có thể ngủ ngon giấc. Lượng Khôn im lặng nói. Tiểu muội, ngươi cái kia sẽ không sợ sệt ta. Thập Tam muội thản nhiên nói. Tưởng sinh thế nhưng hồng hương tọa quán long đầu, hắn đều có thể gặp chuyện, hướng chi chúng ta những đường chủ này, ta sợ sệt là bình thường a." Hàn Tân cười cười, "Không cần lo lắng, ngươi mới vừa rồi không có nghe được A Phong gọi điện thoại nói chuyện sao? A Phong đã tính trước kỹ cảng." Thập Tam muội giật giật miệng, muốn nói điều gì, cuối cùng chưa hề nói. Mấy người uống mấy chén, như vậy tản đi." Hàn Tân lưu ở lại. Thập Tam muội đi vào bên cạnh hắn hỏi, "Ngươi cứ như vậy xem trọng A Phong?" Hàn Tân kinh ngạc nói, "Ngươi đúng A Phong không có có lòng tin." Thập Tam Muội suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu. Có lẽ là ta cùng hắn quá quen thuộc đi, luôn cảm thấy đối với hắn có chút không yên lòng. Hàn Tân muôn phần khó hiểu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người cái kia sẽ không cho rằng a phong tội tắc nguyên nhân như vậy cảm thấy hắn không đáng tin a. Lượng Kun là nhìn Lâm Phong lớn lên, Thập Tam Muội không phải là không. Chẳng qua Thập Tam Muội cùng Lâm Phong tình cảm bình thường vô cùng. Thập Tam Muội ngượng ngùng nói, cứ như vậy cái nóc con đánh nhau tất nhiên lợi hại, nhưng là muốn làm cái khác. Hàn Tân thở dài, cũng nói các ngươi du tiêm vượng cảnh giác hỗ trợ, những năm này ngươi đang hắn nơi này đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi hẳn là tối hiểu rõ Lâm Phong lợi hại số ít mấy người, sao cho tới bây giờ, ngươi ngược lại là hồ đồ rồi đâu. Nghe ta, A Phong tất nhiên nói có năm chắc, như vậy hắn thì nhất định sẽ có năm chắc. Tay súng chạy không được, người giật dây vậy chạy không được. Thân Nhi hổ thở dài trong lòng. Tiểu muội đây là trăn váng, cuối cùng là nữ nhân, Khổng lão nhị nói được câu nói kia là cái gì à gần chi tắc kiêu ngạo. Lâm Phong là ngươi có thể thở ư? Cái này nhất định là nội ứng làm. Tay súng không nghĩ nhìn muốn Tưởng Thiên sinh mệnh. Bọn hắn cố ý ban rét vài vị bảo tiêu, đó là đối với Tưởng Thiên sinh cảnh cáo chúng ta đối với theo hiện trường rút ra đạn tiến hành đường đạn kiểm tra cũng không có phát hiện sử dụng ghi chép nói cách khác tay súng là chuyên nghiệp hưu cốt khí rất có bối cảnh chúng ta không có cách nào tại bọn họ trước cửa làm kỹ càng dấu vết rút ra có thể cho dù là như vậy chúng ta cũng có thể biết đại khái tay súng hành vi quý đạo đối phương xạ thuật rất là tinh chuẩn đối mặt một bang không có hỏa khí nóng xã đoàn thành viên tay súng là có thực lực đem xã đoàn thành viên toàn bộ bắn giết nếu như đối phương là tử sĩ hay là hạ tử mệnh lệnh như vậy tưởng thiên sinh tuyệt đối chạy không được sự thật là tưởng thiên sinh nhẹ nhõm vào hưu cốt khí lầu hai đây thật ra là bắt ruồi trong mũ Thật muốn đối với Tưởng Thiên Sinh đuổi đánh tới cùng, hắn rủ thế nào vậy chạy không thoát. Đến tiếp sau phát chỉ là, tay súng bắn xong rồi một con thoi đạn, như vậy không chút do dự rút lui, không, có nửa điểm lưu luyến, gọn gàng để người sợ hai thán phục. Muốn tìm ra nhóm người này đến, vô cùng phiến phức. Khang đạo hành cùng Trương Quốc Chiêm Chính đang thảo luận tiểu lầu hữu cốt khí vụ án. Trương Quốc Chiêm mặt tâm trầm nói, vấn đề này vô cùng phiến phức, phiến phức chỗ không vẹn vẹn là vì bị bắn là Tưởng Thiên Sinh, còn lại ở đối phương tại phố xá Sâm Ngút khách sạn cửa động thương, còn mẹ nó người chết. Tưởng Thiên Sinh thân phận là một cái phiến toái, phố xá Sâm Ngút bên trong tiếng súng càng là hơn phiến phức bên trong phiến phức cái này cùng cảnh sát cùng đạo tặc tại trên tiểu lâu sống mái với nhau có bản chất khác nhau hắn thuộc về có không chế phạm chủ cảnh sát pha án lúc hiểu rõ đối phương có hỏa khí tự nhiên có thể trước đó xa cách tị dần có thể đem thứ bị thiệt hại không chế tại phạm vi nhỏ nhất cho dù là có người trách hỏi cảnh sát vậy có cách nói rốt cuộc những kia cực đoan nhà của làm nghề phi pháp băng trên người có hỏa khí rất bình thường Bằng không o nhớ là dùng làm gì tưởng thiên sinh vụ án là một phiền phái rất lớn hung thủ vậy mà tại hương giang tiếng tâm lửng lây trước cửa tiệu lâu đột nhiên vận dụng hỏa khí cái này hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh sát không chế Hồng Hưng là cái gì xã đoàn? Tôi oh nhớ rất rõ ràng. Vị tín lâu năm xã đoàn bình thường đều là tận lực tránh kiểu này vận dụng hỏa khí hiện tượng. Dù là rút sinh tử thiêm, dù là cùng đối phương có thủ, cao nữa là cũng sẽ chỉ phái đao thủ, sẽ không dùng hỏa khí. Này, nhưng thật ra là một toán thuật đề. Nguyên nhân nói ra cũng buồn cười vô cùng. Tại Hưu Giang, dùng đao giết người, 7 năm cất bước, dùng hỏa khí, thập tứ năm cất bước, thượng không giới hạn. Tính thế nào, là người đều tin tưởng. Lại có hiệp nghị hắc bạch tồn tại, khiến cái này uy tín lâu năm xã đoàn càng sẽ không vận dụng hỏa khí. Thế là, Đường Đường Giang Hồ thập đại xã đoàn một trong long đầu tọa quán gặp chuyện, hộ vệ của hắn nhóm chỉ có thể dùng nục thể khiêng, sừng suốt không móc ra được hỏa khí phản kích. Khang đạo hành cùng Trương Quốc chiêm đầu chỗ đau ở chỗ này, một sáng khiến cái này đại xã đoàn các đại lão cảm thấy tự thân không an toàn, kia đến lúc đó thì bất chấp cái gì hiệp nghị hắc bạch, nhất định phải cho hộ vệ của mình nhóm sắp đặt xuống ống. Những đại lão này đều là tính khí nóng nảy người, nếu tâm trạng bên trên, kia thương kích sự kiện, chỉ sợ vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhưng này còn không phải phiền to nhất, Lâm Phong treo thượng hoa hồng mới là phiền to nhất. Trước đó vì mảnh bê vụ án diễn môn, Lâm Phong thực hiện lời hứa của mình, Rất nhiều người đều dẫn tới treo thưởng hoa hồng. Vàng giòng bạc trắng đây cái gì cũng có sức thuyết phục, Lâm Phong danh tiếng dựng đứng lên. Tất cả mọi người hiểu rõ cô, một sáng chính mình tìm được rồi thông tin, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không keo kiệt chính mình tiền giấy. Hiện tại không biết bao nhiêu người ngao ngẹn muốn động. Thế là liền ngã buộc cảnh sát càng lớn động tác. Khang đạo hành thở dài. Chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tra ra người chủ sở sau màn, hắn năng lực đối với Tưởng thiên Sinh đến một màn như thế, cũng liền năng lực đối những người khác đến một màn như thế. Tưởng Tiên Sinh tốt xấu là Hồng Hưng Long đầu tọa quán, không khấp cũng có số lớn bảo tiêu tùy hành nếu vấn đề này xảy ra trên thân người khác hậu quả khó mà lường được trương quốc chiêm mặt đen lên gật đầu chuyện này là rõ ràng đối với chúng ta cũng không có hung thủ thông tin a đây mới là phiền toái lớn nhất khang đạo hành suy nghĩ một lúc nhỏ giọng nói hồng hưng lâm phong cũng đối với giang hồ vận dụng treo thưởng hoa hồng chúng ta kỳ thực không cần sốt ruột trương quốc chiêm cười khổ nói sao có thể không nổi lâm phong thả ra treo thưởng hoa hồng quả thực là giang hồ động đất a làm sao có thể không gấp khang đạo hành cười hả nói truyền thông không có thông tin trương quốc chiêm kẽ dần mình chậm rãi gật đầu Thật sự chính là như vậy, truyền thông không có thông tin. Tưởng Thiên Sinh thân phận còn tại đó, truyền thông điên rồi mới biết đi nói loại chuyện này. Lại nói, Lâm Phong có thể là vì thế ném xuống 25 triệu, những kia truyền thông nhất là đã hiểu nhiều như vậy tiện phát lượng, đúng như Cùng Khang đạo hành nói, truyền thông tuyệt đối sẽ không đem tin tức này để lộ ra tới. Trương Quốc chiêm cười khổ nói, dù vậy, chúng ta vậy phải mau sớm phá án a. Dạng này một vụ án phát sinh ở của ta khu quản hạn, áp lực rất lớn. Ta trước đây nghĩ để bảo vệ danh nghĩa tạm thời đem Tưởng Thiên Sinh cho giam tiếp theo, ai có thể nghĩ tới người ta lại có thâm niên đại luật sư. Thật không phải bình thường phi phức. Khang đạo hành thấp giọng nói ra, kỳ thực kiểm tra dạng này vụ án, Lâm Phong đây chúng ta có ưu thế, nhận thương kích thế nhưng Tưởng Thiên Sinh, Hồng Hưng là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, lại thêm Lâm Phong ném ra 25 triệu, ta nghĩ vấn đề này rất nhanh liền có một kết luận, Trương Quốc Chiêm ngạc nhiên, vậy chúng ta cứ làm như vậy nhịn. Khang đạo hành im lặng nói, kia làm sao có khả năng, chúng ta làm như thế nào kiểm tra thì sao kiểm tra, ta chỉ là không nghĩ ngay áp lực như thế lớn. Trương quốc Chiêm thở thật dài, nói đúng a, ta đều bị tức đến chập mạch rồi. Khang đạo hành nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói đám này tay súng hành động gọn gàng, ta thấy thế nào cũng cảm giác đến bọn hắn không phải xã đoàn nhân sĩ. Trương Quốc Chiêm đột nhiên ngẩng đầu, sợ hãi nói: người nói cái gì? Khang Đạo Hành nún nún vai, chính là có cảm giác như vậy. Bọn hắn hành động mảy may không dây dưa dài dòng, hành động quá quả đoán, cũng quá nhanh chóng. Ta vừa nãy phục bản một phen, chỉ sợ sẽ là chúng ta tiểu đội nếu trong lúc đó gặp phải cái này tay súng, sợ không phải vậy không chiếm được cái gì tốt. Trương Quốc Chiêm sắc mặt đại biến, ý của ngươi là tay súng là? Khang Đạo Hành vội vàng ngăn lại Trương Quốc Chiêm. Đoạn thời gian trước, tổng giám đốc cho chúng ta hạ một đặc thù mệnh lệnh, ta tin tưởng sở cảnh sát tân giới tổng giám đốc hẳn là cũng mưa lớn rồi à. Có một số việc, chính chúng ta hiểu rõ là được. Chương 155, sợ hãi người nào đó, 1, chương 155, sợ hãi người nào đó, 1. Huy Hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm về tới nhà của mình, hắn cho A Thiêm gọi điện thoại. Ở đâu? Ta muốn gặp ngươi. Thế là sau 10 phút, Huy Hoàng đuổi tới Cựu Long thành trại. A Thiêm ngạc nhiên nói: "Hôm nay muộn như vậy còn không nghỉ ngơi." Huy Hoàng đột nhiên tiến lên nói với A Thiêm: "Xương Cá hẹn Hồng Hưng Tượng Tiên Sinh ăn cơm, hắn mang theo ta đi." Kết quả Tưởng Tiên Sinh tại hưu cốt khí lầu dưới gặp phải thương kích, chết rồi ba cái bảo tiêu, chính Tưởng Tiên Sinh trên bờ vai cũng chịu một phát súng. Sương ca trở về thời điểm hỏi ta, nói ta có hay không có đem thông tin tiết lộ cho người khác. Ta nói không có. Sương ca liền không lại hỏi đến. Sương ca nói cho ta biết, không có là được. Vấn đề này 890% là nội ứng làm loạn để lộ bí mật, không phải chúng ta Tân Liên thắng làm thì thật tốt quá. Sương ca mời Hồng Hưng hỗ trợ làm việc, nếu liên lụy Hồng Hưng lão đại xảy ra chuyện, chúng ta thì trong ngoài không phải người. Ta không nói gì thêm. Ta không có nói với Sương ca lời nói thật trước khi lên đường có người hướng ta hỏi thăm hắn động tĩnh, ta nói cho người kia, có phải hay không a a thiêm a thiêm sắc mặt đỏ lên, ngươi hỏi nghi ta, huy hoàng cả giận nói, người khác đều không có hướng ta nghe ngóng xương ca tung tích, thì ngươi nghe ngóng, ta từ nhỏ đã ra đây chỗ lẫn, ngươi cho rằng ta làm thật không biết tưởng thiên sinh vì sao bị thương sao? hắn là hồng hương bọ quán long đầu, bình thường lúc căn bản thì không ra ngoài, mỗi lần xuất hành đều cơ hồ là bí mật. còn có, tay súng thả rằng giết chết bảo tiêu vậy không giết chết tưởng thiên sinh, vậy thì vì cái gì? a thiêm quát, ta cũng không phải tay súng, ta làm sao biết loại chuyện này? Huy Hoàng càng phát phẫn nộ, đó là bởi vì tay súng chỉ là muốn cho hắn một cảnh cáo, cũng không có nghĩ đưa Tưởng Thiên Sinh vào chỗ chết. Lâm Phong bị Sương Ca mời tới chúng ta Tân Liên Thắng kiểm tra nội ứng, Tiêm người nội ứng phải ngươi hay không? A Thiêm trong lòng kinh hãi bối rối vô cùng, cưỡng ép giận dữ hét, đầu ngươi túi đầu, ta là Tân Liên Thắng ngũ hổ một trong, là Lão Đại Phụ Tá Đắc Lực, ta mẹ nó nhìn hồng hải tẩy mã lãm, ngươi là chơi mặt trượt đánh mơ hồ sao? Huy Hoàng nửa tin nửa ngờ, thật không phải ngươi? A Thiêm giận quá, người ta cả ngày lăn lộn một thối, ta muốn đúng vậy, ngươi có phải hay không cũng là. Huy Hoàng nghiêm mặt nói: A Thiêm, ngươi nếu cùng những người khác tranh đoạt long đầu, ta chiếm ngươi. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể làm tổn hại công chuyện của công ty. Nếu ngươi làm, vì a công, ta cái thứ nhất đánh ngươi. A Thiêm đống chốc bộc phát, cầm lấy văn kiện trên bàn kẹp thì hướng phía Huy Hoàng ném tới. Cút đi ngủ đi ngươi. Ngươi thế nào của ta, ngươi không rõ ràng. Trong cơn tức giận, hai tay vung lên, đồ trên bàn đều bị hắn quẳng xuống đất. Doanh văn phòng kinh động đến tiểu đệ, tiểu đệ vừa đẩy cửa đi vào, hai vị đại lao đồng thời quát: Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem đại lao cãi nhau. Tiểu đệ thệ ra quần rời đi. Huy Hoàng ngược lại cười nhẹ nhàng thở ra, không phải ngươi là được. Hồng Nương thực lực là dạng gì ngươi so với ta hiểu rõ. Tốt, ta muốn về nghỉ ngơi. A Thiêm liên tục đuổi người, mau mau cút, ta mẹ nó thì không nên tò mò ngươi hành trình. Huy Hoàng thật sự dễ dàng, hắn cho rằng có thể là chính mình suy nghĩ nhiều, thế là thật liền trở về đi ngủ đây. Vô Liêm sỉ, không tiếp. A Thiêm hung hăng đá bàn làm việc một cước, trên mặt tâm tình bất định. Chết tiệt Di Trát, còn mẹ nó cảnh cáo. Ngươi nhìn xem người quan tâm cảnh cáo của ngươi sao? Nghĩ tới vừa nãy Huy Hoàng lời nói, Á Thiem trong lòng nặng trĩu tất cả mọi người là trộn lẫn xã đoàn, ai vậy không phải người ngu, kẻ nóc sớm mẹ nó tại trèo lên trên trên đường chết rồi, có thể làm được ngũ hổ, ai còn không phải con hồ ly, Sương ca đây là hoài nghi ta, không được, ta phải tìm di chát, nửa giờ sau, tại nào đó bờ biển, á thiên gặp được di chát, ngươi mẹ nó tại loạn làm cái gì, ngươi nói cấp cho tưởng thiên sinh cảnh cáo, chính là như vậy cảnh cáo, xuất động tay súng đả thương tưởng thiên sinh không nói, còn mẹ nó đánh chết tưởng thiên sinh ba cái bảo tiêu, có phải hay không cho là ngươi tấm tia ra năng lực bảo chủ mệnh của ngươi? A Tiêm bỗng chốc bạo phát, trong lòng áp lực đổ xuống mà ra, điên cuồng hướng phía Di Chát chuyển vận. "Chẳng trách tức sĩ không có thưởng thức ngươi lúc, ngươi chính là một cái bình thường thanh tra cao cấp. Nếu không phải là bởi vì ngươi tấm này quỷ lao ra, ta nhìn xem ngươi chẳng là cái thá gì." Di Chát mặt tâm trầm. "Đây là bất ngờ." A Tiêm hung hăng túm Di Chát trang phục hỏi, "Bất ngờ? Cái gì bất ngờ? Thưởng tiên sinh chúng đạn là bất ngờ? Hộ vệ của hắn chết rồi là bất ngờ? Di Chát thở dài. "Đều không phải là, Lâm Phong tuyên bố treo thưởng hoa hùng là bất ngờ." A Tiêm giận tím mặt, thật nghĩ cho Di Chát một quyền. "Ngươi si tuyên sao?" Tưởng Tiên Sinh là Hồng Hưng đại lão, người ta quang thủ hạ thì có năm và người. Hắn bị người thương kích, ngươi còn không muốn muốn hắn bị người kiểm tra. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Thật sự cho rằng ngươi kia thân chết tiệt gia chẳng có thể uy hiếp Hồng Hưng. Ngươi mẹ nó ai cũng uy hiếp không được. Di Chát đẩy ra A Thiêm Tay, "Tiến tâm đi, bọn hắn không tra được." A Thiêm chết tiệt giống nhau nhìn hắn, "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Lâm Phong đã trên giang hồ treo 25 triệu treo thưởng hoa hồng, ngươi biết số tiền kia có thể mời bao nhiêu cái đạo thủ sao? Nguyễn Lãng Hạ Sơn hổ từ trước đến giờ vì bồi dưỡng đạo thủ nổi danh, bọn hắn là cái này trên giang hồ tốt nhất đạo thủ một trong. 25 triệu, đầy đủ đem tất cả đào thủ cũng cho ông đồn, thậm chí mẹ nó còn có giàu có. Vì này 25 triệu, cổ hoặc tử môn cũng như bị điên giải ra tìm ngươi phái ra tay súng, chỉ muốn các ngươi tại Hương Giang hiện thân, đối phương nhất định sẽ tìm thấy ngươi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết nói, này treo thưởng hoa hồng không tính là gì? Đầu của ngươi có phải hay không tú đầu?" Di Chắc chân thành nói. Bọn hắn thật sự tìm không thấy. A Thiêm khó hiểu nói, "Vì sao?" Di Chắc nún núm bày, "Tiểu này chuyện cơ mật giao cho người khác không an toàn, cho nên ta phái người một nhà đi làm." A Thiêm há hốc mồm ra, Cái gì người một nhà? Lẽ nào là? Di Chát cười ngạo nghễ, "Ngươi nói đúng, ta mời chính là chúng ta chính trị bộ đồng nghiệp, tại trong miệng các ngươi quỷ lao thanh trà cao cấp nhóm." Cợt mởn. A Thiêm nhìn về phía Di Chát thần sắc cũng không giống nhau. Gia hỏa này mẹ nó có phải điên rồi hay không? Loại chuyện này lại phái ra chính trị bộ thanh trà cao cấp. Bọn hắn tố dưỡng còn không phải thế sao trên giang hồ uy loa tử có thể so sánh. Lâm Phong muốn tìm ra bọn hắn, trên cơ bản không thể nào. Về phần Tưởng thiên Sinh, lại nhìn hắn tức thời không tức thời, nếu hắn, vậy liền. Di Chát vỗ vỗ A Thiêm bả vai. Tưởng Thiên sinh ra hỏa này cũng không biết sự lợi hại của chúng ta, nhưng mà không cần gấp. Lâm Phong treo thưởng hoa hồng là truy không đến trên đầu của chúng ta. Qua hai ngày sau đó, Lâm Phong không có nửa điểm thông tin, Tưởng Thiên sinh liền biết vấn đề này nằm nhẹ. Đến lúc đó hắn muốn tức thời, ta đương nhiên sẽ không làm những gì. Mục tiêu của chúng ta dù sao cũng là nhất trí, chúng ta là đến kiếm tiền, còn không phải thế sao chém chém giết giết? A Thiêm cười lạnh nói. Đến lúc đó lại nói. Di chất trong mắt Hàn Quang lóe lên. Ngươi muốn rời khỏi? A Thiêm không chút do dự gật đầu. Không sai. Tượng như thế tự đại ra hỏa, ta mẹ nó có thể không phải lần đầu tiên thấy vậy. Ngươi biết bọn hắn cũng đi nơi nào? Di Trát bản năng cho rằng không đúng. Ở đâu? A Thiêm đùa cợt nói, bọn hắn đều đã chết. Đi bán trứng vịt muối. Hồng Hương thế nhưng Giang Hồ thập đại xã đoàn một tròng, Lâm Phong càng là hơn tiếng lành độn xa. Ngươi lại còn coi nó là mặc cho ngươi nắm bóp tiểu xã đoàn. Di Trát, ngươi có thể đừng quên, ngươi muốn Nhường Tân Liên Thắng giúp đỡ Điểm Tiêu bẹp phiến, vậy phải thông qua ta. Ngươi còn phải nghĩ hết biện pháp xong những người khác. Tân Liên Thắng cùng Hồng Hương quy cách là giống nhau. Ngươi mẹ nó ngay cả Tân Liên Thắng cũng giải quyết không được, ngươi còn tưởng rằng chỉ bằng nhìn ngươi điểm này tiểu động tác có thể dọa lùi Hồng Hương? ngươi đang nghĩ an dằm. Di Chát An tính lại, đột nhiên cười nói, "Có phải hay không sự thực, chúng ta đánh cược làm sao? Thi cược trong vòng 3 ngày, tượng tiên sinh tất nhiên sẽ triệt hạ treo thưởng. A Thiêm Hử lạnh nói, "Cược thi cược, ngăn chặn chính là hai người chúng ta hợp tác. Nếu ngươi thua, ngươi sớm làm đừng đến với ta." Lâm Phong sáng sớm tỉnh lại, thoải mái rồi ư lên một cái, đi đến phòng khách, Tiểu Phú như là thường ngày một dạng, đem bữa sáng cũng chuẩn bị xong. Sao không có nửa điểm thông tin? Lâm Phong nhìn Lý Phú nét mặt liền biết không đúng, nghĩ đến tu hoạch nên rất ít. Cũng không phải. Lý Phú do dự trong chốc lát, Chúng ta nhận được mấy cái tin, nhưng mà còn chưa có xác định thực hư, hiện nay chính nghĩa biện pháp xác minh. Lâm Phong ngạc nhiên nào ủy trưởng 155, sợ hãi người nào đó, hai, chứ 155, sợ hãi người nào đó, hai. Xác minh một cái tin rất khó khăn sao? Lý Phú cười khổ nói, xác thực rất khó xử. Có người nói nhìn thấy tay súng ngồi xe bán tải, nhưng mà nhường hắn kỳ quái là, kia xe bán tải thượng không phải người bản địa. Hả? Lâm Phong ngẩng đầu như mày. Không phải người bản địa là có ý gì? Lý Phú nhún nhún vai. Quỷ lão. Hắn nhìn thấy hai cái quỷ lão. Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Còn có một cái tin, đồng dạng là về chiếc này xe bán tải, có người nói nhìn thấy chiếc này xe bán tải cuối cùng xuất hiện ở đâu. Lâm Phong Ngạc nhiên nói, "Xe bán tải đời đường, nó có cái gì đặc biệt sao?" Lý Phú nhỏ giọng nói, "Chiếc này xe bán tải là Quân dụng. Chiếc kia xe bán tải cuối cùng điểm dừng chân, là Luân tử." Lâm Phong ha ha cười lạnh, "Tổng tự Luân tử?" trụ Sở Cảnh vụ sự. Lý Phú liên tục gật đầu. "Là." Lâm Phong cười rất là vui sướng, "Không cần xác nhận, nói cho cái đó cung cấp cho ngươi thông tin gia hỏa, có thể tới lấy tiền. Bất quá, ngươi căn dặn hắn phải cẩn thận một chút." Lý Phú ngạc nhiên, lão đại, ngươi xác định là đám gia hỏa này làm? Lâm Phong khẽ gật đầu, ta nhận được phong. Lý Phú tình cảm chân thực không hiểu, này đi đâu nhận được phong a? Rõ ràng hắn cả ngày liền cùng tại Lâm Phong phía sau cái mông nha, nhưng hắn lại hiểu rõ, Lâm Phong chưa từng có đã nói lão. An cơm xong, Lâm Phong phân phò nói, chuẩn bị xe, đi bệnh viện xa đoàn. Tiểu phú, chuẩn bị hai phần món quà. Lý Phú hỏi, Tham hỏi bệnh nhân sao? Lâm Phong xác nhận nói, một phần cho Tưởng Thiên Sinh, một phần cho Trần Đảo Đảo. Lý Phú ngay lập tức đi chuẩn bị. Thế là nửa giờ sau. Lâm Phong mang người đã xuất hiện ở bệnh viện xa đoàn. Tưởng Thiên Sinh chính là cái tiểu phẫu, chẳng qua là cánh tay bị viên đạn cắn một cái thôi. Nếu không phải nam tử sợ giải phẫu đi sau viêm, Tưởng Thiên Sinh sớm liền trở về. Thượng sinh tinh thần đầu không tệ sao? Lâm Phong một bên đem hoa tươi đặt ở đầu giường vừa nói, Tưởng Thiên Sinh rất là thỏa mãn Lâm Phong đưa tới món quà, hồng hưng cái khác đường chủ cũng đều đến thăm chính mình, thế nhưng bọn hắn đưa cái gì? Tất cả đều là dò quà. Hắn Tưởng Thiên Sinh dù sao cũng là thượng lưu nhân vật, thì thu dò quà đúng sao? Hoa tươi mới có thể sấn hắn phẩm cách sao? A Phong, đêm qua vất vả ngươi. Lâm Phong cười lấy lắc đầu. Ta ngược lại thật ra không khổ cực, vất vả là tiểu phú bọn hắn." Thượng Thiên Sinh khẽ miệng mỉm cười, nhịn không được hỏi, "Có tin tức?" Lâm Phong quả quyết gật đầu. "Có." Thượng Thiên Sinh trong mắt có lệ mang hiện lên. "Ai?" Lâm Phong phất phắt tay. Những người khác đi bên ngoài. Tất cả mọi người hiểu rõ hai vị đại lão muốn nói chuyện, một mạch cáo lui. Trần Diệu ở tại trong phòng bệnh không hề động, Lâm Phong nhìn hắn một cái, cường điệu nói, "Ta nói đúng những người khác ra ngoài." Trần Diệu cấp bách, nhịn không được nhìn về phía Tượng Tiên Sinh. "Thượng Sinh, khi nào hắn thành người không có phản dự?" Nhưng mà Tượng Tiên Sinh lại nói, "A Diệu, Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Diệu nhịn không được thân hình thoát một cái, kém chút té ké xỉu. Hắn hiểu rõ, thương kích án vừa ra tới, bất kể có phải hay không là tự mình làm, muốn cùng tưởng Tiên Sinh về đến loại đó thân mật vô gian thời khắc, khó khăn. Trần Diệu ủ rũ túi đầu đi ra ngoài. Tưởng Tiên Sinh không hiểu hỏi Lâm Phong, "A Diệu không cần phải, ra ngoài đi, nếu là không có thiết yếu, ngươi còn nhường hắn ra ngoài." Lâm Phong thản nhiên nói, "Ta đại lao nói cho ta biết, ra đây trộn lẫn, muốn giảng quy củ, phạm sai lầm muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Dù thế nào, ngày hôm qua thương kích sự kiện là hắn tất trách, gõ một chút vừa vặn." Thường Thiên Sinh tâm trạng cực kỳ vui mừng. Không sai, liền phải là như thế này. Hắn đã hiểu, vấn đề này cùng Trần Diệu không liên quan. Kỳ thực nghĩ nghĩ cũng biết, nếu là thật cùng Trần Diệu có quan hệ, Thường Thiên Sinh đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. ở đâu năng lực giống bây giờ giống nhau tiêu dao? Kia là chuyện không thể nào. Gõ một chút Trần Diệu, rất cần thiết. Ai làm? Thường Thiên Sinh mặt lộ hàn quang. Hắn mặc dù là đời thứ hai, có thể thực đã trải qua rất nhiều chém giết, còn không phải thế sao bên trong phòng ấm đoạ hoa? Thường Thiên Sinh thậm chí cũng nghĩ không ra thượng lần bị thương này là từ lúc nào. Là vì hắn rất phẫn nộ. Đối phương còn vận dụng hỏa khí, phẫn nộ gấp bội. Ngài nên tâm lý nắm chắc mới là. Thượng Thiên sinh khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn Lâm Phong. Thật là bị Lâm Sinh liên lụy. Di Trát gia hỏa kia có lá gan lớn như vậy. Lâm Phong thấp giọng nói, căn cứ chúng ta điều tra đến xem, vấn đề này thật sự chính là Di Trát làm. Bọn hắn đơn minh tố chất rất cao, hoàn toàn không phải xã đoàn nhân sĩ diễn xuất. Cho dù là xã đoàn bồi dưỡng tốt nhất cao thủ, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Bọn hắn là lợi hại nhất gia hỏa. Chúng ta nhận được phòng, tại bên trong xe bán tải chuyện hai cái quỷ lão. Xe bán tải cuối cùng xuất hiện vị trí là tại loan tử trụ sở cảnh vụ sự. Thường tiên sinh sắc mặt đại biến. Chết tiệt di chát. Hắn thật dám xuống tay a. Lâm Phong thản nhiên nói. Gia hỏa này ngay cả đội cảnh sát tịch thu được phấn đều dám lấy ra hai lần bán ra, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Nhà của buôn bột băng tâm cũng hắc, sớm muộn gì muốn xử lý hắn. Thường tiên sinh bị Lâm Phong giật mình. A Phong, lời này nói qua loa cho xong, cũng đừng thật sự làm. Đêm qua làm xong giải phẫu sau đó ta hồi tưởng chuyện xảy ra lúc đó, nhắc tới cũng kỳ ta. Nếu không phải ta nhường những người hộ vệ kia rời khỏi ta quanh người mới bước, bọn hắn là không có cơ hội. Tốt như vậy cơ hội tác xạ, đối phương vẹn vẹn là tại cánh tay của ta thượng đánh một phát súng, rất rõ ràng chỉ là đối ta một cảnh cáo, cũng không là muốn mạng của ta. Chúng ta không cần phải làm được loại trình độ đó. Lâm Phong giật mình nhìn Thượng Tiên Sinh. Thượng Sinh, di giắt thương kích ngươi a. Thượng Tiên Sinh cười khổ một tiếng. Đúng vậy a, hắn thương kích là ta. Người ta là binh, chúng ta là tặc. Người ta còn rất lớn đầu binh, mà là quỷ lão cảnh từ cao cấp. Chúng ta trộn lẫn xã đoàn, tự nhiên người lồn nhả một đầu. Lâm Phong im lặng nói cứ tính như vậy, thường tiên sinh rất là không cam tâm, nếu không, coi như xong đi. Lâm phong lạnh lùng nói, không thể tính. Ta khi nào bị thua thiệt lớn như vậy, thường tiên sinh càng giận mình. A phong, ngươi chừng nào thì bị thua thiệt. Lâm phong cả giận nói, di chát thương kích thường sinh, thì tương đương với cho đỉnh đầu chúng ta chiêu bài nhét khăn lau. Nếu lần này bị hắn đạt được, đợi đến lần tiếp theo, bọn hắn hội càng thêm làm trầm trọng thêm. Chúng ta tuyệt đối không thể nhượng nhịn. Lần này nội bộ, bọn hắn bước kế tiếp dám lấy mạng chúng ta. Thường tiên sinh nặng nghề thở dài, nhưng bọn hắn là quỷ lão. Lâm phong hừ lạnh nói quỷ lão lại như thế nào? Bọn hắn vậy nhảy nhót không được mấy ngày, không ngoài 10 năm bọn hắn liền lan trứng. Lúc này bọn hắn dám làm càng sao? Di Chat tại sao muốn gia nhập câu lạc bộ Hoàng Kim, còn không phải là vì kiếm tiền? Nói cho cùng, hắn đều chỉ là vì kiếm tiền mà thôi. Nhưng mà, kiếm tiền về kiếm tiền, điều kiện tiên quyết là đừng chọc chúng ta. Tưởng sinh ngải có thể đừng quên, chúng ta Hồng hương chỉ là Hương Giang thì có chọn vẹn 3 và người, tăng thêm Hải ngoại những phân bộ khác, chọn vẹn 5 và người. Này là bực nào khống lỗ một số lượng. Nếu như bị chỉ là mấy cái quỷ lão làm cho sợ hãi, chúng ta trên giang hồ cũng không cần la lộn. Thường Thiên Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phong, trước mắt Lâm Phong cùng chính mình nghĩ hoàn toàn khác biệt, vốn cho rằng vị này nhiệt huyết theo làm đường trụ sau đó, thì biến mất hầu như không còn, tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà như thế nhiệt huyết, ta lại không bằng A Phong. Thường Thiên Sinh đột nhiên cảm thấy vô cùng hổ thẹn, thật chẳng lẽ là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ sao? Không nên a, không đúng, ta không phải sợ di chát, ta là không muốn nhiễm quỷ lão. Nếu như ta là chính hành vũ ông, cái đó quỷ lão nhìn thấy ta nhất định như là nhìn thấy miêu đồng dạng, tẩy trắng. Dù thế nào phải mau sớm tẩy trắng, không thể đợi thêm nữa. Hồng hung thực lực càng cường đại, chú ý cái này tọa quán ánh mắt thì nhiều, làm sự tình rắn rén, rất là bị động. Chuyện lần này sau khi chấm dứt, nên thật tốt suy xét cái vấn đề này. Thượng Thiên sinh nghĩ đã hiểu tiền đồ của mình, sau đó lập tức nói: "A Phong, vấn đề này giao cho ngươi đến xử lý." Chương 156, Huy động người, tiếp tục hướng quê nhà Huy động người, 1, chương 156, Huy động người, tiếp tục hướng quê nhà Huy động người, 1. "A Phong, chuyện này thì giao xử lý cho ngươi. Ta trao tặng ngươi toàn quyền. Quá trình ta không biết hỏi thăm, chỉ cần ngươi cuối cùng cho ta một câu trả lời là được." Lâm Phong chỉnh trọng gật đầu. "Thưởng Sinh yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn." Thưởng Tiên Sinh thở dài trong lòng, "Để cho ta hài lòng không? Ta vốn là không muốn trêu chọc Di Chát, chẳng qua hồi tưởng lại Di Chát hành động, cho dù là Hồng Hưng không muốn trêu chọc hắn, chỉ sợ đối phương cũng sẽ trêu chọc bọn hắn. Đây là vô giải. Đơn giản là thời gian sớm muộn mà thôi." Thưởng Tiên Sinh vừa ngoan tâm thì hạ quyết tâm, nhường Lâm Phong giải vò đi thôi. Dù sao Lâm Phong ra tới làm việc đến nay thì chưa từng ăn qua thua thiệt, không phải là như thế, trừ ra những kia sinh tử đại thủ như Phỉ Lão Lê, Đinh Hiếu giải bên ngoài cho dù là cùng hắn sản sinh mâu thuẫn người, cuối cùng cũng vô cùng thích hắn. Điển hình ví dụ chính là Đông Tinh. Lạc Đà cùng A Bốn tại lúc đàm phán, biểu tình kia hận không thể đem Lâm Phong cho xé xác. Nhưng mà Tưởng Thiên Sinh tại cùng hai người uống trà lúc, hai vị kia đối với Lâm Phong biểu hiện là khen không dứt miệng. Lâm Phong rất có cái nhìn đại cục, chưa từng có nghĩ tới phải có sương bá giang hồ tâm tư, thì tập trung tinh thần kiếm tiền, còn lôi kéo người chung quanh cùng nhau kiếm tiền. Tượng Đông Tinh, hưởng Lâm Phong hiệu triệu diện trung thánh xã, mọi người tại trên bàn cơm chúc mừng lúc, Lạc Đạt cùng A Bốn cười con mắt đều nhanh không mở ra được. Rất rõ ràng Bọn hắn đối với mình lấy được kia một phần tương đối thỏa mãn. Tư đồ đi theo Lâm Phong phía sau thậm chí đem địa bàn của mình cũng lớn mạnh. Chính là có một chút, vì tư đồ phụ trợ, Lâm Phong khống chế đồng la loan rất thuận lợi, trái lại đâu, vì Lâm Phong phụ trợ, tư đồ thanh danh càng phát làm hư. Nhưng này có quan hệ sao? Khẳng định là không có quan hệ nha. Đông Tinh thanh danh có tốt hơn sao? Tư đồ bây giờ nhìn thấy Lâm Phong là vừa kính vừa sợ, Lâm Phong không những ở vũ lực trị thượng nghiền ép hắn, thậm chí còn năng lực mang theo chính mình kiếm tiền. Trước kia đồng la loan có thể thực loạn, tân quý tại đồng la loan chủ sự cũng không phải cái gì loại lương thiện, đó là phụ đầu tư vị này có thể được xưng là hộ trung hộ tư đồ hạo nam là không phục cùng người ta đánh qua kém hơn một chút có thể chính là cái này mấy nhân tại lâm phong nói muốn cùng mình hai nhà cùng nhau chia cắt đồng la loan sau đó lại chủ động dọn đi rồi ở trong đó hứng thú quả thực nhường tư đồ hạo nam kinh hãi nguyên bản lâm phong nói phủ đầu tuấn con phố kia đạo cùng tư đồ chia đều hắn cũng không có dám muốn ra đây lỡ bảo cũng không phải người ngu cũng rất tinh minh tư đồ thông qua mấy chuyện có thể nhìn ra lâm phong là người chỉ cần hứa hẹn qua sự việc tất nhiên sẽ đáp ứng tuyệt đối không cùng người lừa dỡn cái gì tâm nhãn tư đồ khó được can tâm. Đây thật ra là có chút trân trọng một màn, cũng là cực kỳ láo sai một màn. Có thể cứ như vậy đã xảy ra. Tưởng Thiên Sinh đối với cái này càng thấy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cảm thán. Lâm Phong không hổ là hồng hương lợi hại nhất, Thảo hại. Lâm Phong nói với Tưởng Thiên Sinh, Tưởng Sinh yên tâm, chúng ta là xã đoàn, không phải cái gì thiền đường. Chúng ta hồng hương bản tính đại, chúng ta vui lòng giữ quý củ. Nhưng nếu là đối phương không muốn giữ quý củ, à, chúng ta sẽ dạy cho bọn hắn cái gọi là hiệp nghị hắc bạch rốt cục viết như thế nào. Tưởng Thiên Sinh có lòng muốn khuyên vài câu, đột nhiên ngây người một lúc. Lâm Phong là muốn cho mình ra mặt, chính mình là có bệnh còn là thế nào, lại nghĩ muốn khuyên giải Lâm Phong thu liễm một chút. Này đúng sao? Thượng Thiên Sinh nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, giờ khóc giờ cười. A Phong, ngươi muốn chuẩn bị làm thế nào? Lâm Phong hơi cười một chút. Thượng Sinh chắc là không đội mà bảo thủ a. Thượng Thiên Sinh núm nuốt vai. Ta chỉ là bị viên đạn cắn một cái mà thôi, tự nhiên là không đội. Lâm Phong quả quyết nói. Như vậy, ta thì có thời gian chậm rãi chơi với bọn hắn. Thượng Thiên Sinh trong lòng nổi lên một cổ quái suy nghĩ, A Phong sẽ không muốn đem giang hồ trò sốc à? Cuối cùng nhịn không được cười lên kia làm sao có thể chứ? Ra đây trộn lẫn, chính là vì kiếm tiền. Đây là lượng khôn lời gian. tiền nhiều việc ít gần nhà. Đây là Lâm Phong lời gian. Hai huynh đệ đều là kiếm tiền là trên hết, làm sao có khả năng đem cái bản cho xúc đâu? A Phong cũng không phải trần tiên hùng. Lâm Phong cười cười. Kia tưởng sinh ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi hô Trần Diệu đi vào. Thưởng Tiên sinh mỉm cười. Ngươi nha, ngươi nha. Lâm Phong cười ha ha, đi ra ngoài. Tưởng Tiên sinh nhìn về phía Lâm Phong bóng lưng cực kỳ thưởng thức, lại đặc biệt cực kỳ hâm mộ. Lượng khôn giá hỏa này thực sự là vận khí tốt ta. Lâm Phong ngoạc một cái, đi tới một gian khác phòng bệnh, Đại Sơn ngay cả vội vàng đứng dậy gọi người. "Lão bản." Lâm Phong khoát khoá tay. "Nơi này là bệnh viện, không cần câu nệ như vậy. Trần Sinh, ngươi cảm giác thế nào?" Trần Dao đào, đào thở dài. "Ta cảm giác đều tốt." Nam tử tình cờ đến kiểm tra phòng. "Không thể nào, thương cân động cốt 100 ngày, ngươi thương là xương sườn hay là duy nhất một lần đả thương bà cây? Dù là bệnh viện xã đoàn của Hồng Hưng giỏi về chữa trị loại bệnh tật này, ngươi cũng phải tại bệnh viện mang đủ 6 đến bắt chu. Đây là bởi vì chúng ta có phương diện này chữa trị kinh nghiệm." bằng không đổi thành cái khác bệnh viện ngươi tốt nhất cũng phải ngốc nửa năm chân đào đào mặt cũng tái rồi không sai xương sườn tổn thương ở đâu tốt nhanh như vậy a thế nhưng hắn tình cảm chân thực không nghĩ tại bệnh viện ngây người nhàn cũng nhàn xảy ra chuyện đến rồi lâm phong cười lấy vô vô nam tử bả vai cảm ơn nam tử nam tử cười hắt hắt nói phong ca cái kia ta nói cảm ơn mới đúng muốn không phải là của ngươi tranh thủ xã đoàn đại lao nơi nào sẽ nghĩ muốn trung thân xã bệnh viện đinh gia bằng giải tuy nói là độc ý nhưng là của hắn dụng cụ là tân tiến nhất chúng ta xã đoàn bệnh viện lại lớn mạnh lâm phong nón nón vai Bệnh viện xã Đoàn Cường Đại là sự tinh tốt, chúng ta các huynh đệ sinh mệnh bảo hộ lại nhiều một tầng." Nam tử cười càng vui vẻ hơn. "Phong ca, ta đi làm việc." Lâm Phong cười lấy đi. Trần Đào Đào nói với Lâm Phong, "Lão bản, nam tử không phải chuyên môn đến kiểm tra phòng, hắn là muốn hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Hắn kiểm tra phòng không là cái này một chút." Lâm Phong khoát khoát tay. "Đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là ngươi thì nghĩ như vậy mau chóng vì ta làm châu ngựa kiếm tiền sao?" Cơ thể thứ nhất. Mỗi cái tính mạng con người chỉ có một lần, Đinh Hiếu giải tên kia tay hắc, người này xương sườn không có vào nội tạng, coi như là vận khí tốt trần đào đào cười khổ nói nhưng ta tại bên trong bệnh viện nằm không được lâm phong mắt nhìn đại sơn ngươi này đi cùng công tác không hợp cách sao đại sơn hài hước nói có thể ta không phải nữ nhân nguyên nhân đi lâm phong cười ha ha được vậy ta giao cho ngươi một nhiệm vụ đi ngươi là mỹ đế xuất thân sinh viên ta chỗ này có một người hắn tương lai sẽ là ngươi đoàn đội một thành viên ngươi giúp ta điều giáo một phen trần đào đào vui vẻ nói tốt như vậy lâm phong nói ra ngươi kia gọi là phương triển bác ngươi không có đoán sai phương tiến tân chính là hắn lão đầu phương triển bác có sư phó sư phó của hắn là diệp thiên chẳng qua Diệp Thiên lúc thanh tình thiếu, ngươi mỗi ngày nhẫn chút thời gian đến dạy một chút Phương Triển Bắc làm sao? Toàn bộ là nhân tài vận dụng tối đa, đây là Lâm Phong lời dặn. Trần Đào Đào nhàn dối cũng là nhàn dối, trước giờ dạy bảo Phương Triển Bắc, nhường hắn tốt hơn đem Diệp Thiên giao cho hắn đổ vật học được hấp thụ, cũng là chuyện tốt một kiện. Tiêu trong phòng bệnh của ta mặt có thể bố trí một vài thứ sao? Trần Đào Đào con mắt nháy nháy. Nhá. Lâm Phong đông chốc thì kịp phản ứng. Ngươi muốn ở chỗ này bố trí mấy máy tính? Trần Đào Đào liên tục gật đầu. Đúng. Đại Sơn giật mình nhìn Trần Đào Đào. Không được chưa? Nơi này là bệnh viện. Lâm Phong núm nuốt Bình thường bệnh viện không được, nhưng nơi này là bệnh viện xã đoàn của Hường Hưng, làm sao không được? Tiểu Phú." Lý Phú lập tức nói. "Phong ca." Lâm Phong phân phò nói. "Quay lại mua sắm một nhóm tân tiến nhất máy tính, sau đó kéo mấy đầu dây mạng đi vào." Nói với nam tử một tiếng, Đào Đào nằm viện trong khoảng thời gian này, đem gian phòng này bố trí thành một phòng khách quý dáng vẻ. Chẳng qua có một chút, tất cả mọi người nhìn Lâm Phong, ngươi làm việc và nghỉ ngơi muốn dựa theo nam tử hợp ý, tuyệt đối không thể vì tăng lên máy tính, ngược lại đem thân thể phá đổ." Trần Đào Đào vui vẻ nói. "Đã tạ lão bản." Đại Sơn Hà to miệng lão bản lợi hại a lâm phong mỉm cười theo lý phú trong tay tiếp nhận giỏ quả đặt ở trần đào đào đầu giường ta gần đây tương đối bận rộn có thể sẽ không thường xuyên đến nhìn xem ngươi trần đào đào vội nói lâm sinh ngài bận rộn là được ta có lớn sơn bồi tiếp đấy đại sơn vội vàng nói đào đào nói đúng ta bồi tiếp hẳn đấy lâm phong thấp giọng nói qua một đoạn thời gian ta có một cái hạng mục lớn cần người toàn lực ra tay ngươi có thể nhất định phải đem tổn thương cho dưỡng hảo trần đào đào gật đầu như dạ tỏi lâm sinh yên tâm ta nhất định dốc toàn lực chương một huy động người tiếp tục hướng quê nhà huy động người 2, chương 156, huy động người, tiếp tục hướng quê nhà huy động người. 2. Lâm Phong lên xe, sắc mặt thì âm trầm xuống, nụ cười càng là hơn biến mất vô tung vô ảnh. Tại hắn trên xe đều là nhân tình, lập tức liền đã nhận ra Lâm Phong tâm trạng. Lâm Phong cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Diệu Sương. "Sương ca, là ta. Ngươi có thời gian sao? Ta muốn cùng ngươi nói một chút." "Được, ta lập tức đi tới." Cúp điện thoại, Lâm Phong phân phó nói, "Đi Lâm Diệu Sương trong nhà." Sau 20 phút, khi bọn hắn đuổi tới đó lúc, không những Lâm Diệu Sương tại, Kim gia cũng tại. Hai vị tân liên thắng đại lão cũng đứng ngoài cửa lên đón. Lâm Phong hai ba bước tiến lên cười nói: Hai vị cử động nếu chuyến đi trên giang hồ dễ nói ta không biết lễ phép. Kim Gia cười nói: Ngươi là tử vi đế tinh chuyển thế, liền xem như nó già, vậy phải chủ động giang nên tiếp ngươi à? Lâm Phong mỉm cười. Lâm Diệu Sương đem người cho lính bảo phòng pha tốt công phu trà. A Phong, ngươi là theo bệnh viện xã đoàn của Hồng Hưng gia tới à? Lâm Phong khẽ gật đầu. Đúng. Lâm Diệu Sương tâm thần khẽ động. Thường sinh thương kịch án có đầu mối. Lâm Phong mẩy may không dầu diếm. Có, thốn ta một ngàn vạn, là quỷ lão làm. Lâm Diệu Sương tay dừng lại giữa không trung, sợ hãi nói thực sự là di chắc làm. Lâm Phong hướng bọn hắn giải thích, không sai, đúng là bọn hắn làm. Tay súng phong cách hành sự căn bản thực sự không phải xã đoàn thủ pháp, hoàn toàn là ạng lò xà sần một phái. bất quá, bọn hắn cũng không có nghĩ muốn tưởng sinh mệnh, chẳng qua là một cảnh cáo thôi. Kim Gia cùng Lâm Diệu Sương liếc nhau, đồng cảm khó giải quyết. Lâm Phong nhìn hai người, ôn hòa mà hỏi, hai vị tiên bối, nhận vì chuyện này phải làm sao? Kim Gia liếc nhìn Lâm Diệu Sương một cái, vô cùng hiển nhiên là chờ nhìn Lâm Diệu Sương nói chuyện. nếu luận xã đoàn mối phận, Kim Gia tự nhiên là đây Lâm Diệu Sương lớn. Nhưng mà hiện tại Hòa Liên thắng Long Đầu là Lâm Diệu Sương không phải kim mâm ra, kia dĩ nhiên chính là Lâm Diệu Sương nói chuyện. Chúng ta trước đó đã nói xong." Lâm Diệu Sương trầm giai nói, "Lâm Sinh tới giúp chúng ta kiểm tra nội ứng, cha được muốn xử trí như thế nào, giao cho Lâm Sinh." Tách. Lâm Phong cười lấy vỗ tay phát ra tiếng. "Sương ca là người sảng khoái, tiếp như vậy cũng tốt làm. Di chát cái đó quỷ lão hiện tại thành chúng ta địch nhân chung, ta đối đãi địch người thủ đoạn, ngài là biết đến. Như vậy, người kia từ giờ trở đi thì thuộc về ta." Hai người liên tục gật đầu. "Vậy ngươi?" Lâm Phong lại đuổi tới một câu thân liên thắng nội gián a thiềm vậy thuộc về ta kim gia cùng lâm diệu Sương liếc nhau cực kỳ thông quái nói Vậy ngươi bầu không khí bong chốc lỏng xuống lâm phong từ trong ngực móc ra một hộp xì gà cho kim gia cùng lâm diệu Sương tính một chi ta liền biết ngài hai vị sẽ không khiến ta thất vọng kim gia hiếu kỳ nói a phong ngươi dự định sao đối phó di chát lâm phong cười cười ngươi kia hại ta tổn thất một ngàn vạn ta phải trước tiên đem tiền cho cầm về kim gia giật mình kinh ngạc di chát có bản lĩnh có thể để ngươi thứ bị thiệt hại một ngàn vạn đây cũng quá lợi hại a lâm phong bất đắc dĩ nói không phải sao gia hỏa này sắp đặt tay xuống tại hữu cốt khí đến rồi một màn như thế để cho ta trực tiếp thực hiện một ngàn vạn người liên lạc phí hai người mới trợ hiểu ra lâm phong đứng dậy mỉm cười nói hai vị tiền bối ta muốn đi làm chuyện kim gia cùng lâm diệu Sương có lòng muốn giữ hắn lại hỏi một chút hồng hưng sự việc sao có thể vậy nói không nên lời lâm phong trước khi đi đem sự lo lắng của bọn họ cho giải trừ hai vị tiền bối không cần lo lắng vì di chát ảnh hưởng hai chúng ta xã đoàn tình cảm tưởng sinh đem vấn đề này giao cho ta đến xử lý trao tặng ta toàn quyền hai vị yên tâm đi chúng ta hồng hương từ trước đến giờ ân oán phân minh kim gia liên tục tán thưởng tưởng Sinh, anh mình A, may là đem việc này giao cho Lâm Phong đến. Nếu giao cho người khác, vậy thì phiền thoái. Đợi đến Lâm Phong sau khi đi, Kim Gia đem lời nói chuyện. Lâm Diệu Sương ngạc nhiên nói: Ta nghe nói A Phong mặc dù là Hồng Hưng nổi danh nhất, Thảo Hải cũng là Hồng Hưng nhân duyên tốt nhất một vị, nhưng hắn người này kỳ thực rất lười. Tưởng Sinh đã từng đã nói với ta Lâm Phong chuyện lý thú, hắn ngay cả Đồng La Loan đều lười quản, đều là để cho thủ hạ các tiểu đệ người quản lý. Vì sao đối với việc này như tích cực? Kim Gia triệt để trầm tĩnh lại, nhàn nhã uống trên trà, chậm rãi nói: Ngươi đã quên sao? Di Trát muốn đi phấn. Lâm Phong cuộc đời hận nhất chính là nhà của buôn Bột Băng. Lâm Diệu Sương bừng tỉnh đại ngộ. Trên giang hồ ép căn thì không có tường nào gió không lọt qua được, Lâm Phong trải nghiệm căn bản không thể gạt được người khác. Nghe khôn chết rồi, nghe ra rơi đài, truyền thuyết là Lâm Phong ở sau lưng đâm một cước. Không có lửa làm sao có khói chưa hẳn không nguyên nhân, làm không tốt thật sự chính là như vậy. Kim Gia chém đinh chặt sắt nói, không cần hoài nghi, vậy khẳng định là Lâm Phong ở sau lưng làm. Hắn đối với nhà của buôn Bột Băng hận thấu xương. Di chát thương kích tưởng Thiên Sinh, nhìn là cho Tưởng Thiên Sinh một cảnh cáo, nhưng hắn đây là đánh hồng dư mặt. Lại thêm giá hỏa này là Bôn Bột đó chính là phạm vào lâm phong kiên kỵ tạm chờ nhìn xem đi di trát muốn hỏng việc lâm phong tại trên đường trở về bấm đại quyền báo lưu lại điện thoại thật đội ta là lâm phong đại quyền báo âm thanh rất là cởi mở lâm sinh ta chính là muốn điện thoại cho ngươi đâu nghe nói tưởng thiên sinh tại tiểu lầu hữu cốt khí trước cửa bị tập kích là ai làm lâm phong cũng không gạt hắn chính trị bộ quỷ lão cảnh tư cao cấp di trát đại quyền báo khẽ giật mình là hắn tá trị bắt đầu dở trò lâm phong buồn cười nói tá trị ra tay nhưng không có như thế cổ thả là một cái khát phạm tội đội đại quyền báo đau cả đầu Tại sao lại xuất hiện một phạm tội đội? Lâm Phong đơn giản đem sự việc nói chuyện, đại quyền báo sắc mặt thay đổi, Thương Giang lại còn có dạng này đội. Chờ một chút, này đội ta sao việt cân nhắc càng quen thuộc đâu? Lâm Phong không đồng ý, tiểu này cấu thành, ngươi đương nhiên quen thuộc. Trước kia chúng ta quê nhà thế gia không phải đều là làm như vậy sao? Đại quyền báo bừng tỉnh đại ngộ, đúng không? Lý Tước sĩ tạo dựng cái này phạm tội nệ ngực thì như trước kia thế gia đại tộc diễn xuất giống nhau như lúc. Mặc kệ bên trên người đang ngồi là ai, dù sao sẽ không ảnh hưởng quyền lợi của bọn hắn. Loại quan hệ này nệ ngực giắt rối khó gỡ, ngươi nếu là không lần theo mạch lạc. Ngụy muốn cùng bọn họ đấu, căn bản không có, có khả năng này." Đại quyền báo lập tức nói, "Lâm Sinh, ngươi muốn ta làm cái gì?" Lâm Phong đột nhiên hỏi. "Ta biết ngươi đến Hương Giang là khảo sát Hương Giang xã đoàn, như vậy, ta thỉnh giáo ngươi, Johnny VĐNG tập đoàn quân hỏa vũ khí nơi phát ra, có phải hay không theo quê nhà tới?" Đại quyền báo lập tức nói. "Không phải. Quê nhà hiện đang toàn lực hạn chế hỏa khí nóng cùng quản lý chặt đáo cụ, làm sao có khả năng có thừa lực chảy ra." Lâm Phong hơi cười một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Lâm Phong vì sao hỏi vấn đề như vậy đâu? Đầu năm lúc Hương Giang đột nhiên thì xuất hiện thật là nhiều hỏa khí nóng. Chỉ an xã hội bởi vậy chuyển biến xấu, ngay cả xã đoàn cũng đều chịu tác động đến. Quỷ lao thì tuyên truyền là từ quê nhà chạy vào. Viên Hạ Vân một mực truy tra vũ khí nơi phát ra, nhưng từ đầu đến cuối không có bằng chứng cho thấy cái đồ chơi này là từ quê nhà chạy vào. Lâm Phong hỏi lên như vậy, là muốn bài trừ một cái nghi vấn. Johnny VDNG vũ khí trong tay nơi phát ra, loại bỏ quê nhà, như vậy chỉ còn lại một. Thạch đội, ta muốn người khi nào đến?" Đại quyền báo lập tức nói, "Ta chính dẫn đầu bọn hắn tiến hành tập huấn đâu, thuận tiện giúp ngươi tiến hành phân biệt công tác." Lâm Phong dùng người, đây chính là chuyện lớn. Kỳ thực đừng nói là Lâm Phong chính là Lý Phú cũng tính được là đại nhân vật. Giá hỏa này là hiếu tử, Lâm Phong mỗi tháng cho hắn 20 vạn, hắn hơn phân nửa cũng chuyển cho trong nhà. Quê nhà là cực độ thiếu hụt tiền tệ, hiện tại tiền cũng đáng tiền. Một vạn khối tiền đều là tôn quý vạn nguyên hộ, lại càng không cần phải nói mỗi tháng đều là mười mấy vạn gửi quay về. Chú ý, đây là ngoại hối. Đi theo Lâm Phong làm việc, mỗi tháng năng lực kiếm 2 vạn. Mười người chính là 20 vạn, một trăm người chính là 2 triệu. Đại quyền báo đây là đang làm chính trị nhiệm vụ. Ngươi bây giờ phải dùng người sao? Lâm Phong gật đầu. Đúng, ta muốn dùng người. Đại quyền báo sáng khoái nói: "Ta không có bất kỳ vấn đề gì, ta hôm nay thì phải người tới, 300 người đủ sao?" Lâm Phong cười ha hà nói, "Người của ta không đổi, đến 100 là được rồi." Người người, hoặc nói, "Có hay không muốn kiếm thu nhập thêm người, cho đến thượng một nhóm?" Đại quyền báo khẽ giật mình, đặc biệt khó hiểu, đây là ý gì? Chương 157, Lâm Phong phong cách làm việc, 1, chương 157, Lâm Phong phong cách làm việc, 1. Đại quyền báo trong lòng như nổi trống một ánh minh rung động, hắn trực giác cho rằng Lâm Phong muốn làm một việc lớn, lớn đến tất nhiên kinh động các nơi trên thế giới sự việc. "Lâm Sinh, có thể hay không cho ta tiết lộ một chút?" Lâm Phong mỉm cười nói, Thiên Cơ không thể tiết lộ. Đại Quyền Báo xác định, nhất định là tuyệt đối đại sự, bằng không Lâm Phong có thể sẽ không như thế giữ bí mật, lại không phải là không có đi qua hư giang, trên giang hồ đối với Lâm Phong danh tiếng là cực kỳ tốt. Có tiền hào phóng là thứ yếu, mẫu chốt là người quang minh lỗi lạc, một chữ ngàn vàng. Đây chính là tại xã đoàn trộn lẫn người, có thể làm thượng đánh giá như vậy, Lâm Phong danh tiếng bởi vậy hiểu rõ. Nhưng bây giờ Lâm Phong thế mà cự tuyệt hắn hỏi ý, hai người không là quan hệ bình thường. Lâm Phong ngay cả cấp chiến lược cái khác tình báo nói lộ ra thì tiết lộ, còn có cái gì không thể lộ ra? Đại sự nhất định là đại sự, đại quyền báo cắn răng một cái vừa ngoan tâm nói ra, lâm sinh giới thiệu sự việc tất nhiên là sự tình tốt, ta khẳng định là cùng a, lâm phong mỉm cười, như vậy thì mời các ngươi chuẩn bị thêm chọn người đi, nhớ kỹ, muốn xưa nay chưa từng tới bao giờ hưng giang, muốn tướng mạo bình thản, tướng mạo bình thường, tốt nhất là ném tới trong đám người một chút thì không phân biệt được, đại quyền báo ngạc nhiên nói, ngài không phải là muốn chiêu gián được a, lâm phong lườn một cái, ta muốn cái gì gián được nha, chính là người bình thường, ta muốn ngày mai gặp đến bọn hắn, duy nhất một lần tiễn nhiều người như vậy đến. Có hay không có áp lực?" Đại quyền báo cười nói, "Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực." "Nói đùa, bước vào hương giang con đường bọn hắn có vô số cái. Lớn như vậy thủy vực, lớn như vậy dãy núi, năng lực phòng ở ai?" Lâm Phong cười ha hà nói, "Các ngươi khi nào đem người đưa tới, ta chừng nào thì bắt đầu hành động." Đại quyền báo tại cúp điện thoại trước hỏi một vấn đề cuối cùng, "Lâm Sinh, lần này thu nhập thêm năng lực vớt bao nhiêu?" Lâm Phong suy nghĩ một lúc, "200 triệu đô la Hồng công. hoặc là nhiều, hoặc là thiếu." Thấy hơi, hơi hơi không kiên nhẫn, "Có làm hay không?" Đại quyền báo mừng như điên nói, "Làm!" Dù thế nào nhất định làm. Cúp điện thoại sau đó, Đại quyền báo chờ không nổi hướng lãnh đạo báo cáo đi. Bao nhiêu? 200 triệu tả hưu. Đại quyền báo cùng gật đầu. Lãnh đạo hung hăng phất phắt tay. Đây chính là ngoại hối a. Ngươi trả lời như thế nào? Đại quyền báo cẩn thận nói, "Ta không có mời bày ra." Đáp ứng. Tách. Lãnh đạo hung hăng vỗ bàn một cái, Đại quyền báo giật mình. "Làm tốt. Chúng ta thiếu ngoại hối a, có hai cái này ư, có thể làm bao nhiêu sự tình. Nếu lại cố gắng một chút, từ nơi này đến tiểu làng trại cầu lớn đều có thể sửa tốt. Làm đi." Ngươi vội vàng dựa theo Lâm Sinh yêu cầu tuyển người, dù thế nào cũng phải thỏa mãn yêu cầu của hắn. Nhân tuyển nhiều một ít, đừng sợ. Đại Quyền Báo ngẩng đầu lớn lực, lớn tiếng nói: Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo vui vẻ bưng lên đại võ hăng trả, nhẹ nhàng thổi ngũ khí. Lâm Sinh muốn được A. Đại Quyền Báo thận trọng hỏi. Lãnh đạo, Lâm Sinh có ý tứ là muốn làm nghề phi pháp. Lãnh đạo trừng mắt liếc hắn một cái. Hồ đồ. Lâm Sinh khi nào làm nghề phi pháp? Ngươi xem một chút đầu tư của hắn, ngươi xem một chút hắn đối với giáo dục sự nghiệp ủng hộ, ngươi xem một chút hắn sáng tạo cương vị. Lâm Sinh ở trong nước hoàn toàn là tuân theo pháp luật thương nhân không nên nói bậy nói bạn đại quyền báo ngầm hiểu nhanh đi chuẩn bị tại hương giang lâm phong cho hoàng bình diệu gọi điện thoại muốn người nào đó số điện thoại sau đó đánh qua trình quốc Bân đầy trong đầu cũng là nghĩ đến cho la tông luân báo thủ một chán chằm chằm vào di chát may tiêm xa chủy gần đây thái bình bằng không ngay cả thường ngày công tác đều không làm được đinh linh linh chuông điện thoại vang lên đem hắn giật mình uy ô nhớ trình quốc Bân. lâm phong thản nhiên nói trình sơ ta lâm phong có thời gian không chúng ta nói một chút có trình quốc vân lập tức đầy máu phục sinh cho dù là tại bên trong phòng làm việc của mình hắn cũng không có trực tiếp hô lên lâm phong tên thời gian địa điểm đâu lâm phong cười cười không sai vô cùng tinh thần đến lý ngư loan bờ biển đi trình quốc bân cúp điện thoại đột nhiên phóng tới văn phòng của quan thứ trưởng đại sơ ta có manh mối trọng yếu ta muốn đi ra ngoài quan thứ trưởng giàn dò. chú ý an toàn trình quốc bân gật đầu như bị chó rượt thỏ từ một dạng biến mất vô tung vô ảnh quan thứ trưởng để công việc trong tay xuống tràn đầy lo lắng hắn không biết trình quốc bân gặp phải sự tình gì nghĩ muốn giúp đỡ đều không được nặng nề thở dài trong lòng không hiểu liền nghĩ tới la tông luân trình quốc bân đi tới lý ngư loan Trong Giang rất nhiều nơi đều gọi làm Lý Ngư Loan, có hoang Vu có bận rộn, nhưng đều không ngoại lệ, cảnh sát cũng không tệ. Lâm Phong hướng hắn vẫy tay, Trình Quốc Bân nghi ngờ một chút, cuối cùng vẫn là đi rồi tiến lên. Một điếu xì si gà đưa đến Trình Quốc Bân trước mặt. Hàng Cuba, 100 đô la Mỹ một điếu, đây chính là ta theo đại lao chỗ nào giành được." Lâm Phong Dương Dương đắc ý khoe khoang. Trình Quốc Bân mỉm cười, tiêm xa chửi cách vượng giác không xa, lượng khôn cùng Lâm Phong tỉnh nghĩa huynh đệ, hắn ở đâu năng lực không biết. Tâm trạng bình tĩnh lại. Cái gì? Ta nói tâm tình của ngươi khôi phục lại là tông luân sẽ ra chuyện trước không có, còn không có đi. Muốn vì tâm bình tĩnh đối đãi La tông luân sự việc, lại làm sao có khả năng? La tông luân sự cố báo cáo, cái đó quỷ lão cảnh tư đưa giao lên chính là giao thông bất ngờ. Nhưng mà theo Hoàng Bình Diệu trở xuống, tất cả ho nhớ thám tử một bụng nhận định, đây không phải bất ngờ, đây là mưu sát. Nhưng mà, quỷ lão quyền lên tiếng trong tay, bọn hắn nghĩ muốn lật đổ trên cơ bản rất khó. Điều này càng làm cho ho nhớ thám tử nhóm phẫn nộ. Trình Quốc Bân đã hiểu rõ, Hoàng Bình Diệu âm thầm thiết lập một điều tra tiểu tổ, thành viên nhân tuyển tương đối thân bí, vì chính là điều tra La tông luân vụ án. Cái này khiến hắn càng thất bại. La tông luân không mẹn mẹn là cấp trên của hắn còn là bạn học của hắn, càng là bạn tốt của hắn. xảy ra chuyện chỗ lại là tại Tiêm Sa Truy, chính mình thế mà không có bị tuyển chọn. hắn không phải tức giận Hoàng Bình Diệu, mà là tức giận chính mình. nếu như mình năng lực đủ tỉnh táo lại, nghĩ đến điều tra tiểu tổ nhất định sẽ có một châu ngồi cho mình. đáng tiếc không có nếu như, ta biết ngươi một mực đi theo di Chát, có hay không có cha già có cái gì không giống nhau chỗ. Trình Quốc bân hung hăng hút một hơi xì gà, dùng sức đổ ra, ép căn bản không hề nhấm nháp thuốc xì gà xương mù hương thơm. Có. bọn hắn phía sau câu lạc bộ Hoàng Kim có cao nhân. Lâm Phong giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Ngươi biết cũng có ai sao? Trình Quốc Bân lắc đầu, cụ thể không biết, nhưng ta biết cấp độ rất cao. Lâm Phong cười cười, cũng không tệ lắm. Xem ra ngươi là thực sự nỗ lực qua. Di Trát gần đây đắc tội ta, ta chuẩn bị cho hắn cái giáo huấn, sau đó tiện thể để ngươi xả giận. Trình Quốc Bân thất thanh nói, tiểu lầu hữu cốt khí thương kích án là Di Trát phái người làm. Lâm Phong trên giang hồ treo treo thưởng hoa hồng, chỉ cần lăn lộn giang hồ bên trên, dường như mọi người đều biết. Trình Quốc Bân tự nhiên cũng biết, chính là hiểu rõ. Hắn mới cảm thấy không thể tưởng tượng được. Di Trát là điên rồi sao? Một tân liên thắng cũng giải quyết không được, còn dám treo chọc hùng hưng. Lâm Phong nhún nhún vai. Người liên là nói, tại trên xe bán tải tay súng là Quỷ lão. Chiếc xe kia cuối cùng xuất hiện trốn là tại cảnh vụ sở cao ấu dưới. Trình Quốc Bân toàn toàn sững sờ. Di chat đây hắn trong tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Lâm Phong mỉm cười nói, Di chat tài khoản bên trong có hàng loạt tiền giấy, vì hắn thu nhập tuyệt đối tích lũy không xuống. Ta đem tài khoản của hắn thông tin phát cho ngươi, ngươi đi hướng liêm tự báo cáo. Trình Quốc Bân tinh thần chấn động. Lâm Sinh thật là thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả Di chat tài khoản đều có thể tra được. Lâm Phong nhún nhún vai. Này là chuyện nhỏ. Thật sự là chuyện nhỏ, chỉ cần mua được một ngân hàng hộ khách giám đốc là được. Đương nhiên loại chuyện này chỉ có Lâm Phong cùng cái đó hộ khách giám đốc hiểu rõ, rốt cuộc đây là vi phạm đạo đức nghề nghiệp sự việc. Có đó không đầy đủ tiền tài trước mặt. Dạng gì đạo đức nghề nghiệp, cũng liền như thế. Trình Quốc Bân cười ha hả cường 157, Lâm Phong Phong cách làm việc, hai, chương 157, Lâm Phong Phong cách làm việc, hai. Cái này, ta nhìn xem Di Chát chạy trốn nơi đâu. Vẻ lo lắng trở thành hư không, Trình Quốc Bân hồng quang đầy mặt. Hách, ta chỉ là cho ngươi chút giận, tiện thể đâu, nhường ngươi xem một chút Di Chát người sau lưng năng lực. Trình Quốc Bân tiếng cười im bặt mà dừng. Cái gì? Liêm Thự không chế không nổi hắn? Lâm Phong nhún nhún vai, Liêm Thự cũng là quỷ lão nói được tính sao? Di Chát bước vào Liêm Thự không hễ cùng về nhà giống nhau sao? Trình Quốc Bân sắc mặt tái xanh. Lâm Sinh không nên nói đùa. Lâm Phong buồn cười nhìn hắn. Ta khi nào chỉ đùa với ngươi? Loại chuyện này ta từ trước đến giờ không nói đùa. Nói thật cho ngươi biết đi, ngươi điều tra qua cái đó câu lạc bộ hoàng Kim, một trong số đó chính là Liêm Thự phó chuyên viên. Người đem Di Chát đưa vào, cuối cùng vẫn là muốn thả ra. Trình Quốc Bân lớn tiếng nói, ta không tin. Lâm Phong trầm mặt nói, Ta là trước giờ cho ngươi làm tốt tâm lý kiến thiết. Chỉ là Di Trát bị phóng lúc đi ra, đừng quá mức kinh ngạc. Nhìn một cái ngươi bộ dáng, đổi phế thành dạng gì? La Tông Luân nếu nhìn thấy ngươi hình dáng này, hắn sẽ hối hận hay không đem lạc trí minh giao phó cho ngươi? Trình Quốc Bân một cái giật mình đột nhiên tỉnh táo lại. Những lời khác không dùng được, vừa nhắc tới La Tông Luân, quả nhiên là Hồng Trung Đại Lữ, Đinh Thái Nhức. óc. Lâm Sinh yên tâm, ta sẽ làm. Nhưng mà hắn lại không rõ. Lâm Sinh, ngươi vì sao phải cho ta nói cái này? Lâm Phong núm nuốt Di Trát tên huấn đảo này nhìn như là thương kích Tần Sinh, thực chất lại đánh ta hổng hững mặt mũi. Còn làm ta tốn 10 triệu tiền giấy. Ta Lâm Phong chưa bao giờ hoa tiền tiêu bột phí, từ hôm nay trở đi, di chắc đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Ngươi dẫn hắn đi một chuyến Liêm Thự, cho dù bởi vì hắn phía trên có người, Liêm Thự không thể nào bắt hắn thế nào, bao nhiêu hội làm hắn không thoải mái. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Phía sau làm việc không cần ngươi đến, cho nên thì không nói cho ngươi biết. Trình Quốc Bân chân thành cảm kích nói: "Cảm ơn." Lâm Phong mỉm cười nói: "Hiệp Nghị Hắc Bạch Sơn Lâm thi hành nhiều năm như vậy, tất cả mọi người trải qua không tồi. Nhưng phẩm là không muốn tuân thủ hiệp nghị, đó chính là quy củ kẻ phá hoại. Các ngươi thống hận, chúng ta vậy thống hận." Trình Quốc Bân tiếp nhận rồi lý do này. Trên giang hồ người nào không biết Vượng Giác Lâm Phong tối giữ quý cũ. Dù là hiện tại Lâm Phong không tại Vượng Giác, thành đồng la loan đường chủ, nhưng này danh tiếng vẫn là ở. Lâm Phong bên tay, Lý Phú đưa cho Trình Quốc Bân một cái túi, bên trong đều là di chép thông tin. Ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đem di chắt đưa vào liêm tự, hắn sẽ không có có bất kỳ chuyện gì. Nghìn vạn lần muốn làm tốt tâm lý kiến thiết, đừng đến lúc đó thất vọng. Trình Quốc Bân đã bình tĩnh trở lại. Nếu thật là như thế, vậy đã nói rõ bọn hắn lực lượng mạnh lớn đến đáng sợ. Ta sẽ để cho mình cẩn thận cẩn thận hơn. Lâm Phong nhún nhún vai, Chị mong đi. Trình Quốc Bân mang theo túi hồ sơ trở về. Lý Phú nhịn không được nói ra: "Phong ca, này hình như không có ý nghĩa gì a, cũng không giống như ngài Tắt Phong." Lâm Phong buồn cười nói: "Tắt Phong của ta là cái gì?" Lý Phú không chút nghĩ ngợi nói: "Ngài Tắt Phong là tiến bộ dũng mãnh, chỉ cần địch nhân lộ ra sơ hở sau đó, nhất kích tất sát." Lâm Phong yếu đơn nói: "Ngươi cũng đã biết ta vì sao luôn luôn tiến bộ dũng mãnh." Lý Phú nao nao. Lâm Phong giải thích cho hắn: "Lúc kia địa vị tài nguyên đều không đủ, trừ ra tiến bộ dũng mãnh, ta ép căn bản không hề được chỉ có thể thắng không thể bại." Này giang hồ khắp nơi đều là xa hoa trụy lạc sắc màu rực rỡ, thế nhưng ngươi phải biết, giang hồ là ăn người không nhà xương. Bao nhiêu giang hồ nhân sĩ trong chớp mắt thì biến mất. Khi yếu đất, dù thế nào cũng muốn tiến bộ dũng mãnh, chỉ có thành đại lão, trưởng nắm đủ tài nguyên, có sức tự vệ, này mới có thể thư giãn. Lý Phú hỏi, vậy lúc nào thì có thể thư giãn? Lâm Phong cười to nói, chờ ta thật sự thành là thiên hạ đệ nhất lúc đi. Lý Phú ngạc nhiên. Phong ca, ý của ngươi là ngươi không có thay đổi phong cách làm việc. Lâm Phong nhún nhún vai. Đương nhiên, hiện tại chúng ta còn chưa tới muốn làm gì thì làm lúc. Vậy dĩ nhiên là muốn tiến bộ dũng mãnh. Ngươi nói không sai, Nhương Trình Quốc Vân đi đem gì chắt đưa đến Liêm Thự, nhưng thật ra là không đả thương được hắn mấy may. Nhưng đây là cho cảnh cáo của hắn. Chân chính sát chiêu không ở nơi này, mà ở ngươi vừa mới cho Trình Quốc Vân thứ gì đó. Lý Phú nghi ngờ nhìn Lâm Phong. Ta cho Trình Quốc Vân thứ gì đó? Lâm Phong cười cười. Đương nhiên, ghi chắt tài khoản thông tin kia mới là trọng yếu nhất. Ngươi sẽ không cần đoán mò, ta nói vật kia nguyên nhân trọng yếu là bởi vì hắn kỷ thực bại lộ Câu lạc bộ Hoàng Kim nội tình. Chúng ta biết Câu lạc bộ Hoàng Kim phía sau rốt cục đừng cái nào mấy ngân hàng. Di Trát tính là cái gì chứ? Chẳng qua là câu lạc bộ Hoàng Kim găng tay trắng mà thôi. Phía sau màn chân chính kẻ chủ mưu còn không phải thế sao Di Trát, mà là câu lạc bộ Hoàng Kim. Ta bao lớn cái cổ tay, muốn tìm người phiền phức cũng sẽ không tìm Di Trát loại người này. Muốn tìm liền tìm chân chính kẻ chủ mưu. Lý Phú vội vàng nhắc nhở. Câu lạc bộ Hoàng Kim thế nhưng quái vật khổng lồ. Lâm Phong yếu Đất nói, không phải quái vật khổng lồ ta còn không ăn đấy. Vốn chỉ muốn thả bọn họ một quãng thời gian, không ngờ rằng bọn hắn lại nhảy ra ngoài, vậy cũng đừng trách ta. Sa Thôn tình, thế nhưng một kiện chuyện to ta. Lý Phú cứng họng đột nhiên hắn phát hiện mình sai lầm rồi, phong ca ở đâu là thay đổi phong cách của mình, phong ca phong cách nhất trí không có đổi. Lâm Phong cười lạnh nói, ăn hết câu lạc bộ hoàng kim vốn là của ta cố định xét lực, nhưng ta không nghĩ hiện tại thì ăn hết bọn hắn nhất định phải nói một câu, câu lạc bộ hoàng kim với ta mà nói tuyệt đối là một quái vật khổng lồ. Lý Phú cười khổ nói, vượt ngang chính, thương, liêm, cảnh, hắc này là kinh khủng bực nào một cỗ lực lượng, phong ca chúng ta thật có thể ăn xuống sao? Lâm Phong trắng ra nói, thương chiến là không có khói lửa chiến trường, cùng chiến tranh chân chính không có gì khác biệt đủ loại chiến thuật đều phải vận dụng. Ta hỏi ngươi, nếu ngươi là câu lạc bộ hoàng kim, ngươi sẽ nghĩ tới người như ta hội đang có ý đồ xấu với bọn họ sao? Lý Phú nghiêm túc nghĩ đến. Ta muốn là câu lạc bộ hoàng kim người phụ trách, hiểu rõ ngài như vậy một vị đại nặc đánh ta chủ ý, vậy ta khẳng định sẽ thêm thêm đề phòng. Ngay ẩn hình tài nguyên tất nhiên so ra kém câu lạc bộ hoàng kim, nhưng mà, nhưng cũng có bọn hắn gần một nửa. Quan trọng nhất là, câu lạc bộ hoàng kim nhìn cường đại, nhưng bọn hắn cũng không thể phát huy tất cả mọi người giá trị bản thân. Những kia tài nguyên là người, không phải câu lạc bộ. Lâm Vong lườn một cái, nhưng bọn hắn không phải ngươi. Nếu bàn về Lâm Phong tài nguyên ai rõ ràng nhất, vậy dĩ nhiên là hắn đại quản gia Lý Phú. Đương nhiên Lý Phú cũng chỉ là hiểu rõ cái khoảng. Lâm Phong thế nhưng khoảng chừng 8 cái lão bà, trong đó có 2 vị thì ở thế giới cùng địa phương khác giúp đỡ quản lý Lâm Phong tài nguyên. Thật muốn tụ lại, câu lạc bộ Hoàng Kim hắn cũng được, chính diện đụng đụng. Nhưng mà, không cần phải. Tách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Người có một câu nói đúng, câu lạc bộ Hoàng Kim nhìn tương đại, nhưng bọn hắn thủy chung là câu lạc bộ, không phải nào đó công ty, mô gia tộc. Cái nào sợ sẽ là công ty, Tượng Hồng Hưng dạng này, cũng không có khả năng 100% phát huy ra toàn bộ lực lượng tới đây chính là bọn họ tính hạn chế. bất quá chúng ta cũng có cực hạn, có thể vận dụng chỉ có chúng ta tại Hương Giang tài nguyên. ta vốn đang không có nắm chắc. đáng tiếc, di trác người kia nhẹ nhàng cũng dám phát động tay xuống phục kích Tưởng Thiên Sinh. con mẹ nói chân thật cho rằng đây là đối với Tưởng Thiên Sinh cảnh cáo. thật coi Tưởng Thiên Sinh là dọa lớn a? hiện tại chúng ta không là một người chiến đấu, sau lưng ta có hai cái xã đoàn đến đủ hộ ta. Lý Phú lấy làm kinh hãi. thân liên thắng vậy ra nhập vào. Lâm Phong đương nhiên gật đầu. đương nhiên. thân liên thắng khẳng định phải ra nhập vào. Lý Phu khó hiểu nói. vì cái gì đây? Lâm Phong nói được vô cùng trực tiếp. Di Trát mục tiêu chủ yếu là Tân Liên Thắng, Hồng Hưng chẳng qua là bị liên lụy. Như vậy ngươi nghĩ, Di Trát đối với bị liên lụy Hồng Hưng Long Đầu Tọa Quán cũng dám phái tay xuống tập kích, vậy hắn đối với Hoa Liên Thắng hội dùng dạng gì thủ đoạn? Lâm Diệu Sương nếu là không phản kháng, chỉ sợ cả người đều sẽ bị đánh thành cái sàng. Tân Liên Thắng nếu là không phản kháng, chỉ sợ ngăn cản Di Trát cao tầng đều sẽ bị hắn tàn sát trúng không. Nay cũng không phải cái gì suy nghĩ chủ quan, đây là thực sự hai hoảng ầm. Một dám ở tiểu lầu hưu cốt khí trước cửa động thương lợi, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm sao? Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ. Giá hỏa này là biến khéo thành vụ. Lâm Phong ha ha cười lạnh. Những người khác nghĩ như thế nào, ta mặc kệ. Dù sao cái này hoàng kim tiệp ta ăn chắc. Ăn hết câu lạc bộ hoàng kim, chúng ta là có thể biến thành hương giang chân chính ông chủ. So với đại phú hào bọn hắn có thể kém chút, nhưng là tuyệt đối có thể vững vàng đứng ở hương giang thượng tầng vị trí bên trên. Lý Phú buồn bực Phong ca định làm gì? Thấy thế nào cũng không cần quê nhà phái người đến a. Chương 158, hàng đạt tài chính bí ẩn, 1, chương 158, hàng đạt tài chính bí ẩn, 1. Về đến công ty an ninh Đồng La Loan trụ sở chính, Lâm Phong hiếm thấy bước vào văn phòng, bắt đầu bận rộn. Tại Đồng La Loan hắn là có phòng làm việc của mình, dù là công ty An Ninh chủ tịch hội đồng quản trị là Lý Phú, dù là công ty An Ninh tổng giám đốc là Vương Kiến Quân, dù là Lâm Phong tên cũng không có xuất hiện tại công ty An Ninh tầng quản lý bên trong. Lâm Phong lấy ra mô vốn chi phiếu lại bắt đầu vẽ. Mắt sắc Lý Phú thình lình phát hiện, này rõ ràng là gì chát chi phiếu ký tên. "Tiểu Phú, ngươi nhường Kiến Quân cùng Thiên Hồng đi tìm cho ta hai người đến. Một người gọi là Tống Tử Hạo, một người gọi là Lý Ma Khắc, bọn hắn là tập đoàn tài chính hàng đạt tiêu thụ giám đốc. Để bọn hắn đem hai người cho mời về." Lý Phú có hơi ngạc nhiên, làm tiên giả, lão đại ngươi không phải nói bất hỏa những thứ này cực đoan làm nghề phi pháp liên hệ sao? Tiên giả, buôn bột, quân hỏa tại làm nghề phi pháp bên trong cũng thuộc về tương đối cực đoan tồn tại. Một xã đoàn căn bản thì không muốn cùng bọn hắn liên hệ, bởi vì này chút ít ngành nghề đến tiền quá nhanh, quá mức bạo lợi. Tiên giả càng là hơn trực tiếp cùng quan phủ đọ ăn. Vì vậy, những người này vô cùng không dễ tiếp xúc, dường như tất cả mọi người là quan phủ chậm chậm vào mục tiêu. Lâm Phong có hơi giải thích, hai người này là tập đoàn tiền giả cốt cán, nhưng bọn hắn làm quá lâu, biết đến sự việc quá nhiều. Lý Phú cảm thấy lão sai. Ý của ngài là, tập đoàn tài chính hàng đạt muốn thanh trừ bọn hắn? Lâm Phong lắc đầu. Bọn hắn muốn thanh trừ chỉ có tống tử hào, Lý Mã khắc là tống tử hào thủ tốc hinh đệ, mặc dù vậy lợi hại, chẳng qua hắn là thiên hồng loại đó, dường như chưa bao giờ động não. Lý Phú lại càng kỳ quái. "Lão đại, ngươi không phải một thằng khuyên bảo chúng ta muốn rời xa ba cái kia cực đoan làm nghệ phi pháp sao?" Lâm Phong cười lấy gật đầu. "Không sai, xác thực muốn xa cách bọn họ." Lý Phú nhấp nhở. "Đem hai người này gọi tới dễ, có thể bộ dạng này rất dễ dàng dẫn tới cảnh sát nhìn chăm chú. Có phải hay không có chút lợi bất cập hại?" Lâm Phong cười ha ha ta chỉ là chọn chúng hai người này có thể không phải là vì buôn bực về phần kia nhà của Buôn Bụt băng ta trở tay đền đáp giao cho Lâm Lão tổng không được sao sao Lý Phú suy nghĩ một lúc coi như là công nhận kế hoạch của hắn Lâm Phong trầm giọng nói Tống Tử Hào hiện tại chính đau đầu đây hàng đạt tài chính đột nhiên xuất hiện thân phận không rõ đối thủ cạnh tranh bất luận hắn sao kiểm tra cũng tra không được để ngươi nói cho Tống Tử Hào vấn đề này ta biết muốn biết đến tuột cùng là chuyện gì để cho bọn họ tới công ty an ninh thấy ta Lý Phú lập tức nói ta sẽ nhường Kiến Quân cùng Thiên Hồng đi làm việc Lâm Phong lại nói nhường Kiến Quân nói rõ ràng ta có bọn hắn tin tức cần, ta biết Tống tử hào vẫn muốn người muốn tìm là ai. Đỡ phải sản sinh hiểu lầm. Lý Phú nhịn không được nói, "Phong ca, chúng ta không phải muốn đối phó gì chắc sao? Tống tử hào sự việc, kéo dài thời hạn một chút không được sao? Sắp hàng phô như thế đại, không tốt lắm đâu." Lâm Phong cười to, "Ta hiện tại chính là vì đối phó gì chắc làm bố cục ca. Lý Phú cả người cũng bối rối, "Ha? Kéo lên tập đoàn tiền giả làm bố cục? Chơi như thế đại sao?" Lâm Phong chỉ là cười, "Ngươi chừng nào thì nhìn thấy ta làm sự tình chỉ lo một bầu nhiệt thị." Tưởng Thiên sinh không phải thường nói sao? Ra đây trộn lẫn muốn ăn não, bằng không cả đời đều là cổ học tử. Lý Phú ngay lập tức vừa muốn đi ra truyền đạt, không ngờ rằng sau lưng truyền đến một thanh âm. Nhung Tống Tử Hào trừ ra Lý má Khắc, không phải mang theo hắn tiểu đệ của hắn. Lâm Phong lại lần nữa vẽ lên di chát bất tích. Mỗi người chữ viết đều là không giống nhau. Lâm Phong còn không phải thế sao cứng nhắc vẽ, mà là bắt giữ di chất ký tên thần vận. Muốn ra đây trộn lẫn, liền phải nhiều loại kỹ nghệ kề bên người. Hắn sẽ vẽ, cũng không tính là thái kỳ lạ, đúng không? Vương Kiến Quân cùng Lã Thiên Hồng đạt được Lý Phú phân phó, ngay lập tức xuất phát. Tập đoàn hàng đại tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn đồng dạng là tại cảng đảo. Trước đó đã từng nói, cảng đảo là trung tâm thành phố, quan phủ cơ cấu, ngoại quốc công ty lớn, bản địa công ty đều ở nơi này. Hai người thẳng đến tập đoàn tài chính hàng đạt công ty hữu hạn phòng quản lý, gặp được tổng tử hào. Tổng tử hào là tập đoàn hàng đại tài chính công ty hữu hạn giám đốc, làm người tứ hải. Dù là trước đó chưa từng gặp qua vương kiến quân cùng lạc thiên hồng, cũng đúng hai người đặc biệt nhiệt tình. đã sớm nghe nói trên giang hồ lại xuất hiện hai vị thiếu niên anh hùng, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Tiểu tử tóc xanh lập tức tinh thần phân chấn, càng muốn nói chuyện, dưới chân đau sót, nguyên lai là bị Vương Kiến Quân cho đạp một cước. Lạc Thiên Hồng lập tức câm miệng. Tiểu tử tóc xanh tư tưởng rất đơn thuần, nhưng phẩm là chính mình đánh không lại, đều là ca, nhất định có chính mình đáng giá chỗ học tập. Tỷ như Lý Phú, Vương Kiến Quân còn có một cái lý kiện, trên người bọn họ cũng có rất nhiều đáng giá học tập ưu điểm. Đặc biệt Vương Kiến Quân, hai người tác phong gần, quan hệ cũng không phải bình thường tốt. Vương Kiến Quân nói chuyện làm việc, Lạc Thiên Hồng nguyện ý nghe. "Hào ca, chúng ta là Dâng Lão Đại mệnh lệnh đến." Tổng tử Hào Kinh ngật nói. "Công ty của chúng ta cùng Hồng Hưng không có nghiệp vụ bên trên liên hệ a." đều là đến làm nghề phi pháp, hàng đại tài chính công ty làm không chỉ có riêng là bản địa làm ăn, bọn hắn là quốc tế tính chất tiền giả vớt nhà, nghiệp vụ giới hạn đông nam á. đối với bản địa thế lực hay là có tương đương nghiên cứu, hồng hưng gần đây thế nhưng giang hồ phong bạo trung tâm, các loại sự kiện lớn dường như cũng cùng hồng hưng có quan hệ, mà lâm phong mặc dù tại người bình thường bên trong tên không nổi danh, nhưng đã sớm tại giang hồ trong lòng treo số. Tống tử hào thật sự không có nghĩ qua chính mình sẽ cùng lâm phong có gặp nhau. vương tiến quân cười cười, đại lao sự việc, ta có phải không hiểu, bất quá ta phụng mệnh tới trước, mời hào ca đi chúng ta đồng la loan làm khách. Tống Tử Hào lập tức đổi sát mặt, Vương Kiến Quân cười lấy giải thích, ngài yên tâm, không phải mạnh mời, đại lao nói, nghe nói Hào Ca đang vì sở không tới đối thủ cạnh tranh bên cạnh mà nhức đầu, chỗ của hắn có tin tức. Tống Tử Hào nhảy vọt một cái đứng lên, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, ngươi nói cái gì? Ngươi có chúng ta hàng đạt tài chính đối thủ thông tin, hàng đạt tài chính vốn là không có đối thủ, đột nhiên trong lúc đó, vậy không biết từ nơi nào nhảy nhót ra tới một cái đối thủ, nhường công ty làm ăn rất bị ảnh hưởng. Tống Tử Hào điều tra đến hoạt động kiểm tra đi, sửng sốt không có điều tra ra được đối thủ ở đâu, cái này khiến hắn rất nhức đầu, thực tại không có cách nào. Hắn thậm chí đều muốn chạy tới Di Loan khai thác nơi đó tiền giả thị trường. Thính Lĩnh nghe được có đối thủ thông tin, kia không được kích động làm hư. Vương Kiến Quân vẫn như cũ mỉm cười. "Hào Can nên hiểu rõ, ta đại lao danh dự làm sao?" Tống tử Hào vỗ tay nói. "Nói không sai, nếu bàn về giang hồ danh dự, Lâm Phong là nhất đẳng, vẫn chưa có người nào danh dự còn cao hơn hắn." Giang hồ danh dự không phải một sớm một chiều năng lực thành lập, Lâm Phong từ nhỏ ra đây chỗ lẫn, sau khi xuyên việt bắt đầu ra tới làm việc, thành lập cái này danh dự cũng đầy đủ dùng 3 năm. Giang hồ nhân lại có mấy cái 3 năm. Tống tử Hào vui vẻ nói, chúng ta hiện tại liền đi làm sao? Vương Kiến Quân cười cười, này đúng là chúng ta hai người đến mục đích. Tống Tử Hào đại hỉ, vừa muốn kêu lên người, Vương Kiến Quân lại nói, Đại Lao nói, Hào Ca tiểu đệ đông đảo, đồng la loan chỗ nào chỗ nhỏ, chiêu đãi không ra nhiều người như vậy. Bởi vậy, Hào Ca chỉ có thể mang theo lý mã khắc đi đến. Tống Tử Hào vừa nãy cũng biến sắc mặt, khi hắn nghe được có thể mang lên lý mã khắc sau đó, này mới khôi phục đủ cười. Phong Ca vẫn đúng là cẩn thận. Vương Kiến Quân vẫn như cũ cười hi mắt, tất cả mọi người là lan lộn ra hồ, cẩn thận một chút tốt. Tống Tử Hào thì cười, nói cũng phải thế là hai người đã đạt thành thỏa thuận, tống tử hào mang lên lý mã khắc trực tiếp phân phó tiểu đệ một tiếng, muốn đi ra ngoài đảm nhiệm vụ, liền theo vương kiến quân hạ vui lầu. sau khi lên xe, lạc thiên hồng đống như nói, quân ca, vừa nãy ra hỏa kia trong mắt có sát khí. vương kiến quân thản như nói, cảm giác được. tống tử hào cùng lý mã khắc liếc nhau, hai người cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cái gì sát khí? cái đó là ta vừa thu tiểu đệ a thành, làm người nhát gan nhất đu nhược, hắn tại sao có thể có sát khí? lạc thiên hồng vô cùng tự tin, này là võ giả trực giác. tống tử hào cùng lý mã khắc nhìn xem ánh mắt của hắn cũng hơi khát thưởng. Tiểu tử tóc xanh nổi giận, vừa muốn phân biệt, lái xe Vương Kiến Quân liền nói: "Thiên Hồng, Hào Ca cùng Tiểu Mã đều không phải là luyện võ, bọn hắn là chơi súng. Không cảm giác được ngươi nói sát khí cũng là bình thường sự việc." Lạc Thiên Hồng đối mặt đối với hai người đánh giá giảm xuống ba phần. Quốc Ca cũng là chơi súng, hắn nhất định có thể hiểu được ta nói được sát khí. Vương Kiến Quân hận nấp chừng Lạc Thiên Hồng một chút, tiểu tử tóc xanh hậm hực cất miệng. Lạc Thiên Hồng trong lòng là mực. Ta nhất định phải hăng hái, đánh trước bại Tiệt Ca, lại đánh bại Quân Ca, sau đó là Phu Ca, cuối cùng lại khiêu chiến lão đại. Ta một định muốn thành Lạc Thiên Hạ đệ nhất. Chỉ cần trở thành Thiên Hạ đệ nhất gia nhìn xem ngươi còn hơi một tí uy hiếp ta. Không có cách, dù là Thiên Hồng tai rượu, vẫn là đánh không lại Vương Kiến Quân, tin tức tốt là có thể lâu dài cùng Lý Kiệt duy trì ngang tay. Có thể không nên coi thường cái này ngang tay. Chương 158, hàng đạt tài chính bí ẩn 2, chương 158, hàng đạt tài chính bí ẩn 2. Lý Kiệt là trước đặc cả cảnh, cảnh sát còn không phải thế sao lấy sát người vì trực tiếp đoạn, vì ngăn lại người mà không phải đả thương người. Bằng không, Mã Quân một quyền làm phát nổ ma túy, liền bị lần trước dằn dạy, đem chức vụ của hắn giảm xuống, ngày đến đại khu Tây Cửu Long. Lý Kiệt năng lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Lạc Thiên Hồng có thể cùng Lý Kiệt bất phân thắng bại, năng lực tiến công quả thực cứng hãn. Hắn lại là đang tuổi lớn, chính là tốt nhất trường công phu tuổi tác, có dạng này đại cao thủ làm bồi luyện, tự nhiên công phu tiến bộ nhanh. Chính là bởi vì gần đây công phu tăng nhanh, cho nên mới sẽ lập xuống bậc này trí lớn. Lý Mã Khắc rất hiếu kỳ, Thiên Hồng, ngươi thật cảm giác được sát khí. Vương Kiến Quân cười cười, chúng ta là luyện võ, đối với loại khí thế này cảm giác vô cùng nhạy bén. Kỳ thực đây cũng không phải là cái gì tốt kỹ năng. Lý Mã Khắc cảm thán nói, đây là thần kỹ à? Phiêu Bạt Giang Hồ có dạng này thần kỹ, tương đương với có hai cái mạng đây này. Thiên Hồng là thế nào luyện ra được? Vương Kiến Quân không cười. Liều mạng tranh đấu thời gian lâu dài, một cách tự nhiên thì có dạng này kỹ năng, kỳ thực, không có chuyện gì để nói. Lý Ma Khắc lập tức không nói lời nào. Cuộc sống như vậy xác thực không thế nào khiến người ta hâm mộ. Chẳng qua, Lạc Thiên Hồng nho nhỏ tuổi tác thì trải nghiệm chuyện như vậy, để người có chút thổ thức. Tống Tử Hào trong lòng do dự, đam thanh trên người có sát khí, không thể a. Nhưng nhìn hai người này nói chuyện lại không giống như là giả. Này, đến cùng là thế nào chuyện? Trên đường đi không nói gì, chẳng qua mười phút đồng hồ, mọi người liền đi tới Đồng La Loan Công ty an ninh. Dù là Tống Tử Hào trước đó liền biết Lâm Phong tại Đồng La Loan thành lập một công ty an ninh, vẫn như cũng bị giật mình. Làm xã đoàn dùng công ty an ninh làm nhiệm hộ, vị này Lâm Đường chủ thật có ý tưởng. Lâm Phong học lượng khôn dáng vẻ, cười lớn cho hai người ôm. Hắn là lượng khôn dệ Dôa ra tới, giao hữu quen thuộc trên cơ bản cùng lượng khôn không có khác gì. Chào mừng Hào ca, chào mừng Tiểu Mã ca. Lý Mã Khắc thụ sủng nhược kinh. Phong ca quá đề cao. Tất cả mọi người là lan lộn giang hồ, Tống Tử Hào được người xưng hô là đại lão, đó là không ngoài ý muốn. Lý Mã Khắc được người xưng hô đại lão, còn chưa đủ tư cách. Hắn là Tống Tử Hào tiểu đệ định vị thành tay chân nhân vật. Nay cùng xã đoàn Hồng Côn lại có rõ ràng khác nhau. Xã đoàn Hồng Côn là chức vụ và quân hàm, đó là tổ trưởng đội hành động thiết yếu đánh dấu. Tựa như tiêm sa chủy thái tử, hòa hưng thịnh hòa thị, hòa liên thắng đại dê, bọn hắn đều là đâm chức Hồng Côn. Vũ lực xuất chúng là bọn hắn bắt mắt nhất nhăn hiệu, cũng không đại biểu bọn hắn không có đầu óc. Lý mã khác không giống nhau, hắn vô cùng đơn thuần, đơn thuần đến chính là một đánh tay. Giang hồ địa vị tự nhiên không so được tổng tử hào, tổng tử hào chớ không nổi hỏi. Phong ca, nghe nói ngươi biết ta đối thủ cạnh tranh thông tin. Lâm Phong cười cười, móc ra lượng khôn bại xì gà. Khôn ca Hải Đại tới, hàng Cuba, 100 đô la Mỹ một chì. Một hộp xì gà tàn sạch sẽ, Thôn Vân thổ vụ công phu mới cười nói. "Hào ca, ngươi phải biết tác phong của ta, ta từ trước đến giờ đều là đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng sẽ không làm những kia chuyện thêm gấm thêm hoa." Tống Tử Hào gật đầu. Lâm Đường chủ phong cách, trên giang hồ cũng trứ khắp. Lâm Phong nhún nhún vai. "Nếu đã vậy, ngươi nên đối với tình cảnh của mình có hiểu biết ta." Tống Tử Hào giữ im lặng. Lý Ma khắc không hiểu nhìn Tống Tử Hào. "Hào ca, các ngươi đang nói cái gì? Ta sao nghe không hiểu đâu?" Lâm Phong cười nói. Hào ca gần đây gặp phải bực mình sự việc, đó là chuyện rất phiền phức nhưng mà sợ ngươi lo lắng, cho nên liền không có giảng. Lý Mã Khắc không tin, ta cùng Hào ca là đồng sinh cộng tử huynh đệ, hắn làm sao lại như vậy giấu giếm ta đây? Tống tử Hào vẫn như cũ không nói lời nào. Lâm Phong cười nói, tập đoàn hàng Đại Tài chính đột nhiên xuất hiện một đối thủ, làm gần đây làm ăn cũng không khởi sắc. Hào ca tra tới tra lui, cũng tra không được đối thủ này ở đâu. Thế là hắn chuẩn bị khai thác dị loan thị trường. Cọ, Tống tử Hào cùng Lý Mã Khắc cùng nhau đứng lên, hai người chăm miệng một lời hỏi, làm sao ngươi biết Hai người này lần đầu tiên lãnh hội đến Lâm Phong bại tình báo uy lực, có thể dọa sợ. Lý Mã khắc nét mặt không chừng. "Lâm Sinh, ngươi đang theo dõi chúng ta." Lâm Phong lạnh nhạt hút xì gà, đợi đến phun ra sương mù, này mới nói, "Loại chuyện này là Hảo ca vừa mới quyết định, thậm chí chỉ cùng một mình ngươi đã từng nói, ta sao theo dõi các ngươi?" Lý Mã khắc cười khổ nói, "Ngươi đều nói là tối chuyện bí ẩn, ngươi lại là làm sao mà biết được?" Lâm Phong cười ha ha, "Không có bỏ cánh cam thì đừng ôm việc quá sức mình. Hương Giang, ta không biết sự việc, vẫn đúng là thiếu." "Vâng không, ta làm sao lại như vậy phải người đem hai vị cho mời đi theo đâu?" Tống Tử Hào liền vội vã hỏi, Lâm Sinh, xin hỏi đối thủ của ta là ai? Lâm Phong lạnh nhạt nói, ta Lâm Phong chưa bao giờ làm chuyện thêm gấm thêm hoa, từ trước đến giờ chỉ vui lòng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Tất cả mọi người là lan lộn giang hồ, hẳn phải biết trên trời không có rớt đĩa bánh sự việc. Ta giúp ngươi chuyện này, nhưng ngươi phải cho ta làm việc. Yên tâm, ta sẽ không công phu sư tử mạng, càng sẽ không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Ta có thể kể ngươi nghe toàn bộ sự kiện, vấn đề là, ngươi nghe đáp án của ta sau đó liền phải dựa theo quy củ của ta tới. Năng lực làm được sao? Lý Ma Khắc lập tức không nôn nữa, lo lắng nhìn Tống Tử Hào. Trước đó, bọn hắn chưa từng có cùng xã đoàn từng có vào sâu như vậy hiểu rõ, cho dù là đánh qua giao tế cũng chỉ là người tốt ta tốt mọi người tốt như vậy lễ phép tính tiếp xúc. Thượng Lâm Phong như vậy phong cách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tống tử Hào trầm mặc hồi lâu sau đó mới nói: "Ta Tống tử Hào sông sáo giang hồ từ trước đến giờ là dựa vào nhìn một tấm chân tình. Trên giang hồ cũng thịnh truyền đồng la loan Lâm Phong lời hứa ngàn vàng, ta vui lòng giao ngươi người bạn này, dựa theo yêu cầu của ngươi làm việc." Cách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Lựa chọn sẵn suốt. Lý Ma khất chờ không nổi hỏi: "Phong ca, có thể nói cho chúng ta biết chân tướng đi." Lâm Phong cười tủm tỉm nói: "Hào ca, ngươi mặc dù là hàng đại tài chính nghiệp vụ giám đốc, là trên giang hồ đại lão một trong, thế nhưng ngươi vẫn như cũ không tính là tập đoàn tiền giả hạch tâm nhân viên." Lý Mã Khắc không phục: "Phong ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Hào ca là giám đốc." Lâm Phong ầm ý cười to. Lý Mã Khắc đột nhiên biến sắc: "Cho dù ngươi là Lâm Phong, cũng không thể như thế vũ nhục ta Hào ca. Đó là một vị Tống tử Hào dám liều mạng ra hỏa." Lâm Phong vẫn như cũ cười hì hì, ngược lại là Tống tử Hào kéo lại Lý Mã Khắc tay: "Sụp động cái gì? Phong ca nói không có sai, đội vàng cho Phong ca xin lỗi." Lý Mã Khắc người đều tròn váng. "Hào ca." Lâm Phong cười ha ha nói, "Tiểu Mã, ngươi có phải hay không cho rằng Hào ca hiểu rõ tiền giả dây chuyển sản xuất, còn nắm giữ tiền giả chế bản, còn phụ trách đối ngoại liên lạc, chính là tập đoàn tiền giả nhân vật trọng yếu?" Lý Mã Khắc hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không phải sao?" Lâm Phong cười ha ha. "Vậy ngươi hỏi một chút Hào ca, nhưng biết hàng đạt tài chính lão bản là ai?" Lý Mã Khắc thần sắc cứng đờ, hắn là tống tử Hào tuyệt đối thân tín, có thể có sao nói vậy, hắn thật đúng là không có nghe tổng tử Hào nói qua công ty lão bản. "Hào ca, hàng đặt lão bản là ai a?" Tổng tử Hào thở dài, "Tiểu Mã, Phong ca nói không sai, ta xác thực không biết hàng đạt sau màn lão bản là ai. Lý Ma Khắc bất khả tư nghị nói. Diêu Tiên Sinh phải không nào? Tống Tử Hào lắc đầu. Diêu Tiên Sinh không phải. Lý Ma Khắc con mắt cũng mở to, hắn vẫn cho là Diêu Tiên Sinh là hàng đạt tài chính tổng giám đốc. Tống Tử Hào chậm rãi nói. Hàng đạt tài chính tổng giám đốc vô cùng thân bí, Diêu Tiên Sinh chỉ là lão bản đại biểu, mà ta càng chỉ là một vị tiêu thụ giám đốc. Ta muốn làm gì đều muốn nghe Diêu Tiên Sinh, nhưng mà Diêu Tiên Sinh mặt trên còn có đại lão bản. Lý Ma Khắc lập tức thất tố. Cái này làm sao có khả năng? Lâm Phong cười nói. Không có gì không thể nào. Như loại này muốn mạng mua bán, phía sau màn đại lao bảng nhất định sẽ tầng tầng lớp lớp xây dựng mấy đạo tường lửa, hắn muốn bảo đảm cho dù là diêu tiên sinh xuất hiện vấn đề, hắn vậy không thể xuất hiện vấn đề. Lý Ma khắt chật vật hỏi Tống Tử Hào. Hào ca, thật là như vậy sao?" Chương 159, lượng khôn kim câu hàm kim lượng còn đang lên cao. 1, chương 159, lượng khôn kim câu hàm kim lượng còn đang lên cao. 1. "Đúng. Ta không phải cái gì giang hồ đại lao, chính là một cái bình thường tập đoàn tiền giả nghiệp vụ giám đốc." Tống Tử Hạo trả lời tương đối dứt khoát ta ngay cả tập đoàn tiền giả chân chính chủ náo cũng không biết là ai. Tống tử Hào vô cùng thản nhiên nhìn về phía Lý Mã Khắc. "Tiểu Mã, có phải hay không rất thất vọng?" Lý Mã Khắc đột nhiên thì cười. "Ngươi là ta đại lão sao? Vô luận như thế nào biến, đều là ta đại lão." Hai người lên nhau, cùng nhau cười. Vương Kiến Quân như có điều suy nghĩ. "Chẳng trách lão bản không cho Hào ca mang theo những người khác tới nơi này, nguyên lai các ngươi là chân chính huynh đệ sinh tử." Lý Mã Khắc cười nói. "Đương nhiên, ta còn nhớ Hào ca mang ta đi Đông Nam Á nói chuyện làm ăn." Lúc ta không hiểu quy củ, đối phương dùng thường chỉ vào người của ta đầu, còn đem đi tiểu đến trong rượu, buộc ta uống hết. như vậy tiểu tính kết liễu. bằng không, sự việc thì không qua được. là hào ca thay ta uống. vương kiến quân dỗi ra ngón tay cái. hào hắn tử. lý mã khắc cười nói. cho nên đi, mệnh của ta là hắn cho. bất luận hắn làm cái gì, dù là hắn ra đường xin cơm, cái tiêu y nguyên là đại lao của ta. là cái này lý mã khắc, rất thuần túy một người. hắn quan tâm là tình nghĩa huynh đệ, cũng không quan tâm cái gì tống tử hào thân phận. dạng này người tại những người khác trong mắt chính là ngu ngốc, nhưng ở khác trong mắt một số người chính là chất bảo, cực kỳ thưa thớt. Tống tử Hào nặng nề vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Hào huynh đệ." Tiểu mã thản nhiên nói. "Nói cái này làm gì?" Tống tử Hào nghiêm túc hướng Lâm Phong tỉnh giáo. "Lâm Sinh, ta gặp phải đối thủ cạnh tranh, rốt cục là ai?" Lâm Phong mỉm cười nói. "Đáp án này là ngươi không muốn nghe." Tống tử Hào nghi ngờ nhìn hắn. "Đây là ý gì?" Lâm Phong nhún nhún vai. "Ta đã điều tra một chút hương giang tiền giả thị trường, ta biết các ngươi làm là xuyên quốc gia mạo dịch, trên cơ bản không tại bản địa làm. Các ngươi chế tạo là đô la Mỹ không phải đô la Hồng Kông. Nhưng mà ta đã điều tra một chút" trừ bọn người già chế tác cái đó phiên bản, thương gia không có cái khác chế tác đô la mỹ tập đoàn tiền giả. Lý Mã khất trong lòng giật mình. Quốc gia khác tiền giả thương người đến. Lâm Phong cười cười, không nói gì. Tống Tử hào sắc mặt thay đổi. Không có cái khác tiền giả vớ nhà. Thông tin có đáng tin. Lâm Phong nhún nhún vai. Ta cùng họ nhớ các cảnh sát quan hệ vẫn được, bọn hắn cho ta phản hồi là không có. Tiền giả cùng buôn bột còn không giống nhau. Giả sử tại một cái địa khu phát hiện tiền giả dấu vết, kia tất nhiên là bất chấp đại giới cũng muốn đả kích. Tiền giả nhiễu loạn là chỉnh thể tài chính, là cùng quan phủ cấp mức an buôn bột hoặc là còn có thể hơi thả một chút, tiền giả nhất định phải ngay lập tức truy xét đến đấy. Tiếp nối là, o nhớ cũng không có truy xét đến có mới tiền giả xuất hiện. Tống tử Hào thân thể lung lay nhoáng một cái. Lý Ma khắc lập tức tới đến bên cạnh hắn. Hào ca, không có chuyện gì chứ? Tống tử Hào mặt mũi trắng bệ. Không có chuyện gì. Lâm Phong trầm trầm vào Tống tử Hào nói ra. Ngươi phải biết tin tức này ý vị như thế nào đi. Tống tử Hào cười khổ nói. Điều đó không có khả năng a. Lâm Phong cười nói. Ta Lâm Phong một miệng trên giang hồ có thể làm tiền giấy dùng, không cần phải. Lựa ngươi. Tống tử Hào lập tức ý đạo Một bên Lý Mã Khắc hoàn toàn nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, lo lắng hỏi: "Hào ca, Lâm Sinh đây là ý gì?" Lâm Phong cười cười: "Ý tứ của ta đó là, trên giang hồ ép căn bản không hề tân tiến nổi dậy tập đoàn tiên giả, các ngươi công ty tài chính hàng đạt đối thủ cạnh tranh căn bản thì không tồn tại. Diêu Tiên sinh cho các ngươi là tin tức giả." Lý Mã Khắc có hơi ngẩn ngơ, hét lớn: "Không thể nào!" Lâm Phong nhún nhún vai: "Ta đại lao khôn ca nói, nghĩa khí là cái quái gì? Ta là cừu non." Hào ca vô cùng đờ đẫn, "Tiểu Mã ngươi cũng kém không nhiều." hai người các người nhưng phải giải hai cái tâm nhãn, đừng để người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. sát mặt hai người trở nên muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. tốt nửa ngày sau, tống tử hào hỏi, thật sự không có quá mức nổi dậy tập đoàn tiền giả. lâm phong trả lời tương đối dứt khoát, không có. nhìn về phía tống tử hào ánh mắt mười phần kỳ lạ. tống tử hào nhịn không được hỏi, lâm sinh, ngươi nhìn ta làm gì? lâm phong thở dài, tuy nói ta đối với ta đại lão nói chuyện có chút không tán đồng, nhưng mà lời này phóng ở trên thân thể ngươi quả thực là lời vàng ngọc. chúng ta đều là gia đây lớn bảo, điều quan trọng nhất người nhà mình ngang uy. Tập đoàn Tiền giả có nhiều bạo lợi, ngươi so với ta càng hiểu. Ngươi không hảo hảo bảo hộ người nhà của mình, ngược lại đem tin tức của bọn hắn nói cho Diêu tiên Sinh, thật là. đệ đệ ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp à? Cái gì? Tống Tử hào mặt trắng bệnh trắng bệnh. Hắn đã không để ý tới Lâm Phong vì sao hiểu rõ đệ đệ của hắn muốn tốt nghiệp sự việc? Cả ngươi đã nói dối. Lý ma khắc không tự giác hỏi. Nay có cái gì hiếm lạ sao? Ta còn thường xuyên đi hảo ca trong nhà uống rượu đâu? Ta cùng thúc thúc thường xuyên tại uống rượu với nhau. Lâm Phong dùng sức lừa một cái. Hai người các ngươi là huynh đệ sinh tử, tự nhiên có thể. Diêu Thiên Sinh tính là gì? Dù là tại bình thường công ty cấp trên có thể biết gia đình của ngươi địa chỉ sao, lại càng không cần phải nói Diêu Tiên Sinh là tập đoàn tiền giả chân chính ý nghĩ. Ngươi đem gia đình địa chỉ nói cho hắn biết, người ta còn đối với người nhà ngươi tình huống như lòng bàn tay, vậy nói rõ cái gì? Các ngươi người một nhà, đệ đệ của ngươi, phụ thân của ngươi, còn có ngươi đệ đệ bạn gái, tất cả đều tại người ta theo dõi dưới. Nếu người ta đối với ngươi có lòng xấu xa, ngươi sao chết cũng không biết. Lý Ma Khắc toàn thân chấn động, không tự chủ được phản bác. Hảo ca thế nhưng là Diêu Tiên Sinh làm việc, hắn đạp vào Giang Hồ ra tới làm việc thì là theo chân Diêu Tiên Sinh. Lâm Phong Diêu đơn nói, xấu chính là ở chỗ nơi này, Hảo Ca biết quá nhiều, Lý Ma khắp người đều choáng váng. Nói đến đây, nếu là hắn nghe không hiểu nữa đó chính là kẻ ngốc. Lâm Sinh, ý của ngài là nói, Diêu Tiên Sinh muốn gây bất lợi cho Hảo Ca. Lâm Phong khẽ gật đầu, đúng a, nay còn không rõ ràng sao? Rõ ràng Hương Giang không có cái mới tập đoàn tiên giả, cũng không có cái gì quốc tế đại nạc chạy vào, nhưng Diêu Tiên Sinh đột nhiên kể ngươi nghe nói, gần đây có đối thủ cạnh tranh xuất hiện, công ty ít lợi không tốt, ngươi đã hiểu đây là ý gì sao? Lý Ma khắp kinh ngạc không nói, phản ứng sau đó, hắn bội nói, không đúng rồi. Nếu Diêu Tiên Sinh thật sự muốn gây bất lợi cho Hảo Ca, cái kia còn lại phái hắn đi Di Loan. Tháng sau Hảo Ca muốn đi Di Loan. Lâm Phong buồn cười nói, xem xét ta mới vừa nói cái gì tới, hai người các ngươi ép căn thì chưa từng hoài nghi một chút. Ngươi nói, có khả năng hay không? Người ta đã cùng Di Loan xã đoàn đánh tốt chào hỏi, muốn bệnh viện đem tống tử Hảo ở lại nơi đó đâu? Lý Mã Khắc vẫn là chưa tin. Ta cùng Hảo Ca là huynh đệ sinh tử, nếu Hảo Ca xảy ra sự tình, ta sẽ không tha bọn hắn. Lâm Phong thở dài. Lý Mã Khắc khước phục. Phong ca, ta nói thật chứ? Lâm Phong trả lời rất chân thành. Ta không có hoài nghi ý của ngươi là. Chẳng qua, nếu là không có ta đi nhắc nhở, các ngươi ngay cả người ta nguyên bộ cũng phân biệt không ra, ngươi lại còn muốn giúp Hảo ca báo thủ. Báo thủ điều kiện tiên quyết là ngươi phải có thủ có thể báo. Ta tới kể ngươi nghe bên kia làm việc. Cùng Diêu Tiên Sinh thông đồng xác đoàn, tùy tiện an một tội danh liền để Di Loan cảnh sát đem Hảo ca giam lại. Cảnh sát bắt trộm, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi tìm cảnh sát báo thủ. Lý Mã khắp đỏ mặt nói. Ta đi tìm những kia xác đoạn. Lâm Phong nún núm bài. Đương nhiên có thể. Bất quá, ta được nói trước một tiếng, vì đối phương cũng sợ tống tử Hảo ra đến báo thủ do đó nhà của tống tử hào người phụ thân của hắn đệ đệ của hắn à đệ đệ của hắn xã đoàn không dám động nhưng là phụ thân của hắn nhất định sẽ bị giết tống tử hào thất thanh nói bọn hắn còn muốn giết cha ta lý mã khắc vậy thất thanh nói vì sao bọn hắn không dám động tử kiệt lâm phong kỳ quái nhìn xem lấy bọn hắn đều là trên giang hồ chỗ lẫn chẳng thảo trừ căn không phải bình thường sự việc sao đệ đệ ngươi bọn hắn đương nhiên không dám động ngươi không biết đi đệ đệ ngươi trực tiếp thi ban biện tống tử hào cùng lý mã khắc cực độ kinh ngạc hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hoàn toàn không tin lô thai của mình tử kiệt thi cảnh sát. Lâm phong so với hắn còn kinh ngạc. Ngươi buồn bực cái gì? Đây không phải ngươi quan sao. Ai bảo ngươi hồi nhỏ huynh đệ các ngươi hai người chơi binh bắt tặc trò chơi lúc, đều là nhường cho con kiệt làm lính ngươi làm tặc. Tống tử hào sợ hai nói. Ngay ngay cả cái này đều biết. Trước 159, lượng khôn kim câu hàm kim lượng còn đang lên cao. 2. Trước 159, lượng khôn kim câu hàm kim lượng còn đang lên cao. 2. Lâm phong nút nút bay, vô cùng xem thường nói. Ta không phải nói sao, hơn rằng ta không biết sự việc rất ít. Tống tử hào thật sự chịu phục, đây là cực độ việc riêng tư chỉ có hai người huynh đệ biết đến bí mật kết quả lâm phong một ngụm thì nói ra lâm phong khoát qua tay trong mắt của ta tống tử kiệt làm cảnh sát không có gì không tốt tối thiểu không có người xấu theo dõi hắn bây giờ không phải là suy xét tử kiệt sự việc mà là các ngươi nói rõ ràng đi người đang hằng đại tài chính làm thời gian quá dài biết quá nhiều có người bất mãn diêu tiên sinh muốn trừ hết ngươi tống tử hào cùng lý mã khắc sắc mặt đại biến lâm phong tha có thú vị trầm trầm vào hai người ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức đi người ta ngay cả hảo ca kế nhiệm nhân tuyển cũng chọn tốt tống tử hào không nói gì thêm lý mã khắc không dằn nổi hỏi Là ai?" Lâm Phong nhún nhún vai. "Đàm Thành." Lý Ma Khắc không thể tưởng tượng nổi nói, "Đàm Thành? Cái đó hèn yếu người trẻ tuổi?" Lâm Phong càng thêm không thể tưởng tượng nổi. "Ai kể ngươi nghe Đàm Thành hèn yếu? Diêu Tiên Sinh chọn hèn yếu người tiếp nhận tống tử hảo." Lý Ma Khắc đột nhiên thì kịp phản ứng. "Nhu nhược là gia hỏa này người trang?" Lâm Phong hỏi ngược lại. "Nếu không đâu? Lẽ nào sáng loáng nói cho các ngươi biết hắn Đàm Thành là một cái dạng gì người? Tiêu hảo ca hội thu hắn làm tiểu đệ sao? Rất rõ ràng không thể nào. Người tụ theo loại vật phân theo bảy, hai huynh đệ các ngươi tính tình ngay thẳng phàm khoáng." đều có chút hiệp nghĩa khí, có thể đảm thành đâu. Âm hiểm xảo trá đều không đủ vì hình dung. Vị này cũng không phải cái gì loại lương thiện, Ngươi có thể thu sao? Lý Ma Khắc vẫn như cũ không thể tin được. Thì ra hỏa này, chan đầy tùy thời muốn chết bộ dáng. Lâm Phong hỏi ngược lại. Ngươi cùng hắn đi bệnh viện nhìn xem rồi sao? Lý Ma Khắc con mắt trừng thật lớn. Phong ca, ý của ngươi là nói, gia hỏa này đang giả bộ bệnh. Lâm Phong nhún nhún vai. Hai người các ngươi cũng tâm thiện, người ta cầm chắc lấy các ngươi. Vương Kiến Quân bỗng nhiên nói. Lão bản, chúng ta theo hàng đại tài chính lúc đi ra, cảm nhận được một cỗ sát khí. Là Hào Ca Tiểu Đệ Phóng. Lý Mạ Khắc không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Ngươi vậy cảm nhận được. Vương Kiến Quân Trắng ra nói. Tại gian phòng này người, trừ bọn ngươi ra hai người không cảm giác được bên ngoài, chúng ta những người khác có thể cảm nhận được. Lúc này trong phòng là ai đâu? Lâm Phong, Lý Phú, Vương Kiến Quân, sau đó chính là Tống Tử Hào cùng Lý Mạ Khắc. Hào Ca không cần đệ bụng, chúng ta đều là theo trong núi thây biển máu leo ra, đối với những vật này mẫn cảm bình thường. Lý Mạ Khắc nghiêm nghị, lại vậy không dám nói gì. Lâm Phong khẽ cười nói cảm thụ sát khí kỳ thực cũng không có cái gì, đơn giản chính là tại người nào đó đối với ngươi sinh ra cực lớn ác ý lúc có chút phòng bị, Người cảm giác là kỳ diệu nhất, đơn cử đơn giản nhất. ví dụ, ngươi cùng ta là thiện, ta có thể cảm nhận được, ngươi ghét ta, ta vậy có thể cảm nhận được. loại tình huống này đặt ở nam nữ trên người nhất là nhạy bén. lý mã khắc khó hiểu nói, nhưng ta cùng hào ca cũng là mưa bom báo đạn leo ra. lâm phong cười cười không nói lời nào, tống tử hào hít một hơi thật sâu, đứng lên nói, cảm tạ phong ca chiêu đái, ta đi về trước. lâm phong vậy đứng lên nói, về trước đi xác nhận một chút cũng tốt. Tống Tử Hào trịnh trọng nói: Ta hiểu rồi. Mọi người tiện Tống Tử Hào rời khỏi, về đến văn phòng sau đó. Lý Phú khó hiểu nói: Tống Tử Hào đây là hồi đi chứng thực đi. Lâm Phong gật đầu nói: đương nhiên, nếu ta biết tin tức này, trước tiên rồi sẽ hồi đi chứng thực. Lý Phú lo lắng nói: Ta coi nhìn Tiểu Mã trạng thái tinh thần không tốt, sẽ không theo Diêu Tiên sinh bọn hắn liều mạng à? Lâm Phong cười ha ha. Tống Tử Hào ra đây lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao lại như vậy làm như thế không khôn ngoan sự việc? Ngươi yên tâm đi, hắn nhiều lắm là sẽ chỉ thăm dò, không có động tác khác. Lý Phú khẽ gật đầu. Lâm Phong hiểu rõ sự lo lắng của hắn, Tống tử Hào chỉ là ta trong kế hoạch một vòng, nếu như vòng này bị mất, kia cũng không có cái gì. Lý Phú lúc này mới yên tâm. Tống tử Hào cùng tiểu Mã tình nghĩa, mù lòa đều có thể nhìn ra, hai người quả thực là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Nhưng mà bọn hắn rốt cuộc không phải là của mình, huynh đệ. Vậy bọn hắn có cái gì cảnh ngộ, chỉ có thể xem chính bọn hắn tạo hóa. Nếu hai người làm chuyện ngu xuẩn, trừ phi Lâm Phong hạ lệnh nhường Lý Phú đi hỗ trợ, bằng không, Lý Phú là động cũng sẽ không động. Là cái này trộn lẫn xã đoàn quyết thiếu. Thứ bi có thể, thánh mộ không thể làm. Lý Phú đạo đức tiêu chuẩn rất cao, hắn sẽ chỉ nghe lệnh của Lâm Phong, cái khác xã đoàn người, cho dù là Lực Hôn, kỳ thực vậy rất khó dẫn phát hắn hào cảm. Chính là như thế hiện thực. Lý Phú như thế, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Lạc Thiên Hồng bọn người là như thế. Đồng La Loan trên thực tế là bền chắc như thép, năng lực đem những này loại người hung ác tụ tập cùng nhau, chỉ có một người, đó chính là Lâm Phong, những người khác không được. Cũng chỉ có Lâm Phong ra lệnh cho bọn họ mới bên nghe, những người khác, cho dù là tưởng tiên sinh đến, những người này để ý tới không để ý tới hắn cũng là một cái vấn đề. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắp dù sao cũng là làm tiền giả. Hắn có thể giúp chúng ta gấp cái gì? Lý Phú quả thực khó hiểu. Lâm Phong mỉm cười nói, "Tống tử hào một thằng không biết hàng đại tài chính tổng giám đốc là ai, ngươi có biết hay không?" Lý Phú lắc đầu, "Ta nhưng không biết." Lâm Phong cười lấy hỏi, "Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói tôi biết chế tạo tiền giả, người là ai?" Lý Phú lâm vào trầm tư. Lâm Phong trực tiếp công bố đáp án, "Ngân hàng." Lý Phú không thể tin nhìn hắn, "Ngân hàng?" Lâm Phong buồn cười nói, "Nếu không đâu, ngân hàng là tối có thể biết thật tiền giấy tiền giả, bao gồm chế tác tiền giấy dùng trang giấy, mực in, chỉ vàng bạc, mua cái chống hàng giả điểm." bọn hắn cũng rõ ràng muốn nhường tiền giả có thể lưu thông, đơn giản là nhường tiền giả chế tác cùng thật tiền giấy không sai bấy lắm. như vậy, còn có đây trong ngân hàng các vị chuyên gia càng như bức tồn tại sao? Lý Phu Thất Thanh nói, hàng đại tài chính thượng cấp là nào đó ngân hàng lớp lá. Lâm Phong nhoáng nhoáng vai. tám chín là như thế, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm ra dĩ giả loạn chân để trần tới. chế tác tiền giả, quan trọng nhất là để trần, cái đồ chơi này có thể không phải có thể vô hạn sử dụng, nó rất dễ dàng mài mòn, có chính mình sử dụng số lần. nói chung đầu mấy phiên bản y nấn là tốt nhất, nếu như để chuẩn đủ ra sức, có thể đủ dĩ giả lọt chân. phía sau y nấn thì xem vật khí, cho nên chế tác tiền giả thành vốn cũng là to lớn. loại vật này người bình thường là không chơi được, Hàng đạt tài chính chuyên nghiệp quá mức điểm. Lý Phú thở dài nói, không ra còn thật không biết những người này gan lớn đến loại trình độ này. Lâm Phong cười ha ha, Phất nhanh phương thức cũng mẹ nó viết tại luật hình sự bên trong, quê nhà cũng có, chẳng qua người bình thường có thể không nhìn thấy. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc lái xe trở về, bầu không khí rất là trầm trọng. Lý Mã khắt hỏi, Hào ca, Phong ca là nói thật sao? Tống tử Hào thở dài. Lâm Phong nói không sai, một miệng hắn có thể làm cơm ăn, người ta không đến mức tại chuyện này thượng lựa gạt chúng ta. Lý Mã Khắc cắn răng nói, chúng ta giúp Diêu tiên sinh đã kiếm bao nhiêu tiền, kết quả lại là nghĩ muốn trừ hết chúng ta. Rất đáng hận. Tống tử Hào yên lặng không nói nữ, há lại chỉ có từng đó là đáng hận a. Những tên kia còn muốn giết cả nhà của mình. Tay cầm tay lái cũng bóp thật chặt. Lý Mã Khắc cau mày nói, bất quá, vì sao bọn hắn không nghĩ đối phó ta đây? Tống tử Hào bất đắc dĩ nói, nếu đem cái bây thiết kế tốt, ta cũng không phát hiện được ngươi cái này từ trước đến giờ chỉ thích động thủ không thích động não người khẳng định càng không nghĩ tới. Lý Mã Khắc trong mắt lộ hưng quang. Hào ca, làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi. Tống Tử Hào lạnh lùng nói. đương nhiên muốn trở về xác nhận vấn đề này có phải thật vậy hay không. Lâm Phong mồm miệng là một chuyện, nhưng vấn đề này vẫn là phải chính chúng ta xác nhận. Lý Mã Khắc nắm chặt nắm đấm. Nếu chuyện này là thật sự đâu? Tống Tử Hào đột nhiên trầm mặt, hồi lâu mới nói. Nếu chuyện này là thật sự, như vậy chúng ta muốn lại đi Đồng La Loan thăm hỏi một chút Phong ca. Lý Mã Khắc kín lặng. Còn phải lại thăm hỏi hắn? Tống Tử Hào hỏi ngược lại. Nếu không đâu, nếu chuyện này là thật sự, hai người chúng ta được thoát ly hàng đạn. Giang hồ lớn, ngươi nói nơi nào còn có chúng ta lối ra? Chương 160, Tống Tử Hào, Tiểu Mã Quý Tâm, 1, chương 160, Tống Tử Hào, Tiểu Mã Quý Tâm, 1. Lý mã Khắc rất không cam tâm. Hào ca, chúng ta thế nhưng là Diêu Tiên Sinh công tác lâu như vậy, hắn lại muốn cảm giác chúng ta. Nay đến cùng là thế nào nghĩ? Tống Tử Hào lúc này đã tỉnh táo lại. Phong ca nói đúng, hẳn là ta biết quá nhiều. Lý mã Khắc trợn mắt há hốc mồm. Nay tính lý do gì? Tống Tử Hào bình tĩnh giải thích nói. Tiểu mã ngươi hảo hảo nghĩ, những năm gần đây, dường như tất cả nghiệp vụ đều là ta nói. Ta nắm giữ công ty tất cả đường dây tiêu thụ. Một sáng ta này hoàn sảy ra vấn đề, như vậy công ty khỏi phải nghĩ đến muốn tiêu thụ. Lý mã khắc phẫn nộ nói, thế nhưng chúng ta nơi này không có xuất sai lầm a. Tống tử hào đột nhiên trầm mặt xuống tới, phong ca nói đúng a, ta thì không nên trông nom việc nhà đình địa chỉ nói cho Diêu tiên sinh. Sự việc thì ra ở chỗ này. Lý mã khắc linh quang nói lên, từ kiện. Tống tử hào cười khổ nói, tiểu tử này lại giấu giếm ta đi thi cảnh sát, hay là băng biện. Bang biện là tục xương chính thức chức vị chính là thanh tra. Tống tử kiệt trình độ ở đâu bài biện, trực tiếp liền mang theo trình độ thi thanh tra. Chúng ta là làm tiên giả, cũng không phải cái gì người tốt, trong nhà có một đệ đệ đột nhiên thi đậu cảnh sát, còn làm bang biện. Vậy ngươi nói, nếu đổi thành ngươi là Diêu thiên sinh, có thể hay không trong lòng tầm đủ? Lý Ma khắc quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng bởi vì tử kiệt làm cảnh sát. Tống tử hào hỏi ngược lại. Như thế vẫn chưa đủ sao? Lý Ma khắc suy nghĩ một lúc công nhận Tống tử hào phán đoán. Thật sự chính là tử kiệt nguyên nhân. Chẳng qua tiểu tử này là thật sự lợi hại lại vô thanh vô tức thi đậu bang biện thật là hảo tiểu tử trong giọng nói lại tràn đầy tán thưởng tống tử hào cười to vậy nhưng là đệ đệ ta hai người này đều không có cảm thấy tống tử kiệt thi đậu cảnh sát có vấn đề gì bọn hắn đối với mình có một cái rõ ràng nhận biết bọn hắn không phải người tốt nhưng mà thân thích của mình bằng hữu nhất định phải đi chính đạo không vì cái gì khác liền vì không muốn nơm nớp lo sợ lý mã khắc hỏi sau khi trở về chúng ta muốn làm sao thăm dò tống tử hào suy nghĩ một chút nói ra ngươi cứ dựa theo trước kia dáng vẻ xử lý là được lý mã khắc mặt âm trầm nói nhớ tới ta liền tức giận ta trước đó lại cho cái đó rồi trá ra hỏa nhiều tiền như vậy, ta còn muốn nhìn nhường hắn đi bệnh viện xem bệnh đâu, không nghĩ tới tất cả đều là trang. Tống tử hào thở dài, hỏa bi vẽ hổ khó vẽ cốt, biết người biết mặt không biết lòng. Lần này ngươi tự mình mang theo đàm thành đi bệnh viện xem xét, bất quá không nên bị hắn phát hiện. Chúng ta đây là lặng lẽ điều tra, một sáng bị hắn phát hiện, chúng ta chỉ sợ phải lập tức sống mái với nhau. Lý mã khắc gật đầu, ta hiểu rồi. Hào ca, vậy còn ngươi? Tống tử hào tự nhiên nói, ta tự nhiên muốn đi gặp một chút diêu tiên sinh. Lý mã khắc cao mày nói giá hỏa này thế nhưng cái cáo già. hào ca ngươi cũng đừng lại cùng hắn móc tim tống tử hào trầm mặt nói trước kia không biết thì thôi hiện tại nếu biết đương nhiên sẽ không mặc cho hắn như thế bắt nạt chúng ta yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc lý ma khắc hơi có chút yên tâm tống tử hào nhìn hắn một cái thu hồi ngươi sát tâm chúng ta bây giờ muốn đi xác nhận còn không phải thế sao hiện tại liền phải trở về đại khai sa giới lý ma khắc thở dài thật muốn đem bọn hắn cho hết thình thịch tống tử hào cười nói có cơ hội lý ma khát trong nháy mắt hứng thú có cơ hội sao tống tử hào giải thích nói Một sáng chúng ta bên này xác nhận, hàng đạt tài chính chúng ta là không thể ở lại, khẳng định phải đi lâm sinh thủi hạ làm việc. Lâm sinh danh tiếng ngươi tùy tiện nghe ngóng, đối đãi nhà mình huynh đệ, mặc dù không thể tượng đối đãi lượng khôn một dạng, nhưng cũng là nhất đẳng. Hắn sẽ không để cho chúng ta chịu tội thân, vậy nhất định sẽ sắp đặt chúng ta đến nơi thích hợp. Lý Mã Khắc cười khổ nói, ta vừa mới nghe được Phong Ca nói về nghĩa khí đoạn kia lời nói, thì cảm thấy trong lòng run lên. Tống tử Hào cười ha ha, ngươi nói đúng lắm. Ta là cừu non chính là nghiỆ khí, nghiỆ khí là một thanh cắm tâm đao. Lý Mã Khắc gật đầu. Tống tử Hào ý vị thâm trường nói, Ngươi có thấy hay không trong văn phòng cái khác hai vị đối với lời này phản ứng, đó là mảy may tâm trạng đều không có. A. Lý Ma khắc lập tức khẽ giật mình. Tiểu Ma à, ngươi suy nghĩ một chút, nếu luận nghĩa khí giang hồ, Lượng khôn cùng Lâm Phong, đó là tấm gương bên trong tấm gương. Chúng ta phải học được nhìn xem người nói chuyện. Diêu tiên sinh nhắc tới lời nói, ta tin, nghĩa khí tấm gương Lâm Phong nói lời này. Vậy cũng vẹn vẹn là đã từng nói lời này thôi. Lý Ma khắc thành thật lắc đầu. Ta không hiểu. Tống tử hào cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi nha, nhờ ngươi hảo hảo học đồ vật ngươi lại không học, thật là có thể. Lý Ma khắc không đồng ý. Đây không phải còn có đại lao ngươi sao? Tống tử Hào tưởng tượng cũng đúng. Được, sau khi trở về, chúng ta thì chia ra làm việc. Hắn nhắc nhở, nhất định phải không chế tốt ngươi sát tâm. Lý Mã Khắc cười hì hì nói, yên nào yên nào, này có cái gì? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, ta nắm chắc. Tống tử Hào không cần phải nhiều lời nữa. Hai người xuống xe, thẳng đến công ty tài chính Hàng Đạt mà đi. Cái công ty này trông coi là thực sự nghiêm ngặt, vào cửa không những muốn nghiệm chứng mật mã, phía sau cửa còn có người trực ban, xem nhận ngươi là không phải người của mình. Lý Mã Khắc như thường ngày đối với camera thẻ lưới, làm cái mặt quỷ sau đó môn mới mở, tiến vào bên trong sau đó, phòng vệ càng là hơn một tầng đây một tầng chặt chẽ, hương giang tấp đất tấp vàng, cho dù là hàng đạt tài chính vậy làm không được nghiên cứu phát minh cùng hành chính tách rời, nghiên cứu nhân viên cùng hành chính nhân viên cũng tụ tập cùng nhau làm việc. đổi lại trước đó, Tống tử hào sẽ không muốn cái gì, nhưng mà hiện tại, hắn có một cái kỳ diệu ý nghĩ, nay sợ không phải diêu tiên sinh muốn hoàn toàn không chế được công ty a, công ty tài chính hàng đạt không có cách nào thực hiện hành chính cùng nghiên cứu phát minh tách rời sao? tự nhiên là có, chẳng những có đầy đủ cách, còn có rất nhiều, nếu bàn về làm thiên giả. Thương Giang không có hắn tập đoàn hắn là hàng đạt tài chính đối thủ. Tiên giả thân làm Tam Đại cực đoan cửa không hoạt động một trong, tự nhiên là bạo lợi bên trong bạo lợi. Chớ nói một nhà xưởng, chính là 10 cái nhà máy. Đối với hàng đại tài chính mà nói cũng không là vấn đề. Nhưng mà vấn đề tùy theo mà đến. Vậy tại sao Diêu Tiên Sinh không đem nhà máy cùng hành chính tách rời đâu? Cả hai tụ tập cùng nhau, rất dễ dàng bại lộ. Đổi lại trước đó, Tông Tử Hào tuyệt đối sẽ không cảm thấy có vấn đề. Hắn chưa từng hoài nghi Diêu Tiên Sinh, nhưng là bây giờ, tự nhiên là tràn đầy vấn đề. Tông Tử Hào gõ cửa một cái, vào Diêu Tiên Sinh văn phòng. Diêu Tiên Sinh sững sờ mau từ chính mình trong hộp xì gà mặt móc ra một chi, đưa cho Tống Tử Hào. "Ngươi tới thật đúng lúc. Hậu Thiên có một bang quỷ lao muốn 100 vạn đô la Mỹ tiền giả, ngươi cùng Tiểu Mã cùng đi làm." Tống Tử Hào cười cười, "Không có vấn đề. Chúng ta cạnh tranh công ty, rốt cục từ nơi nào xuất hiện?" Diêu Tiên sinh sắc mặt lập tức biến đông trầm. "Công ty tra xét, nhưng không có điều tra ra. Có thể là bản địa đại ngạ, ẩn tàng từ sâu. Chúng ta công trạng so với năm ngoái giảm mất 3 thành. Đây quả thực muốn mạng a." Tống Tử Hào yên lặng bản tính một chút, trong lòng cười lạnh. "Công trạng hạ xuống 3 thành sao? Không Công ty tất cả nghiệp vụ trên cơ bản đều là hắn đi chạy, hắn là công ty nghiệp vụ giám đốc, dường như nắm giữ tất cả con đường. Đối với so với chính mình số liệu đến xem, này công trạng nơi nào có hạ xuống ba thành? Rõ ràng là cùng những năm qua ngang hàng. Vậy cái này công trạng hạ xuống ba thành từ đâu tới? Hoặc là tồn tại chính mình không biết nghiệp vụ, hoặc chính là tại lựa gần mình. Bất kể bên nào, đều thuyết minh trước mắt lão già này đối với mình có dầu giếm, không có lòng tốt. Diêu tiên sinh yên tâm, ta sẽ tìm được cái đó cạnh tranh công ty. Thương Giang lớn cỡ bản tay điểm chỗ, có chúng ta một nhà công ty tài chính là đủ rồi, không bỏ xuống được hắn thế lực của hắn. Diêu Tiên Sinh khỏe miệng có chút co lại, mất tự nhiên cười nói: "Không nên hơi một tí thì chém chém giết giết sao, kiếm tiền là trên hết. Chờ ngươi làm xong cái này quỷ lão vụ án, còn phải đi Di Loan đấy. Kiếm tiền mới là vị thứ nhất, cạnh tranh công ty chậm rãi kiểm tra chính là." Tổng tử hào vô cùng nghiêm túc: "Diêu Tiên Sinh, chúng ta đối đại đối thủ cạnh tranh sự việc, nhất định phải cho cùng bọn hắn một nghiêm túc cảnh cáo. Ngài đều nói, so sánh những năm qua, chúng ta lợi nhuận thẳng tắp hạ xuống. Đối phương tất nhiên có thể tại Hương Giang cùng chúng ta cạnh tranh, làm sao biết đạo bọn hắn cùng sẽ không ở Di Loan cùng chúng ta cạnh tranh? Muốn làm thì làm chuyện để." chưa 160, Tống Tử Hào, Tiểu Mã Quý Tâm, 2, chưa 160, Tống Tử Hào, Tiểu Mã Quý Tâm, 2. Đối phương hiện tại không dám thò đầu ra, rất rõ ràng lực lượng nhỏ yếu vô cùng, lúc này chính là diệt trừ bọn hắn thời điểm tốt, một sáng để bọn hắn làm lớn. Những ngày an nhàn của chúng ta liền không có. Nói đến đây, Tống Tử Hào dị thường nghiêm túc. Bọn hắn hiện tại có thể cướp đi ba chúng ta thành thị trường, có thể thấy thủ nghệ của bọn hắn còn ở trên chúng ta, một sáng để bọn hắn làm lớn, chúng ta liền không có làm ăn, có thể làm. Diêu Tiên Sinh cười ha hả, vội vàng ngăn cản Tống Tử Hào. Vấn đề này hơi vừa để xuống để nói sao đi, Tống tử Hào hoàn toàn không thể tin được. Diêu tiên sinh, không thể nuôi hổ gây họa a." Diêu tiên sinh cười nói, "Ta tâm lý nắm chắc, đi làm việc trước đi." Tống tử Hào không thể làm gì đứng dậy. "Thất nhiên ngài có ít là được." Liếc nhìn Diêu tiên sinh một cái, Tống tử Hào bất đắc dĩ rời đi. Diêu tiên sinh nhìn Tống tử Hào bối cảnh rời khỏi, ánh mắt mười phần phức tạp, dần dần bị hoàn toàn lạnh lẽo thay thế. Bên kia, Lý Mã khắc trái đi dạo phải đi dạo tỉnh cờ cùng Đàm Thành gặp nhau. Đàm Thành vội vàng gọi người, "Tiểu Mã ca." Khô khô khụt. Lý Mã khất im lặng nhìn hắn. "Hào ca dùng xe, đến" Đàm Thanh vội vàng cẩn thận đi theo, cùng nhau hội hợp tống tử hào. Đàm Thanh ho khan sừng sốt không có ngừng qua. Lý mã khắc nặng nghề thở dài, như thường ngày móc ra ví tiền, làm bộ muốn đếm, rút ra một tấm đại hoàng yêu chính mình lưu lại, đem cái khắc một mạch kín đáo đưa cho Đàm Thanh. Cầm lấy đi thượng ý viện thật tốt xem một chút đi. Đàm Thanh cảm kích không thôi. Đa tạ tiểu mã ca. Tống tử hào lập tức nói: Ngươi dạng này là chị ngọn không trị gốc, ngươi vội vàng dẫn hắn đi bệnh viện xem một chút đi. Đàm Thanh vội vàng nói: Hào ca không cần, chính ta đi bệnh viện là được. Lý mã khắc một cái ôm lấy cổ của hắn: Ngươi trẻ tuổi muốn ăn chén cơm này có thể nghìn vạn lần phải hiểu rõ, lao đại lời nói nhất định phải nghe. Đang thanh bị hù liên tục gật đầu. Tống Tử Hào nói ra, đừng nói nhiều, thượng bệnh viện, ngươi tự mình nhìn hắn đi kiểm tra. Lý Mã khắc ngạc nhiên nói, Hào ca, ngươi nói tiểu tử này cũng đem tiền tồn đứng lên. Tống Tử Hào hỏi ngược lại, nếu không đâu? A Thành khẳng định là phương diện khác cần dùng tiền, bằng không này ho khan cũng hơn nửa năm, còn không có tốt. Lý Mã khắc hùng hùng hổ hổ nói, ngươi phải dùng tiền nói thẳng sao? Cầm thân thể chính mình nói đùa, quả thực không muốn sống nữa. Đang Thanh cũng đúng, đành phải lái xe đi bệnh viện nhân tâm hắn trên mặt không hiện, trong lòng thực không ngừng tê khổ. Lý mã khát tình cảm chân thực không muốn cùng Đàm Thành đi bệnh viện. Hào ca, ta cũng không cần đi lên đi. Tống tử Hào chừng mắt liếc hắn một cái. người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến tây Tiên, điểm đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Lý mã khát nhận mệnh nói, cũng đúng. người trẻ tuổi, chúng ta đi thôi. Tống tử Hào tự nhiên không cần lên đi, có tiểu mã bồi tiếp Đàm Thành đi là được rồi. Đàm Thành khổ não không thôi, đầu gốc phi tốc chuyển động, nghĩ phải mau sớm thoát khỏi tiểu mã. còn không đợi hắn nghĩ ra cái gì đâu. Lý mã khát đã đi theo điều dưỡng viên muội muội tại thả thính. Đàm Thành nhăn tình sáng lên. Tiểu Mã ca, chính ta vào đi là được. Tiểu Mã phất phớt tay, nhanh đi, nhanh đi. Đàm Thanh cầu còn không được đấy. Vào nội khoa, Hương Giang cùng nội địa là có khác biệt, nội địa tại đại khoa nội phía dưới điểm thật nhiều phòng, Hương Giang là hoàn toàn không có, chỉ là sát nhập tại một khoa, tìm cái bác sĩ thì xem bệnh. Hơn nửa ngày, đợi đến lúc hắn trở lại, Tiểu Mã đã vô ảnh vô tung. Đàm Thanh không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, cửa này qua, nhanh chóng đi ra ngoài. Đột nhiên sững sờ, chỉ thấy Tiểu Mã lại tại cùng nửa y tá thả thính. Đàm Thanh vội vàng đi hai bước theo sau. Tiểu Mã ca, Lý Mã khấp rất là mất hứng. Vì nữ hẹn gặp lại. Điều dưỡng viên cho hắn một ngày hỗn rõ, trêu đến tiểu Mã cười ha ha. Lý ma khắc đối đàm Thành coi như không thế nào hữu hảo, lại là ôn cổ của hắn. Người trẻ tuổi, bác sĩ nói thế nào? Đạm Thành vội vàng nói, "Bệnh thương hàn, nhán khí quản viêm, mở bảy ngày dược." Lý ma khắc hận hận thở dài. Vốn là bệnh vật, kéo lấy kéo lấy liền thành đại phiền toái. Đạm Thành không dám nói lời nào. Hai người về tới trong xe, Tống Tử hào hỏi, "Nhìn xem bác sĩ." Lý Mã khắc đem Đạm Thành lại nói một lần, "Bệnh thương hàn, kéo lâu thì biến thành nhán khí quản viêm, bác sĩ cho hắn mở 7 ngày dược, ăn một chút nhìn xem." Tống tử Hào chậm rãi gật đầu. "Được, nhanh đi về đi, ngươi cùng ta còn phải đi một nơi." Đi vào tập đoàn tài chính hàng đạt lầu dưới, Tống tử Hào cùng Lý Mã Khắc xuống xe, Đàm Thành hỏi: "Hào ca, không cần xe rồi sao?" Tống tử Hào hồi đáp: "Cái chỗ kia dùng xe mục tiêu quá lớn, ăn thật ngon được, sớm chút dưỡng tốt cơ thể." Đàm Thành vội vàng đáp ứng, tự nhiên đi ga ra ngầm dừng xe đi. Tống tử Hào hỏi Lý Mã Khắc: "Tiểu tử này bệnh tình là chuyện gì xảy ra?" Lý Mã Khắc thay đổi mặt. "Hắn không có bệnh, ho khan cũng là giả vờ. Ta mời điều dưỡng viên giúp ta điều tra." điều dưỡng viên nói bác sĩ cho hắn mở là vitamin. tiểu tử này đang đùa chúng ta đây. Tống tử hào cũng nói, trước đó ta vậy nói với diêu tiên sinh lên qua muốn rút ra đối thủ cạnh tranh sự việc. diêu tiên sinh chú ý trái mà nói hắn, sườn suốt không có cho ta nổi lên cơ hội. ngoài ra, diêu tiên sinh cho lý do vậy không thành lập. ta vừa nãy thì thẩm kiểm tra một chút năm ngoái cùng năm nay công trạng, năm nay so năm ngoái còn hơi nhiều kiếm lợi một chút, nhưng mà tại diêu tiên sinh trong miệng, chúng ta tổn thất ba thành. lý mã khắc không cười, lạnh lùng nói, diêu tiên sinh tại lừa dối chúng ta. tổng tử hào khẽ gật đầu, là như thế này không sai. Tốt, chúng ta đi đồng La Loan. Lý Mã Khắc cười khổ nói, thật muốn đi thăm hỏi Phong Ca. Tống Tử Hào hỏi ngược lại, ngươi còn có con đường khác sao? Không có a. Lý Mã Khắc thở dài, ta ngược lại thật ra muốn đem bọn hắn tất cả đều thình thịch. Tống Tử Hào lắc đầu, đừng đi nghĩ những kia có không có. Diêu tiên Sinh chẳng qua là một con găng tay trắng, có thể làm tiền dạ, tất nhiên là cổ tay thông thiên hạng người, còn không phải thế sao? Ngươi ta có thể trêu chọc. Chúng ta hay là thành thành thật thật đi tìm Phong Ca đi. Lý Mã Khắc không thể làm gì, chỉ là nói, ngươi là ta đại lao, ngươi nói tính. Tống Tử Hào cười nói. Yên tâm, ta cũng sẽ không nhường huynh đệ ăn thiệt thôi." Lý Mã khắc cười ha ha. Hai người lên xe taxi, thẳng đến Đồng La Loan. Lâm Phong đã sớm ở văn phòng và lấy bọn hắn. "Thế nào, sự việc đã xác nhận?" Tống Tử hào cười khổ nói. "Thật sự như Phong ca tính toán, Diêu Tiên Sinh có trừ bỏ tâm tư của chúng ta, kia tiền giả công ty là người tạo. Pháp căn bản không hề công ty như vậy. Đàm thành vậy xác nhận, gia hỏa kia 890% là Diêu Tiên Sinh tìm đến đối phó chúng ta công ty." Lâm Phong chân thành nói. "Không phải 890%, mà là 100% sáp nhập." Ta phong cách làm việc, các ngươi cũng nên đã hiểu mới đúng. Ta chưa bao giờ làm chuyện thêm gấm thêm hoa, muốn làm thì làm đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi người. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khác lưỡi nhau, cùng nhau nói: Chúng ta vui lòng tại phong ca thủ hạ làm việc. Lâm Phong cười lấy khoát khoát tay. Chúng ta là quan hệ hợp tác, ta giúp các ngươi một chuyện, các ngươi tương ứng giúp ta một chuyện liền tốt. Thành thật mà nói, tập đoàn Tiền giả ta là không muốn liên hệ. Đừng hiểu lầm không phải nhắm vào các ngươi hai người. Ta nói chính là chân chính tập đoàn Tiền Dã, không phải Diêu Tiên Sinh tiểu này, tập đoàn Tiền Dã đẩy ra găng tay trắng, giám can đảm chế tạo đại ngạch đô la Mỹ, cũng không đủ đối cảnh là làm không được làm tiên giả, mặt giá trị kim loại càng nhỏ việt không dễ dàng bị người phát hiện. Các ngươi làm là trăm nguyên mặt đáng giá đô la mỹ, nếu là không có đồng hậu dày đặt bối cảnh, sớm đã bị người bắt gọn. Bất quá, ta người này lại vui lòng kết giao hai vị, Trước không nói ta muốn các ngươi việc làm, trước thảo luận đối với hai người các ngươi sắp đặt đi. Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc đồng thời cảm thấy căng thẳng, đây chính là việc quan hệ bọn hắn tiền đồ sự việc. Lâm Phong trắng ra nói, các ngươi là tập đoàn tiền giả người, trừ phi chuyển hướng cảnh sát làm nhân chứng có vết nhơ, bằng không các ngươi thì đừng nghĩ đến tẩy trắng. Ta nghĩ tiểu này tẩy trắng các ngươi cũng là không muốn làm. Hai người liên tục gật đầu, không có bước đến cái đó phân hượng, ai nguyện ý làm nhân chứng có vết nhớ a?" Lâm Phong cười nói, "Như vậy, có một chỗ thích hợp các ngươi." Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc cùng tê lên hỏi, "Ở đâu?" Lâm Phong mở ra đáp án, "Di Loan." "Di Loan hiện nay là tiền tài đế quốc, ta có một người bạn ngay tại Di Loan, đến chỗ nào, các ngươi hội như cá gặp nước." Chương 161, nhìn hắn vào trong, nhìn hắn ra đây, Một, chương 161, nhìn hắn vào trong, nhìn hắn ra đây, Một, Chính quốc bân lấy được Lâm Phong cho hồ sơ sau đó, hào hứng ngọt vào văn phòng của quan tự trưởng. Quan tự trưởng tò mò nhìn hắn, sự tình gì cao hứng như vậy? Từ La Tông Luân bị nưu sát sau đó, quan tự trưởng liền không có tại Trình Quốc Bân trên mặt nhìn thấy nụ cười. Nay cố nhiên là vì Trình Quốc Bân bản thân không nói cười tùy tiện, bình thường đều chưa chắc biết cười, càng quan trọng chính là La Tông Luân chết, chiếu nặng đặt ở Trình Quốc Bân trên bờ vai. Quan tự trưởng cùng hai người bọn họ là đồng học, càng là bạn tốt, tự nhiên năng lực cảm nhận được Trình Quốc Bân đối với La Tông Luân ở giữa thâm hậu hữu tình. Nói thật chứ, mặc kệ là Trình Quốc Bân bởi vì cái gì hưng phấn như vậy, hắn cũng vì đó vui vẻ. Bằng chứng, ta tìm được rồi bằng chứng. Quan Thụ trưởng nhường Trình Quốc Bân ngồi xuống, đưa tay tiếp nhận túi hồ sơ, chỉ một cái liếc mắt, hắn thì giật mình kinh ngạc. Di chắt hồ sơ, đây là có chuyện gì? Trình Quốc Bân hưng phấn nói, đây là Lâm Sinh cho ta. Quan Thụ trưởng đồng tử co rụt lại. Lâm Sinh, Lâm Phong. Trình Quốc Bân gật đầu, đúng, là Lâm Phong. Hắn chủ động tìm được rồi ta, đem cái này túi hồ sơ cho ta. Quan Thụ trưởng ngun phần khó hiểu. Lâm Phong làm sao lại như vậy cho người vật này? Đột nhiên trong đầu Linh Quang lóe lên, Quan Thụ trưởng sợ hay nói, thương kích Tưởng Thiên sinh người là Di chắt tàn bài. Hồng hưng long đầu tại tiểu lầu hưu cốt khí trước cửa bị thương tích, vấn đề này đã sớm truyền khắp giang hồ, nhân sĩ liên quan sớm liền được thông tin, vội vàng thăm dò được đấy là ai làm. Tuyệt đối không ngờ rằng A, lại là di chát cái đó quỷ lão. Quan thủ trưởng thực sự là cảm thấy hiếm lạ. Di chát êm đẹp đi treo chọc hồng hưng làm cái gì. Chỉ riêng một tân liên thắng hắn đều không có song đấy. Trình quốc bân đã hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Ta hiểu qua, di chát lần này phái tay súng phục kích, là muốn cho tưởng thiên sinh một cảnh cáo. Nguyên nhân là Di Chát muốn dùng bạch phiến câu dẫn Tân Liên thắng đại đệ, ngấp nghé Tân Liên thắng long đầu vị trí, Lâm Diệu Sương hướng Tưởng thiên Sinh xin giúp đỡ, Hồng Hưng phái Lâm Phong trước đi hỗ trợ, lúc này mới đưa tới sự cố. Ta đoán, Di Chát này là muốn cho Hồng Hưng một cảnh cáo." Quan thị trưởng buồn cười nói. "Phái tay xuống phục kích Tưởng thiên Sinh làm cảnh cáo. Di Chát có phải hay không từ trước đến giờ cao cao tại thượng, quên đi một việc sự việc. Hồng Hưng là xa đoàn. Tưởng thiên Sinh là long đầu, phục kích Tưởng thiên Sinh, này cũng không phải cái gì tiểu cảnh cáo, đây là đang 333 đánh Tưởng Tiên Sinh mặt, càng là hơn tại 333 đánh Hồng Hưng mặt." Hồng Hưng mọi người sẽ nuốt giận vào bụng. Không thể nào. Di Chát gây ai không tốt, lại trêu chọc Hồng Hưng. Gia hỏa này thật sự cho rằng dựa vào kia một thân da trắng thì có thể muốn làm gì thì làm. Quan thị trưởng Tâm Tình đột nhiên biến tốt đẹp. Có thể nhìn thấy chính trị bộ cảnh tư cao cấp ăn quả đắng, tâm tình của hắn dường như tại nóng bức thời tiết bên trong ăn một miếng đào như băng mát mẹ. "Trang trách Lâm Phong sẽ cho ngươi cái này, đây là Hồng Hưng phản kích đúng không?" Trình Quốc Bân nét mặt rất là vi diệu. "Không phải." Quan thị trưởng trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. "Cái gì? Này cũng không tính là phản kích sao?" Trình Quốc Bân tiếp nối lắc đầu. "Không tính." Lâm Sinh nói là cái này để cho ta chút giận, coi như là hở hưng đối với Di Trát một điểm nho nhỏ cảnh cáo. Quan thự trưởng người đều có chút động. Đây coi như là nho nhỏ cảnh cáo. Hắn cảm giác này cảnh cáo không nhỏ a, Di Trát tận tàng cực sâu tin tức tư nhân cũng đào ra được. Nếu không phải tiễn cái này, hồ sơ là Lâm Phong, ai dám tin tưởng Di Trát làm là cảnh tư cao cấp hai cái trong tài khoản lại cấp nằm ngựa 1000 vạn tiền mặt. Trình quốc bân cao mày nói, Lâm Sinh nói, chúng ta bằng cái này vẫn không ngã Di Trát. Quan thự trưởng cho tức tới muốn cười. Này 2000 vạn Di Trát giải thích thế nào? Hắn ở đây chính trị bộ cảnh tư vị trí bên trên công tác cả đời cũng không kiếm được 2000 vạn. Này còn không thể vận ngã di Chat." Trình Quốc Bân cười khổ nói. Lâm Sinh nói, "Muốn ta làm tốt tâm lý kiến thiết, di Chat phía sau có người." Hắn còn nói, "Không muốn đi nội bộ cảnh sát đường tắt." Quan tự trưởng hung tận gật đầu. Khẳng định là không thể đi bộ nội vụ, bộ nội vụ đơn giản chính là chính trị bộ ống loa, giao cho bọn hắn, qua trong dây lát người đều cho thả ra." Trình Quốc Bân tiếp tục nói, "Lâm Sinh đề nghị là đi liêm thượng." Quan tự trưởng vỗ tay nói, "Tốt. Liêm thượng không phải nói hắn bọn hắn công bằng công khai công chính sao, vậy liền để bọn hắn kiểm tra." Trình Quốc Bân miệng giật giật. Quan thự trưởng ngạc nhiên nói: "Ngươi có lời gì giấu ở trong lòng đối với cơ thể không tốt?" Trình Quốc Bân dứt khoát nói: "Lâm Sinh nói, Liêm Thự có bọn hắn người, Di Chát như thường sẽ bị thả vô tội." Quan thự trưởng miệng hà lớn: "Cái gì?" Trình Quốc Bân sắc mặt khó coi. Ta cho rằng Lâm Sinh là đang nói láo. Thế nhưng hắn nói với ta về lời này lúc, loại đó tin tưởng không thể nghi ngờ giọng nói, có cường đại sức cuốn hút. Ta lại chết tiệt tin. "Đại sơ, ngươi nói này sẽ không phải là thật sao?" Quan thự thở dài một cái. "Khó mà nói a." Trình Quốc Bân sắc mặt càng khó xem. Nhưng mà quan thự trưởng hỏi: "Ngươi sẽ không phải nghĩ một gậy đem gì chát cho đánh chết ta. Nếu là thật nghĩ như vậy, vậy ta muốn phê bình ngươi." Ngươi suy nghĩ một chút, giả sử thật có thể một gậy đem gì chát cho chục chết, ngươi cảm thấy tổng giám đốc sẽ nghĩ không ra sao? Nghĩ đến bất luận là trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều là nguyện ý làm a." Trình Quốc Bân yên lặng, thật lâu nói: "Đại sơ ngài nói đúng." Nhớ ra đêm hôm đó Hoàng Bình Diệu vẻ giận dữ, Trình Quốc Bân bây giờ còn có tim đập nhanh, hắn chưa từng có nhìn xem thấy tức giận như thế tổng giám đốc. Quan thự trưởng suy nghĩ một chút nói: "Ngươi trực tiếp đi liên hệ Liêm Thự." ngươi nhìn xem lấy bọn hắn bắt người, ngươi nhìn xem lấy bọn hắn thả người. Hiện tại là phi thường thời khắc, chúng ta căn bản không biết ai là đối thủ của chúng ta, ai là địch nhân của chúng ta. Dùng cái này thăm dò một chút cũng tốt. Trình Quốc Bân khoẹt miệng giật giật. Nếu phong tại bình thường tổng đốc sát thần ai cho ngươi, trăm phần trăm có thể kéo hạ đồng phục cảnh sát chứng cứ. Đến di chắt nơi này lại vẹn vẹn biến thành một thăm dò. Vấn đề này phát triển, thật làm cho Trình Quốc Bân nhìn không thấu. Thế nhưng không có cách nào, quan tự trưởng cũng lên tiếng, cái kia còn năng lực làm thế nào đâu. Đành phải cứ làm như vậy chứ sao? Trình Quốc Bân hướng quan tự trưởng cúi chào, mang theo hồ sơ thì hiện ra. Đinh linh linh. Trình Quốc Vân điện thoại đột nhiên vang lên, mở ra xem rõ ràng là một số điện thoại lạ hoắc, do dự một phen hay là nhận? Thiêm Sa chùy ho nhớ trình Quốc Vân, ngươi là vị nào? "Trình Sơ, ta là tổng thự Tây Cửu Long Khoa tình báo hình sự thanh tra cao cấp Khang đạo hành, có thời gian sao?" "Quan tại ngươi hồ sơ trong tay, chúng ta tâm sự." Trình Quốc Vân giật mình kinh ngạc. "Ngươi?" Khang đạo hành thở dài. "Đừng hiểu lầm, ta là tổng giám đốc nhận mệnh đặc thù điều tra tiểu tổ người phụ trách, ta phụ trách điều tra là tông luân cảnh tử chết đi sự kiện." Trình Quốc Vân lập tức nói, "Ngươi ở đâu?" Sau 10 phút Trình Quốc Bân đuổi tới tổng thự tây cựu Long Khoa Tình Báo Hình Sự. Hai người gặp mặt. Khang Đạo Hành đem Trình Quốc Bân dẫn vào phòng làm việc của mình. Nếu như là ngoại nhân, tự nhiên phải ở bên ngoài chấp đầu. Có thể ngươi là người một nhà, hay là chúng ta văn phòng tương đối an toàn? Trình Quốc Bân cười khổ không thôi. Khang Đạo Hành hướng hắn giới thiệu tình huống. La Tông Luân Cảnh Tư sự việc sau khi phát sinh, ta liền bị Hoàng Bình Diệu tổng giám đốc nhận mệnh là bí mật điều tra tiểu tổ người phụ trách, phụ trách điều tra La Tông Luân Cảnh Tư án ngư sát. Trình Quốc Bân mặt không chút thay đổi nói. Bí mật. A. Khang Đạo Hành cũng là thở dài. Không có cách nào. Chúng ta đều biết La Tông Luân cảnh tư là chết bởi mưu sát, nhưng mà đội giao thông Quỷ Lão đưa giao lên báo cáo lại viết là giao thông bất ngờ. Hiện tại Quỷ Lão cầm quyền, bọn hắn thế lực khổng lồ, chúng ta nếu là không bí mật điều tra, ta tin tưởng, ta hiện tại không có nửa điểm tài liệu. Chính quốc bên không phản bắt được. Khang đạo hành nói đến ý tưởng bên trên. Tình huống hiện tại chính là như vậy để người hoán giận. La Tông Luân rõ ràng chết bởi mưu sát, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhận định hắn là chết bởi giao thông bất ngờ. Chuyện này ngay cả Hoàng Bình Diệu cũng không có cách nào sửa đổi. Thành thật rằng Hoàng Bình Diệu có thể âm thầm thành lập một điều tra tiểu tổ mà không phải đem La Tông luân sự việc phiết qua một bên mặc kệ, kia đã coi như là một có lương tâm thượng cấp. Trình Quốc Bân thu thập xong tâm trạng hỏi: "Các ngươi có hay không có manh mối?" Khang đạo hành gật đầu: "Có chút." Trình Quốc Bân kích động náoị chương 161, nhìn hắn vào trong, nhìn hắn ra đây, hai, chương 161, nhìn hắn vào trong, nhìn hắn ra đây, hai. "Có thể nói cho ta biết sao?" Khang đạo hành mỉm cười nói: "Đây chính là chúng ta tìm ngươi tới nguyên nhân. Chúng ta đã điều tra tạo thành La Sơ tử vong xe chở buồn người điều kiện." Trình Quốc Bân lạnh lùng nói: Đó làm lưu sát. Khang đạo hành khẽ gật đầu. Không sai, đúng làm lưu sát. Chúng ta đã điều tra vị kia người điều khiển, phát hiện người kia bị ung thư phổi, màn cuối. Bác sĩ nói gia hỏa này chỉ có thể tồn công việc thời gian nửa năm. Trình Quốc Bân mặt mày dữ tợn, hai tay nắm chặt. Nghĩ đến ngươi là đã nhìn ra, gia hỏa này tự mình biết ngày giờ không nhiều, thì nghĩ hết biện pháp muốn cho người nhà của mình chữa chút tiền tài. Thế là hắn bị người nào đó tìm thấy, vì cái giá 10 vạn tiếp nhiệt thuê, thực hành tội ác kế hoạch. Chờ mặc. Một hồi lâu chờ mặc. 10 vạn? Thì 10 vạn. Trình Quốc Bân dường như khóc rượi như cười. La Tông Luân cũng quá hoan luồng đi, cũng bởi vì này mười vạn người khác liền không có. Trình Quốc Bân nghiêm nghị hỏi, người kia đâu? Khang Đạo Hành tiếp nối lắc đầu. Thảm vụ án phát sinh ngày thứ ba, người này liền qua đời. Trình Quốc Bân khẽ giật mình, không có chứng cứ. Khang Đạo Hành nặng nề gật đầu, không có chứng cứ. Hung thủ gây án trước đã nghĩ kỹ, làm vụ án này chết rồi. Trình Quốc Bân càng không ngừng cười lạnh, hắn sớm chết rồi. Thuê tiền của hắn đâu? Năng lực tra được sao? Khang Đạo Hành lắc đầu, thật đáng tiếc, tất cả đều là tiền cổ phiếu. Muốn theo tiền giấy thượng tìm thấy thì ra là chủ nhân là ai? trên cơ bản không thể nào. Trình Quốc Bân lông mày cau chặt, nhưng mà Khang Đạo Hành lại nói, bất quá chúng ta vậy xác nhận một việc, thuê người của hắn ngay tại Tân Liên Thắng. Trình Quốc Bân thở dài, cho dù tìm thấy người kia lại như thế nào, hung thủ cũng đã chết. giờ khắc này Trình Quốc Bân thật sự hy vọng chính mình là trộn lẫn xã đoàn, trộn lẫn xã đoàn người có thể sẽ không để ý nhiều như vậy khôn sáo. Khang Đạo Hành im lặng, qua trong giây lát lại phấn chấn tinh thần, cũng không thể nói như vậy, chỉ cần biết rằng hung thủ là ai, chúng ta là có thể đem đối ứng làm sự tình, tối thiểu có thể lưu hiệu đề phòng. Trình Quốc Bân mặt mũi tràn đầy tàn khốc trong mắt của ta giết một người ngàn trăm người là tốt nhất. Khang Đạo Hành cười khổ không thôi. Tiêm Sa Trụ Tam Giá Mã xa ở giữa tình cảm, hắn cũng có nghe thấy, vì vậy sáng suốt không tới khuyên đủ. Cái đồ chơi này không thể khuyên đủ, việc khuyên Việt sẽ làm hắn phản định. Khang Đạo Hành cũng sẽ không làm ngu như vậy chuyện. Trình Quốc Bân hòa hoán một phen giọng nói, ngạc nhiên nói, Khang sơ, ngài hô ta tới, không phải liền vì nói chuyện này à? Khang Đạo Hành vội vàng nói, dĩ nhiên không phải, ta nghe nói Lâm Sinh cho ngươi một phần hồ sơ, cho ngươi đi báo cáo Di Trát. Trình Quốc Bân giơ ngón tay cái lên nói, không hồ là khoa tình báo hình sự Tinh Anh. Thông tin chính là linh thông. Khang đạo hành hỏi: "Có thể đem phần này hồ sơ cho ta xem một chút sao?" Trình Quốc Bân sao cũng được, đem túi hồ sơ đẩy về phía trước. "Có cần ngươi mặc dù nhìn kỹ, một lúc ta muốn giao cho Liêm Thự." Khang đạo hành có chút dừng lại. "Liêm Thự? Cũng tốt, dù sao Liêm Thự cũng có bọn hắn người." Trình Quốc Bân đột nhiên một cái giật mình, "Ngươi biết Liêm Thự có gì chắc người?" Khang đạo hành gật đầu. "Hiểu rõ. Kỳ thực không vẹn vẹn là Liêm Thự có bọn hắn người, Sở cảnh sát, cục an ninh, nghị hội cũng có bọn hắn người. Di chất không là một người, sau lưng hắn có một cái khổng lồ tập đoàn." Ngươi hôm nay đi Liêm Thự báo cáo hắn, ta vậy tin tưởng Liêm Thự sẽ làm ra động tác, có thể thành thật giảng, Di Chát nhất định sẽ được thả ra." Trình Quốc Bân lẩm bẩm nói. "Lâm Sinh vậy nói như vậy, Khang Sơ, ngươi năng lực nói cho ta biết Di Chát phía sau rốt cuộc là ai sao?" Khang đạo hành nói ra. "Hiện tại, ngươi hẳn là có thể đủ hiểu rõ Di Chát phía sau không là một người đúng không?" Trình Quốc Bân liên tục gật đầu. "Đúng, hắn khẳng định không là một người, là một khổng lồ tập đoàn." Khang đạo hành gật đầu. "Như vậy, ngươi phải cẩn thận Chính trị bộ vẹn vẹn là hắn ủy vào một trong, hắn càng lớn ủy vào không phải cảnh vụ xử quan hệ, ngược lại là ở trong xã hội. Thật xin lỗi, không có tổng giám đốc mệnh lệnh, ta không thể nói với ngươi càng nhiều. Hôm nay gọi ngươi đến, là muốn đem ngươi văn kiện trong tay tài liệu làm một hồ sơ ghi chép. Di trát thế nhưng chính trị bộ cảnh tư cao cấp, thành thật giảng, chúng ta muốn điều tra bọn hắn, nhất định phải có đầy đủ quyền hạn mới thành. Thật đáng tiếc, tổng giám đốc không có cho ta cái này quyền hạn. Kỳ thực này là không đúng, hoàng bình diệu cấp cho hắn đầy đủ trao quyền, nhưng mà chính trị bộ trên cơ bản đều là quỷ lao tại nhiệm chức, dù là hoàng bình diệu đã cho cùng quyền hạn. Khang đạo hành hay là cha không được tin tức của bọn hắn, nay liên cần quan co. Trình quốc bân mảy may không cảm thấy bất ngờ. Ta hiểu rồi. Chính trị bộ muốn là như thế tốt kiểm tra lời nói, hoàng bình diệu đã sớm tra xét. Đoạt mệnh tiễn đao cước mặc dù yêu thích tranh bánh, nhưng đối với thủ hạ các minh đệ, hay là mười phần ưu đãi. Khang đạo hành làm tốt ghi chép, hướng hắn nắm tay. Ngươi đang liêm tử có hay không có quen biết người? Trình quốc bân lắc đầu, không có. Bất quá, lâm sinh ngược lại là hướng ta để cử một người, một mới vừa tiến vào liêm tử không lâu tiểu gia hỏa, hiện tại hay là chấp hành cơ cấu bên trong một tiểu điển. Lâm Sinh nói ra hỏa này phá có tinh thần trọng nghĩa, tương đối có tinh thần trọng nghĩa liêm tự trợ lý điều tra chủ nhiệm. Khang Đạo Hành miệng giật giật, nay cho đùa không buồn cười. Trình Quốc Bân suy nghĩ một lúc, Lâm Sinh sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa sao? Khang Đạo Hành tiễn Trình Quốc Bân rời khỏi, suy nghĩ một chút vẫn là khuyên đủ. Trình sơ, Di Trát thế lực quá lớn, ngươi cho dù có thể đem hắn đưa vào, cũng sẽ trơ mắt nhìn hắn ra đây, không muốn tức điên lên cơ thể. Trình Quốc Bân tâm trạng đã thông thả rất nhiều, theo ngươi nơi này lấy được thông tin quá nhiều, ta đã làm đầy đủ tâm lý kiến thiết, ngươi yên tâm đi, chuyến này ta cũng chỉ là chút giận. Khang đạo hành há hốc mồm, chỉ có thở dài một tiếng. Trình Quốc Bân không phải nói chế cười, hắn là thực sự đã làm tốt tâm lý kiến thiết. Di Trát đơn thuần chức quan thế nhưng chính trị bộ cảnh tư cao cấp, địa vị siêu nhiên, ở trong xã hội càng có đến không hết mạng lưới quan hệ lạc, thật muốn cùng hắn cứng đuôi cứng, đó là lấy trứng trọi với đá. Trình Quốc Bân cũng sẽ không thật sự cứng đầu như thế. Hắn cấp cho La Tông luôn bảo thủ, tất nhiên là muốn bảo vệ tốt chính mình là nhất trước điều kiện. Hiện tại cũng không đủ chứng cứ không cần gấp, ác tâm một phen Di Trát, trước cho mình hạ giận không tốt sao? Thế là Trình Quốc Bân đi tới Liêm Thụ cao úc lầu dưới. Gặp được Trình Quốc Vân trong miệng vị kia giàu có tinh thần trọng nghĩa trợ lý điều tra chủ nhiệm Lục Chí Liêm. Trình Quốc Vân trợn cả mắt lên. Gia hỏa này, có phải hay không bạch quá đáng, vơ quá đáng. Nói là đại minh tinh người mưu hắn đều tin à, làm sao có khả năng là điều tra chủ nhiệm đâu. Trình Quốc Vân rất muốn nói với hắn, xoái ca, ngươi vào sai nghề. Thời niên thiếu cổ tử cùng người giả thời đại cổ tử, ai sẽ cho rằng này là cùng một người. Chủ yếu này làn gia độ tương phản, thật sự vô cùng tuyệt. Lục Chí Liêm nhận tài liệu chân thành nói, Trình sư, ngươi yên tâm, phần tài liệu này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Di Trát chạy không được. Ta hiện tại thì hướng trưởng quan xin lừa án, xem xét lục trí liêm như thế lôi lệ phong hành, Trình Quốc bân dậy rồi lòng yêu tài, giống như nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Lục sơ, ta được đến tình báo, Di Trát quan hệ rất sâu, nghe nói tại các ngươi liêm thử, hắn vậy có tương đương thâm hậu quan hệ. Thanh thật giảng, ta cũng không cho rằng vẹn vẹn chỉ bằng phần này hồ sơ có thể đem hắn định tội. Yêu cầu của ta kỳ thực thật đơn giản, đó chính là cho gia hỏa này một cảnh cáo, cho hắn biết ta đang ngó chừng hắn. Lục trí liêm khẽ giật mình. Trình sơ, ngươi nói gia hỏ này là thế lực bá chủ. Trình quốc bân thở dài gia hỏa này nếu là không có bối cảnh cho phải đây vô cùng đáng tiếc căn cứ của ta điều tra gia hỏa này bối cảnh sâu đáng sợ nhưng hắn cảm thấy vui mừng là lục trí liêm cũng không có tượng lăng đầu thanh giống nhau nhất muội xông về trước ta sẽ đưa cho cấp trên lập án thế là sau 20 phút Trình quốc bân cùng lục trí liêm tại sở cảnh sát cửa bắt lấy di trác hắn kinh ngạc nhìn mọi người chẳng hề để ý nói ta sẽ với các ngươi đi liêm tự đi một lần di trác toàn thân thả lỏng thản nhiên đi theo liêm tự mọi người vào cẫu trinh quốc vân tâm trầm xuống hắn đối với lục trí liêm nói Ngươi nhìn xem Di Trác dáng vẻ, có phải hay không đây ngươi đi sắt vách láng giềng thông cửa cũng phải mái. Lục Chí liêm một gương mặt tuấn tú âm trầm xuống. Sau nửa giờ, Di Trác mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm đi ra, hắn nhìn xem nói với Trình Quốc Bân, ngươi đem ta đưa vào lại như thế nào, còn không phải chớ mắt nhìn ta ra ngoài. Chương 162, quê nhà động tác vô cùng nhanh chóng, 1, chương 162, quê nhà động tác vô cùng nhanh chóng, 1. Chuyện thêm gấm thêm hoa, Lâm Phong chưa bao giờ đi làm, làm không có bao nhiêu ý nghĩa. Đương nhiên nơi này không bao gồm ân tình lưu tới hay là việc hiếu hỷ loại hình, kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Tượng tổng tử hào kiểu này, mắt nhìn thấy đắp lên đầu bán, lập tức liền muốn đem bọn hắn cũng đẩy vào hố lửa ra hỏa, mới có lẽ đã đến bước đường cùng. Lâm Phong thì bằng lòng ra tay. Trên giang hồ mỗi ngày chán nản người nhiều hơn nhiều, còn không phải thế sao mỗi cái cũng đáng giá hắn xuất thủ. Tổng tử hào cùng Lý Mã khắc có thể vào ánh mắt của hắn, vẫn đúng là ở chỗ này quan hệ của hai người cùng loại với hắn cùng lửa khôn. Miệng của ta bịa hai người các ngươi đều tin tưởng, chờ đến Di Loan, ta sẽ cho các ngươi tự tay giết kẻ thù cơ hội. Nếu như các ngươi vui lòng, chính mình bình hàng đạn tài chính đều được. Tổng tử hào suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, vậy cũng không cần đi. Quay đầu ta hướng sở cảnh sát đệ trình một phần tài liệu cô vạch trần bọn hắn là được. Ta đem vật liệu cho Phong Ca đi. Phong Ca nhìn xử lý. Tách. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng. Lựa chọn sáng suốt. Nếu là ngươi chính mình đi đệ trình vật liệu, ngươi tin hay không ngươi làm tràng hội bước hơi khỏi nhân gian. Tống Tử Hào sắc mặt trắng bệch. Không thể a. Lâm Phong thở dài nói. Không thể sao? Ta đối với hàng đạt tài chính lão bản cũng làm ra một phòng đoán. Muốn nghe hay không? Tống Tử Hào cùng Lý Mã khấp lưỡi nhau. Ánh mắt hai người lập tức cực nóng. Rất hiền nhiên, bọn hắn là muốn nghe. Hàng đạt tài chính lão bản. Sắc suất lớn là một vị quỷ lão lớp lá. Hai người thình lình biến sắc. Quản lý ngân hàng Lâm Phong cười nói, vẫn rất có thực lực cái chủng loại kia ngân hàng lớp lá. Tống Tử Hào cùng Lý Mã khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Tài vụ công ty tổng giám đốc là quỷ lão ngân hàng lớp lá, này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc Mặt hai người âm trầm vô cùng. Đối với quỷ lão, tình cảm của hai người rất phức tạp, không bài xích cùng bọn hắn làm giao dịch, nhưng mà không nghĩ dưới tay bọn họ làm việc. Cái này cùng Lâm Diệu sương tình cảm không sai biệt lắm. Vậy mọi người cho rằng hàng đạt tài chính tổng giám đốc là ai? Nghĩ muốn chế tác tiền giả? còn không phải thế sao đầu vũ có thể chế tác? bên trong các loại đồ vật phiền phức vô cùng, chỉ là giấy in tiền, thì có tương đương nghiêm khắc không chế. tại trên quốc tế, kiểu này đặc thủ dùng giấy sản xuất phương cũng phải cần đăng ký. một sáng xảy ra vấn đề, ngay cả kiểu này nhà máy chế biến giấy đều phải bị phạt. muốn mua giấy đặc trùng, còn cần có tương đương chứng minh. cái khác còn có đặc thủ mực in, trong này thành phần càng là hơn chỉ có ngân hàng mới có thể biết. ngân hàng mỗi ngày đều cần tiếp thu hàng loạt tiền giấy, chống hàng giả từ trước đến giờ là ngân hàng cần đánh hạ nan để một trong. tiền giấy thật giả phản đoán, là bọn hắn thiết yếu. như vậy, vấn đề đến. Tốt nhất phòng ngụy chuyên gia ở đâu? Đương nhiên là ngân hàng. Đồng dạng, càng kẽ nhất tiền giả phương pháp lựa chế, đồng dạng hay là tại ngân hàng. Hàng đại tài chính tiền giả nghiệp vụ làm như thế quy mô, không có tinh thông đạo này chuyên gia chỉ điểm, rất hiển nhiên không thể nào. Giấy đặc trùng là một chút, mực đổi màu lại là một chút, chỉ vàng bạc mai phục hay là một chút, ngoài ra còn có đủ loại chi tiết nhỏ chống hàng giả. Có thể nói, đây là một cực độ chuyên nghiệp đường đua, người bình thường còn không làm được. Tống Tử Hào lập tức nói, mọi chuyện toàn bằng phong ca sắp đặt. Lâm Phong cười nói, ngươi làm một lựa chọn chính xác. Ta biết ngươi cùng ngân hàng quan hệ rất thân mật, như vậy, ta muốn thỉnh giáo một vấn đề, những tiệm ngân hàng phần lớn khi nào tương đối rảnh rỗi. Tống Tử Hào ngạc nhiên, Lễ Tân sao? Lâm Phong gật đầu, đúng, Lễ Tân. Tống Tử Hào suy nghĩ một chút nói, bình thường là trường 3 giờ chiều là tối nhàn rỗi, buổi sáng cùng buổi chiều lúc làm việc không cần nghĩ, khi đó căn bản thực sự không phải nhàn rỗi lúc. Dưới tình huống bình thường, cái giờ này đi lấy tiền đều là cần dùng gấp. Buổi chiều 3-4 điểm chung lại khác biệt, lúc này không có bao nhiêu người, ngân hàng nhân viên công tác lập tức liền muốn tăng tầm, bởi vậy, dù là có khách đến, cũng sẽ rất nhanh giúp đỡ bọn hắn hoàn thành. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, vừa chiều 3-4 điểm sao? Tống Tử Hào gật đầu, ta muốn là muốn đem tiền tồn vào ngân hàng, ta thì chọn cái giờ này đi. Lâm Phong cười lấy vô vô tay, rất tốt, các người đi về trước đi, đợi đến đệ đệ ngươi tốt nghiệp ngày ấy, ngươi lại tới tìm ta. Lý Mã Khắc ngạc nhiên, Tử Kiệt tốt nghiệp. Lâm Phong mỉm cười nói, Tống Tử Kiệt tốt nghiệp sau đó, Hào Ca không liền muốn xuất phát đi gì Loan rồi sao? Diêu Tiên Sinh sẽ để cho ngươi mang theo đàm thành đi, lý do là tiểu mã người này cả lơ phất lơ, cấp cho người trẻ tuổi điểm cơ hội. Tống Tử Hào cùng Lý Mã Khắc lắc nhau, hai người cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lâm Phong nghiêm mặt nói: "Hai người các ngươi tất nhiên lựa chọn rời khỏi Hương Giang, vậy liền hảo hảo tại Di Loan sinh hoạt đi, dù sao lưỡng địa trong lúc đó cách rất gần, ra vào vậy thuận tiện hơn nhiều. Tin tưởng ta, ta sẽ đem các ngươi sắp đặt tại một vị trí thích hợp bên trên, các ngươi hội cảm tạ ta." Tống Tử hảo vội vàng nói: "Chúng ta tự nhiên là tin tưởng Phong ca." Lý Mã khắc nhịn không được hỏi: "Phong ca, bằng hữu của ngươi tại Di Loan sao?" Hắn muốn hỏi, ngươi cùng vị bằng hữu này đến cùng là cái gì quan hệ? Lý Phú nhẹ giải thích rõ: "Phong ca tam phu nhân tại Di Loan." Tống Tử Hào cùng Lý Mã khất người đều chấn váng. Ba tam phu nhân. Lâm Phong nhún nhún vai. Rất kỳ phải sao? Ta có tám vị phu nhân, lão tam tỉnh cờ tại Di Loan. Tống Tử hào cùng Lý Mã khắc nghe vậy rất bội phục, hào gia hỏa à, thực sự là lợi hại, lại cưới một hơi tám vị lão bà. Châu. Hai người nhất thời trầm tĩnh lại. Đi theo tam phu nhân bên người, vậy liền đi theo Lâm Phong bên cạnh không có gì khác biệt. Quả nhiên Phong ca danh tiếng hay là giống nhau hướng phía trước. Thế là hai người này đứng dậy cáo tử. Lý Phú đưa bọn hắn rời khỏi, sau khi trở về khó hiểu nói, Phong ca, thật muốn đem hai người này mang đến Di Loan? Lâm Phong thản nhiên nói, Bọn hắn trước đó là làm tiên giả, hương giang dung không được bọn hắn. Tiên giả, quân hỏa, buôn bột, này ba cái làm nghề phi pháp, đến tiền quá nhanh, có thể quá mức chói mắt, chúng ta là không thể lưu lấy bọn hắn ở chỗ này. Một sáng để bọn hắn bại lộ, đừng nói ta cái này công ty an ninh, liền xem như tam ti thập tam cục, như thường là cái đinh trong mắt của người khác cái gai trong thịt. Đi Di Loan vừa vặn. Chỗ nào Hắc Kim thịnh hành, người Tam Tẩu vừa vặn cần bọn hắn. Lý Phú yên lặng gật đầu. Lâm Phong nói xong như cũ tại truyền tâm vẽ Di Chat ký tên. Lý Phú nhìn xem rõ ràng, dường như Phong ca đang luyện tập Quỷ lão ký tên, kia ký tên rồng bay phượng múa. Cho dù là Lý Phú đã nghiêm túc nhận ra, vẫn như cũng làm không rõ ràng. Quỷ lao chữ viết thật mẹ nó khó hiểu. Tiểu Phú là từ quê nhà tới, cũng không biết tiếng Anh liệu đọc phương pháp, đây là tương đối quái một việc, hắn sẽ nói, nhưng sẽ không viết. Mọi người ăn nghỉ cơm tối. Lý Phú đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi. Phong ca, báo điện thoại của ca, quê nhà phái tới người. Một trăm vị. Lâm Phong ngạc nhiên, động tác nhanh như vậy sao? Lý Phú cười khổ nói, lân cận điều động, không phải từ viện tỉnh tỉnh phủ phái tới, là từ sát vách phái tới. Lâm Phong kỳ thực cũng không biết, sở công an tỉnh Việt những người lãnh đạo nghe xong có 2 ước đô la Hồng công thu nhập thêm, trong mắt đều đỏ. Đây là ngoại hối a. Đô la Hồng công cũng là ngoại hối. Quê nhà hiện tại gấp thiếu món đồ kia. Lâm Phong vì sao tại gia tộc như vậy được hơn nên? Vì đầu tư của hắn dùng đều là ngoại hối, đầu tư hạng mục vậy cũng có thể cuồn kiếm ngoại hối hạng mục. Quê nhà tình huống hiện tại đặc thủ, cần dùng ra ngoài hợp thành chỗ quá nhiều rồi, vì vậy, nhiều một phần đều là tốt. Dưới mắt Lâm Phong lại nói có 2 ước, kia lãnh đạo trong mắt năng lực không hồng sao? Liên xếp như Lâm Phong nói được hơi phóng đại điểm, thế nhưng đánh cái gai đôi cũng đầy đủ có một cái ước đúng không? lâm lão bản lớn như vậy một làm ăn nghĩ đến sẽ không đùa dởn hắn chơi mới đúng. thế là cứ như vậy cái này trăm người cùng ngày thì cho phái đi qua. lâm phong cảm thán nói quê nhà vị lãnh đạo này thật đúng là lôi lệ phong hành. lý phú yên lặng không nói lời nào, thầm nghĩ bất luận là ai nhìn thấy có kiếm hai ước ngoại hối cơ hội đều sẽ lôi lệ phong hành. quê nhà người đến, ngươi cho bọn hắn sắp xếp chỗ cư trú chỗ, muốn ẩn nấp một ít, đừng cho người khác phát hiện. nhớ kỹ bọn hắn chỉ có thể ngốc một thiên, bọn hắn là tay không tới sao? lý phú lập tức nói đúng đi đường núi. Lâm Phong khẽ nhíu mày, đi đường núi, ngươi đi chúng ta nhà kho chọn lựa ra 100 con vali sách tay ra đây, muốn loại đó vô luận như thế nào kiểm tra cũng tra không được nơi phát ra. Lý Phú liên tục gật đầu. Không có vấn đề. Lâm Phong lại hỏi, trên người ngươi có tiền sao? Lý Phú hồi đáp, còn có 10 vạn. Lâm Phong trực tiếp lấy ra một đám cuốn tiền ra đây, nhường các huynh đệ thật tốt ăn uống, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe một phen, ngày mai sẽ phải làm việc, cùng ngày liền trở về. Lý Phú đầu hốc mụ mị tưởng 162, quê nhà động tác vô cùng nhanh chóng, 2, chương 162. Quê nhà động tác vô cùng nhanh chóng. Hai. Phong ca, ngươi muốn để các huynh đệ làm chuyện gì a? Nhanh như vậy liền trở về. Lâm Phong không đồng ý. Lấy tiền mà thôi. Ngươi một mực đi làm liền tốt. Lý Phú lên tiếng đi. Lâm Phong nói với Vương Kiến Quân. Kiến Quân, buổi tối hôm nay đi tìm mấy chiếc xe. Vương Kiến Quân khẽ gật đầu. Được. Hắn là hỏi vậy không hỏi nguyên do, Vương Kiến Quân đây lý Phú thuần túy nhiều, Lâm Phong cho hắn cơ hội, nhường hắn có biểu hiện chính mình giá trị sân khấu, còn cho cùng hắn đầy đủ tín nhiệm. Kẻ sĩ chết vì chí khí. Vương Kiến Quân vui lòng chờ Lâm Phong bán mạng. Đừng nóng đổi. Người đi tìm Thiên Hồng, người nữ nhân của hắn chỉ dẫn cái địa phương, đi mượn mấy chiếc xe tới. Vương Kiến Quân hỏi: "Muốn mượn bao nhiêu chiếc?" Lâm Phong cười cười: "Không nhiều, 50 chiếc là đủ rồi." Vương Kiến Quân hít vào một ngụm khí lạnh. "Nhiều như vậy sao?" Lâm Phong cười lấy gật đầu. "Đúng, liền phải nhiều như vậy." Người đưa lô thai đến. Vương Kiến Quân đổi nhanh lên trước, Lâm Phong thấp giọng nói một phen, Vương Kiến Quân con mắt cũng trừng lớn. Nghe xong phân phó, vậy không chậm trễ, nhanh đi. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Lâm Phong nhận điện thoại nghe xong, lại là Trình Quốc Bân gọi tới. "Lâm Sinh, ta là Trình Quốc Bân." Dựa theo ý của ngươi là ta đem gì chắt đưa vào ủy ban liêm chính, nhưng ngài đoán đúng, Gia hỏa này ở bên trong thời gian một tiếng đều không có, thì bị phong ra. Lâm Phong nhún nhún vai, kết quả này vốn là nằm trong dự liệu. Chút giận hay chưa? Trình Quốc bân tốt một trận trầm mặc. Không có, càng tức giận hơn. Lâm Phong cười ha ha. Không sai không sai, ngươi nếu nói chút giận, vậy ta còn xem thường ngươi. Có cái phản ứng này mới là bình thường. Nếu là có người đem huynh đệ của mình chặt, Lâm Phong nhất định phải làm cho bọn hắn một nhà đi chốn cùng. Áp tâm một phen đối phương không coi là cái gì, kia đối hung thủ đến nói là không đầu không ngửa. Trình Quốc Bân nhịn không được hỏi: "Lâm Sinh, ngươi năng lực nói cho ta biết gì chát phía sau mạng lưới quan hệ lạc rốt cục thâm hậu cỡ nào sao?" Lâm Phong trực tiếp cự tuyệt nói: "Không thể. Đây không phải là ngươi năng lực trêu chọc, ngươi là làm cảnh sát, hẳn phải biết, biết đến càng nhiều, ngươi thì việc không an toàn." "Bất quá, ngươi vậy yên tâm, Di Chát phía sau quan hệ, ta cho Hoàng Bình diệu, hắn biết làm việc." Trình Quốc Bân lập tức nhớ tới Khang đạo hành phụ trách bí mật điều tra tiểu tổ, rất rõ ràng đối phương nắm giữ rất nhiều chính mình không biết tình huống. Trình Quốc Bân lại là một sao ảo não muốn là lúc ấy tại Hoàng Bình Diệu trước mặt biểu hiện tốt một chút, hội không biết cái này, điều tra tiểu tổ người phụ trách liền là chính mình, mà không phải Khang đạo hành đây. Có thể cứ như vậy nhường di chát như thế tiêu giao. Trình Quốc Bân rất không cam tâm. Lâm Phong thản nhiên nói: "Di chát cái này quỷ lão cảnh tư, nguyên bản ta không muốn đem hắn làm gì, thế nhưng, hắn phái người phục kích tưởng sinh, đó chính là phá phá hư quý cũ. Vậy liên tha không được hắn. Ngươi dựa theo chính mình tiết tấu làm sự tình liên tốt, chúng ta cũng sẽ dựa theo chính mình tiết tấu làm việc." Trình Quốc Bân há hốc mồm, muốn nói cái gì, đến cuối cùng còn là chuyện gì đều không có nói. Đối phương có thể không phải là của mình, thuộc hạ. Cúp điện thoại, Lâm Phong có hơi nhát trái. Bất luận tại cái nào tổ chức, tuân giữ quy củ từ trước đến giờ đấu không lại những kia phá làm hư quy củ. Tuân giữ quy củ người tiên thiên cho mình mặc lên các loại khoanh tròn các loại hạn chế, mà những kia phá làm hư quy củ tự nhiên là không nhận những thứ này chế được. Cho nên Hoàng Bình Diệu cũng tốt, Trình Quốc Bân cũng được, bọn hắn là đấu không lại di chắt những người đó. Lại càng không cần phải nói, người ta còn nắm giữ quy tắc định nghĩa quyền lợi, chỉ bằng vào cố gắng của bọn hắn, muốn thắng được qua di chắt bọn hắn, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lâm Phong khác nhau, hắn không là cảnh sát. Hắn cũng không phải đơn thuần xã đoàn nhân sĩ, hắn là thương nhân. Hương Giang tất cả mọi người hiểu rõ Hồng Hương Đồng La Loan Đường chủ là Lâm Phong. Thế nhưng ngươi muốn nói hắn tham dự xã đoàn cái nào, một số chuyện cũng đều nói không ra. Chân nói không nên lời. Lâm Phong hồ sơ so với người bình thường cũng sạch sẽ, sạch sẽ thậm chí người có dụng tâm khác sẽ cho rằng đây là giả. Nhưng mà nó hết lần này tới lần khác lại là thực sự. Là cái này Lâm Phong từ ta bảo vệ chi đạo. Ngươi nếu cùng ta chơi quý củ, ta so với ai khác cũng quý củ. Có thể ngươi nếu cùng ta so ai không tuân theo quy củ, kiêng ngại quá, ta thay cái thân phận đùa với ngươi. Quản nguyên là chính trị bộ quỷ lão cảnh tư hay là liêm thượng chấp hành chuyên gia, tại ta chỗ này đều không hảo dụng. Hoang bình rượu bị khốn tại cảnh vụ sở quy củ, bên trong quy củ đặc biệt nhằm vào người hoa thám tử, nhưng mà đối với gia trắng quỷ lão tương đối tha thứ. Liêm thượng càng là hơn quỷ lão giai cấp ý chí thể hiện. Cái đồ chơi này dường như nước nào đó cao kêu chúng ta là nước trung lập giống nhau lệnh người không lời. Nghe một chút liền tốt, nếu ai thật sự tin, người đó là đầu đất. Lâm Phong nhẹ nhàng gõ nhìn cái bản, rơi vào trầm tư. Lý Phú qua hơn 2 giờ mới trở về. Phong ca, đã tất cả an bài xong? Lâm Phong hỏi. Sắp đặt ở đâu? Lý Phú cười nói, Tân Giới." Lâm Phong lấy ra một phần kế hoạch, ném cho Lý Phú. "Xem trước một chút, và kiến quân sau khi trở về, lại cho các ngươi nói một chút kỹ cản kế hoạch." Lý Phú cầm lên xem xét, lập tức lấy làm kinh hãi, nhịn không được nhìn về phía Lâm Phong. "Làm sao vậy?" Lý Phú nuốt ngụm nước bọt. "Phong ca, chúng ta chơi muốn hay không như thế lại a?" Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Như thế lại sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, tổng cộng lấy hắn 400 triệu mà thôi." Lý Phú cười khổ nói, "Này chưa đủ lớn sao?" Lâm Phong lắc đầu, "Không lớn. Chỉ cần chúng ta động tác nhanh." liền sẽ không có vấn đề gì." Lý Phú thở dài. "Được." Lâm Phong an ủi, "Yên tâm đi, chỉ cần kế hoạch an bài tốt, mọi thứ đều hội thuận lợi." Lý Phú còn có thể nói cái gì? Hắn đành phải liều mạng tìm kiếm kế hoạch lỗ thủng, cho Lâm Phong tra lậu bổ khuyết. Rất nhanh, tất cả lỗ thủng đều bị tìm được. "Phong ca, nghĩ phải hoàn thành kế hoạch, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất lắp đặt đủ nhiều tiền tài." Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngân hàng nhàn rỗi thời gian phần lớn là 3 giờ chiều đến 4 điểm trong lúc đó. Vì vậy, các huynh đệ hội tại lúc này đi ngân hàng lấy tiền. Lý Phú đông chốc liền nghĩ đến Tống Tử Hạo cùng Lý Ma Khắc, hợp lấy phong ca mời bọn họ chạy tới. Chính là vì xác nhận tin tức này, nhiều tiền như vậy bị lấy đi, hội sẽ không tạo thành bất ngờ. Lâm Phong lắc đầu, không có có ngoài ý muốn. Hiện tại ngân hàng mạng lưới liên lạc hệ thống cũng không phải thời gian thực về không, giữa bọn hắn mạng lưới liên lạc là nửa giờ mới thẩm tra đối chiếu một lần. Nói cho cùng vẫn là kỹ thuật không được, không đạt được thời gian thực biến hóa trình độ. Cho nên chỉ cần chúng ta khống chế tốt thời gian, tự nhiên có thể hoàn mỹ đem tiền trò lấy ra. Lý Phú trợn mắt há hốc mồm, nay cũng tính tới rồi sao? Không phải. Ngươi là làm sao biết ngân hàng sau máy thẩm tra đối chiếu thời gian? Này không phải đều là tuyệt mật sao? Nhưng mà vừa nghĩ tới tự gia lão đại đủ loại thần kỳ, Lý Phú sáng suốt từ bỏ thăm dò. Cả ngày cùng với Lâm Phong, hắn nhưng là thái hiểu rõ Lâm Phong mạng lưới tình báo có bao nhiêu lợi hại. Như vậy, chỉ còn lại một tình huống, các minh đệ rút lui cần đại lượng cố xe. Lâm Phong nhún nhún vai. Cái đó cũng dễ nói, ta nhường kiến quân đi làm. Buổi tối hôm nay không có gì ngoài ý muốn sẽ làm thông minh tài giỏi 10 chiếc tà hữu. Lý Phú phục sắt đất, quả nhiên vẫn là phong cách phong cách. Lâm Phong đột nhiên cười. Ngươi không ngại đoán một cái, những xe này là từ đâu làm tới? Lý Phú ngạc nhiên, hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng rốt cục là từ đâu làm tới. Lâm Phong cười ha ha, ngươi là thân tín của ta cũng không nghĩ đến, kia gì chắc cùng ngân hàng người càng không nghĩ tới. Lý Phú càng phát tò mò, Phong ca, rốt cục là từ đâu làm tới? Lâm Phong cười ha ha nói, chờ đến Kiến Quân quay về, ngươi sẽ biết. Lý Phú im lặng, đành phải và Vương Kiến Quân quay về. Chờ a chờ a, một mực chờ đến nhanh dạng sáng, Vương Kiến Quân quay về. Lão bản, sự việc làm xong. Lý Phú vội vàng hỏi, cỗ xe làm xong. Vương Kiến Quân gật đầu. "Làm xong?" Lý Phú hỏi. "Những xe kia tử tại bên ngoài?" Vương Kiến Quân trên mặt vẻ cổ quái, "Làm sao có khả năng đem những xe kia tử phóng tại bên ngoài? Này chẳng phải bại lộ sao?" Lý Phú lập tức đến rồi lòng hiếu kỳ, "Đến cùng là cái gì xe a?" Chương 163, cảm tạ chất tử cường lao thiết đưa tới, 1, chương 163, cảm tạ chất tử cường lao thiết đưa tới, 1. Đinh, tình báo hệ thống hàng ngày đổi mới. Phạm tội, tím, chất tử cường thành công thống tiền nhị phú ông 800 triệu đô la Hồng Kông, cùng đem hắn đặt ở Tây Cống Mô đơn vị. Kinh tế, tím. Đại phù ông theo Lý Tứ sĩ nơi đó giải được thâm thủy bộ muốn xây dựng thêm, quyết tâm muốn đầu tư. Chính trị, tím, phó chuyên viên Liêm tự đối với tá trị đề nghị tương đối có hứng thú, hắn coi trọng triều châu lão Tân Thu tiểu đệ phản đồ đông. Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua giường lớn, Phương Đình cùng Nhạc Tuệ Trân đang ngủ say, hắn đã nhận mệnh, thì này ba cái màu tím tình báo, mặc cho hắn sao soát đều là soát không ra được. Nghĩ lại, lão bà mặt trắng, kia không phải là mặt ta bạch. Trong đầu nhanh chóng đem tình báo phân loại phân loại. Lâm Phong khoác lên áo ngủ đi ra, vừa phải lái xe đi nhà để xe, đột nhiên dừng bước, không đúng. Chắc Tử Cường lần trước bị mất 10 giờ bù đút, lần này không có bất kỳ cái gì phòng bị sao? Chính mình nếu đi, có thể hay không cảnh ngộ điểm bối rối. Chắc Tử Cường thân thủ cũng liền như thế, Lâm Phong có phải không sợ hắn? Nhưng bây giờ là dạng sáng, hơi có chút động tĩnh rồi sẽ quấy nhiều chỗ. Nếu là mình đi, Lâm Phong lập tức trở về đến căn phòng, lấy ra điện thoại gọi cho Lý Phú. Tiểu Phú, ngủ không? Lý Phú đàng hoàng nói, đã ngủ. Lâm Phong không khách khí chút nào nói, têu lên Vương Kiến Quân, sau đó lại hô nửa trên nhân viên, theo quê nhà mang nhân thủ tới, các người đi Tây Cống nào đó đơn vị. Lý Phú đột nhiên tỉnh táo lại. "Phong ca, đây là hành động gì?" Lâm Phong thản nhiên nói. "Chắc tử cương bắt trẻ nhị phú ông tám cái ước ngân giấy, thì phóng tại cái kia đơn vị. Ngươi an bài trước huynh đệ, chuẩn bị ký càng tàu thủy. Hôm nay 50 cái huynh đệ mang về 200 triệu, còn lại 6 cái ước cho ta kéo trở về." Lý Phú chỉ cảm thấy tê cả da đầu. "Được, ta lập tức sắp xếp người đi làm." Lâm Phong khẽ gật đầu. "Ta trong nhà chờ các ngươi." Lý Phú nơi nào có nửa điểm buồn ngủ, vội vàng đứng dậy đi vào Vương Kiến Quân căn phòng, nhẹ nhàng gõ hai lần. "Kiến Quân, có nhiệm vụ." Không đến 1 phút, Vương Kiến Quân đã thứ dậy. Nhiệm vụ gì? Lý Phú lôi kéo hắn đi đến phòng khách, đem sự việc nói chuyện. Vương Kiến Quân suýt nữa thì trợn mắt, chắp tử cường lại đến tay. Lão bản không phải nói hắn vừa mới bắt chẹt đại phú ông 10 giờ 400 triệu sao? Hiện tại lại bắt chẹt nhị phú ông 8 cái ức. Gia hỏa này quả thực tại bắt cóc tống tiền một chuyến này không có đối thủ sao? Lý Phú không đồng ý. Cái gì không có đối thủ? Đây rõ ràng là chúng ta đội vận tài trưởng. Vương Kiến Quân cảm thấy Lý Phú nói có thể quả đúng, liên tục gật đầu. Đột nhiên, hắn sững sốt. Phú ca, ngươi nói chắp tử cường trước đó bắt trẹt 10 giờ bố lúc, sẽ không phải là bị lão bản lây a? Lý Phú cho hắn một ánh mắt, nhường chính Vương Kiến Quân trải nghiệm. Hắn lúc này tê. "Cơ mà, thật đúng là a." Lý Phú lại xe chở hắn, thẳng đến Tân Giới, nữ khí của hắn vô cùng cổ quái. "Ngươi nói có khéo hay không, quê nhà người tới ta thì cho sắp đặt tại Tân Giới. Cách đây công cái chỗ kia rất gần." Vương Kiến Quân cười ha ha nói, "Điều này nói rõ chắc tử cường trong số mệnh liền không có phần này tiền của phi nghĩa." Lý Phú liên tục gật đầu. "Nói đúng." Vương Kiến Quân suy nghĩ sâu xa nói, "Hai ức kỳ thực không coi là nhiều, một vali xách tay có thể chứa 1 ngàn vạn, 20 cái vali xách tay là được rồi." Phiên phức là kéo về đỉnh núi Thái Bình Sơn. Lý Phú tuét miệng nói, cái đó đơn giản, ta sắp đặt hai chiếc xe hàng lớn là được rồi. Có 50 vị huynh đệ giúp đỡ chúng ta chứa lên xe đấy. Vương Kiến Quân nhắc nhở, nhường quê nhà hiểu rõ lao bản làm chuyện như vậy có được hay không? Lý Phú đũi môi, phong ca không phải cho quê nhà hai ước sao? Ngày mai còn muốn cho hai ước đấy. Vương Kiến Quân lập tức im lặng. Lý Phú lấy điện thoại di động ra cho Quỳ Thanh Hàn Tân gọi điện thoại. Tân Nika, ta là tiểu Phú. Buổi tối hôm nay có hay không có đi quê nhà thuyền? Các huynh đệ của ta hơi nhiều, an toàn sao? Ha ha. Cứ quyết định như vậy đi. Hai giờ. Đầy đủ. Cúp điện thoại, Lý Phú nhún nhún vai. Xong. Vương Kiến Quân giơ ngón tay cái lên. Phú ca Huy Vũ, ngươi này tinh khiết là lão bản đại quảng gia, ta nhìn xem lão bản ít ngươi, khẳng định đến luôn cuống tay chân. Lý Phú tức giận nói, này cũng không phải cái gì tốt việc. Ta đang ngủ cảm rất đâu, Phong ca đem ta quất lên, còn muốn ta mang lên ngươi. Vương Kiến Quân không đồng ý. Một tháng hai mươi vạn nha. Cho lão bản bán mạng cũng đáng giá. Lý Phú lắc đầu. Không chỉ 20 vạn, nói thật với ngươi đi chỉ riêng cái đó cổ phần, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có 5% thì hiếm khi. Ta dạng này nói a, chỉ riêng là bảo vệ phí, một năm trôi qua cũng phải có mấy ngàn vạn. Vậy ngươi tính toán cuối năm lúc chúng ta năng lực kiếm bao nhiêu tiền? Vương Kiến Quân hồng quang đầy mặt. Đi theo lão bản làm, thật đúng là đúng rồi. Ban trưởng, cảm ơn ngươi. Lý Phú chừng mắt liếc hắn một cái. Miệng nhanh hơn nào? Hô phu ca. Vương Kiến Quân liên tục gật đầu. Ta quá kích động sao? Tại trước mặt người khác, Vương Kiến Quân tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra như thế một mặt, cũng chỉ có tại Lý Phú trước mặt, hắn mới biết là bộ dạng này. Lý Phú cười nói: Phong ca nói cho ta biết, chờ các ngươi qua một đoạn thời gian nữa, thì để các ngươi về nhà một chuyến, dẫu mà không về quê, như kiếm tốn. ngươi đang bên ngoài làm công kiếm tiền, liền phải nhường ngươi hảo hảo khoe khoang một lần. Vương Kiến Quân đột nhiên hỏi, phú ca, trước ngươi không phải đi về nhà một chuyến sao? Có cái gì cảm thụ? Lý Phú nói khẽ, cảm thụ a vô cùng quang vinh. Vương Kiến Quân ngạc nhiên, quang vinh? Lý Phú liên tục gật đầu, chính là quang vinh sao? Ngươi đừng quên, ta hướng trong nhà hợp thành trở về tiền là cái gì? Là ngoại hối a, ta theo lão đại ba năm chỉ riêng ta một người hợp thành trở về ngoại hối thì có ba bốn trăm vạn hiểu rõ ta trở về người trong thôn kém chút điên rồi thôn trưởng đến trưởng làng đến huyện trưởng cũng tới nghe nói trong thành phố trước đây cũng phải có người đến may mắn thạch đội đi thạch đội đến sau đó càng không được rồi vương kiến quân cười ha ha ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ thạch đội thế nhưng tỉnh tỉnh trong thôn đó là tỉnh lý đại quan sao lý phú nhún nhún vai cho nên đấy vô cùng vô cùng quan vinh đặc biệt vừa cờ giờ nhà máy còn chuyên môn đưa tới cho ta rất nhiều đồ an vật cùng mới mẹ đồ chơi phong ca đội chúng ta không thể chê Vương Kiến Quân tràn đầy ước mơ. Chúng ta ra tới làm việc, không phải liền là chạy cái này đi sao? Ai đều muốn nhường người trong nhà qua tốt một chút. Nếu là có thể ở quê hương được người tôn kính, vậy thì càng tốt hơn. Lý Phú cười nói, chỉ cần ngươi có thể đem tiền hợp thành về trong nhà đi, nhất định có thể. Vạn Nguyên Hộ nhưng rất khó lượng. Huống chi, đây là ngoại hối. Vương Kiến Quân cười hắt hắt nói, ta trước đây cũng nghĩ tới nơi này liệu mệnh, tuyệt đối không ngờ rằng, đi theo lão bản, còn có thể cho quê nhà làm công hiến. Công việc này được. Lý Phú nhắc nhở, không muốn phớt lờ, phong ca việc làm quả thực là tại tơ thép tuyến trên mẻ múa tôi không chú ý thì sẽ khiến kẻ thù nhìn chăm chú. lúc kia tuyệt đối không thể nương tay. vương kiến quân khẽ gật đầu. hồng hưng tưởng thiên sinh đều có thể tại bên ngoài tiểu lầu hữu cốt khí gặp được phục kích. ta đối với cái này có chuẩn bị tư tưởng. bất quá, lão bản nói, cửu gia của hắn trên cơ bản đều chết hết ta. lý phú thở dài. người tại bờ sông đi, sao có thể không rút dài? phong ca nhìn lên tới tiêu giao, nhưng mà địch nhân của hắn đều là nhìn không thấu. Vòng thương nhiều có, xa đoàn càng có. vương tiến quân chân thành nói, ta sẽ cho hắn đỡ đạn. lý phú bật cười nói, phong ca sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Vương Kiến Quân hiếu kỳ nói: "Vì sao?" Lý Phú nói ra: "Phong ca thường nói, một người mệnh chỉ có một lần, vì ít tiện, không cần phải." Liêu mạng. hắn đã từng cho nói với ta, nếu gặp phải chiến lược biến thái, đánh không lại người, bảo tồn tính mệnh đạo tẩu, sau đó tốt báo thủ cho hắn." Vương Kiến Quân không trả lời mà hỏi lại nói: "Kia Phong ca hội làm thế nào?" Chương 163, cảm tạ chat tử cường lao thiết đưa tới, 2, chương 163, cảm tạ chat tử cường lao thiết đưa tới, 2. Lý Phú cười nói: "Đó còn cần phải nói, xem xét đao trên người hắn xẹo là đủ rồi." Ngươi đừng nghe Phong Ca nói được có nhiều lý trí một dạng, hắn là chân chính bị điên. Nếu gặp gỡ loại chuyện này, hắn cũng sẽ không để ngươi cho hắn đỡ đạn, hắn là người đầu tiên dẫn đầu công kích. Phong Ca nghe một chút là được. Vương Kiến Quân cười hỏi, "Phu Ca, ngươi gặp đến lao bản thời điểm nguy hiểm hội làm thế nào?" Lý Phu không chút nghĩ ngợi nói, "Khẳng định là xông về phía trước ca. Vương Kiến Quân cười cười, "Do đó, ta mới biết quyết định vì hắn đỡ đạn." Lý Phu im lặng. Vấn đề này có phải là kỳ quái hay không, một không cần người ta đỡ đạn lao bản, đã có người cam tâm tình nguyện vì hắn đỡ đạn. Có thể mảnh suy nghĩ kỹ một chút, lại không kỳ quái. Vương Kiến Quân bỗng nhiên nói: "Muốn nói chuyện này, Phú ca ngươi tự mình một người là có thể làm, lão bản tại sao muốn phái ta vậy cùng đi theo?" Lý Phú hồi đáp: "Chắc Tử Cường cùng hắn đồng bọn có khả năng ở bên trong, gia hỏa này thế nhưng dám dọa giẫm đại Phú hào cùng nhị Phú hào người, trong tay có thể có hỏa khí." Vương Kiến Quân trong mắt hàn quang lóe lên, muốn làm sao đối phó hắn? Lý Phú lạnh lùng nói: "Theo chúng ta tâm ý đi." Vương Kiến Quân nhún nhún vai: "Theo tâm ý của ngươi hay là của ta tâm ý?" Lý Phú im lặng, nghiêm túc suy nghĩ một lúc nói ra: "Theo tâm ý của ngươi đi." Vương Kiến Quân vỗ tay nói: Vậy thì như thế vui sướng quyết định, nếu gặp Trác Tử Cường, muốn là đối phương không phản kháng, vậy liền tha cho hắn một mạng. Nếu là dám phản kháng, thì ném xuống biển cho cá ăn đi. Nói xong, còn cố ý liếc nhìn Lý Phú một cái. Lý Phú im lặng nói, "Này còn có cái gì dễ nói được? Ngươi còn lo lắng ta không cho phép sao?" Vương Kiến Quân ha ha chụp nhạc, "Ban trưởng tâm tư người thiện." Lý Phú cười lạnh nói, "Ta chỉ là không bắt nạt nhỏ yếu, thì chúng ta liên hệ đám người này, từ trước đến giờ vì bắt nạt nhỏ yếu là sở trường. Cái đó Trác Tử Cường trước đó chính là tội phạm truy nã." Vương Kiến Quân tròng mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Hắn là tội phạm truy nã còn dám đi bắt trẻ đại phú hào cùng nhị phú hào. Lý Phú nhún nhún vai. Ta lời còn chưa dứt sao, Trác Tử Cường đánh cắp một cô xe chở tiền, nghe nói trên xe có 100 triệu tiền giấy. Vương Kiến Quân càng không hiểu. Có khổng lộ như vậy vụ án tại bên người, cảnh sát không có đuổi bắt hắn. Lý Phú bất đắc dĩ nói. Ngươi hãy nghe ta nói hết sao. Cảnh sát bắt được Trác Tử Cường, nhưng mà tại tòa án thẩm lý lúc, lại bởi vì chứng cứ phạm tội không đủ, thả vô tội. Trác Tử Cường cao giơ hai tay tại pháp cửa sân bày cái gieo họ tạo hình, bị phóng viên chiếu xuống. Ngươi biết bọn hắn vì cái này tạo hình bọn hắn cho xứng cái gì tiêu để sao? Vương Kiến Quân lắc đầu tỏ vẻ không biết, Lý Phú càng không ngừng cười lạnh. Kẻ yếu thắng lợi. Vương Kiến Quân điên lặng. đáng ký giả kia là mắt bị mù à? Lý Phú cười lạnh nói, đối mặt dạng này người, ta cũng sẽ không có may may đồng tình. Vương Kiến Quân tỏ vẻ nhận được. Thế là hai người tới Tân Giới nơi nào đó, chỗ nào sớm đã có người trước giờ một bước đưa tới hai chiếc xe tải lớn. Lý Phú đối với bị đánh thức mọi người nói, kế hoạch có biến, hôm nay dạng sáng phải có một nửa người vận chuyển hàng hóa về nhà, ngẫu nhiên ra một nửa người, lập tức có một nửa người tiến lên một bước. Lý Phú vung tay lên, đến hai người, lên xe. Những người còn lại đi về nghỉ. Mệnh lệnh được đưa ra, chấp hành lúc vô thanh vô tức. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lại lần nữa về đến trong xe thẳng đến Tây Cống nơi nào đó. Nhắc tới cũng là sao, hai nơi chỗ nhiều lắm là chỉ có hơn 10 phút đường xe. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân một ngựa đi đầu, hai người thuận lợi sở kim đơn vị, mở đèn lên một máy mắt, người đều sợ ngây người. Cả đơn vị tràn đầy tất cả đều là tiền giấy, cũng đều là một sấp một sấp chuẩn bị xong tiền cũ. Trắc tử cương ngay cả quỷ ảnh tử đều không có thấy. Vương Kiến Quân nhún nhún vai. Tính tiểu tử kia vận khí tốt. Lý Phú lập tức gọi người. Chuyển Dạng sáng bị quát lên người vốn đang không có thanh tỉnh, thầm nghĩ vận chuyển cái gì hàng hóa cần dạng sáng sớm như vậy. Vào phòng xem xét, trong nháy mắt trợn cả mắt lên, lại là vận chuyển loại hàng hóa này. Mỗi người trong nháy mắt tinh thần, đáng tiếp nhiệm vụ này là tuyệt mật, bằng không sau khi trở về năng lực tuổi cả đời. Mọi người vậy mặc kệ hiện tại là bao nhiêu thời gian, nắm chặt thời gian liền đi vận chuyển. Đây chính là tiền giấy a. Nhìn thấy tiền giấy nếu là không có động lực, kia làm cái gì còn có động lực. Lý Phú trước để bọn hắn dựa theo một ngàn vạn một vali satchel, đủ để chứa hai cái vali satchel, trước để qua một bên sau đó đem còn lại tiền giấy tất cả đều cất vào hai cái xe tải bên trong, kỳ thực một cỗ xe tải là đủ rồi, nhưng mà Thái Bình Sơn cái kia chỉ có cỡ nhỏ xe tải cho phép thông qua, vì vậy nhiều muốn một cỗ. người nhiều chuyện làm nhanh. thế là một giờ sau, trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Lý Phú mang theo mọi người thẳng đến nào đó biển tàu, đây là trước giờ nói với Hàn Tân tốt, chỉ là đến chỗ nào xem xét, thật là lấy làm kinh hãi, Quỳ Thanh Đường chủ Hàn Tân lại tự mình trình diện. Lý Phú móc ra một hộp xì gà, vội vàng tách ra một chi cho Hàn Tân đốt. Tần Nhi sao làm phiền ngài tự mình chạy tới? Hàn Tân nói thực sự. Ngươi đồng la loan muốn người, chúng ta làm sao lại như vậy thưa ơ. Thật sự chính là nhiều người như vậy à? Quê nhà bên ấy không có phiền phức à? Lý Phú cười hì hì nói. Phong ta tại gia tộc có quan hệ, quê nhà chỗ nào có người tiếp ứng, bảo đảm không có vấn đề gì. Hàn Tân cười nói. Ta liền biết ta phong tay mắt thông thiên, không nghĩ tới hắn tại gia tộc mạng lưới quan hệ cũng sâu như vậy. Lý Phú cùng Hàn Tân nói đùa một tiếng, vung tay lên, theo sát vách bến cảng chạy tới người 221 tổ, một mực nhìn vali xếp tay, chia làm mấy tổ lên thuyền. Hàn Tấn nhìn thấy người, cũng nhìn thấy cái hổng, đồng tử có hơi co vào đồng la loan là đánh cướp kim cố sao? Có thể lại không đúng a? Nếu kim cố không có đạo lý thuyền không chìm thủy. Hàn Tân là người thông minh, người thông minh làm sự tình đều sẽ lưu ba phần chỗ trống, dù là hắn có cái gì hoài nghi, hắn vậy sẽ không nói ra. Lý Phú tự mình đưa bọn hắn lên thuyền, chia ra đối với những người khác nói. Chờ đến các ngươi gặp được đại quyền báo, nhường hắn gọi điện thoại cho ta. Đây chính là khoảng chừng 2 ước đô la hồng công, không thể không cẩn thận cẩn thận. Hàn Tân cười nói, tiểu phú, ngươi yên tâm đi, chỉ cần quê nhà bên ấy không xảy ra vấn đề, ta bên này thì không có bất kỳ vấn đề gì. Lý Phú nghe hiểu. Thụy cảnh sợ là đã bị Hàn Tân đón mua. Lý Phú cười nói: "Tân Nhi ca lần này đã tặng, đợi đến Phong ca tỉnh ngủ, nhất định thật tốt gửi tới lời cảm ơn." Hàn Tân mỉm cười. Lâm Phong làm việc và nghỉ ngơi, tất cả hồng hưng đều biết, không có có người muốn sửa đổi hắn làm việc và nghỉ ngơi, không ai có thể chịu đựng được Lâm Phong rời giường khí. Hàn Tân sẽ không lắm miệng, vấn đề này chính là hắn hướng Lâm Phong lấy lòng, đợi đến Lâm Phong tỉnh ngủ, tự nhiên sẽ có tương ứng lòng biết ơn. Quỳ Thanh Đường chủ ngược lại là thật cao hứng. Hắn thấy, nếu là Tưởng Thiên Sinh thái vị, như vậy cái này lòng đầu tám thành là có lượng có làm. Lượng Khôn trước đó đã nói với bọn hắn nếu thượng thiên sinh chủ động thái vị, không có cái khác người nhà họ tưởng ngồi lời nói vị trí kia hắn muốn tranh, hàn tân là vui vẻ đáp ứng. dù sao hắn đối với vị trí kia không có hứng thú, thái tử cùng thập tam muội cũng đồng ý, lại thêm lâm phong, cái đó long đầu vị trí, tất nhiên là lừa khôn, không có người thứ hai. đã như vậy, kia phải hảo hảo kết giao lượng khôn huynh đệ. kỳ thực hàn tân càng xem trọng hay là lâm phong, làm xã đoàn làm được cảnh sát đều cho rằng hắn sạch sẽ vô cùng, trừ ra lâm phong không có người thứ hai có cái này năng lực. hàn tân thật sự muốn cùng lâm phong thật tốt giao lưu sở học, đây là hắn chủ động ra tới nguyên nhân, bằng không chỉ cần nhường đao tử kính ra đây xử lý liền tốt. Hàn Tân hiểu rõ, Lý Phú nhất định sẽ đem mình xuất hiện sự việc từ đầu chí cuối nói với Lâm Phong, đây là một trợ thủ tốt nên làm sự tình. Cùng Lý Phú, Vương Kiến Quân lên tiếng chào, Hàn Tân Hải lòng rời khỏi. Vương Kiến Quân cười nói, vị này Tân Nhi hổ thế nhưng rất thông minh. Lý Phú nhỏ giọng nói, Phong Ca nói, Hàn Tân văn võ song toàn, là hồng hưng ít có người tài ba. Được, chúng ta nhanh đi về. Hai người đến lúc mở là xe con, lúc trở về mở là xe tải, dù sao kia xe con tại bờ biển lại không ai có thể mở đi. Sau 20 phút, hai người tới đỉnh núi Thái Bình Sơn. Vốn cho rằng Lâm Phong ngủ, không ngờ rằng hắn dĩ nhiên thẳng đến đang chờ đợi. Lâm Phong hỏi: "Sự việc thuận lợi sao?" Lý Phú vội vàng nói: "Đặc biệt thuận lợi." Đem sự việc nói chuyện, Lâm Phong khẽ gật đầu. "Hôm nay thì vất vả chút, đợi đến báo ca cho chúng ta gọi điện thoại xác nhận. Hàn Tân chỗ nào ta sẽ có tương ứng tạ lễ đưa đến." Vương Kiến Quân vội vàng đem xe tải mở ra. Lâm Phong lại ném qua đến hai cánh tay vali. Trước, Lý Phú cùng Vương Kiến Quân vậy không hỏi vì sao, tối đầu liền bắt đầu đếm tiền. Nay vali xách tay đều là đại hảo, một vali xách tay đủ đủ có thể chứa xuống 2000 vạn đô la không công. Lâm Phong vỗ nhẹ nhẹ tay. Quy củ của ta các ngươi cũng biết, công tất thưởng thức, qua tất phạt. Các ngươi làm việc này tình có công lao, đây là cho hai người các ngươi ban thưởng. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân lấy làm kinh hãi. Phong ca, chúng ta thì tản bộ một vòng. Lâm Phong khoát khoắt tay. Trong ga ra có xe, các ngươi mở trước đi, nhanh, khốn chết ta rồi. Chương 164, đi theo Phong ca đi, phát tài không cần buồn. 1, chương 164, đi theo Phong ca đi, phát tài không cần buồn. một. Về đến biệt thự của Lý Phú, Vương Kiến Quân khó có thể tin nhìn vali xách tay của mình. Cái này 2000 vạn. Lý Phú nhún nhẩy. Người quen thuộc là được." Vương Kiến Quân cười khổ nói, "Này làm sao quen thuộc a? Không sai, này làm sao quen thuộc? Đây không phải nói đùa sao? Đi ra ngoài làm việc một chuyến, trực tiếp mang về 2000 vạn." Lý Phú có chút mịt mở tiểu đắc ý. Vương Kiến Quân bọn hắn thế, nhưng chính mình giới thiệu tới, các huynh đệ có thể kiếm tiền, có thể kiếm nhiều tiền, trên mặt hắn tràn đầy hào quang. "Lão bản chính là như vậy làm việc sao? Tiếp xúc thời gian dài liền biết. Chẳng qua sao? Thành thật cùng ngươi giảng, việc này kỳ thực cũng không thông thường. Có rất lớn tính ngũ nhiên." Vương Kiến Quân gật đầu. "Ta biết." Đây nhất định không có được có thể sao chép tính. Chắc tử cường gia hỏa này cũng không thể đem hương Giang đại phú hào lần lượt cũng đi bắt chẹt một lần a. Thật phải làm như vậy, những kia đại phú hào liên hợp lại cũng có thể giết chết hắn. Đại phú hào cùng nhị phú hào chỉ là không muốn cùng cái tên điên này nào đến đao thương gặp nhau tình trạng, nếu thật là chọc giận người ta, tùy tiện một chiếc điện thoại, chắc tử cường thì thịt nát xương tan. Vương Kiến Quân cuối đầu nhìn xem trong tay sách cái hòm, ánh mắt dị thường phức tạp. Vừa lúc bắt đầu, lão bản nói với ta chỉ cần cần cù chăm chỉ công tác thời gian ba, 5 năm, liền để ta có giống như ngươi căn phòng lớn. Miệng ta thượng không nói gì, trong lòng nhưng thật ra là không nhiều tin tưởng. Nhưng bây giờ, 2.000 ngàn bạn tiểu chân thật xuất hiện trong tay ta. Ta hiện tại thì có 2.000 ngàn bạn. Lý Phú cười nói. Có phải hay không như là đang nằm mơ? Vương Kiến Quân xem xét đã sáng lên sát trời. Có thể ta là đang nằm ngọng giữa ban ngày đi. Lý Phú nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Nhanh đi ngủ đi. Vương Kiến Quân hỏi ngược lại. Người đây? Lý Phú lấy điện thoại di động ra cướp cơ, cơ. Ta phải và thạch đội báo điện thoại của ca. Đây chính là hai ức. Vương Kiến Quân nghĩ cũng phải. Hai ức đô la Hồng Kông mang về, muốn không xác nhận an toàn đã đến, ai mẹ nó năng lực yên tâm? Ngươi đi ngủ đi, hai người chúng ta được có một cái gìn giữ thanh tỉnh. Đừng quên, xế chiều hôm nay còn phải đi lấy hàng đấy. Vương Kiến Quân im lặng hỏi, dạng sáng hàng hóa là Trác Tử Cường hữu tình tài trợ, kia xế chiều hôm nay hàng là ai? Lý Phú núm núm ai? Ngươi quản nhiều như vậy, ta cùng Phong Ca lâu như vậy, ta chỉ biết là Phong Ca chưa từng có khiến người ta thất vọng qua. Chỉ cần Phong Ca nói chuyện, kết quả cuối cùng cũng thực hiện. Vương Kiến Quân liên tục gật đầu, vậy ta thì đi đi ngủ đây. Lý Phú phất phất tay, mau ngủ đi. Đưa mắt nhìn Vương Kiến Quân rời khỏi, Lý Phú đem cái hòm bỏ vào gian phòng của mình. Đi vào trong sân, không tự chủ được lấy ra một điếu xi si gà đốt lên, ngay tại ô che nắng ngồi phía dưới. Vừa rồi tại Vương Kiến Quân trước mặt biểu hiện cực kỳ chấn định, chính mình một chỗ lúc, không tự chủ được hung hăng vùng một chút năm đấm. Kích động, quá kích động, lại là 2000 vạn. Lý Phú cảm thấy, chỉ cần mình một thẳng đi theo phong ca bên cạnh làm tiếp, sớm muộn cũng sẽ biến thành ức vạn phú ông. Lúc kia làm gì tốt đâu? Muốn không trở về quê nhà xã trên đóng căn phòng lớn, hoặc là nghĩ lại mở điểm, đến trên huyện đi đóng căn phòng lớn. Đang muốn nhập thần, chuông điện thoại vang lên. Lý Phú vội vàng nhận điện thoại. "Báo ca, hàng nhận được?" Đại quyền báo âm thanh cũng run rẩy. Nhận được nhận được, ba thuyền người đều tới, ta lần lượt điểm. Tuyệt đối không sai. Lý Phú ngạc nhiên. Món đồ kia chính người tự tay điểm. Người cũng vậy thật lợi hại. Đại quyền báo khô không nói. Phong ca tặng hàng hóa quá mức quý giá, không tự mình điểm ta không yên lòng. Thay ta thật tốt cảm ơn Lâm Sinh. Hắn uy tín này tuyệt đối là đỉnh cao. Lý Phú vội vàng nói, đây là ngoài ý muốn hàng hóa, không tại kế hoạch bên trong. Đầu kia đại quyền bào kem chút nhảy dựng lên. Cái gì? Đây không phải chủ yếu hàng hóa? Có thể ta đã xác nhận chúng ta đã thu hay. Lý Phú ngắt lời hắn đúng là không tại kế hoạch của chúng ta bên trong phần này hàng hóa là người khác hữu tình tài trợ Đại Quyền Báo không tin tên nào hội tài trợ dạng này hàng hóa Lý Phú núm nuối vài chắc Tử Cường đi Đại Quyền Báo ngạc nhiên phản ứng sợ hay nói gia hỏa này lại bắt chẹt ai? Lý Phú nói khẽ nghe Phong Cao ý nghĩa chắc Tử Cường lần này bắt chẹt nhị phú ông Đại Quyền Báo không nói gì lắc đầu Hương Giang các phú hào lòng cảnh giác kém như vậy sao Lý Phú âm thanh lạnh lùng nói người ta ngay cả cảnh sát Hương Giang đề nghị đều không nghe muốn ngươi xen vào việc của người khác à Đại Quyền Báo nghe xong cũng đúng hắn nhàn thao lòng này. Sáng chiều hôm nay mới là nghiêm chỉnh xuất hàng, tiếp ứng sự việc nhất định phải nắm chặt. Chúng ta sát xuất lớn hay là đi Hàn Tân đường dây này? Đại Quyền Báo thấp giọng nói. Quê nhà tình huống ngươi vậy hiểu rõ. Nếu bọn hắn có thể làm điểm đứng đắn đồ vật đến, chúng ta cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Lý Phú hiểu rõ. Vậy cứ như thế. Đại Quyền Báo chân tâm thật ý nói. Con xin cảm ơn Lâm Sinh. Lý Phú nhoáng nhoáng bay. Chờ ngươi nhìn thấy Phong Ca lúc, tự mình hướng hắn gửi tới lời cảm ơn không tốt. Đại Quyền Báo tưởng tượng cũng đúng. Chẳng qua đến lúc đó thật sự có cơ gặp được Lâm Phong bản thân, không phải tại Hư Giang, chỉ sợ chính mình còn không ngồi tới đằng trước cảm tạ hắn. Lâm Phong ngủ ngon giấc, sau khi tỉnh lại, Phương Đình cùng Nhạc Tuệ Trân đã đem cơm cho đã làm xong. Nhưng phạm là có nữ nhân ở thời gian, Lý Phú cùng Vương Kiến Quân tuyệt đối sẽ không quấy rầy người nhà bọn họ dùng cơm thời gian. Tuệ Trân, truyền hình bảng số sự việc ngươi không nên gấp gáp, ta vừa mới vừa ở vào một khoản tiền, chụp kế tiếp giấy phép không có bất kỳ vấn đề gì. Nhạc Tuệ Trân hiếu kỳ nói, lao công ngươi lại có doanh thu. Lâm Phong nún nún bay, đúng vậy a, tiền tài đến lúc cản cũng đỡ không nổi. Nhạc Tuệ Trân càng hiếu kỳ, bao nhiêu nha? Lâm Phong thuận miệng nói, mấy cái ước đi, khoảng tại tám cái ước đến một tỷ trong lúc đó cụ thể bao nhiêu được hạng mục sau khi hoàn thành mới có thể thống kê nhạc tuệ chân đại hỷ lao công thật lợi hại phương Đình từ đáy lòng bội phục lao công sát thực lợi hại lâm phong đối phương Đình nói ngươi đang a mẫn bên cạnh giúp đỡ ra sao phương Đình nói đại tỷ chuyện bên kia đã xử lý không sai biệt lắm lao công ngươi có chuyện gì vậy ta có thể cùng đại tỷ nói một chút phải làm cái giao tiếp lâm phong giải thích nói hai ngày nữa đào đào bên ấy có một cái hạng mục lớn ngươi muốn đi theo phương đỉnh ngạp như nói đào đào tổn thương không có được rồi lâm phong nhún nhúi bay Thương cân động cốt 100 trăm ngày, hắn đây là đoạn mất xương sườn, dù là có nam tử tại dụng tâm chữa trị, vẫn như cũ chưa đủ. Chẳng qua đào đào nhàn buồn bực, không phải để cho ta đem phòng bệnh cho hắn cải tạo thành phòng làm việc. Nhạc Tuệ chân kinh ngạc nói, này có thể cải tạo. Lâm Phong nún nhún vai. năng lực a, này có cái gì không thể? Đừng quên, đây là bệnh viện xa đoàn, chúng ta nói được tính, mua thêm mấy máy tính, kéo mấy đầu dây mạng sự việc thôi. Nhạc Tuệ chân vô cùng chịu phục, chân đào đào không cần liều mạng như vậy a. Lâm Phong nún nún bay, đào đào như thế cố gắng, này với ta mà nói là sự tình tốt, làm lão bản cái nào không hy vọng thủ hạ của mình liều mạng như vậy, chẳng qua ta nhưng không có nghĩ để bọn hắn như thế cố gắng, cơ thể mới là vị thứ nhất. như vậy cũng tốt, vừa vặn qua một đoạn thời gian có một cái hạng mục lớn, ta vẫn chưa yên tâm tại giao dịch chứng khoán thị trường đấy. nhạc tuệ chân đột nhiên giật mình, hạng mục này rất lớn, lâm phong cười nói, đặc biệt đặc biệt to lớn, nếu làm việc tốt, thực hiện giai tầng nhảy vọt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. nhạc tuệ chân cùng phương đình liếc nhau, con mắt chừng thật lớn, hai người thật không thể tin được có chuyện như vậy, nhưng mà lâm phong thì không nói thêm lời. cấm nước xong xuôi, vương kiến quốc lái xe đưa hai nữ cất đi làm. Vương Kiến Quân đi vào lâm phong bên cạnh nghe phân phó. "Kiến Quân, có thời gian cho báo ca gọi điện thoại, giọng mấy cái nữ bảo tiêu đến. Làm chúng ta người này, chưa chừng ngày nào thì nhảy ra một địch nhân, phải cẩn thận. Tẩu tử ngươi bên cạnh phải có người." Vương Kiến Quân rất tán thành. Đi vào lâm phong bên cạnh mặc dù ngắn, nhưng hắn quả thực lĩnh giáo lâm phong phong cách làm việc, nhìn lên tới Tiêu Diêu tự tại, nhưng mà cảnh ngộ sự việc quả thực là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 164: Đi theo Phong Ca đi, phát tài không cần buồn. 2. Chương 164: Đi theo Phong Ca đi, phát tài không cần buồn. 2 các á tàu bên cạnh sát thực cần bảo tiêu chờ đến phú ca tỉnh lại ta cái này tìm hắn muốn số điện thoại của bảo ca lâm phong khẽ gật đầu các ngươi buổi sáng hôm nay gặp phải Hàn tân vương kiến quốc nói ra tân nhi là tự mình sắp đặt thuyền tiễn các huynh đệ về nhà lúc này vương kiến quốc hồi đến lâm phong lấy điện thoại di động ra cho Hàn tân gọi điện thoại Tân nhi có không quấy dậy ngươi đi ngủ Hàn tân cười nói ta còn không phải thế sao ngươi trước giữa chưa dậy không nổi buổi sáng hít mấy giờ hiện tại cũng ăn xong cơm chưa lâm phong cười nói vậy ta đi thăm hỏi ngươi làm sao hà tân vui vẻ nói quý khách doanh môn, vậy ta phải thật tốt chào mừng. Lâm Phong cười ha ha, không cần khoa trương như vậy. Sau 20 phút, ta liền đến. Cúp điện thoại, đứng lên nói. Kiến Quân, ngươi ở tại chỗ này, chuyện xế chiều hôm nay rất trọng yếu, ngươi đang Tiểu Phú bên cạnh giúp đỡ, dù thế nào vậy không thể xuất hiện từng chút một sai lầm. Vương Kiến Quân liên tục gật đầu. Đúng, ta lập tức hồi biệt thự. Lâm Phong phất vẩy tay. Kiến Quốc, chúng ta đi quỷ Thành, nhìn một chút Tân Nghi Hổ. Vương Kiến Quốc tự nhiên lái xe đưa hắn. Hà Tấn thật liền mang theo đao tử kình và chúng mã tử tới đón tiếp. Lâm Phong hung hăng cho hắn một ôm. Tân Nghi Ca, qua a. Thượng Sinh đến rồi cũng liền này phô trương đi. Hàn Tân chân thành nói, Thượng Sinh đến, ta sẽ tự bỏ ra đến là được rồi. Ngươi có thể là khách quý của ta. Lâm Phong cười ha ha, kề vai sát cánh nói, Lời này nếu truyền đến Thượng Sinh chỗ nào, hắn sẽ không mang ta, hội mang ngươi. Hàn Tân không quan tâm, tuy tiện hắn mang tốt, dù sao ta lại đối Hồng hưng Long đầu không có gì giả vọng. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, Mọi người vào bao xương. Lâm Phong theo thói quen khói tan, một hộp một trăm đao một chi sỉ gà, trong ngay mắt lại trở thành cung hộ. Ai nha, ngày mai lại phải đi khôn cá chỗ nào tiền hóa. Mọi người tất cả đều mỉm cười. Tại giang hồ trong mắt mọi người, Lâm Phong trừ ra phát động hai lần treo thưởng hoa hồng, dường như vậy không có cái gì gây gớm. Nhưng mà chỉ có nội bộ Hồng Hưng các vị đại lao mới biết được, Lâm Phong rốt cục có nhiều lá mắt. Như là Hàn Tân nói, Lâm Phong là chân chính tài thần ít một f 9 e 7 Hàn Tân chiêu đại đã nói lên điểm này, hắn dường như đối đại tài như thần, cao cao đem Lâm Phong cung cấp. Lâm Phong nhìn mọi người một chút, bỗng nhiên nói, "Đao tử kinh lưu lại, những người khác đi làm việc chính mình sự tình đi." Hàn Tân lập tức gật đầu. "Đi làm việc đi." Chúng mã tử hướng hai người thi lễ, mau chóng rời đi. Bọn hắn hiểu rõ, hai vị đại lão có chuyện gì cần. Lâm Phong cười nói: "Tân Nhi, ngươi là hiểu rõ ta. Ta người này từ trước đến giờ có qua có lại. Ngươi đối đãi ta như thế nào, ta liền làm sao đối với ngươi. Ta chỗ này có một tin tức, ngươi có muốn hay không nghe?" Hàn tân vui vẻ nói: "Hồng Hưng người nào không biết Đồng La Loan Lâm Phong là làm mua bán lớn, tin tức của ngươi nhất định rất đáng tiền." Lâm Phong lún lún vai: "Có đáng tiền hay không? Này không cần ta lại phán đoán, cái này cần ngươi để phán đoán. Ta được đến tin cậy tình báo, phía Bắc màu đỏ hạ gia lập tức sẽ áp dụng liệu pháp sốc. Đây chính là cái cơ hội của ta. Đao Tử Kình trước đây vô cùng hư vấn, Lâm Phong nhường hắn ở tại chỗ này." tham dự chuyện cốt mật, đây là đang Hàn tân trước mặt sách thang địa vị của hắn, tuyệt đối không ngờ rằng đối diện đại lão một câu, hắn thì bối rối. liệu pháp sốc, đó là cái gì quỷ thông tin? sao nghe không hiểu đâu? Hàn tân liếc nhìn Đao Tử Kình một cái, thở dài nói: người ra ngoài đi. Đao Tử Kình xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi lầu nói: là, mau trốn. Hàn tân thẳng lắc đầu. Lâm Phong an ủi. nay thuộc về Thái chuyên nghiệp điểm, Đao Tử Kình không biết, cũng coi là bình thường. Hàn Tần lại nói: vấn đề này trọng đại, hay là cẩn thận một chút tốt. hàng gia điên rồi sao? lại muốn vận dụng cực đoan như vậy quản lý phương pháp, liệu pháp sốc tuy nói tại lý luận thượng có thể làm được, có thể nếu là không, có đến tiếp sau trợ giúp, thuần một con đường chết. Với lại, hiện tại trên thế giới không có bất kỳ cái gì một đại quốc, vận dụng cực đoan như vậy phương pháp quản lý thành công. Hàng ra là bóng hai cực một trong, bọn hắn dám dùng loại phương pháp này. Tự sát sẽ không cần tuyển tiểu này a. Hàn Tân là chân chính văn võ song toàn. Lâm Phong nhắc tới liệu pháp sốc bốn chữ này, Hồng Hưng tăng thêm tưởng tiền sinh ở bên trong, chỉ có một người năng lực đối kịp bước tiến của hắn, người này chính là Hàn Tân. Thân vị quốc tế buôn lậu đại ngạ, hắn đối với loại chuyện này tự nhiên vẫn cảm. Lâm Phong nốn nhún bài. Vậy còn không đơn giản sao? Theo Tây Phương, quốc gia chính là vô hạn khuyết đại công ty, hàng gia thượng tầng xảy ra vấn đề, làm ra thế nào cử động cũng không khiến người ngoại ý. Đây không phải mấu chốt." Hàn Tân cười nói. "Không sai, đây không phải mấu chốt, mấu chốt là hàng gia là thực sự muốn áp dụng liệu pháp sốc." Lâm Phong cười lấy gật đầu. "Đúng, người phải biết hậu quả kia." Hàn Tân cười khẩy nói. "Xem ra hàng gia muốn sinh ra vô số ước vạn phú ông cùng nguồn năng lượng đầu sỏ, như thế một cực tốt thông tin. Kể từ đó, hàng gia tất nhiên sẽ công nghiệp kết cấu mất cân đối, sinh hoạt vật tư thiếu, giá hàng lên nhanh." dân chúng lầm than, đây là phát đại tài cơ hội tốt, tài thần ít 1 F9E7 không hổ là tài thần ít 1 F9E7, lâm phong cười nói, Ta tin tức này làm sao? hàn tân cười to, cơ hội tuyệt vời, có thể hay không kiếm muộn, thì nhìn xem được này, lâm phong cười nói, ngươi biết tác phong của ta, phát tài không phải ta theo đuổi, an an ổn ổn phát tài mới là ta theo đuổi, làm sự tình muốn giữ quý củ, như thế kiếm tiền cũng có thể an tâm, hàn tân cười ha ha, vấn đề này nói đến vậy rất kỳ quái, hồng hưng đồng la loan đường chủ lại muốn dạy an tâm tiền, sao nghe sao láo sai? Nhưng vấn đề là, Hàn Tân lại biết, Lâm Phong nói đúng lời nói thật. Rõ ràng đã làm được Hồng Hưng Đồng La Loan đường chủ, hồ sơ của hắn so với người bình thường cũng sạch sẽ hơn hơn nhiều. Phạm pháp phạm tội sự việc ép căn bản không hề. Đây hương Giang Tuyệt Đại bộ phận người hồ sơ còn sạch sẽ hơn. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Phong thật sự làm được chính mình nói lời nói. Kia Lâm Phong có phải hay không xa đoàn người, khẳng định là a. Gia hỏa này trên tay nhân mạng cũng không biết có bao nhiêu cái, nhưng mà hắn cho người ấn tượng chính là như vậy sạch sẽ, đây là câu chuyện thật a. Hàn Tân vô cùng cực kỳ hâm mộ Lâm Phong năng lực. Quốc tế buôn lậu đại ngặc nghe tới vô cùng hoài phòng, thực chất vậy hoài phòng, nhưng này vì phong đại giới là, hắn sớm đã bị trên quốc tế cảnh sát hình sự theo dõi. Một sáng có cần, người ta tùy thời là có thể xuống tay với hắn. Làm buôn lậu, rào hiểm rất lớn, không nói những kia trên biển bất ngờ, vẹn vẹn bị các quốc gia các cảnh sát để mắt tới, thì đủ Hàn Tân chịu được. Chẳng qua làm buôn lậu thật là siêu cấp bạo lợi, mười đầu thuyền tổn thất chín cái, như thường là kiếm lời. Nhưng nếu như có thể dạy an ổn tiền, ai lại sẽ không muốn làm đâu? Đây là vô cùng sự tình đơn giản. Hàn Tân suy nghĩ sâu xa nói, đây là một cơ hội lớn. Nếu là có thể vận chuyển sản phẩm công nghiệp nhẹ đi bắc phương Đại Mao, xác định vững chắc kiếm lời. Nhưng mà trong đó có một vấn đề, được có một cái khổng lồ nơi sản sinh mới được." Lâm Phong Ngạc nhiên nói. "Ngươi đang lo lắng cái này?" Hàn Tân Ngạc nhiên nói. "Này không cần lo lắng sao?" Lâm Phong im lặng. "Chúng ta là tại Lô Giang, dựa lưng vào chính là quê nhà. Ngươi muốn tìm nơi sản sinh, đưa ánh mắt hướng bắc bên cạnh vừa để xuống không được sao? Quê nhà chỗ nào cái quái gì thế tìm không thấy?" Hàn Tân Ngạc nhiên nói. "Không phải nói quê nhà hiện tại hay là nông thôn sao?" Lâm Phong càng im lặng. "Ngươi bị quỷ lão tẩy náo tẩy cho vắng?" có thời gian về nhà xem xét sao, chăm nghe không bằng một thấy, chính ngươi hồi đi xem không liền cái gì đều tình tưởng rồi sao? Hàn Tân hoảng sợ nói, ta về nhà, là ngươi điên rồi hay là ta phong? Lâm Phong khinh bị nói, Tân Nhi, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi là cái nhân vật, xem ra thật là bị quỷ lao cho tẩy não tẩy tròn vắng. Quỷ lao nói cái gì ngươi cũng tin à? Ngươi là Hồng Hương Bì Thanh Đường chủ làm sao vậy? Ngươi là Quốc Tế Buôn Lậu Đại Ngạc làm sao vậy? Ngươi làm cái gì thật xin lỗi lao ra sự tình sao? Hàn Tân lắc đầu, kia thật không có. Lâm Phong núm núm bài, vậy ngươi lo lắng cái gì đâu? Ta tới dạy ngươi làm thế nào. Về nhà sau đó, mặc kệ ngươi muốn mua sắm cái gì, trước đừng mua sắm, trước hung hăng quên hơn mấy bức tiền, mấy trăm vạn là đủ rồi. Sau đó liền tìm nhà máy phát đơn đặt hàng. Chỉ cần ngươi có thể kịp thời trả tiền, bỏ lớn nhà máy hội tiếp ngươi đơn đặt hàng, còn có thể đúng giờ hoàn thành. Quê nhà mới sẽ không để ý ngươi đem những tiêu hàng công nghiệp nhẹ vận chuyển đi đâu đấy. Tiếp xuống quá trình cũng không cần ta cho ngươi biết đi. Hàn Tân mở to hai mắt nhìn. Chỉ đơn giản như vậy? Lâm Phong nún núm bay. Này có nhiều khó khăn. Hàn Tân con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói ra, ta nghe nói ngươi tại gia tộc có đầu tư. Không bằng ngươi cho ta người tiến cử." Lâm Phong Quả quyết nói, "Kia không có vấn đề, nhưng làm sự tình muốn dựa theo luật lệ, ta giới thiệu cho ngươi nhà máy, ta muốn rút một thành." Chương 165, lấy hàng thành công, 1, chương 165, lấy hàng thành công, 1. Di Chát Dương Dương đắc ý nói với A Tiêm, Sở cảnh sát tiêm sa truy trình quốc bân cho rằng có thể cầm tới của ta việc riêng tư, có thể tại liêm tự chỗ nào đem ta vặn ngã. Quá ngây thơ rồi. Hắn căn bản cũng không biết ta chỗ câu lạc bộ hoàng kim năng lượng lớn đến bao nhiêu. Ta đi liêm tự cùng về nhà không có gì khác biệt. Tiêm Sa Truy ho nhớ người phụ trách thì sao?" Còn không phải muốn giết cứ giết. A Thiêm, nhìn ngươi chút tiền đồ này, ngươi thật không có cảm nhận được chúng ta câu lạc bộ lực lượng cường đại cỡ nào. A Thiêm sắc mặt trắng bệnh. Ngươi là quỷ lão, ngươi là cảnh tư cao cấp, ngươi là làm chính hành. Ta mẹ nó là làm xã đoàn, xã đoàn quy củ cùng chính hành quy củ hoàn toàn hai loại. Di chất nún nún bay. Có ta bảo kê ngươi, sợ cái gì? A Thiêm cả giận nói. Sợ cái gì? Ngươi biết Hồng môn Tam thập lục tệ muốn sao? Vi phạm với bất luận cái gì một cái chính là Tam Đao lục động, trời đánh ngu lôi. Ngươi cho rằng làm xã đoàn người trong nghề pháp luật sẽ như thế nào? Ngươi nếu là dám xuống vào vi phạm hắc bạch xâm lâm thỏa thuận, ngay cả ngươi như thường một khối xử lý." Di Chát cả giận nói, "Ta là cảnh tư." A Thiêm lạnh lùng nói, "Vậy thì thế nào? Ngươi vi phạm với quý cụ, hắc bạch xâm lâm quý cụ, đội cảnh sát sẽ không vì một mình ngươi mạo phạm hai cái đại sa đoạn." Di Chát Cản không ngừng cười lạnh. A Thiêm áo nào nói, "Thật mẹ nó gặp quỷ, ta mẹ nó lại để ngươi mê hoặc, thật đáng chết ta. Di Chát cả giận nói, "Ngươi rốt cuộc sợ cái gì? Cảnh sát thật muốn đối với Hồng Hưng cùng Tân Liên thắng ra tay, hai cái kia sa đoạn dám phản kháng." A Thiêm lại là nói, "Ngươi là cảnh vụ sự nhất ca sao?" Ngươi cảm thấy nhất ca dám làm như thế sao? Ngươi đừng quên, bất kể là Tân Liên thắng hay là Hường Hưng, chỉ là Hương Giang bản bộ đệ tử thì đều có ba vạn người. Tất cả Hương Giang năng lực giam giữ phạm nhân mới bao nhiêu? Đủ quân số cũng bất quá ba vạn người. Cảnh sát nếu là dám đối với bất kỳ một cái nào đại xã đoàn ra tay, ngươi phải biết hậu quả kia. Bãi đậu xe mặc dù không đáng chú ý, có thể nếu là không có người bãi đậu xe, tất cả Hương Giang giao thông đều sẽ tê liệt. Ngay tiếp theo tất cả Hương Giang xã hội hội đại loạn. Ta tìm người xử lý La Tông Luân lại như thế nào? Cảnh sát không dám minh xét. Xã đoàn nếu xử lý ngươi đây. Ngươi cho rằng cảnh vụ xử nhất ca sẽ vì ngươi cùng hai cái kia xã đoàn khai chiến? Chớ nói ngươi bây giờ không phải là cục an ninh phó cục trưởng, cho dù ngươi mẹ nó là, ngươi cũng không dám làm ra chuyện như vậy." Di Chát nghẹn họng nhìn chân chối, giống như không biết A Thiêm đồng dạng. A Thiêm hận hận đá hàng rào hai cước, trong lòng tràn đầy hối hận. Hắn cái này ngu ngốc, thế mà bị Di Chát cho cất vào trong túi quần đi. A Thiêm là trộn lẫn xã đoàn, trừ phi ngươi năng lực trộn lẫn đến long đầu, bằng không, phải luôn luôn coi chừng long đầu tín nhiệm đối với ngươi, ngoài ra, còn phải lo lắng cái khác xã đoàn đại để đối ngươi hoài nghi. Xã đoàn không thể so với cái khác ngành nghề. Một sáng cho rằng ngươi muốn bán xã đoàn, đây tuyệt đối là tam đao lục động cộng thêm xi si măng bình định. Trước đó hắn bị câu lạc bộ hoàng kim lượn quanh hoa mắt, lại bị Di Trát hù dọa. Di Trát cả giận nói: ngươi nổi điên làm gì? La Tông luôn thế nhưng ngươi giết, ngươi còn muốn rời khỏi? A Thiêm buồn bã cười một tiếng. Tại sao rời khỏi? Hai người nhất thời an tĩnh. Nhìn người đến người đi biển người. Hai người trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Di Trát nói với A Thiêm: đừng đi suy nghĩ nhiều quá, vì kế hoạch hôm nay. Chính là thật tốt tại Lâm Diệu Sương trước mặt thật tốt biểu hiện, nhưng hắn ủng hộ ngươi làm Tân Liên thắng long đầu. Duy có dạng này mới có thể khống chế Tân Liên thắng. A Thiêm hỏi ngược lại, nếu Sương ca tuyển người khác đâu? Di Chát chậm rãi nói, Tân Liên thắng long đầu chỉ có thể là ngươi, không thể là người khác. Đây không phải quyết định của ta, đây là câu lạc bộ quyết định. Bằng không, Tân Liên thắng liền không có tồn tại cần thiết. A Thiêm nghe sợ hãi, sau một hồi lâu, hắn rậm rậm chân, rời đi. Di Chát cười lạnh không thôi, lấy ra một điếu thuốc đốt, hung hăng hút một hơi, lẩm bẩm nói, "Legend, lại còn muốn xuống thuyền?" thực sự là không sợ chết. A. Dẫm Chat tàn thuốc, Di Chat hữu ý vô ý nhìn xem hướng một nơi nào đó, có người đón lấy ánh mắt của hắn vội vàng túi đầu. Trình Quốc bất người, thật mẹ nó ghét. Quay lại ta thì an bài cho hắn một ít chuyện. Ẩm. Đang nghĩ ngợi đâu, cùng người đụng cái đầy cõi lòng, người kia hùng hùng hổ hổ nói: "Ma quỷ lão, ngươi không có mọc ra mắt sao?" Di Chat lười để ý tới hắn, bày ra vợ Âu phục phía dưới bao súng, người kia sắc mặt đại biến, nhanh chân liền chạy. Lắc đầu cười một tiếng, đối với kiểu này con tốt nhỏ, hắn không quan tâm. Trên đường tùy tiện đụng một người chính là xã đoàn thành viên, thương rằng xã đoàn thế nhưng quá nhiều rồi. Này là cơ hội của chúng ta Nếu có thể đem xã đoàn khống chế ở, bao nhiêu bạch phiến cũng có thể tràn ra đi. Di Chát rơi vào trầm tư. Mẫu chốt hay là Tân Liên thắng bên trên, Tân Liên thắng là hắn chọn cái thứ nhất xã đoàn, chỉ cần Tân Liên thắng giải quyết, còn lại kia đều không gọi cái sự tình. Nhưng nếu là Tân Liên thắng cũng giải quyết không được, còn lại tất cả đều là phiền phức. Di Chát đột nhiên bừng tỉnh, này mẹ nó là tại lú đi bộ bên trên, chính mình sững sờ cái gì thẩn. Khó trách sẽ cùng người đụng vào. Tình ngộ lại sau đó đối với Trình Quốc Bân phái ra theo dõi nhân viên phách lối dơ lên ngón tay giữa, thản nhiên đi nhà. Theo dõi trong xe Trình Quốc Bân tràn đầy âm trầm. Tận mắt thấy Di Trát vào liêm thự, tận mắt thấy hắn ra đây, đối với Trình Quốc Bân kích thích có thể mẩy mày không nhỏ. Hắn đang nghi ngờ, muốn hay không còn là như thế trắng trợn chầm trầm, trầm vào nàng. Sự việc có chút không ổn á. Chỉ là hai nhóm người đột nhiên không có chú ý, trước đó vừa mới vọt tới Di Trát người kia, chuyển qua một chỗ ngoặt sau đó, đột nhiên cười một tiếng, móc ra một chi khéo léo đẹp đẽ điện thoại di động. Điện thoại di động này chính là Di Trát. Người kia không chầm chệ, đi nhanh lên đến ven đường trên xe, gõ mở cửa xe. Đưa di động ném vào. Xe nhanh như chớp liền đi. Sau 10 phút, xe đi tới Tân Giới nơi nào đó, Vương Kiến Quân xuống xe, đưa di động giao cho Lý Phú. "Di chất điện thoại di động, lấy được." Lý Phú thỏa mãn gật đầu. Cuối cùng nhất lớp bảo hiểm cũng tới đủ. Đi vào mọi người trước mặt, Lý Phú trầm giọng nói, Thạch đội trưởng đã tại xuất phát trước nói cho các ngươi nhiệm vụ lần này gian khổ. Các ngươi chỉ có 20 phút, vượt qua lúc này, mặc kệ có hay không có đắc thủ, nhất định phải ngay lập tức rút về." Nghe rõ giơ tay, mọi người đồng loạt giơ tay. Lý Phú vung tay lên. "Lên xe." Thế là 50 người chia làm 10 chiếc xe cùng nhau lái đi. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân tự nhiên vậy lên xe, bọn hắn bên trên là ngoài ra một cỗ xe chỉ huy. Vương Kiến Quân trên mặt vẻ cổ quái. Này 50 chiếc quân xa ra đường, không ai vây xem a. Lý Phú cười lạnh nói, ngươi cho rằng nơi này là quê nhà sao? Cho dù là quê nhà, bình thường cũng sẽ không có người vây quanh xe quân sự chuyện. Nơi này chính là Hư Giang, quỷ kia lao tắc phong mặt chính bọn họ người đều trầm biếng. Ngươi yên tâm, tuyệt đối với không người nào dám nhìn nhiều xe quân sự một chút. Vương Kiến Quân sợ hai nói, ngay cả cái này ngươi vậy suy xét tiến vào. Lý Phú nhún nhún vai. Nơi này là Hư Giang, Thế nhưng nơi này cùng quê nhà hoàn toàn không giống, do đó, muốn sửa đổi ý nghĩ, muốn là dựa theo quê nhà quy củ làm việc, gặp nhiều thua thiệt. Vương Kiến Quân liền vội vàng ngẩng đầu, "Đây là lý phú kinh nghiệm. Lại nói kêu 10 chiếc quân xa, mang theo quê nhà mọi người, thẳng đến ngân hàng nào đó ở chỗ đó. Đại quyền báo phái người tới tố chất không cần phải nói, tại có hạn trong không gian, trong thời gian cực ngắn, bọn hắn thì vì thế cử hành năm lần mô phỏng diễn tập. Làm hết sức bài trừ rất nhiều đột phát sự kiện." Lý Phú nhận được mỗi cái cố xe vào chỗ báo tin, cầm bộ đàm, chỉnh trọng nhắc nhở, "Lặp lại lần nữa một lần." các ngươi chỉ có 10 năm phút, một sáng thời gian vượt qua, thà rằng bỏ cuộc nhiệm vụ, vậy phải mau sớm rút đi ra. một đám hành động nhân viên đồng thanh đáp ứng. vương kiến quân hỏi, không có vấn đề chứ? lý phú cười cười, ngươi đối với quê nhà không có có lòng tin sao? vương kiến quân thở dài, đây cũng không phải là nói đùa, nếu bọn hắn bại lộ, chúng ta cũng có phiền phức. lý phú mỉm cười nói, ngươi nhìn xem, phong ca đều không có tự mình đến chấn thủ, hắn đối với quê nhà người, đây ngươi có thể có lòng tin. vương kiến quân nhún nhuyễn vai, thật không biết lão bản lòng tin là từ đâu tới, rõ ràng kinh nghiệm của hắn có thể kiểm tra. Rõ ràng hắn là sinh trưởng ở địa phương hương Giang người, nhưng là đối với quê nhà, ta có đôi khi cũng cảm thấy hắn tại gia tộc sinh sống tốt thời gian dài. Lý Phú Trầm Mặc chớ nói Vương Kiến Quân, ngay cả hắn cũng có cảm giác giống nhau. Nhưng đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Chương 165, lấy hàng thành công 2, chương 165, lấy hàng thành công 2. Lại nói Triệu Vệ Đông, hắn là đại quyền bảo phái tới trăm người một trong, mang theo một cái dương lớn thần sắc bình tĩnh đi tới cảng đảo Ngũ Ngân Hàng. Lúc này ngân hàng dường như không ai, Triệu Vệ Đông vô cùng thuận lợi đi tới trước cửa sổ. Lấy tiền lập tức liền đem một tấm đại ngạch chi phiếu nộp qua khứ, tiểu này chi phiếu, ký nhìn liên tiếp tiếng Anh chữ cái, Lý Phú giao cho bọn hắn khoảng chừng 25 tấm. Ngân hàng lễ Tân lập tức gọi qua giám đốc, giám đốc cầm qua chi phiếu nghiêm túc kiểm tra, kiểm tra trong quá trình còn liên tục nhìn Triệu Vệ Đông vài lần. Triệu Vệ Đông đem vali sách tay hướng trên quầy qua ra. Ta thời gian đang gấp, động tác nhanh lên, không muốn khiếu nại các người. Lễ Tân khó hiểu nói, có vấn đề? Quản lý sảnh lắc đầu. Không có vấn đề. Cho khách nhân ít tiền đi. Thế là một sấp lại một sấp đại hoàng lưu bị lấy ra ngoài. Đại Hoàng Nưu một tấm là 1000 ngàn viên, 100 tấm là một sấp, khoảng chừng 10 vạn thôi. Mà chi phiếu bên trên là 10 triệu đô la Hồng công, chỉ cần 100 sấp là đủ rồi. Dù là tiền giấy tại nghiệm tiền giấy trên máy qua một lần, cũng bất quá là 10 phút đồng hồ thì xong, mà thực chất, đối với kiểu này phong tốt lắm tiền giấy, Lệ Tân là sẽ không đánh mờ. 100 sấp Đại Hoàng Nưu, còn không chứa đầy cái này vali sách tay. Triệu Vệ Đông thỏa mãn gật đầu. Phục vụ không sai, ta cho các người khen ngợi. Lệ Tân vội vàng chất đống khuôn mặt tươi cười. Khách nhân lần sau lại đến. Triệu Vệ Đông mang theo cái hòm, nện bước ổn định nhịp chân, không chút hoang mang giả sảnh. Lấy như thế đại nghịch chi phiếu, quản lý ngân hàng mỗi cái tuần lễ vẫn gặp được như vậy mấy lần, bởi vậy không cảm thấy kỳ lạ. Triệu Vệ Đông lên xe lúc, khả xảo, vừa vặn có người theo khác một nhà ngân hàng ra đây, đồng dạng mang theo vali sách tay, đồng dạng đi vào chiếc xe hơi này. Triệu Vệ Đông vu cái hỏng đối với người điều khiển nói, "Nhiệm vụ hoàn thành." Đối diện cười nói, "May mắn không làm luật mệnh, mà tại bọn họ trước đó, còn có hai người sớm thì ra đây ngồi lên xe." Xe như một làn khói liền đi. Vương Kiến Quân một mực nhìn thời gian, ánh mắt của hắn có hơi kích động. 10 phút đồng hồ. Ngay lúc này, trên xe bộ đàm liên tiếp có tiếng vọng. Xe số 1 nhiệm vụ hoàn thành. Nhị Hào xe nhiệm vụ hoàn thành. Sau 3 phút, Lý Phú lộ ra nụ cười, hắn nghe được tốt nhất trả lời. Số 10 xe nhiệm vụ hoàn thành. Lý Phú quả quyết nói, hồi căn cứ. Vương Kiến Quân cười ha ha. Sự việc thật thuận lợi a. Lý Phú vỗ tay nói, đây ta tưởng tượng còn muốn thuận lợi nhiều. Tiện tay lấy ra một cái điện thoại di động, đó là di Zchat, trực tiếp thì ném vào trong biển. Vì phòng ngừa bất ngờ, ta cố ý để người lấy di Zchat điện thoại di động, kết quả chưa dùng tới. Vương Kiến Quân vừa lái xe vừa nói, chưa dùng tới vậy còn không được chứ. Lý Phú khẽ cười nói, Được rồi, mau đem cỗ xe cho người ta trả lại." Vương Tiến Quân ngạc nhiên nói, "Lúc này chúng ta đem lái xe về đi, không sợ người kiểm tra." Lý Phú cười hắc hắc nói, "Ngươi không biết những xe này lai lịch, xe này là người nào đó chính là buôn lậu xe, vốn là muốn bất chút thời gian phát đến Đông Nam Á." Vương Tiến Quân người đều tê, đây chính là xe quân sự, thuộc về quân giới một bộ phận thì buôn lậu. Lý Phú không đồng ý, đều nói, "Ngươi không muốn cầm quê nhà kinh nghiệm đối đãi quỷ lão, người ta vượt ngang hơn phân nửa tinh cầu là đến kiếm tiền, ngươi cho là bọn họ là vì hương giang thị dân phục vụ sao?" Vương Tiến Quân phát hốt ta phải hảo hảo xâm nhập nghiên cứu một chút thư giang, nếu không, thì cho lão bản mất mặt. Lý Phú duỗi ra ngón tay cái, lấy ra ra điện thoại của mình, cho quyền Lâm Phong. Phong ca, sự việc xử lý xong, sau nửa giờ cô xe quý vị, sau 40 phút là có thể đi bên tàu. Lâm Phong cười nói, được, ta mời Tân Nhi sắp đặt. cúp điện thoại, thì nói với Hàn Tân. Tân Nhi, còn phải mượn thuyền của ngươi chỉ dùng một lát, có một đợt huynh đệ muốn về nhà. Hàn Tân sảng khoái nói, vậy chỉ dùng buổi sáng cái đám kia thuyền sao, bọn hắn đường quen. A Phong, ngươi thật đúng là tay mắt thông thiên, nghe huynh đệ giảng chắp đầu người lại là tân Tuấn nổi dậy mãnh nhân đại quyền báo Lâm Phong cười nói, thân nhi phải dùng sao? Không có quan hệ, ta có thể đem đại quyền báo giới thiệu cho người biết. Hàn Tân đại hỉ, như vậy thì tốt nhất rồi. Quê nhà bị quỷ lão tuyên truyền quá mức đáng sợ, trước đây không ai tin tưởng, có thể ba người thành hổ miệng người sói chạy vàng, ngay cả khương phu tử đều có thể đối với đệ tử của mình sinh ra hoài nghi, thì lại càng không cần phải nói người bình thường. Tại xã đoàn trong mắt người, quê nhà đâu chỉ tại bọn hắn địa ngục, có đại quyền báo cái này địa đầu xa tại, sự tình gì liền dễ làm hơn nhiều. Lâm Phong lại nói, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Đại quyền báo có thể lui tới, nhưng không phải thâm nhập kết giao. Hàn Tân tâm thần tập trung cao độ. Đại quyền báo không đáng tin. Lâm Phong nún nhún vai, cũng không phải không đáng tin. Chủ yếu là, hắn cùng quan phủ có rất sâu cấu kết, thậm chí có tin tức nói, hắn chính là người trong quan phủ. Hàn Tân sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, "Vậy ngươi dám cùng hắn kết giao?" Lâm Phong ngạc nhiên nói, "Vì sao không thể cùng hắn kết giao? Ta tại gia tộc thế, nhưng tuân theo pháp luật thương nhân, ta tại Hương Giang đồng dạng cũng là tuân theo pháp luật người, ta vì sao môn sợ? Đại quyền báo nếu là có quan phủ bối cảnh, ta còn tiết kiệm chuyện đấy." Hàn Tân bị chẹn họng gần chết đối với Lâm Phong mà nói, chẳng phải là như vậy sao? Hàn Tân tỏ rõ vẻ đắc đao, Lâm Phong này mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn, hắn thật sự muốn học tập cho thật giỏi một chút. Lấy điện thoại di động ra, cho thuyền lao Đại gọi điện thoại, nói xong chính sự. Lâm Phong nói với hắn, ngươi ngược lại là có thể cùng Đại Quyền Báo trò chuyện chút, hàng ra sự việc cơ hội mất đi là không trở lại. Này hai ba năm, ngươi nếu là có thể ổn định, cả đời phú quý cũng có. Hàn Tân trong lòng kích động, Đại Quyền Báo có đáng tin? Lâm Phong chân thành nói, chỉ cần không tại gia tộc làm điều phi pháp, vậy hắn nhất định là cực đoan tin thuận. Bất quá. Ngươi nếu đem hương giang bộ kia Tắc phong mang đến quê nhà đi." Hàn Tân kêu lên. "Ta nhưng không có điên, đó là quê nhà. Ai dám tại gia tộc làm loại chuyện này? A Phong, còn phải mời ngươi vì ta dự tuyển, ta cho ngươi một thành lợi nhuận." Hàn Tân là hồng hương ít có người thông minh, hắn hiểu rõ này lợi nhuận lớn đến bao nhiêu, dù là cho Lâm Phong nhường ra một thành lợi nhuận, vậy đầy đủ hắn ăn no rồi. Nhưng mà muốn một mình hắn đi làm, đó là thật không có có lá gan, nói không chừng muốn dùng kinh tế lợi ích chói Lâm Phong. Lâm Phong nhấp nhợ. Muốn cùng quê nhà làm ăn, cũng không thể dùng tiền đen, nhất định phải dùng có thể làm lộ ra tiền. Ngoài ra Ngươi tại gia tộc làm ăn, nhất định phải dùng một phần ba quê nhà tiền, này cần phải chuẩn bị từ sớm tốt." Hàn Tân lập tức nói, "Một chuyện không phiền hai chủ, ngươi so với ta sớm về nhà, nên có đường luôn a?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Ta cùng quê nhà người trung đụng vẫn được." Hàn Tân vui vẻ nói, "Vậy liền giúp ta một tay làm sao?" Lâm Phong trước giờ tuyên bố, "Tân Nhi, ngươi là ta hảo huynh đệ, chúng ta có cái gì thì nói cái đó, ta có thể không dám hứa chắc có thể toàn bộ thỏa mãn ngươi cần." Hàn Tân liên tục, "Ta hiểu, ta hiểu." Lâm Phong tại gia tộc cũng là có khổng lồ đầu tư, tự nhiên cũng cần đô la Hồng Kông nhiều không dám nói, một tỷ tám triệu đô la Hồng Kông, ta còn là năng lực ra được. vượt qua số này, thì ảnh hưởng đến tiền của ta liên. Hàn Tần ngây ra như phỏng, hơn nửa ngày mới thất thanh nói. bao nhiêu? Lâm Phong buồn bực nói, một tỷ tám triệu a, chắc Tử Cương bắt chẹt nhị phú hảo 800 trăm triệu, như là đại phú hảo một dạng, hắn muốn vẫn là tiền cũ. loại số tiền này không sợ không xài được, cảnh sát muốn truy tra cũng không có bất kỳ biện pháp nào. nhưng mà có 2 ước bị Lâm Phong xem như tiền thuê tiễn về nhà, có bốn vạn bị hắn phân cho thuộc hạ, đến Lâm Phong trong tay cũng liền hơn năm tỷ một chút. Nhưng mà đừng quên, Lý Phú vừa mới dẫn đội làm một văn lớn. Bỗng chốc theo trong ngân hàng ăn cấp trắng trận có bốn lức, trong này có quê nhà 200 triệu, hắn tới tay cũng liền 100 triệu nhiều một chút. Nghĩ người ta chắc tử cường mở miệng thì bắt chẹt 18 ức, Lâm Phong tình cảm chân thực không cho rằng tiền này nhiều. Hàn Tân thở dài, "A Phong, ngươi nói có khả năng hay không là ngươi nói số lượng quá lớn?" Lâm Phong lập tức gật đầu. "Cũng đúng, chúng ta cùng phía Bắc bọn Tây Dương lần đầu tiên liên hệ, phải tồn cái tâm nhãn, không thể làm quá nhiều, vậy liền qua loa trước tới một cái ức đi." Hàn Tân thật sự là nhịn không được, vội vàng nói, A Phong, 100 triệu cũng quá là nhiều, không bằng cầm 1000 vạn thăm dò sâu cạn. Sau đó Quỷ Thanh Đường chủ theo Đồng La Loan Đường chủ trong mắt rõ ràng cảm nhận được vẻ khinh thường. Chương 166, cái gì là người cơm ăn hoàng liên? 1. Chương 166, cái gì là người cơm ăn hoàng liên? 1. Theo bến cảng quê nhà ra tới người, chia làm 3 tổ, lên Hàn Tân an bài thuyền lớn. Lý Phú như cũng cùng mỗi một tổ người dẫn đầu nói: "Đến quê nhà, mời báo ca gọi điện thoại cho ta." Sau đó mắt đưa bọn hắn rời khỏi. Lâm Phong cùng Hàn Tân tại trên bến tàu ôm cáo biệt. Tân Nhi, ngươi nếu dùng 1000 vạn lời nói Không cần phiền phức như vậy, nếu không đi theo ta đi về nhà lấy. Thực chất, lý phú trong xe tràn đầy đều là vali sách tay. Hàn Tân thật muốn dùng, lý phú làm lúc là có thể lấy ra. Đương nhiên, vấn đề này không thể làm như thế. Hàn Tân quả thực là Lâm Phong đại khí thán phụ. A Phong, ngươi muốn là muốn làm Hồng Hưng Long đầu, ta cũng mặc kệ phía trên là không phải họ tưởng, nhất định ủng hộ ngươi. Lâm Phong khoát tay từ chối nhã nhặn. Long đầu tọa quán là tam sát vị, cũng chỉ có khôn ca ngu như vậy tử mới biết đi làm. Ta nhưng không có làm bịa ngắm hứng thú. Nói lượng khôn là kẻ ngu, tất cả Hồng Hưng cũng chỉ có Lâm Phong dám nói như thế. Tình cảm của hai người không tầm thường, tiểu này cho đùa lời nói, Lâm Phong nói ra mảy may áp lực không có, nhưng mà những người khác dám nói lượng khôn là kẻ ngu, Lâm Phong cái thứ nhất đi lên thì cho hắn một đại tát hai. Hàn Tân mỉm cười, tiên nhiều việc ít gần nhà, quyền cao chức trọng trách nhẹ nhẹ, ăn được ngủ được sướng như tiên, đến tiền đến bon ngân. Ta cũng nghĩ qua cuộc sống như vậy a? Lâm Phong nghiêm mặt nói, dưới mắt cơ hội có thể thật đừng bỏ qua, bằng không, chúng ta hải tử cũng sẽ không tha thứ chúng ta. Hàn Tân ngạc nhiên, cửa này chúng ta hải tử sự tình gì? Không phải, chúng ta có hải tử sao? Lâm Phong lườm một cái, tương lai chắc chắn sẽ có a nếu chúng ta nỗ lực mấy năm này đều có thể thực hiện tự do tài chính mà con của chúng ta vừa ra đời đó chính là tiêu chuẩn phú nhị đại căn bản cũng không cần cố gắng chính chúng ta lăn lộn xã đoàn chẳng lẽ còn nhường hài tử vậy đi đến đường xưa vậy chúng ta ra đây liều mạng vì cái gì cái gì xuất sinh như nay khôn còn biết để cho mình ba đứa hài tử đọc sách đâu ngươi nhìn xem bác sĩ kế toán viên cao cấp giáo sư đại học cái nào chức nghiệp không so với đến trộn lẫn mạnh hàn tân điếc lặng đột nhiên hắn trong lòng hơi động nếu là có thể cùng thập tam muội cùng sống hải tử huynh như vậy rất tốt ta ừm được nắm chặt thời gian, thật tốt cùng thập tam muội liên lạc một chút tình cảm. đúng rồi, a phong hình như nói qua, tiểu muội mối tình đầu là trắc khả nhạt, muốn hay không phải người xử lý hắn, hình như không ổn. sự tình gì cũng sẽ không nhường Hàn Tân tâm thần có chút không tập trung, duy chỉ có thập tam muội sự việc biết. Lâm Phong xem xét Hàn Tân dáng vẻ liền biết hắn lại đang nghi thập tam muội. thân nhi, thân nhi, Hàn Tân đột nhiên bừng tỉnh. a phong, làm sao vậy? Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ cái chán. ngươi vừa nãy thất thần, ta là nghĩ muốn nói với ngươi, phía Bắc hàng ra sự việc, ta phải nói cho ta biết đại lão. Hắn cũng sẽ trộn lẫn một cốc. Ngươi không có ý kiến chứ?" Hàn Tân vui vẻ nói. "Đương nhiên không có vấn đề." Nguyên bản còn đối với hướng hàng ra buôn lậu sự việc không quyết định chắc chắn được, dưới mắt hữu chân ổn định. Trên giang hồ người nào không biết Lượng Khôn cùng Lâm Phong là chân chính huynh đệ sinh tử. Hắn cho dù là chết, vậy sẽ không làm thật xin lỗi Lượng Khôn sự việc tới. Nếu làm ăn này là hố, Lâm Phong chắc chắn sẽ không kéo lên Lượng khôn, tương phản, một sáng Lượng Khôn vào cuộc, điều này nói rõ làm ăn này tất nhiên kiếm tiền a. Hay là kiếm nhiều tiền cái chủng loại kia?" Hàn Tân làm sao không vui vẻ. Hai người chia ra sau đó, Lâm Phong lên xe, Lý Phú có chút lo lắng. "Phong ca, chúng ta dùng giả chi phiếu mạo hiểm lĩnh nhiều tiền như vậy, nghĩ đến ngân hàng đã hiểu rõ, nếu bọn hắn tra ra làm sao bây giờ?" Sự việc rất đơn giản, Lâm Phong thông qua thủ đoạn tìm được rồi gì chắt bẩn tiền thông tin, cũng tìm được hắn sổ chi phiếu, trùng hợp là còn tìm được rồi hắn mấy tờ ký tên. Lâm Phong kéo vẽ người khác bút tích tuyệt ký, hắn vẽ không phải hắn hình, mà là hắn thần, đây là hắn đời trước mang tới. Bất kể cái nào giám định trung tâm giám định, đều có thể cho ra đây là bút tích thực kết luận. Ngĩ hắn Lâm Phong đời trước cũng là kém chút đi cái làn tiểu bồi dưỡng cao cấp nhân tài. Lâm Phong thế là thì ngụy tạo 40 tấm tiền giả, nói nó là giả, đó là Lâm Phong ký tên ngụy tạo, nhưng muốn nói nó là thực sự, đó chính là thật sự. Đầu tiên sổ chi phiếu là thực sự, tiếp theo ký tên chữ viết đúng là Di Trác, bất luận ngươi đi đâu cái giám định trung tâm giám định đều sẽ đạt được kết luận như vậy. Như vậy tấm chi phiếu này thì là thực sự. Tại ngân hàng giám đốc mà nói, bọn hắn đổi ra dạng này chi phiếu không có bất kỳ cái gì áp lực, chi phiếu là thực sự, Di Trác tài khoản ngân hàng thượng có đầy đủ tiền có thể trao. Như vậy ngươi còn có lý do không đổi. Chỗ sơ hở duy nhất là nếu có giám đốc thật hoài nghi tấm chi phiếu này là thật hay giả cũng sẽ gọi điện thoại hướng Di Chát chứng thực. Di Chát điện thoại bị Lý Phú trước giờ tiệc hồ, phòng ngừa xuất hiện tình huống này, nhưng từ đầu tới cuối, điện thoại không có vang. Sự việc vô cùng thuận lợi, bởi vì cái này niên đại mỗi cái ngân hàng ở giữa mạng cũng không phải thời gian thực trao đổi thông tin, này ngắn ngủi nửa giờ liền thành sơ hở trí mạng. Thế là, quê nhà tới 40 người, thuận lợi lấy ra tiền. Hành động hoàn thành lúc, Lý Phú vô cùng hứng phấn, hắn là thật không nghĩ tới, lại thuận lợi như vậy theo ngân hàng nâng cấp trắng trợn bố lực. Đợi đến đem quê nhà người đưa đến trên thuyền đi sau đó, Lý Phú tính toán lại, bắt đầu xem kỹ tình huống này tạo thành hậu quả đột nhiên cảm thấy từng đợt sợ sệt. đây chính là dùng nhưu lợi thủ đoạn theo ngân hàng đoạn bốn nước A. cái nào ngân hàng năng lực nuốt xuống một hơi này, này không được đem hương giang vén cái út sắp sao? tuy nói lý phú dựa theo lâm phong chỉ thị làm mấy đạo chuẩn bị ở sau thủ tục, có thể hương giang này địa phương lớn bằng bàn tay, thật sự không tra được sao? lý phú không có lực lượng. lâm phong cười cười, yên tâm đi, không sao. lý phú cười khổ nói, phong ca, làm xuống vụ án lớn như vậy, ngài đến cùng là thế nào bình tĩnh như thế? lâm phong mỉm cười nói, ngươi biết ta tại sao muốn ngươi đi kia mấy ngân hàng sao? lý phú mở miệng lắc đầu. Rất đơn giản, kia mấy ngân hàng là thuộc về câu lạc bộ Hoàng Kim Sở thuộc ngân hàng. Câu lạc bộ Hoàng Kim rửa tiền chuyên dụng ngân hàng. Lý Phú đột nhiên một cái giật mình. Này ngân hàng không sạch sẽ. Lâm Phong cười ha ha. Đương nhiên không sạch sẽ, nếu là có người kiểm tra, tra một cái một chắc. Mặc kệ cỡ nào tinh diệu làm việc, nếu thật là đào sâu ba thước kiểm tra, bọn hắn năng lực chạy sao? Lý Phú vui vẻ nói. Nói cách khác, bọn hắn không thể nào tra xét. Lâm Phong lắc đầu. Đây chính là bổn lực, bọn hắn khẳng định hộ tra. Lý Phú mặt bỗng chốc sụp đổ, vậy cái này nói cùng chưa hề nói có khác biệt gì sao? Lâm Phong thở dài, Người theo ta 3 năm, muốn đối ta kiên định lòng tin mới là. Lý Phú không chút do dự nói, ta sẽ cho phong ca người đỡ đạn. Lâm Phong xỉ một tiếng, nói ít những kia điểm xấu lời nói. Ta như thế xuất khí tâm thiện tiền nhiều hòa ái một người, làm sao lại như vậy bị người hại ngầm? Tiên tâm đi, ngân hàng kiểm tra cũng sẽ chỉ ám kiểm tra, sẽ không dòm chống khua chiên tới. Lý Phú kinh hai nói, bọn hắn thế nhưng bị chúng ta đoạt búa nước ga. Vương Kiến Quân cũng là khó hiểu, bị cấp búa nước vậy không điều tra nghiêm là sao? Lâm Phong cười cười, dựa theo các ngươi cách nói, vụ án này là kinh thiên đại án, khẳng định phải dòm chống khuya chiên kiểm tra khẳng định sẽ khiến cho toàn thành đều biết đúng không? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau gật đầu. Lâm Phong thản nhiên nói, thậm chí, làm không tốt bọn hắn hội phủ lên treo thưởng hoa hồng. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân trong lòng có sự cảm thông. Vậy chúng ta thì đánh cược đi, ta cược ngày mai, hậu thiên thậm chí ngày kia, trên báo chí mảy may về chuyện này thông tin đều không có. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, cùng nhau nói, không thể nào. Lâm Phong nhún nhún vai. Này có cái gì không thể nào, tuyệt đối là. Chúng ta thì cược một phần hạ cạo. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cười khổ nói, phong ta lão bản, ngài cũng có thể đem tiền đặt cược làm lớn điểm. Lâm Phong suýt một tiếng. Cho hai người các ngươi tiết kiệm tiền biết không? Các ngươi là không hiểu rõ ngân hàng tình huống, vì vậy mới có dạng này lo lắng, nhưng mà, chỉ muốn các ngươi giống như ta trưởng nắm đủ thông tin, hoàn toàn thì sẽ không như thế suy nghĩ. Lý Phú ngạc nhiên. Lẽ nào ngân hàng thật sẽ không báo cảnh sát? Lâm Phong nún núm bày. Sẽ không. Vương Kiến Quân không rõ. Vì sao ạ? Lâm Phong mỉm cười nói. Trong này thì có mấy cái nguyên nhân. Đầu tiên đâu, mấy cái này ngân hàng đều là câu lạc bộ hoàng kim thuộc hạng ngân hàng, ngân hàng không phải câu lạc bộ hoàng kim, nhưng mà những kia lớp lá đều là câu lạc bộ hoàng kim hội viên. Bọn hắn nội tình thì không sạch sẽ. Báo cảnh sát rất dễ dàng, nhưng mà cảnh sát vừa thăm dò ra, không thể tránh khỏi, những ngân hàng này bí mật rồi sẽ tự giác không tự chủ bại lộ tại cảnh sát trước mặt. Nếu bởi vậy dẫn tới cảnh sát chú ý, tổn thất câu lạc bộ Hoàng Kim quan trọng nhất giữa tiền công cụ không đáng giá. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân đồng cảm ngạc nhiên. Tiếp theo, di chép mấy cái kia tài khoản, có vấn đề. Chương 166, cái gì là người cơm ăn Hoàng Liên? 2, chương 166, cái gì là người cơm ăn Hoàng Liên? 2. Vương Kiến Quân khó hiểu nói, kia có vấn đề gì? Lâm Phong đùa cợt nói, Cảnh tư cao cấp tiền lương năng lực tồn đủ 10 triệu tiền giấy. Phải biết cái này có thể không riêng gì một tài khoản, hắn ở đây mỗi cái ngân hàng cũng có tương ứng tài khoản, tất cả đều là một ngàn vạn trở lên tiền tiết kiệm. Bằng không, ta dám mở lớn như vậy chi phiếu sao? Lý Phú Tâm thần khẽ động. Phong ca, ý của ngài là nói, di chất số tiền này không là chính hắn. Lâm Phong đương nhiên lắc đầu. Dĩ nhiên không phải chính hắn. Hoặc nói, thuộc về chính hắn chỉ có một phần nhỏ. Số tiền này, đại đa số là tiền đen một bộ phận, trước đó không là nói cho các ngươi biết sao, di chất tác dụng chính là thu lại tiền đen giao cho ngân hàng. Sau đó do ngân hàng trở thành bạch, ta nhường trình quốc ngân cầm di chất tài liệu đi liêm thượng náo loạn nháo trò, ngươi nói câu lạc bộ hoàng kim người nhìn thấy lại là mấy cái này tài khoản xảy ra vấn đề, hội nghĩ như thế nào? Lý Phú trong lòng nổi lên thần sắc quái dị, bọn hắn sẽ không phải là cho rằng tiền này là cảnh sát cầm a? Lâm Phong lắc đầu. Không không không, cảnh sát sẽ không làm chuyện như vậy, đừng quên chúng ta vận dụng bao nhiêu người. Năng lực duy nhất một lần vận dụng nhân thủ nhiều như vậy, nhất định là xã đoàn hay là hắn tổ chức của hắn, tóm lại không phải cảnh sát. Vậy mọi người nghĩ, này lại bọn hắn nghĩ như thế nào? Vương Kiến Quân lập tức nói, Di Trát kẻ thù, Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai, lớn nhất khả năng tính, bọn hắn sẽ cho rằng đây là đối với Di Trát trả thù. Thế nhưng, Di Trát kẻ thù nhưng so với ta nhiều hơn nhiều. Tượng chúng ta biết đến, thì có tưởng thiên sinh, Lâm Diệu Sương, Trình Quốc Vận, Hoàng Bình Diệu các loại, những người này tùy tiện cái nào xách ra đây cũng đủ hắn uống một hồ. Di Trát là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, còn mẹ nó là cái quỷ lão, nghe tới thật đáng sợ a. Nhưng mà tại những người khác trong mắt cũng liền như thế. Lý Phú trong lòng hơi động, hỏi, thì như Lâm Phong dứt khoát lấy chính mình nêu ví dụ tử, thì như ta đi. Nếu gì chắc trọng tới ta, ta trực tiếp tiến hắn đi trong biển trò cá ăn. Tùy tiện chính trị bộ đi thăm dò đi, bọn hắn năng lực trà được sao? Lý Phú cùng Vương Kiến Quân liếc nhau, cũng cười. Vì từ gia lão đại hồ sơ sạch sẽ trình độ, chính trị bộ đám kia quỷ lão chính là đem hương giang ngược qua, vậy tìm không thấy bằng chứng a. Nói trắng ra đi, quỷ lão trung pin là ngoại nhân, rác của bọn hắn thiên lại chính là dễ thấy bao. Chỉ cần xuất động một cái, người khác trước chú ý chính là bọn hắn. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân đã thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại. Phong ca, còn có nguyên nhân khác sao? Lâm Phong cười nói. Đương nhiên là có a. Hai người tê làm sao còn có? Còn có một cái thủ tính, quyết định này mấy ngân hàng không dám trắng trợn kiểm tra. Vương Kiến Quân cầu học như khác. Cái gì thủ tính? Lâm Phong nún núm bày. Bọn hắn là ngân hàng a? A. Hai người tình cảm chân thực không hiểu, tiền của ngân hàng mất đi, còn không thể kiểm tra rồi sao? Lâm Phong nặng nề thở dài. Các ngươi nha, ngân hàng vốn là đi tiết kiệm tiền chỗ, hiện tại đột nhiên mỗi ngân hàng cũng thiếu một đứa. Tồn tại tiền của ngân hàng cũng không an toàn. Nếu như các ngươi tiền tồn tại kia mấy ngân hàng, các ngươi sẽ làm sao? Hai người nghĩ đều không có nghĩ nói, ngay lập tức đi lấy ra. Lâm Phong vỗ tay nói. Không sai, chính là lấy ra. Ta tin tưởng, Phạm là nghe được thông tin người, đều sẽ đi lấy tiền, cái này hội dẫn phát làn sóng rút tiền. Bất luận là kết quả xấu nhất hay là lần kết quả xấu, đều không phải là bọn hắn năng lực thừa nhận được. Hai cái tiểu bạch thỉnh giáo, cái gì là kết quả xấu nhất? Lâm Phong giải thích cặn kẽ. Kết quả xấu nhất là ngân hàng cũng không đủ tiền mặt, ứng phó không được như thế một đợt làn sóng rút tiền, thế là đóng cửa. Đây là kết quả xấu nhất. Lần kết quả xấu là ngân hàng rất đến đây, thành công ứng phó này sóng làn sóng rút tiền, nhưng mà từ nay về sau không ai hướng ngân hàng của bọn hắn tiền tiết kiệm. Này đông dạng là bọn hắn không có thể tiếp nhận. Lý Phú trợn tỉnh ngộ, đúng thế, câu lạc bộ Hoàng Kim tuyển định này mới ngân hàng, vì thuận tiện bọn hắn dựa tiền. Nếu như không có đầy đủ nước chảy, bọn hắn thì không có cách nào làm việc. Lâm Phong mỉm cười nói, đúng là như thế. Vậy ngươi nói, nhiều như vậy bất lợi điều kiện hợp lại cùng nhau, bọn hắn dám làm việc sao? Hội báo cảnh sát sao? Lý Phú hung hăng nói, sẽ không, trừ phi bọn hắn muốn tự sát. Lâm Phong vỗ tay nói, tốt, ngày mai còn nhớ cho ta tiễn hai lồng há cảo. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân vui mừng hớn hở nói, không có bất kỳ vấn đề gì, đánh có thua. Hai người không có nửa điểm mất hứng. Bọn hắn không có có nỗi lo về sau a." Vương Kiến Quân đột nhiên hỏi. "Lão bản, bọn hắn sẽ không giăng chống rua chiên kiểm tra, như vậy có thể hay không âm thầm kiểm tra đâu?" Lâm Phong hỏi ngược lại. "Nếu ngươi vứt đi nhiều tiền như vậy, ngươi có thể hay không kiểm tra?" Vương Kiến Quân lập tức nói. "Biết. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút nghi ngờ không thôi." Lâm Phong rất bình tĩnh. "Yên tâm đi, bọn hắn tra không được trên người chúng ta. Đừng quên, ta nhường tiểu phú làm mấy tay sắp đặt. Muốn kiểm tra, mò kim nấy biển đi." Lý Phú cùng Vương Kiến Quân đột nhiên liền nghĩ tới đám kia xe quân sự đến chỗ, giờ này khắc này, hai người đối với Lâm Phong tính toán đầu giảm xuống đất. Chân tính toán không bỏ sót ta. Lâm Phong thản nhiên nói, những ngân hàng này rơi tiền, cuối cùng cuối cùng là phải rơi một cái người câm ăn hoàng liên kết cục. Bọn hắn duy nhất có thể phát tiết, chỉ có một người. Lý Phú cùng Vương Kiến Quân không hiểu ra sao, đột nhiên hai người nhãn tỉnh sáng lên, trong miệng một lời. Di Chat." Lâm Phong vỗ tay nói, tiền là theo trong chương mục của hắn bị lấy đi, không tìm hắn tìm ai. Trừ phi Ji Chat có thể tự chứng nhận. Đáng tiếc à, những địa chỉ phiếu ký tên đều là thật. Hắn muốn phủ nhận cũng không biết phủ nhận cái nào một điểm. Cái này, Di Chát nhưng là muốn chịu đau khổ đi. Vương Kiến Quân tràn đầy phấn khởi mà hỏi: "Lão bản, Di Chát hội bị ném bỏ sao?" Lâm Phong tiếp nuôi nói: "Đáng tiếc sẽ không. Di Chát lớn nhất giá trị chính là kia một thân da trắng, muốn lại tìm một thay thế người của hắn cũng không dễ dàng. Chính trị bộ tá trị còn không phải thế sao một người hiền lành, tên tiên là chính tông người Hạng Lọ xả sân, mặc dù được phái đến Hương Giang làm việc, nhưng sẽ không nói tiếng quảng đông. Các ngươi liền biết ra hỏa này là một cái hạng người gì. Dạng này người, lý tước sĩ bọn hắn là không dám cùng chi hợp tác." ngẫm lại xem, câu lạc bộ hoàng kim là muốn không chế vận mệnh của mình, còn không phải thế sao đem vận mệnh của mình giao cho trong tay người khác? Vương Kiến Quân cảm thấy kỳ lạ, câu lạc bộ hoàng kim muốn không chế vận mệnh của mình, chờ đến tương lai Hương Giang trở về, bọn hắn sao không chế? Lâm Phong núm nuốt bay, ngươi biết có một câu sao? Cưới ngựa như khách, miếu đường nhà hắn Tử. Đây là thời cổ quê nhà lọt vào dị tộc xâm lấn thời điểm sự việc. Những kia dân tộc du mục đánh trận lợi hại, thế nhưng quản lý quốc gia lại không được, bọn hắn chỉ có thể ỷ vào những kia thế gia đại tộc thế gia đại tộc cầm giữ chỗ thậm chí triều đình mỗi cái mấu chốt cương vị dường như chợt nhìn ngồi ở trên long nghị không phải thế giới đại tộc nhưng trên thực tế đâu quản lý quốc gia này vĩnh viễn là những kia thế gia đại tộc lý tước sĩ thâm canh nghị hội nhiều năm như vậy thế lực như thời cổ thế gia đại tộc một dạng giáp rối khó gỡ vì hương giang hiện thực tình hình trong nước rất rõ ràng là không thể dập khuôn quê nhà chế độ thế là lý tước sĩ còn như thường làm hắn nghị viên nói cách khác hắn như thường có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình câu lạc bộ hoàng kim hình thức tương lai vẫn là có thể phổ biến những người này hôm nay có thể như vậy phát tài tương lai như thường cũng được Vương Kiến Quân đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Lý Phú mím môi một cái. Đang khi nói chuyện, mọi người đã về tới Thái Bình Sơn. Vương Kiến Quân hỏi: "Lão bản, ngươi là không cho phép vật như vậy tồn tại, đúng không?" Lâm Phong mỉm cười nói: "Đương nhiên. Ra đây trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết, tiểu này không những không vi phạm lương tâm, còn có thể làm cho mình tâm trạng sung sướng tiền, ta là không chê nhiều. Câu lạc bộ Hoàng Kim, ta ăn chắc." Chương 167, xui xẻo zi chat, 1, chương 167, xui xẻo di chat, 1. Zi chat về đến chính trị bộ cầm điện thoại lên gọi cho Tiêm Xá Truy. Quan thị trưởng, ta muốn trình quốc bân thanh tra tất cả vụ án cùng với phương án hành động. Không có chuyện gì, chính trị bộ theo thông lệ giám sát mà thôi. Hiện tại cảng phủ làm chủ là Quỷ lão, chính trị bộ chính là Quỷ lão tại cảnh vụ xử xây dựng một đặc biệt cơ cấu. Trên lý luận, nó có quyền đối với các nơi sở cảnh sát, bao gồm phân khu tổng thự, nhất tuyến thám tử công tác tiến hành giám sát. Thực chất chính là một giám sát. Di Chát hồi tưởng lại Trình Quốc bân cử động thì nghi rằng, ngươi cũng dám cầm tư liệu của ta đi liêm thử báo cáo. Ngươi mẹ nó còn sắp xếp người đến hoạt động kiểm tra ta. Di Chát toàn vẹn không nhớ rõ chính mình sai khiến A Thiêm sát hại La tông luân sự tình. Hắn từ trước đến giờ cũng không có từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Với hắn mà nói, cảm nhận được chính là Trình Quốc Vân khắp nơi nhằm vào hắn. Di Chát hiểu rõ liền xem như quan thự trưởng đem Trình Quốc Vân tài liệu đưa giao lên, cũng là bắt không được tốt của hắn. Hắn thậm chí tin tưởng, tiểu này hành động căn bản cũng không cần chứng thực tại tài liệu bên trong. Nhưng mà Di Chát nhất định phải làm như thế. Người phương Tây thờ phụng là trần chủi luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, doanh gia ăn sạch. Bọn hắn càng kính sợ cường giả. Tỷ Như Lý tất sĩ, mặc dù cũng là hương gia người, thế nhưng hắn có đủ đủ lực lượng cường hãn, Di Chát đối với hắn khăng khăng một mực tín phục. Mà Trình Quốc Vân đáng người cũng không thông minh cũng không có lực lượng, tại Di Chát trong mắt chính là một bản thái thôi. Di Chát đánh xong điện thoại, lập tức tâm trạng khá hơn. Nhớ ra A Thiêm cử động, trong lòng ngực vô danh lửa cháy, gia hỏa này thật không biết tốt xấu. Đây chính là câu lạc bộ hoàng kim, chỉ cần bước vào câu lạc bộ hoàng kim, liền thành nhân thượng nhân, thế mà không trân quý. Chính mình lựa chọn thế nào một người như vậy. Không được, được gọi điện thoại mắng mắng hắn. Di Chát lấy điện thoại di động ra nghĩ muốn gọi điện thoại, bất quá, hắn rút cái không. A, điện thoại di động ta đâu? Di Chát mau từ hầu phục bên trong lấy ra bên ngoài đồ vật. Chìa khóa xe, bao súng. Súng trang bị. Ví tiền, Sổ chi phiếu. Thẻ cảnh sát. Khăn tay. Hộp thuốc lá. Vật gì khác cũng tại, nhưng chính là không có điện thoại di động. Điện thoại di động ta đâu. Di chất trăm mối vẫn không có cách giải. Xem xét trên mặt bàn kia một đống lớn đồ vật, hắn rơi vào trầm tư. Không có lý trọng yếu như vậy thứ gì đó đều không có ném, tiện tay cơ vứt đi. Trên điện thoại di động của ta cũng không có tồn điện thoại của ai dạy số nhà. Quan trọng số điện thoại là tồn tại trong đầu. Nơi nào sẽ lưu trên điện thoại di động? Di chất bối rối. Không đúng. Ta điện thoại di động này không phải là mất đi vô cùng có khả năng bị người đánh cắp. Di Chát vội vàng hồi tưởng chính mình hôm nay trải nghiệm sự việc, một hình tượng trong lúc đó xông ra. Lúc ấy tựa như là ta vừa mới cùng Á Thiêm tách ra, đụng phải một người. Người kia cái gì tướng mạo đâu? Di Chát là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, đối người tướng mạo đặc biệt mất cảm, nhưng hắn đột nhiên phát hiện một đáng sợ sự việc, lại không nhớ nổi cái đó đụng người của hắn dáng vẻ. Người kia quá bình thường, nép tới trong đám người là tuyệt đối không tìm ra được cái chủng loại kia. Di Chát đột nhiên cảm thấy một hồi rùng mình. Đây là văn tước, hay là sát thủ? Nếu là thật sát thủ, đụng nhau lúc ấy chính mình liền chết. Hắn làm sao biết? Đại quyền báo thực hiện nghiêm ngặt Lâm Phong yêu cầu, tuyển chọn tỉ mỉ lựa đi ra mọi người tướng mạo thường thường, khí chất bình thản. Tướng mạo tất nhiên thường thường, thân thủ mẩy may không tầm thường. Vị này chính là khéo trộn cắp tuyệt kỹ, chỉ là nhẹ nhàng va chạm, liền để Di Chất đưa di động cho vứt đi. Di Chất làm sao biết những thứ này? Mắt phải của hắn ra nhạy không ngừng, trong lòng càng lo âu. Mắt trái tải, mắt phải thai. Một cái điện thoại di động mà thôi, sẽ không rủi ro a. Bang không, mời tình báo khoa giúp ta định vị một chút điện thoại di động ta vị trí. Nghĩ đến đây Di Chất rõ ràng có chút chần chừ. Cho dù là bọn họ là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, nhường tình báo khoa vì chính mình tìm điện thoại di động, hay là có một chút mất mặt, nhưng mà Di Trát cuối cùng hạ quyết tâm, hay là đi tìm một chút đi. Đinh Linh Linh, Di Trát vừa muốn cất bước đi tình báo khoa, trong lúc đó chung điện thoại vang lên, dọa hắn kêu to một tiếng, khó khăn bình tĩnh trở lại, lúc này mới tức giận cầm điện thoại lên nói ra. Vi, ta là chính trị bộ Di Trát cảnh tư, đối diện truyền đến một đạo dày rộng lại thanh âm trầm thấp. Di Trát, điện thoại di động của ngươi đâu? Là tước sĩ. Di Trát lập tức đoan chính thái độ, cùng tính nói, tước sĩ. Điện thoại di động của ta hoài nghi bị người đánh cắp, ta đang định đi tìm khoa tình báo hình sự để bọn hắn định vị điện thoại di động của ta vị trí. Tức sĩ khẽ lắc đầu, không cần tìm, đã có người tìm được rồi. Điện thoại di động của ngươi bị ném tới cảng vít to gì ạ? Hiện tại đến câu lạc bộ thấy ta, di chắt cút điện thoại, vội vàng đi ra ngoài. Tức sĩ triệu kiến, không thể thờ ơ. Chỉ là đi đến một nửa, đột nhiên chụp vỗ chán, lại lần nữa lại quay lại văn phòng. Vừa nãy vì tìm điện thoại di động, đem âu phục phía dưới đồ vật một mạch cũng móc ra. Cái gì chìa khóa, xuống trang bị cũng trên bàn đấy. Di nhanh đi về lại lần nữa đem đồ vật thu thập xong, vội vã xuống lầu. Ngồi ở trên xe, đột nhiên liền nhớ lại một việc, ai, sẽ đi kiểm tra điện thoại di động của mình sự việc đâu. Thương Giang là coi trọng việc riêng tư, tối thiểu bên ngoài là coi trọng việc riêng tư. Muốn kiểm tra một người điện thoại định vị, cho dù là cảnh sát cũng phải mở sách tông tài được. Di chat hay là chính trị bộ quỷ lão cảnh tư, loại thân phận này, dưới tình huống bình thường càng không có người đi tra. Nhưng mà câu lạc bộ Hoàng Kim hết lần này tới lần khác có hai người có năng lực. Một vị là Cục An ninh phó cục trưởng, một vị khác là Liêm Tử phó chuyên viên. Đối với ở hiện tại Di Trát mà nói, bọn hắn cũng là danh xứng với thực đại nhân vật. Nếu là không có này cái bình đài, dù là hắn là chính trị bộ cánh tư cao cấp, cũng không có cùng bọn hắn đối thoại tư cách. Vấn đề đến rồi, hai vị đại nhân này vật tại sao muốn điều tra hắn đâu? Không nên a? Di Trát không hiểu khủng hoảng. Hắn cảm nhận được từng đợt áp lực vô hình. Cái đó trộm cắp điện thoại di động ta văn tước, sẽ không phải là cầm điện thoại di động ta làm ác đi. Thế nhưng, liền xem như sao làm ác, cũng không trở thành kinh động này tam cự đầu đây này. Di Trát không dám sơ suất, vội vàng phát động ô tô, thẳng đến câu lạc bộ Hoàng Kim. Sau đó Hắn liền nghĩ tới một kiện nhường hắn dùng mình sự việc. Tức sĩ, phó cục, phó chuyên viên, cố nhiên là câu lạc bộ tam tự đầu, nhưng bọn hắn dường như chưa bao giờ tại câu lạc bộ xuất hiện. Lại càng không cần phải nói cùng lúc xuất hiện, càng lại càng không cần phải nói tại giờ làm việc cùng lúc xuất hiện. Hiện tại là 4 giờ chiều, nhưng cũng không có đến giờ tan sở. Tam cự đầu lại xưa nay chưa từng thấy cùng lúc xuất hiện. Đừng hỏi vì sao Di Chat hiểu rõ cục an ninh phó cục hay là phó chuyên viên Liêm tự sẽ xuất hiện, hắn có dạng này trực giác. Tư sĩ cũng xuất hiện, hai vị kia dù thế nào cũng phải cho tư sĩ một bộ mặt. Nghĩ đến đây, mắt phải của hắn da nhảy lợi hại hơn. Chờ đến câu lạc bộ, Di Chắc bất an tâm càng đậm, hắn lại nhìn thấy cửa có một đội người đứng gác. Là hội viên chế tư nhân câu lạc bộ, cao nữa là sẽ có người giữ cửa tại bên ngoài đón khách. Có thể chưa từng có tại bên ngoài đứng gác cái này nói chuyện, nội vệ từ trước đến giờ cũng không ra được, đều là tại bên trong phòng giám sát, câu lạc bộ không thấy được trong góc phụ trách bảo vệ. Giống bây giờ sáng loáng đứng bên ngoài một bên, thân mình liền không giống bình thường. Di Chắc lập tức hiểu rõ, xảy ra chuyện rồi. Thật là xui xẻo, sao hết lần này tới lần khác tại ta ném điện thoại di động trong khoảng thời gian này sẽ ra chuyện rồi đâu? Tức sĩ rất hiển nhiên cái thứ nhất nhớ ra chính là ta ta nhưng không có kịp thời hưởng ứng hắn kêu gọi, tước sĩ sẽ không cho là ta không có tác dụng lớn a. trong lúc nhất thời, di trác có chút lo được lo mất, mà bây giờ cũng thực không để ý tới, dừng xe xong, vội vã hướng câu lạc bộ đi đến. bất ngờ đã xảy ra, hắn vậy mà tại câu lạc bộ cửa bị người ngăn cản. di trác cảnh tư, chúng ta muốn soát người, đây là phía trên phân phó, mời ngài phối hợp công việc của chúng ta. di trác cảm giác bất an càng thêm hơn, hắn ngược lại là không có nghĩ qua là bởi vì chính mình nguyên nhân, nhường gác cổng cũng thay đổi, chỉ là đơn thuần cho rằng, câu lạc bộ xảy ra khó lường chuyện lớn. Di Chát tương đối phối hợp, đầy trong đầu cũng đang suy đoán câu lạc bộ rốt cục xảy ra chuyện gì, toàn vẹn không nhìn thấy thủ vệ kia ánh mắt kinh ngạc. Thủ vệ tường tận lục soát Di Chát thân, súng trang bị tự nhiên bị thủ vệ tịch thu. Chờ ngay lúc đi ra, thương hội trả lại cho ngươi." Di Chát gật đầu, hắn hiểu được cái chương trình này. Thực chất, dãy 4 bộ đội đặc chủng vậy có dạng này chương trình. Di Chát đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn hiện tại chỉ muốn biết câu lạc bộ Hoàng Kim đã xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Thế là vội vã vọt vào sảnh, đập vào mắt xem xét, tâm cũng lạnh. Tất cả đều là đại nhân vật. Chương 167, xu sẹo Di Chát, 2 Chương 167, Xôi xẻo Di Chat 2. Tư sĩ, phó cục, phó chuyên viên tam cực đều đến. Là chủ lực giữa tiền vài vị ngân hàng lớp lá cũng đều đến. Còn có đội hành động cường lực nhân vật, mấy vị kia đều là cục an ninh cùng liêm thượng nhất tuyến người thi hành viên. Di Chat ổn định tâm thần, chỉnh lý một chút thân mặc. "Tư sĩ, ngài tìm ta?" Lão tước sĩ đột nhiên cười, đối với tả hưu nói ra, "Ta nói cái gì tới, Di Chat tuyệt đối sẽ không làm có lỗi với chúng ta sự việc." Di Chat đặc chớ kinh ngạc. "Tư sĩ, ta làm sao lại như vậy làm ra, thật xin lỗi câu lạc bộ sự việc." là câu lạc bộ để cho ta đi cho tới bây giờ cao vị, ta tràn ngập cảm kích, lão tước sĩ đối với di chắt tỏ thái độ rất là thỏa mãn, âm thanh rất là ôn hòa. ngươi nhìn xem, ta liền biết di chắt là hiểu được người biết ơn. bất quá, quốc có quốc pháp gia có gia quy, chúng ta còn là dựa theo quy củ xử lý đi. di chắt theo lão tước sĩ lời nói nói, đó là tự nhiên, câu lạc bộ là mọi người phát tài thần thánh tổ chức, bất luận là ai phản bội, chúng ta cũng không thể tha cho hắn. Tức sĩ, có phải hay không muốn ta làm việc? người kia là ai? ta nhất định khiến hắn hối hận sinh ra. tước sĩ càng vui mừng hơn các ngươi nhìn xem nha, di trát thật là hiểu chuyện. phó cục trưởng, phó chuyên viên đều không có cười. vài vị ngân hàng lớp lá vậy đều không có cười. di trát đột nhiên thì tràn đầy nộ khí, đó là đối với phó cục trưởng, phó chuyên viên còn có vài vị ngân hàng lớp lá đi. trong lòng hắn từ trước đến giờ đều cho rằng, lão tước sĩ mới là độc nhất vô nhị hệ tâm, những người khác đều muốn phục tùng. những người này vì tước sĩ cất nhắc thu được đầy đủ cao vị trí, nhưng bọn hắn lại không cảm ơn, ngược lại đối với tước sĩ một độ ngay cả không thèm để ý dáng vẻ. thực sự là đại bất kính. nếu chính mình lên vị, nhất định thật tốt bảo chế bọn người kia. tước sĩ ôn hòa nói. Di Trát, ta biết ngươi hiểu chuyện. Như vậy, thì mời ngươi tới cùng chúng ta giải thích một chút đi. Di Trát muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính. Tước sĩ, ngài nguyện vọng liền là mệnh lệnh của ta. Đi suốt nhảy xuống biển, không chối từ. Di Trát đối với Lão Tước sĩ thật là sùng bái đến trong sương cốt, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế đối với quê nhà văn hóa như thế bỏ công sức. Chỉ bằng vào hắn nói những lời này, nếu chỉ nghe thanh âm, ai có thể phân biệt ra được đây là một vị quỷ lao nói? Tước sĩ hỏi. Di Trát, ngươi theo chúng ta câu lạc bộ mang đi bốn nước, muốn làm gì? ầm ầm. Di Trát quá sợ hãi. Cái gì? mang đi bố lức. ta, tức sĩ, có phải hay không ở đâu xảy ra vấn đề? Phó chuyên viên đứng dậy nói với tức sĩ, "Tức sĩ, hay là ta tới hỏi đi." Tức sĩ nhún nhún vai, Thuật nghiệp hưu chuyên công, ngươi là chuyên nghiệp, gì chat giao cho ngươi?" Di Chat hô lớn nói, "Tức sĩ, ta đối với câu lạc bộ trung thành tuyệt đối, ta không có làm ra chuyện như vậy a." Ta tiếp vào ngài điện thoại trước tiên liền chạy đến, ngay cả chỉ huấn đều không có. Nếu là thật là ta mang đi bố lức, ta sẽ trông mong chạy tới sao? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới rồi sao? Di Chat cuối cùng biết mình bất an là đến từ chỗ nào mẹ nói đây là trên trời rơi xuống oan ức nhà, tức sĩ lời nói vẫn như cũ ôn hòa. Di chát, ta cho rằng ngươi không phải người như vậy, vấn đề này không phải ngươi làm. câu lạc bộ tự có quá trình, ngươi thì đi một lần quá trình đi. Di chát lập tức an tâm. phó chuyên viên đồng dạng là cái quỷ lão, phất phất tay. trước hết để cho Di chát cảnh từ đã hiểu một chút tình cảnh của hắn. lập tức có bốn người đi tới, trung quanh vây quanh Di chát, hắn lập tức cảm giác không được khá. các ngươi muốn làm gì? làm cái gì? nắng đấm như như hạt mưa rơi xuống, đám người này là hình hình tao thủ, không đánh mặt không đánh đòn, chuyên đánh thần kinh giao thoa chỗ, nói cách khác ở đâu đau đánh đâu. Ah ah ah, Di Trạch phát ra từng đợt tiêu thảm. Đau quá à? Trước đây muốn trưa cái ngạnh hán, cũng may tước si trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, kết quả không như mong muốn. Đám gia hỏa này thật là đánh đúng rồi chỗ. Thái mẹ nó đau. Liêm tự đám người này, năng lực tùy tiện để ngươi cảm nhận được đau đớn, Thế nhưng ngươi muốn nghiệp dương, vậy xin lỗi, bên ngoài một chút tổn thương đều không có. Đánh mặt, hội lưu lại bằng chứng. Đánh đòn, đó chính là dày một tầng dày mỡ. Chỉ có đánh thần kinh tụ tập chỗ tốt nhất. Những địa phương này, dù là không cần rất lớn khí lực, chỉ cần đánh tới, người liền chịu không được. Giả hình tra tấn là một môn học vấn, người cảm giác có khuyết đáng giá. Nhân thể có từ ta bảo vệ cơ chế, làm cảm giác đau đạt đến cực hạn, ngược lại hội cảm thấy chẳng phải đau, lại đau xuống dưới, người thì hỏng mất. Liêm tự đám này nhất tuyến nhân viên rất tốt khống chế đả kích cường độ, dùng khí lực không lớn, vẫn luôn có thể khiến cho hắn cảm nhận được đau đớn. Tiểu này đau đớn người bình thường không chịu nổi, tối thiểu Di Chát không chịu nổi, kêu thảm nói: "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, lại đánh thì làm hỏng." Nhưng mà quỷ lão chuyên gia mắt điếc hai ngơ, một mực không có giá hiệu, thế là một đám người chọn vẹn hành hạ Di Chát nửa giờ, kém chút đem hắn tra tấn tan nát. Di chắc thật sự là không chịu nổi, hắn đối với Liêm Tử mọi người lại là phẫn nộ lại là e ngại, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần không tại cha tấn hắn, nhường hắn làm cái gì đều được. Tức sĩ lắc đầu thở dài, ta một phía dưới gì cầu không được. Chuyên gia, có phải hay không vậy đầy đủ. Quỷ lao chuyên gia vung tay lên, Liêm Tử mọi người nhất thời trợ lý. Di chắc khóc, chuyên gia, chuyện kia thật không phải ta làm, ta điên rồi ta đi để 400 triệu. Lại nói, ta mỗi cái ngân hàng tài khoản bên trong chỉ có 1000 vạn ra mặt, đây là phụng tức sĩ mệnh lệnh gom góp tiền tài, làm sao có khả năng dống chốc lấy ra nhiều tiền như vậy. Ngươi không thể vu hãm ta ạ. Quỷ lao chuyên gia lạnh lùng nói: Tài khoản của ngươi là đặc thù, trước kia chỉ cần ngươi viết chi phiếu, phải người đi lấy, ngân hàng lập tức cho đi. Di chắc Hô, đây không phải là ta đề, đó là rửa tiền tổ đề. Tài khoản của ta chính là cái bình này, tiền kia không thông qua tay ta. Quỷ lao chuyên gia căn bản không nghe giải thích của hắn. Ngươi biết tài khoản của ngươi đặc thù, chỉ cần có người cầm ngươi chi phiếu để tiền, chỉ cần tài khoản của ngươi bên trong có đầy đủ tiền, Lệ Tân giám đốc là hỏi cũng không hỏi. Thế là, ngươi nghĩ ra một cái biện pháp, ngươi đồng thời tìm bốn người, để bọn hắn nghiêm khắc tuân thủ tốt thời gian. Ngay tại hệ thống ngân hàng đối với sổ sách chu kỳ bên trong, chia ra đến cùng một ngân hàng khác nhau cửa hàng bên trong, đi đem tiền lấy ra. Ngân hàng đối với sổ sách là có khoảng cách kỳ, khác nhau ngân hàng khoảng cách kỳ cũng có khác biệt, nhưng trên cơ bản cũng tại 25 phút đến nửa giờ trong lúc đó. Ngươi thì lợi dụng hệ thống lỗ thủng, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 15 phút, trong cùng một lúc, tại khác biệt ngân hàng, tại khác biệt chi nhánh ngân hàng, duy nhất một lần lấy ra Blue. Thật là hảo thủ đoạn a. Di chất người đều tròn váng, ta có lợi hại như thế. Ta có cái này đầu gốc. Ta mẹ nó muốn là lợi hại như thế, ta đã sớm đi HSBC chỗ nào để tiền. Chuyên gia, ta tìm ở đâu nhiều người như vậy? Lại nói, cái đó tài khoản đúng là ta cái hình người con dấu, ép căn bản không hề động đậy những số tiền kia. Ta cũng không biết ngân hàng còn có chỗ sơ hở này, ta không có cái năng lực kia a. Thật không phải ta làm a? Di chắc khóc, thật khóc. Hắn xem như hiểu rõ bị người hoan hổng là một loại gì tâm tình. Vấn đề này đi, nếu hắn làm, không chừng hắn thì thừa nhận, rốt cuộc năng lực tinh chuẩn sử dụng ngân hàng lỗ thủng duy nhất một lần đưa ra 400 triệu đô la Hồng Kông, này mẹ nó hàm lượng kỹ thuật quá cao. Nhưng vấn đề là, này thật không phải là hắn làm nha? Di chắc run rẩy lấy ra ra bản thân sổ chi phiếu. Sổ chi phiếu của ta còn ở nơi này đâu, căn bản ngay cả dùng đều vô dụng, làm sao có khả năng là ta làm." Quỷ Lao chuyên gia cười lạnh nói, "Ngươi là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, nghĩ muốn lấy được mấy bản sổ chi phiếu vậy còn không đơn giản. Ngươi có nhiều cách." Di Chat sâu sắc cảm nhận được đọng Nga Hoan Quất, hắn cuối cùng hiểu rõ tháng 6 tuyết bay rốt cục là một loại thế nào tuyệt vọng. "Thế nhưng ta thật sự không có làm qua a." Quỷ Lao chuyên gia thản nhiên nói, "Chúng ta cũng không phải không nói lý người, này, đây là đạo tặc tại ngân hàng rút ra tiền tài lúc lưu lại chi phiếu, ngươi chừng to mắt thật tốt xem xét, chỉ cần ngươi năng lực lấy ra tờ nào không phải ngươi biết." kia liền thả ngươi. Di Chát vội vàng run rẩy tiến lên, giống như nhìn thấy hy vọng. Sau đó, hy vọng thì biến thành tuyệt vọng. Tấm này, tựa như là của ta ký tên. Tấm này, hình như vậy là của ta ký tên. Tấm này, làm sao còn đúng vậy a? Chương 168, Tàn nhẫn nhất trả thù, 1, chương 168, Tàn nhẫn nhất trả thù, 1. Trình Quốc Bân theo quan văn phòng thị trưởng ra đây, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Quan thị trưởng nói cho hắn biết, Di Chát muốn điều tra Trình Quốc Bân. Trình Quốc Bân tự nhiên hiểu rõ nguyên nhân là cái gì, còn không phải mình đang điều tra Di Chát sao? Đối phương đây là đang trả thù, muốn tại phố xa xăm mất bên trong truy tung một vị chính trị bộ cảnh tư cao cấp, nhưng thật ra là chuyện rất khó. Di chắc nghiệp vụ năng lực lại thế nào không chịu đổi, hắn vậy là cảnh sát, nên có tố chất hắn là có. Truy tung hắn không bị phát hiện, trên cơ bản không thể nào. Trình Quốc Bân kỳ thực cũng không sợ Di chắc phát hiện, làm nội viên bại lỗi lúc, Trình Quốc Bân vẫn không để ý. Vạch mặt, kia thì không có gì có thể che giấu. Đúng là ta muốn điều tra ngươi, đúng là ta phải trông coi ngươi, đừng cho ngươi làm những kia chuyện trộm gà trộm chó. Đây là Trình Quốc Bân nội tâm suy nghĩ chân thật, nhưng mà quan thứ trưởng cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Ta biết ngươi đối với Tông Luân chết không có chú ý, thực chất trong tim ta vậy không bình tĩnh. Chúng ta là đồng học lại là bằng hữu, chúng ta đều muốn Tông Luân chết nhắm mắt, chúng ta cũng nghĩ muốn báo thủ cho hắn. Nhưng mà nhớ ngươi, dù là ngươi muốn điều tra, vậy phải cẩn thận. Ngươi có biết hay không ngươi dẫn quan tuyến? Chúng ta khu quản hạt là tại tiêm sát truy, kết quả ngươi chạy đến Loan Tử đi theo dõi, ngươi còn không cho địa phương sở cảnh sát trả hỏi. Ta biết điều tra di chắt vấn đề này nói không nên lời, nhưng dù thế nào, ngươi cũng phải cấp đối phương nói một tiếng. Dù là đi vào trong đó tìm kiếm mèo mèo chó chó không đứng đắn lý do đều được. Đây là đạo lý đối nhân xử thế. Ngươi là cảnh sát, ngươi phải biết giẫm qua tuyến hậu quả. Di chắc không dùng lý do này ra tay với ngươi, đó là cất miêu kịch chuột ý nghĩ, chính ngươi phải cẩn thận. Hắn vừa mới đã gọi điện thoại cho ta, muốn ta đem ngươi đổi ngũ tất cả hồ sơ cũng cho hắn đưa qua. Ngươi phải biết nguyên nhân." Trình Quốc Bân cắn răng nói. "Này là muốn kê ít 1F413, bên trong chứng chọn sườn cốt." Quan thị trưởng trừng mắt liếc hắn một cái. "Cái gì kêu ít 1 f 413 bên trong chứng chọn sườn cốt, đó là tùy tiện tìm một lý do can thiệp ngươi pha án. Chính trị bộ có thể không có gì cố định vụ án, cả chính chúng ta người, chính là bọn hắn chính sự. Ngươi bị hắn theo dõi." Trình Quốc Bân hung hăng nắm chặt nắm đấm, quan thứ trưởng giọng nói hòa hóa lại, chỉ chỉ đầu của mình, chúng ta là làm cảnh sát, còn nhớ phải học được dùng nơi này. Chính trị bộ cao hơn chúng ta nhất giai, phải học được bảo tồn chính mình. Cảnh sát tại sở cảnh sát còn muốn bảo vệ mình. Trình Quốc Bân trong ánh mắt chính muốn vu lửa, nhưng không có cách nào, điều lệ quy định chính trị bộ có thể giám sát nhất tuyến thám tử vụ án, kia còn có cái gì dễ nói? Chỉ có chân chính bảo toàn chính mình là thượng sách. Quan thứ trưởng tiến lên vô vô trình quốc bân bà vai, có chuyện gì nói cho ta biết, ta giúp ngươi cùng nhau thiêng. Trình quốc bân mặt không chút thay đổi nói. Duy nhất phiền phức chính là chính trị bộ Di Trác. Quan thự trưởng chẹn họ gần chết, chỉ một ngón tay. Ra ngoài, Trình Quốc Bân miễn cưỡng cười, cười, nói ra: "Cảm ơn trưởng quan." Quan thự trưởng tức giận phất phắt tay. Trình Quốc Bân theo văn phòng của quan thự trưởng ra đây, khuôn mặt tâm trầm liên đối nhìn xung quanh hắn khí áp đều là thấp. Một đám o nhớ thành viên cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, sinh sợ quấy dày đến hắn. Đinh linh linh. Một hồi dồn dập chuông điện thoại vang lên, phá vỡ văn phòng bình tĩnh. Trình Quốc Bân nhíu mày cầm điện thoại lên, đồng tử có hơi co rút lại, Khang đạo hành đánh tới. Nói chung, dù là cùng o nhớ vụ án tương quan khoa tình báo hình sự, nếu là không có vụ án bình thường cũng sẽ không liên hệ cảnh sát quá bận rộn một vụ án có thể muốn liên tục bận rộn hơn mấy tháng gặp được có nhất tuyến theo dõi nhiệm vụ đó chính là 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm cảnh sát hình sự là không có làm việc và nghỉ nơi o nhớ như thế khoa tình báo hình sự cũng là như thế bình thường hai đơn vị tiểu phụ trách người cũng sẽ không liên hệ trừ phi đến cảnh tư nhất cấp có thể theo nhất tuyến hình sự trong công việc rút ra thần đến như vậy mới có thích hợp xa giao giám sát cấp cảnh sát tại trong đội cảnh sát thuộc về tầng lớp trung hạ trinh sơ có tình huống đến mở biển trinh quốc vân lập tức đứng dậy Khang đạo hành nhường hắn đầu góc mù mịt, tình huống thế nào? Cái gì bờ biển? Sao đột nhiên liền tìm chính mình? Dường như không nên a, mà bây giờ không phải hỏi cái này nguyên do. Khang đạo hành thế nhưng tổng giám đốc bổ nhiệm bí mật điều tra tiểu tổ người phụ trách, lẽ nào là Tông Luân vụ án có tiến triển? Nghĩ đến đây Trình Quốc Bân trong lòng từng đợt lửa nóng, chỉ cần La Tông Luân vụ án có tiến triển, nhường hắn làm cái gì cũng vui lòng, cho dù là cho Khang đạo hành trợ thủ. Vốn cho rằng Khang đạo hành hẹn gặp mặt hắn là tương đối tư nhân sự tình, có thể ra ứng dữ liệu của hắn, không vẹn vẹn là Khang đạo hành tại. Hoàng Bình Diệu tổng giám đốc, Trần Hân kiện cảnh tư còn có Lục Kỳ Xương thanh tra cao cấp cũng tại. Không vẻn vẹn là bọn hắn, còn có một đội thường phục. Ngoài ra lại còn có pháp chứng pháp ý người. Nay không giống như là tới đón đầu, đây càng như là một hiện trường vụ án. Trình Quốc Bân hồ đồ rồi, kia tìm chính mình làm gì? Nếu như nơi này đã xảy ra vụ án, hẳn là tổng tự Tây cựu lòng phụ trách a. Khang đạo hành vẫy tay. Trình Sơ, tới xem một chút. Trình Quốc Bân khó hiểu nói ý. Cái gì? Lục Kỳ Xương trầm giọng nói. Vờ biển treo một người, là người quen. Trình Quốc Bân trong lòng giật mình, vội vàng hai bước tiến lên chỉ một cái lưỡi mắt, đồng tử đột nhiên phóng đại. Thất Thanh nói, Di Trát, hắn chết, bị một đám cảnh sát vây ở bên cạnh, rõ ràng là chính trị bộ cảnh tư cao cấp Di Trát. Trình Quốc bân rất ngạc nhiên, không đúng à? Hôm nay buổi trưa ta còn gặp qua gia hỏa này đấy. Ngay tại trước đó không lâu, quan tự trưởng còn nói cho ta biết, Di Trát theo dõi ta, hắn hướng quan tự trưởng muốn của ta tất cả vụ án tài liệu. Lúc này mới bao lâu, hắn liền chết. Pháp y cổ trạch thâm nói ra, tin tưởng các vị đã đã nhìn ra, đây là cưỡng sát, hành hình tức xử bắn, một phát súng nổ đầu. Tay súng thủ pháp vô cùng chuyên nghiệp, trước kia không làm thiếu qua loại chuyện này để người kinh ngạc chính là gì chát ánh mắt, không dám tin, giống như chết không nhắm mắt. Khang đạo hành liền vội vàng hỏi, cổ bác sĩ có cái gì suy đoán? Cổ trạch thâm là tiểu thuyết trinh thám bán chạy tác giả, pháp y vốn là vô cùng chú ý suy luận một môn học nền học. Pháp y học có một câu danh ngôn, thi thể sẽ không nói dối. Khang đạo hành là khoa tình báo hình sự chủ quản, không ít cùng cổ trạch thâm liên hệ, thật sâu đã hiểu vị này cổ bác sĩ đừng nhìn trẻ tuổi, nhưng mà suy luận công lực thâm hậu vô cùng. Cổ trạch thâm lún lún nhìn ánh mắt của hắn, đây rõ ràng là bất tử cùng với không dám tin, đương nhiên kiểu này suy đoán phần lớn là ta chủ quan bên trên để cho ta cảm thấy hứng thú là Gia hỏa này bị hành hình thức phương thức sự quyết, nói cách khác có người cho là hắn phạm vào đại tội, nên giết. Có thể di chất là chính trị bộ cảnh tư cao cấp. Ta thực sự nghĩ không ra hắn năng lực phản bội ai. Khang đạo hành cười cười. Đa tạ cổ bác sĩ, vất vả. Cụ Trạch Thâm ngẩng đầu nhìn mọi người một chút, nói ra: "Di chất nguyên nhân tử vong mặc dù là hành hình thức sự bắn, nhưng mà cụ thể tình huống thế nào, còn cần ta hồi đi giải phẫu một chút mới có thể có kết luận. Như vậy, không quấy rầy các vị phán án." Nhìn cổ Trạch Thâm đáng người rời đi, Lục Kỳ Sương cười nói: Vị này cổ bác sĩ là một vị người thông minh. Khang đạo hành thuận miệng nói: Hắn nhưng là bán chạy tiểu thuyết đại tác gia, đạo lý đối nhân xử thế rất thông minh. Trình Quốc Bân nhịn không được hỏi: Đến cùng là thế nào chuyện? Di Chát chết như thế nào đâu? Khang đạo hành thở dài: Trước đó tiếp vào báo cảnh sát, có người tại bờ biển phát hiện một bộ thi thể của Quỷ lão. Chúng ta chạy tới nơi này lúc mới phát hiện, sự việc lớn rồi. Chết người là Di Chát. Vừa nay pháp chứng người đã tới qua, đối với hiện trường vụ án tiến hành tưởng tận lục soát chứng. Kết quả sao? Trình Quốc Bân hỏi: Cái gì? Khang đạo hành ôm cánh tay nói: Rất kỳ quái, gia hỏa này thứ ở trên thân giường như giống nhau đều không có thiếu. Chìa khóa xe, súng trang bị, giấy tờ, ví tiền, chỉ có điện thoại di động hết rồi, nhưng mà ta nhường đồng nghiệp tra xét, tín hiệu cuối cùng biến mất chỗ chính là ở đây. Lục Kỳ Sương nhìn trước mắt Đại Hải, rất rõ ràng, nên ở đâu? Đại khái là hung thủ đem hắn ném vào trong biển đi. Trình Quốc Bân theo bản năng thì tiến hành phản bác. Không đúng, nếu là như vậy, vì sao lại xuất hiện kết quả như vậy? Chương 168, Tàn nhẫn nhất trả thù 2, chương 168, Tàn nhẫn nhất trả thù 2 hung thủ đại khái có thể đem di chất đồng dạng ném xuống biển, này có thể hay không vẽ vời thêm chuyện đâu? Tất cả mọi người là cảnh sát hình sự lâu năm, lập tức liền đã nhận ra chỗ không đúng. Di chất là hành hình thức tử vong, rất rõ ràng, hung thủ không sợ mình bị đưa tin, vậy dĩ nhiên hoàn toàn không cần phải đơn độc ném đi di chất điện thoại di động. Đối với loại chuyện này, tất cả mọi người có một cái tiền lệ. Nghe khôn, mạ gì hận nghe khôn tận xương, cho nên phái lưu kiến minh hành hình thức giết chết nghe khôn, đừng ở mạ gì góc độ nghe khôn là thực sự chết tiệt. Nghe khôn chết đi việt bị đưa tin, mạ gì lấy được khoái cảm lại càng lớn nàng ước gì tất cả mọi người hiểu rõ nghe khôn bị hành hình thức giết chết. di chát nơi này đâu? đồng dạng là hành hình thức chết đi, thậm chí ngay cả một mao tiền đều không có ném. hung thủ khẳng định vậy ước gì truyền thông đưa tin vụ án này, vậy tại sao hội đơn độc ném xuống điện thoại di động của hắn? hoàn toàn nói không thông a? không. di chát vứt đi một vật. trinh quốc bân cẩn thận kiểm tra di chát vật phẩm tùy thân sau đó nói ngoài người ta dự liệu lời nói. mọi người đồng thời nhìn sang. trinh quốc vân chân thành nói. di chắt sổ chi phiếu vứt đi. khang đạo hành lập tức vây quanh, cẩn thận kiểm tra, kinh ngạc nói. di chắt sổ chi phiếu thật sự vứt đi. Lục Kỳ Sương ngạc nhiên nói: "Hai người các ngươi đây là thế nào? Một quyển sổ chi phiếu, rất trọng yếu sao?" Trình Quốc Bân giải thích nói: Di chắt mấy cái trong tài khoản nằm ngửa có hơn 2000 vạn đô la Hồng công. ngươi nói trọng yếu sao?" Mọi người giật mình kinh ngạc, "Ta trước đây nghĩ cầm vật này đi liêm tự." Hoàng Bình Diệu đột nhiên ngắt lời lời của mọi người: "Vấn đề này sau này hay nói, mấy người các ngươi đến trong xe của ta tới." Trình Quốc Bân lập tức câm miệng, hiện trường vụ án nhiều người phố tạp, còn có rất nhiều bình thường cảnh sát, nói cái này rõ ràng không thích hợp. Đến trong xe, Hoàng Bình Diệu mới nói: Trình Sơ, đem sự việc nói một chút đi. Trình Quốc Bân biết nghe lời phải, chuyện là như thế này, La Tông luôn bị giết sau đó. Hắn đem sự việc kỹ càng nói một lần, bao gồm làm sao Lâm vào chứng lo Âu, làm sao theo Lâm phòng tay lấy được di chắt việc riêng tư tài khoản thông tin, làm sao trơ mắt nhìn di chắt vào Liêm Thự, lại như thế nào nhìn đối phương dạo phố giống nhau ra đây. Việc không lớn nhỏ, hết thể nói một lần. Một vị quỷ lão cảnh tư cao cấp tài khoản ngân hàng thượng lại có nhiều như vậy tiền giấy, Liêm Thự còn có thể thả hắn ra. Liêm Thự có ma. Lục Kỳ Sương rất nhanh hạ kết luận. Hoang Bình rượu do dự một phen, nói ra, Di Trát sự việc hiện tại có Khang đạo hành Khang sơ tiếp nhận, lục sơ, lúc cần thiết ngươi cấp cho hắn làm hành động bên trên trợ ruốt. Lục Kỳ Sương khẽ giật mình, loại chuyện này không phải bọn hắn o nhớ phụ trách sao? Sao hạ thấp? Nhưng chết là Di Trát, Lục Kỳ Sương vui hạ thấp, nhận được. Lục Kỳ Sương tâm trạng sung sướng xuống xe mang người rời khỏi. O nhớ thế nhưng rất bận rộn, quỷ lão sự việc ai nguyện ý kiểm tra ai kiểm tra đi, dù sao hắn không nghĩ kiểm tra. Hoàng bình rượu rồi mới lên tiếng. Khang sơ, ngươi thấy thế nào? Khang đạo hành suy nghĩ một lúc, làm ra một cái suy luận, căn cứ ta nắm giữ tình báo. Di chất là câu lạc bộ Hoàng Kim cao cấp mã tử một trong. Hắn ở đây câu lạc bộ địa vị không thấp. Căn cứ đại nhân vật cung cấp tình báo, câu lạc bộ Hoàng Kim có Tam giá Ma xa. Thật đáng tiếc, kia ba vị đều là chúng ta cảnh vụ sử không trọng đổi. Trình Quốc Bân nghe vô cùng không thoải mái. Chúng ta là cảnh sát, bất luận là ai phạm pháp, chúng ta đều phải đi thăm dò. Khang đạo hành nhìn hắn một cái, không nói gì. Trình Quốc Bân hung hăng nhìn hắn chằm chằm, mãi may không ngừng nghỉ. Hoàng Bình riệu thở dài. Khang Sơ, ta đem trình sơ lưu lại, là muốn nhường hắn vừa phải tham dự điều tra. Ngươi cần tại thời khắc mấu chốt, có một vị giúp đỡ. Khang Đạo Hành vì vậy nói, Câu lạc bộ Hoàng Kim có tam cự đầu, trong đó một vị chính là Liêm tự phó chuyên viên, Trình Quốc bân đồng tử co rụt lại, một vị khác là cục an ninh phó cục. Hai vị này nói là trợ thủ, thế nhưng chúng ta đều biết, bọn hắn mới là chủ trì thực tế công tác lão đại. Ngoài ra, tam cự đầu hạch tâm vị kia, là tại Hương Giang quan phủ phục vụ khoảng chừng 20 năm lâu thâm niên nghị viên lão tức sĩ. Trình Quốc bân sắc mặt đều trắng bệch. Khang Đạo Hành này mới nói, theo ta tiếp vào vụ án này không đến bao lâu lúc, ta liền biết đây không phải một trong thời gian ngắn có thể hoàn thành vụ án. Thậm chí, nếu là chúng ta muốn khởi động điều tra cũng sẽ lực cản nặng nề. nếu là ta điều tra tiểu tổ bại lộ, ngươi phải biết ta gặp phải cái gì áp lực. Trình Quốc bấc hít một hơi thật sâu, hướng Khang đạo hành xin lỗi. thật xin lỗi Khang sơ. một di chắt có thể nhường sở cảnh sát tiêm sa chủy thuốc thủ vô sách, lại càng không cần phải nói cảnh vụ xử người lãnh đạo trực tiếp. nói câu không dễ nghe, chỉ cần Khang đạo hành điều tra tiểu tổ bại lộ ra, làm không tốt bọn hắn đều sẽ biến mất, vật lý trên ý nghĩa cái chủng loại kia biến mất. Khang đạo hành cấp ra cái nhìn của mình. vụ án này lộ ra kỳ cặc, ta nghĩ hẳn là câu lạc bộ Hoàng Kim xảy ra vấn đề. Hoang Bình dị hỏi. Ngươi cảm giác được vấn đề ở chỗ nào? Khang đạo hành nốn đún vai, có thể chúng ta nên lại điều tra thêm Di Trát tài khoản thông tin. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, trình sơ không phải vừa điều tra sao? Ngươi là ai lấy đi hắn tiền? Khang đạo hành mỉm cười nói, ta nghĩ nên tra một chút. Trình Quốc bấn hỏi, tổng giám đốc, vụ án này muốn giữ bí mật sao? Hoàng Bình Diệu lắc đầu, vậy làm sao năng lực giữ bí mật? Người ta là hành hình thức thủ pháp giết chết Di chát, bọn hắn nước gì chúng ta tuyên truyền? Lại nói, Di Trát tốt xấu là chính trị bộ quỷ lão cảnh tư, vậy cùng cảnh sát hai chữ dình dáng, chúng ta làm cũng phải ra vẻ ra đây vừa vặn, thừa dịp kiểm tra quỷ lao vấn đề này, có thể đuổi theo đầu muốn các loại giấy thông hành. Khang sơ, vấn đề này giao cho ngươi, hướng trần sơ cùng đi với ngươi dự họp buổi họp báo, gióng chống khua chiêng đem sự việc hướng Hương Giang thật tốt tuyên bố tuyên bố. Khang đạo Hành không thể làm gì. Tổng giám đốc, kỳ thực ta vẫn là hy vọng âm thầm kiểm tra. Hoàng Bình Diệu nghiêm mặt nói, giả làm thật lúc thật cũng giả, thật thật giả giả, giả giả thật thật, như vậy mới sẽ cho người không phân biệt được ngươi động tĩnh. Ngươi cái kia biết mình điều tra tiểu tổ nguy hiểm cỡ nào? Bên cạnh ngươi tụ tập như vậy một đại băng người, không cho các ngươi một lý do nói cho qua, sao hướng chính trị bộ chế lập? Kiểm tra di chắt vụ án vừa vặn, có thể để cho các ngươi điều tra tiểu tổ từ tối thành sáng. Cho dù là người khác nhìn thấy các ngươi tiểu tổ tập hợp một chỗ, bọn hắn cũng sẽ không đem các ngươi cùng câu lạc bộ hoàng kim cùng la tông luân vụ án liên hệ với nhau. Như vậy không phải vừa vặn một công nhiều việc sao? Khang đạo hành vui lòng phục tùng. Đại sơ nghĩ chủ đạo. Hoàng bình diệu lại nói với Trình quốc Bân. La tông luân chết, chúng ta cũng vô cùng phẫn nộ. Hiện tại di chắt cái này chủ sử sau màn người đã chết, trình độ nào đó mà nói là la tông luân báo thù. Ngươi liền phải đem tâm thu lại, bằng không không có cách nào càng không có tư cách tham dự cơ mật như vậy tiểu tổ. Trình Quốc Bân nặng nề gật đầu. Hoàng Bình Diệu nói rất đúng lời nói thật, làm bất cứ chuyện gì sợ nhất là tâm trạng bên trên, cảnh sát thực tế như thế. Cái khác ngành nghề có thể sẽ chỉ đem sự việc làm hư, có thể cảnh sát nếu đem sự việc làm cho đập, làm không tốt hội chết người. Trình Quốc Bân chủ động hướng Khang đạo hành vươn mình tay. "Khang Sơ, về sau xin nhiều chỉ giáo. Ngươi có dặn dò gì, ta nhất định tuân theo." Khang đạo hành cười lấy hung hăng cầm một chút tay của đối phương. Nam nhi hứa hẹn rất đơn giản, không có gì nghi thức, nhưng hai bên đều biết, đối phương là lời hứa ngàn vàng nhân vật. Hoàng Bình Diệu vỗ vỗ tay. Hai vị đều là tinh anh, phải thật tốt làm việc. Nói xong, Hoàng Bình Diệu đem người cho đội xuống xe. Trần Hân kiện đối với hai người nói: "Ta không giúp được các ngươi quá nhiều một tay, Viên Hạo Vân bên ấy có phiền toái rất lớn, tất cả họ nhớ đều phải quay trùng quanh hắn cái kia tiểu tổ chuyện. Các ngươi phải cẩn thận, có gì cần vội vàng trước tiên mở miệng, liền xem như khó khăn đi nữa, ta vậy cho các ngươi rút ra đầy đủ nhân viên ra đây." Khang đạo hành cùng Trình Quốc Bân liên tục đa tạ trưởng quan. Trần Hân kiện nói xong vậy lên xe. Trình Quốc Bân khó hiểu nói: "Viên Sơ bên ấy có một cái vụ án lớn." Khang đạo hành nói khẽ: "Nghe nói là một quân hỏa băng đảng bu lâu." Trình Quốc Bân lập tức im lặng. Đây đúng là vụ án lớn, làm không tốt sẽ có đồng nghiệp hy sinh. Tại là vào lúc ban đêm, đội trọng án Tây Cửu Long xưa nay chưa từng thấy Triệu Tập Khẩn cấp phóng viên buổi họp báo, hướng truyền thông công bố cảnh tư cao cấp bộ chính trị Di Chát bị hành hình thức xử bắn thông tin, dẫn tới dư luận hỗn loạn. Thường Tiên Sinh trước tiên đạt được tin tức này, hắn có một loại trực giác mãnh liệt, này mẹ nó không phải là Lâm Phong trả thù a. Chương 169, trên giang hồ không có kẻ ngốc, 1, chương 169, trên giang hồ không có kẻ ngốc, 1. Hành hình thực thương kích, kinh điển trả thù. Là cái này a Phong trả thù, tuyệt đối không sai. Thường Tiên Sinh người đều tê nói thật, khi hắn vừa mới bắt đầu vừa hiểu rõ có như thế một câu lạc bộ hoàng kim lúc hắn là lên qua tham nghiệm, hắn đối với cái này đặc biệt ngấp nghé, có thể trải qua lượng khôn kỹ càng kể ra, hiểu rõ câu lạc bộ hoàng kim cấu thành, tưởng thiên sinh ngay lập tức đem điểm này tiểu lòng tham cho ném tới dạ và ở trên đảo. cái gì cho má câu lạc bộ hoàng kim? đó là quái vật khổng lồ, liền xem như đại phú hào bị cái này câu lạc bộ hoàng kim theo dõi, cũng phải phí chút sức lực. chính mình này trộn lẫn xã đoàn lý loa tử, người ta nghiền chết chính mình không tốn sức chút nào. rất nhanh tưởng thiên sinh cảm giác thì ứng nghiệm, hắn dưới tiểu lầu hưu cốt khí mặt bị tay súng phụ kích đó là gì chắc làm, đừng quản tưởng Thiên Sinh có phải hay không Hồng hưng cái này đại xã đoàn Long Đầu tòa quán, sự thực chính là bọn hắn cầm gì chắc không có nửa điểm cách, cảnh sát đã đủ khó chơi, ai ngờ đến người ta hay là cái quỷ lão, quỷ lão đã trồng đầy bờ úp ép, kết quả người ta hay là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, Này mẹ nó hoàn toàn là không cho người ta đường sống a, tưởng Thiên Sinh hoàn toàn không hy vọng xa vời có thể trả thù lại, vì vậy Lâm Phong nói muốn trả thù lúc, tưởng Thiên Sinh còn khuyên hắn được rồi, nghĩ cũng lòng chua xót, hắn đường đường Hồng Hương Long Đầu bị người thương kích, sừng sốt trở thành rùa đen rút đầu. Còn có lẫn vào so với hắn còn kém thực quyền long đầu sao? Cũng không làm rùa đen thì phải làm thế nào đây? Đi theo người khác cứng rắn sao? Người ta là quỷ lão, chính trị bộ cảnh tư cao cấp, ngươi một xã đoàn cổ họa tử, cầm đầu đi trả thù người ta. Thường Thiên Sinh không cảm thấy Lâm Phong có năng lực như vậy. Mặc dù có, sợ cũng là sẽ chọc cho giận cảnh sát, càng vì mình xã đoàn dứt lấy phiền phức. Không sai, Tưởng Thiên Sinh nhìn thấy Di Chát tử vong lúc, cũng không có cảm thấy rất vui vẻ. Xác nhận Di Chát cái đó quỷ lão đã tử vong sau đó phản ứng đầu tiên, lại là đang nghĩ, vấn đề này hội sẽ không liên lụy hưng hưng. Thường Tiên Sinh do dự một phen gọi cho Lâm Phong. A Phong, Di Chắc cái đó quỷ lao chết rồi, ngươi biết không?" Lâm Phong Nghệ trả đáp, "Vừa mới nhìn xem tin tức, ta còn tưởng rằng hắn năng lực nhiều căng cứng mấy ngày đấy." Thường Tiên Sinh lập tức yên tâm, "Nói như vậy, Di Chắc không phải ngươi phái người giết hắn?" Lâm Phong kinh ngạc nói, "Thường Sinh, ngươi không nên tùy tiện vu oan người, ta thế nhưng tuân theo pháp luật tốt đẹp thương nhân, làm sao lại như vậy làm ra loại chuyện này đâu? Di Chắc chết cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có." Thường Tiên Sinh kiên quyết không tin Lâm Phong nói được nữa chữ. Lâm Phong viết là nói như vậy, hắn viết khẳng định Di Chắc chết khẳng định cùng Lâm Phong có quan hệ. Thường Sinh Di Chat không phải ta giết, hẳn là câu lạc bộ người khô rơi. Ta còn tưởng rằng hắn cho dù chết cũng phải kéo hai ngày, không nghĩ tới à, câu lạc bộ thật sự chính là sát phạt quả quyết. Lợi hại à? Thường Tiên Sinh hiếu kỳ nói. "Ngươi này là dùng thủ đoạn gì, nhường câu lạc bộ người ra tay xử lý Di Chat?" Lâm Phong cười hắc hắc. "Ta ngược lại thật ra có thể kể ngươi nghe, chẳng qua tưởng sinh, ngươi phải nghe sao?" Thường Tiên Sinh lập tức từ chối. "Ta biết sự việc là bởi vì ngươi mà lên là đủ rồi. Cái này quỷ lão chết rồi, có thể để ta thở một hơi." "A Phong, làm tốt." Tưởng tiên Sinh là người thông minh, vì vậy sẽ không truy đến cùng Lâm Phong vận dụng thủ là gì. Di Trát là câu lạc bộ hoàng kim mắt không thể thiếu một vòng, Lâm Phong lại có câu chuyện thật có thể khiến cho Di Trát treo, tưởng thật không dạy nổi. Người thông minh chưa cần thiết phải biết quá nhiều, bí mật biết quá nhiều mang ý nghĩa rất nhiều tránh cũng tránh không kịp phiền phức. A Phong, vấn đề này có thể hay không liên hệ đến chúng ta xã đoàn ngựa. Tưởng tiên Sinh lo lắng duy nhất chính là liên lụy đến Hoàng Hư. Tưởng Sinh, người dưới tiểu lầu hưu cốt khí mặt chịu một phát súng là tránh không xong. Nếu như cảnh sát thật sự có thể đào ra làm nhật phục kích ngươi lợi, bọn hắn liền biết đây là Di Trát làm. Chẳng qua ngài không cần lo lắng, cao nữa là bọn hắn sẽ phái người đến đi theo quy trình tìm hiểu một chút trải qua. Chỉ thế thôi, ta cam đoan với ngươi, xử lý Dizhat người tuyệt đối là câu lạc bộ hoàng kim người, mà không là người của chúng ta. Thực chất, cái đó hung thủ cùng chúng ta mảy may quan hệ đều không có." Tưởng Trời Sinh kỳ lạ nói, "Ngươi biết hung thủ là ai?" Lâm Phong trả lời vô cùng quả quyết, "Không biết." Thường thiên Sinh không hiểu, "Vậy sao ngươi xác định cùng chúng ta Hồng Hưng mảy may quan hệ đều không có?" Lâm Phong lý trực khí trắng nói, "Về ngài phục kích sự việc, ngài giao cho ta điều tra, sau đó ta lại không có phái người bắt lấy Dizhat vậy khẳng định không phải người của chúng ta à? thường tiên sinh đột nhiên hỏi. có phải hay không lâm diệu sương? lâm phong thở dài. thường sinh, nếu sương ca có xử lý di chất rũ khí, hắn sẽ vứt bỏ mặt mũi đến mời chúng ta đến hoạt động kiểm tra sao? thường tiên sinh nhịn không được cười lên. được, vậy cứ như thế. làm tốt ta phong. cúp điện thoại. thường tiên sinh hung hăng vung xuống nắm đấm, mặt lộ hung quang. dám phục kia ta. lần này chết rồi đi. thật coi ta hầm hưng là dễ chơi. chỉ sợ quỷ này lão lâm chết cũng không biết chết như thế nào. phóng lo âu trong lòng, thường thiên sinh đột nhiên cảm thấy từng đoạn vui sướng lan lộn giang hồ cổ hoặc tử mặt mũi là bọn hắn coi trọng nhất sự tình một trong tưởng thiên sinh thân làm hồng hưng long đầu bị người thương kích muốn nói không muốn báo thù đó là giả nhưng hắn không có cách nào trả thù này không khỏi là trong lòng của hắn một cây gai hiện tại di chát chết rồi dường như có thể khẳng định là hồng hưng lâm phong làm nay cùng chính tưởng thiên sinh làm không có gì khác biệt a phong thật là cái nhân tại a xử lý di chát sửng suất không có cho xã đoàn đem lại bất luận cái gì tai họa chỉ sợ người trên giang hồ cũng không biết di chát chết là bởi vì lâm phong đi lượng坤 thực sự là vận khí cướp chó Ta làm sao lại không có cột như thế chi kỷ tại Giỏi huynh Đệ? Tưởng Tiên Sinh nhịn không được lại hai dung một lần đối với lượng khôn cực kỳ hâm mộ. Kỳ thực hắn là có, Tưởng Tiên Sinh thân huynh đệ Tưởng Thiên dưỡng phát triển đây Tưởng Tiên Sinh lợi hại nhiều lắm, vậy cao hơn nhiều. Chẳng qua sao? Loại đó tình cảm cũng quá mức vi diệu chính là. Di Chat vừa chết, Tưởng Tiên Sinh đột nhiên cảm giác tất cả không gian cũng mở rộng, không khí giống như cũng thơm ngọt, tất cả đều là tươi đẹp như vậy. Chính là đáng tiếc, Di Chat rõ ràng là Lâm Phong sử dụng thủ đoạn xử lý, nhưng loại chuyện này không có cách nào nói rõ với người khác, chỉ có thể lén lén mừng thầm. Ngoài ra, tất cả đều là như vậy hoàn mỹ chẳng qua có vẻ như lăn lộn giang hồ lâu như thế, không có một cái nào đầu đất, chân trước hắn bị thương kích, chân sau di chắt liền bị người hành hình. thấy thế nào đều là quá mức trùng hợp một ít. như thế nói đến, người trong giang hồ cũng đều biết. như vậy, ta hồng hưng có thể bị phong. ra đây lăn vào chưa bao giờ giảng bằng chứng, tất cả đều là dựa vào tự do tâm chứng. nói ngươi là ngươi chính là, giải thích cũng không được. Thường tiên sinh đoán đúng, ra đây lăn lộn giang hồ không có kẻ ngốc. đặc biệt lăn vào lâu, làm thực quyền long đầu, càng không có. đạt được di chắt bị hành hình xử bắn một khắc này, lâm diệu xương lập tức tìm được rồi kim gia. kim gia. Ngươi nói Di Trát chuyện này là ai làm? Kim Gia nét mặt nghiêm trọng, hành hình thức xử bắn, rất rõ ràng là đang trả thù. Di chắc đắc tội người không nhẹ a, hắn gần đây đắc tội với ai? Lâm Diệu Sương núm nuốt vai. chúng ta còn có Hồng Hưng, Tưởng Thiên sinh dưới tiểu lầu hưu cốt khí mặt bị phụ kích, đây chính là làm đến sôi sùng sụp lên. Kim Gia cười, Tiêu Tám Thành là Lâm Phong làm, Lâm Diệu Sương không thể tin được. Lâm Phong làm, không thể a? Kim Gia nghiêm mặt nói, ngươi chỉ riêng hiểu rõ Lâm Phong là Hồng Hưng nổi danh nhất, nhân duyên tốt nhất Thảo Hải, nhưng mà ngươi căn bản không biết hắn người tốt duyên là từ đâu tới. Lâm Diệu sương cao mày như có điều suy nghĩ. Ngay kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghe qua một tin đồn. Theo như đồn đại, hắn người tốt duyên là đánh đi ra. Kim Gia cầm hai cái bạch ngọc cầu trên tay thưởng thức. Không sai, chính là đánh đi ra. Ra đây lẫn bảo, cùng người kết thủ kết toán là bình thường sự việc. Có một số việc sạt hai câu hiệu lầm vừa giải mở liền tốt. Nhưng mà vẫn có ít người là hẹn hỏi, luôn luôn muốn đem ngươi xử lý, hắn mới hài lòng. Lâm Diệu sương khó hiểu nói, A Phong không phải người như vậy a. Kim Gia nhún nhún vai, ta chưa hề nói A Phong, ta nói đúng địch nhân của hắn. Gặp được dạng ngày người, A Phong tổng hội tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn tất cả đều xử lý. Địch nhân của hắn đều chết hết, những người còn lại ai biết đi làm khó Hồng Hương thảo hải. Trời cao đường xa, núi cao sông dài, ai mà biết được sẽ có hay không có một thiên cầu đến đối phương trên đầu. Lâm Diệu Sương đặc biệt giật mình. Cứ như vậy A Phong hồ sơ còn sạch sẽ như là một tờ giấy trắng. Kim gia thở dài, "Là cái này A Phong lợi hại a, có thể đừng quên ta cho hắn tính toán quẻ." Lâm Diệu Sương nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn là hỏi, "Kia quái tượng, là thật sự?" Chương 169, trên giang hồ không có kẻ nốc, hai Trước 169, trên Giang Hồ không có kẻ ngốc. 2. Kim Gia nói rất chân thành. Ngươi có thể chất vấn ta những vật khác, nhưng không có thể nghi ngờ Chu Thiên dịch số của ta. Quẻ tượng tượng chính là như vậy biểu hiện. Ngươi cho rằng ta hội nói bừa sao? Lâm Diệu Sương cười khổ nói, chuyện kia quá mức mơ hồ sao? Kim Gia lạnh hừ một tiếng. Lâm Diệu Sương vội vàng nói xin lỗi, sau đó khó hiểu nói, A Phong làm như vậy rơi di chát, sẽ không sợ cảnh sát kiểm tra hắn? Kim Gia buồn cười nói, trước đó A Phong xử lý người có thể nhiều, ngươi nhưng nhìn thấy cảnh sát kiểm tra hắn sao? Ta đoán, hắn nhất định là dùng thủ đoạn đặc biệt làm không tốt, xuất thủ thậm chí đều không phải là Lâm Phong. Lâm Diệu Sương ngạc nhiên nói, không phải Lâm Phong, đó là ai vậy? Kim Gia rốt cục là lão giang hồ. Ngươi nói, có khả năng hay không là câu lạc bộ Hoàng Kim xảy ra vấn đề đâu? Lâm Diệu Sương ngạc nhiên nói, nội chiến. Kim Gia cười lấy gật đầu, không được sao? Lâm Diệu Sương suy nghĩ hồi lâu, càng nghĩ càng là khó chịu. Cái này, không thể a. Kim Gia mỉm cười nói, a sương, chúng ta thị giác có phải không cùng? Hoặc nói, mỗi người thị giác cũng khác nhau. Chúng ta không có cách nào làm được toàn trí toàn năng. Nếu một người toàn trí tiêu cách toàn năng đều không thán mấy, tướng sư sở dĩ như thế bị tôn tính, là bởi vì bọn họ có thể biết được có chút đừng người không biết đồ vật, thì giống như ta, chúng ta đứng ở góc độ của mình nhận định hồng Hưng cùng di Chát có thù, chúng ta đều biết là di Chát phải người thường kích tưởng thiên sinh, thế nhưng phóng ở trong mắt người khác, bọn hắn hiểu rõ chuyện này sao? chúng ta còn biết tưởng thiên sinh đem chuyện này giao cho a phong đi thăm dò, nhưng người khác biết sao? người khác nhưng không biết A, vậy ngươi nói, người khác hội đoán được việc này sao? kim gia ý vị thông trưởng nói, nếu luận cùng di chat kết thù kết vô cùng tàn nhẫn nhất, hay là chúng ta tân liên thắng a? ngươi trước giờ chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Diệu Sương khó hiểu nói ý, cái gì chuẩn bị? Kim gia thở dài, cảnh sát tới cửa chuẩn bị. Lâm Diệu Sương lại là khẽ giở mình. Kim gia an ủi, chẳng qua không cần lo lắng, A Phong thủ đoạn dùng đến bảo quản sẽ không liên lụy đến bất kỳ một cái nào sát đoàn. Bằng không, hồ sơ của hắn cũng sẽ không như thế sạch sẽ. Làm Sự tình, hắn nhưng là cực kỳ nghiêm túc. Cảnh sát dù là tới cửa, chẳng qua là đi cái quá trình thôi. Lâm Diệu Sương bật cười nói, Kim gia ngài nói đùa, ta có thể sẽ không nói ra mảy may hổng hưng lời nói. Bất quá, ta đoán trên giang hồ đều biết gì chắc chuyện này là A Phong làm. Kim Giang ngạc nhiên nói, vì sao hạ cái này phán đoán? Lâm Diệu Sương nún nún bay, Giang Hồ có thể sẽ không tin tưởng cái gì trùng hợp. Tưởng Thiên Sinh đằng trước chịu thương tích, trên cánh tay còn trúng rồi thương, chân sau Di Chát bị người hành hình thức sự bán, nghĩ như thế nào sao kỳ lạ? Trên Giang Hồ không ai tin tưởng đây là trùng hợp, bọn hắn tình nguyện tin tưởng đây là Hồng Hưng đối với Di Chát trả thù. Kim Giang phất phất tay, vậy liền để bọn hắn nghĩ như vậy liền tốt sao? Dù sao Lâm Phong sẽ không nhận thức, Tưởng Thiên Sinh cũng sẽ không nhận. Lâm Diệu Sương mỉm cười, mặc kệ bọn hắn có nhận hay không, vấn đề này chính là bọn hắn làm nha có nhận hay không lại có quan hệ gì đâu. Kim Gia cũng cười, nói cũng phải. Hai người uống chén trà. Kim Gia hỏi, đối với Á Thiêm, ngươi dự định xử trí như thế nào? Di Trát chết rồi, ngươi muốn coi trưởng Á Thiêm làm ra khác người sự việc. Lâm Diệu sương sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, ngài là nói, hắn muốn tạo phản. Kim Gia thở dài, ta biết Á Thiêm cùng tình cảm của ngươi, nhưng giá hỏa này cũng dám thông đồng Di Trát xử lý là Tông Luân, kia liền đã đột phá danh giới cuối cùng. Ngay cả Tiêm Sa Trùi ho nhớ cảnh Tư cũng dám giết, còn có cái gì là hắn không dám giết? Lâm Diệu sương chần chừ một chút tử, cuối cùng nói ra. Ta đáp ứng A Phong, nếu hắn tìm ra nội ứng, nội ứng sinh tử không trong tay ta. A Thiam vận mệnh giao cho A Phong quyết định đi. Kim Gia yên lặng gật đầu. Dựa theo A Phong phong cách, A Thiam cách làm đột phá danh giới cuối cùng của hắn, gia hỏa này chết chắc chắn. Lâm Diệu Sương trong mắt lóe lên một tia bi thường, chẳng qua hắn che giấu rất tốt, qua trong dây lắt thì biến mất không thấy gì nữa. Kim Gia lại nói, về lời tiếp theo Long Đầu, có phải hay không biến thành người khác hội tốt đi một chút? Lâm Diệu Sương giơ ly trà tay lại là khẽ giơ mình. Toán Bảo, không tốt sao? Kim Gia cười khổ nói, Toán Bảo mệnh trước đây cũng coi là tốt. Chẳng qua hắn 10 năm đại vận năm nay vừa mới kết thúc, mệnh cung phạm thái tuế, lại tăng thêm long đầu tọa quán là tam sát vị. Muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, Lâm Diệu Sương do dự thật lâu, cuối cùng nói: "Trước đây ngài tuyển ta lúc, vậy không nghĩ tới xã đoàn hội phát triển đến bây giờ tình trạng a. Tân Liên thắng sao phát triển, đó là toán bạo a lạc bọn hắn cái kia suy tính sự việc." Kim Gia một hồi thở dài, không tại khuyên bảo, là cái này Kim Gia cùng Đặng Bá cùng Thần Gia khác nhau. Ba người mặc dù cùng là riêng phần mình xã đoàn nguyên lão, tác phong lại hoàn toàn khác biệt. Đặng Bá nếu gặp phải loại chuyện này, hắn sẽ nhất định nghĩ biện pháp làm cho đối phương thay đổi chủ ý thần gia càng trực tiếp, bản thân hắn thì làm qua hòa hương thịnh vài vị long đầu, phụ thân của hắn cũng đã làm hòa hương thịnh long đầu, người uy vọng có một không hai, bởi vậy hắn phản đối sự việc, long đầu tọa quán cũng không được. kim gia chính là tận tâm tận lực cho ra ý kiến của mình, người nghe tốt nhất, không nghe kia cũng không có cách phải không nào. đặng ba căn phòng, tình cờ vậy chính đang thảo luận di chát chết. di chát đoạn thời gian gần nhất là mưa làm gió, làm giang hồ cũng loạn rồi. ta nghe nói cựu long thành trại đột nhiên xuất hiện số lớn tứ hảo, trên giang hồ có phong nuôi truyền tin tức nói là di chát dở trò quỷ, lại thêm thượng thiên sinh tại hưu cốt khí bị bán, lâm phong lại một lần phụ lên treo thưởng hoa hồng. Có người nói kia vụ án là quỷ lão làm. Ta thì suy đoán, di chát phải xui xẹo. Đặng Bá một bên lay hoay công phu trà, vừa hướng bên cạnh Trung niên hán tử nói chuyện. Trung niên hán tử cười nói: "Đặng Bá, ngài mặc dù trong nhà, có thể chuyện trên giang hồ không thể gạt được ngài a." Đặng Bá lắc đầu nói: "Ta mặc dù về hưu, động lòng người vào giang hồ thân bất do kỷ, ở đâu năng lực mặc cho chính mình tiêu dao." Tưởng Tiên Sinh lọt vào thương kích, ta thì suy đoán Hồng Hưng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi nhìn xem, Lâm Phong đã phụ lên treo thưởng hoa hồng. Trung niên hán tử cười nói: "Treo thưởng hoa hồng dùng tốt là dùng tốt, nhưng chưa hẳn năng lực một thằng hữu dụng." đặng bá nhắc nhở, nhắc thiếu, lâm phong là chúng ta hòa liên thắng kinh địch, không chuẩn xác mà nói, hắn là người kinh địch, phải cẩn thận. lâm hoài nhạc ngạc như nói, gần đây luôn luôn nghe được vị này thông tin, nghe nói đại dê đầu tháng sau 6 qua ngăn hổm hương chính là hắn an bài, thực sự là lợi hại a, đại dê thế nhưng không chịu thua tính cách, lại có thể bị lâm phong thuyết phục, không hổ là hổm hương mạnh nhất thảo hải. đặng bá nét mặt buồn bực, ta bản ý là muốn cho đại dê mượn cho mảnh bê xử lý tang lễ cơ hội, nhìn một chút lâm phong, để cho hắn cẩn thận. ai ngờ đến biến kéo thành vụ, hiện tại ngay cả xã đoàn thương lộ xong, sửa cũng không đổi được. Lâm Hoài Nhạc mê mẩn nói: "Ngài nói như vậy, ngay cả ta cũng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nghĩ muốn nhận thức một chút vị này Lâm Phong." Đặng Bá cứng đờ, cười khổ nói: "Ta lại không muốn để cho ngươi đi gặp hắn." Lâm Hoài Nhạc ngạc nhiên nói: "Đặng Bá, ngươi sợ ta vậy bước đại dê theo gót." Đặng Bá ăn ngay nói thật: "Quả thật có chút sợ a." Lâm Hoài Nhạc cười ha ha: "Làm sao lại thế?" Đặng Bá thở dài nói: "Dù là ta là Hòa Liên thắng, ta cũng phải nói, Hồng Hưng Lâm Phong là ta đã thấy xuất sắc nhất người trẻ tuổi." Lâm Hoài Nhạc trong mắt tinh quang lóe lên, nhưng không có chuyện gì xảy ra túi đầu uống trà, hoàn mỹ tránh đi Đặng Bá ánh mắt. Nhạc Tiếu, ngươi là ta hòa liên thắng khó được nhân tài. Đời này nhân trung, đại dê, đại phố hạc, quan tử xâm bọn người không kịp ngươi. Thế nhưng, ngươi nếu cùng Lâm Phong so sánh, còn kém một chút ta. Lâm Hoài nhạc mày may không vui đều không có, thành tâm tỉnh giáo. Thiếu khuyết cái nào điểm đâu? Đặng Bá giải thích nói, ngươi làm việc nhiều phút dây đu, ít phần dương cương. Tưởng tiên sinh gặp thương kích, Lâm Phong không nói hai lời phủ lên treo thưởng hoa hồng. Quang Minh chính đại hướng Giang Hồ truyền một tư thế, bất kể là ai chế tạo thương kích án, Hồng Hưng muốn trả thù. Lâm Hoài nhạc tự Tiếu Phi Tiếu nói, thế nhưng chế tạo thương kích án là gì chắc ta? Lâm Phong lại có thể thế nào? Đặng Ba ánh mắt cổ gái nhìn hắn, lẽ nào ngươi không biết di chắc tin chết sau khi chuyển ra. Lâm Phong treo thưởng hoa hồng lập tức liền triệt tiêu sao? Chương 170, trăm bảy mươi khiêm tốn làm người, cao điệu làm việc 1. Chương 170, trăm bảy mươi khiêm tốn làm người, cao điệu làm việc 1. Vấn đề này có phải hay không là Lâm Sinh làm? Khang Đạo Hành kinh ngạc liếc nhìn Trình Quốc Bân một cái, ngươi muốn nói cái gì? Trình Quốc Bân hít một hơi thật sâu. Hồng Hưng Tưởng Thiên sinh trước mấy ngày vừa mới tại bên ngoài Tử Lầu hữu Cốt Khí gặp thương tích, sau đó Lâm Sinh mặt hướng toàn bộ Giang Hồ phụ lên treo thưởng hoa hồng. Ngươi nói thì trùng hợp như vậy. Tại Di Trát tin chết vừa mới hướng truyền thông công bố sau đó này treo thưởng hoa hồng hủy bỏ sẽ không phải là Lâm Sinh làm a? Khang Đạo Hành trầm mặt hồi lâu hỏi bằng chứng đâu? Trình Quốc Bân tiếc đối lắc đầu không có Khang Đạo Hành đột nhiên cười coi như ngươi có ngươi định làm như thế nào? Trình Quốc Bân cao mày một thời gian dài không thế nào xử lý Khang Đạo Hành lắc đầu cái này không thể được vụ án này không phải Lâm Sinh làm ta nhớ ngươi vậy đã hiểu chuyện này này rất hiển nhiên là câu lạc bộ Hoàng Kim nội bộ xuất hiện vấn đề Di Trát hẳn là làm chuyện sai lầm bằng không hắn cũng sẽ không bị hành hình thức xử bán. Trình Quốc bân ngạc nhiên nói, ngươi khẳng định như vậy? Khang đạo hành gật đầu, ta khẳng định. Trình quốc bân đột nhiên hiện lên lòng hiếu kỳ, là cái gì có thể khẳng định như vậy? Khang đạo hành cũng không gặp hắn. từ biết được câu lạc bộ hoàng kim tồn tại sau đó, ta tại chung quanh hắn thiết trí quan sát điểm. Trình quốc bân miệng lưỡi rộng ra, trước đây hắn cảm thấy mình đủ sốc. chưa qua báo cáo, tự mình điều tra một vị cảnh tư cao cấp, này đã trái với chương trình. Khang đạo hành cũng dám dám thị câu lạc bộ hoàng kim. nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn lâu dài dám thị dáng vẻ. ngươi như vậy kỳ lạ đừng quên ta thế nhưng bí mật điều tra tiểu tổ chủ quản điều tra La Tông Luân là sơ vụ án là của ta công việc chính nếu biết La Tông Luân chết đi là cùng câu lạc bộ Hoàng Kim có quan hệ như vậy ta xây dựng hai cái quan sát điểm có vấn đề Trình Quốc Vân kinh ngạc nhìn trước mắt Khang Đạo Hành đột nhiên phát hiện mình cùng Khang Đạo Hành ở giữa khác nhau người kia là gan là thực sự đại a Gánh chịu nhiệm vụ sau đó mặc kệ dính đến vị đại nhân vật nào gắng gượng liền dám hướng phía trước sông điểm ấy mạnh hơn chính mình quá nhiều Trình Quốc Vân tuyệt đối không tin Khang Đạo Hành không biết câu lạc bộ Hoàng Kim thần bí bối cảnh tại hiểu do nó bối cảnh tình huống dưới còn dám sắp xếp người xây dựng ba cái quan sát điểm, đây cũng không phải là gan lớn có thể hình dung. một chính trị bộ cảnh tư cao cấp có thể nhường trình quốc Bân cùng vân tự tiêm xa trụi sức đầu mẹ chán, mà đối phương lại kiên câu lạc bộ hoàng kim áp lực khổng lồ, như không có chuyện gì xảy ra điều tra. phần này kháng ép năng lực thật sự để người kinh ngạc. đột nhiên một ý nghĩ cổ cái theo trình quốc Bân trong đầu xông ra, người mới vừa nói, người đang câu lạc bộ hoàng kim trung quanh thiết trí quan sát điểm, khang đạo hành ở đầu, mấy cái, trình quốc vân chờ không nổi hỏi tới, ba cái, khang đạo hành khoẹt miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra ngươi đã hiểu." Trình Quốc Bân có chút kích động. "Nói cách khác, ngươi xem đến ai đem gì chắc mang đi?" Khang đạo hành đưa cho hắn một phần hồ sơ. "Này, những người này chính là chỗ này." Trình Quốc Bân đột nhiên phản ứng. "Nếu ta không nghĩ thấu tầng này, phần này hồ sơ có thể hay không cho ta?" Khang đạo hành không chút do dự thừa nhận. "Đương nhiên. Ngươi vì La tông luôn chết, tâm trạng trải qua tại cực đoan, chuyện của chúng ta nhiều muốn mệnh, ta có thể không nói cho ngươi một ít xâm nhập thứ gì đó. Nếu như kể ngươi nghe cái này, vậy cũng không cần phá án." Trình Quốc Bân im lặng im lặng. Làm nhất tuyến cảnh sát nhiều năm như vậy, Hắn nhìn thấy quá nhiều vì tâm trạng bên trên, đúc thành sai lầm lớn chuyện xưa. Không ngờ rằng, một ngày kia, chính mình hội biến thành loại người này. Là ai đem Di Chát mang đi? Chính ngươi xem xét. Trình Quốc Bân mở ra túi hồ sơ, bên trong là một số ảnh, phía trên ghi chép Di Chát bị người theo câu lạc bộ Hoàng Kim mang đi dáng vẻ. A, Di Chát nét mặt vô cùng không bình thường a. Hắn, tựa như là bị mang lấy rời đi. Bất quá, mang đi hắn như thế nào là quỷ lão. Khang đạo hành lại đưa qua một phần khác tài liệu. Chuyện của nơi này vô cùng thú vị. Trình Quốc Bân lại liếc nhìn Khang đạo hành một cái, sau đó mở ra ảnh Bên trong là hai phần hồ sơ. Đông tử đột nhiên co rút lại, thất thanh nói: "Cục An ninh, Liêm thượng, ngươi có lầm lẫn không? Tài liệu bên trong rõ ràng là hai phần quỹ lão hồ sơ. Này trên hồ sơ viết rõ ràng, trong đó một vị gọi là William lệ thuộc vào Cục An ninh chấp hành tiểu tổ, mà một vị khác cũng tên gì chác, lệ thuộc vào Cục An ninh chấp hành chỗ." Chính Quốc Bân giật mình nhìn Khang đạo hành. đến tiếp sau đâu?" Khang đạo hành nốn nụ vai. "Người của ta có thể xếp tới cái này cũng không tệ rồi. Ta ở chỗ này thiết trí ba cái cố định quan sát điểm, có thể không có an bài lưu động điểm." Những người này cũng là cao thủ, một sáng bị người truy tung lập tức liền sẽ bị thăm dò. Riêng này hiện lộ ra người thì đủ chúng ta uống một bình. Nếu kinh động đến câu lạc bộ Hoàng Kim quái vật khổng lồ này, hậu quả gì, không cần ta nói. Trình Quốc Bân trầm mặc hồi lâu, ánh mắt mang có một chút xíu vẻ kỳ dị. Người theo trường nào thì bắt đầu để mắt tới bọn hắn. Khang đạo hành dường như nhìn thấu Trình Quốc Bân tâm tư. Tổng giám đốc bổ nhiệm ta là điều tra tiểu tổ người phụ trách sau đó. Trình Quốc Bân quả thực không thể tin được. Cũng là tại Tông Luân xảy ra chuyện sau đó. Người năng lực này thái quá cứng hãn. Khang đạo hành không đồng ý ngươi nếu như bị người báo cho biết có như thế một đáng sợ mấy thứ bẩn thỉu, ngươi cũng sẽ giống như ta sớm bố trí. Trình Quốc vân lấy làm kinh hãi. ngươi nói đây là có người nói cho ngươi. ai? Lâm Sinh. Khang đạo hành thở dài. nếu không đâu, đừng đi có ý đồ với Lâm Sinh. La Tông luân sự việc không có quan hệ gì với hắn. thực chất chúng ta thiếu hắn thật là lớn ân tình. tổng giám đốc nhường rút về bí mật nội gián báo tin, chính là Lâm Sinh báo cho biết chúng ta. các ngươi tiêm sai truy hẳn là cũng tiếp vào báo tin mới là. Trình Quốc vân gật đầu. là. kỳ thực. La Tông Luân chính là vì hỏi một chút lạc chí minh ý kiến mới sẽ bị Di Chát truy tung, bị A thiêm phái người giết chết. Nhưng nếu là Lâm Phong không thông báo, chết có thể không chỉ La Tông Luân một người, làm không tốt còn sẽ có Hán Trình Quốc Bân. Từ góc độ này mà nói, Hán Trình Quốc Bân vậy thiếu Lâm Phong một cái to lớn ân tình. Đừng đi nghĩ khống chế Lâm Sinh, kia là đại nhân vật, ngươi không khống chế được. Như cùng ngươi không dám nghĩ nhìn khống chế Đại Phú Hào một dạng, ngươi cũng không dám muốn đi khống chế Lâm Sinh. Khang đạo hành trình trọng cảnh cáo, hắn trước kia đã nhìn ra, Trình Quốc Bân không phải bình thường ngốc lớn mật. Nghĩ, người ta sớm đã sớm biết Di Chát bối cảnh, nhưng vẫn như cũ dám ra tay với hắn. Ngươi biết điều này có ý vị gì, đúng không? Trình Quốc Bân sắc mặt thay đổi. Đúng. Câu lạc bộ hoàng kim loại này quái vật khổng lồ. Đừng nói Trình Quốc Bân một nho nhỏ thanh tra cao cấp, liền xem như Hoàng Bình Diệu nhìn thấy cũng là rất cảm thấy tuyệt vọng. Có thể trực diện quái vật khổng lồ này, nếu luận mũi về đạm lượng đã là không tầm thường. Dám cùng quái vật khổng lồ này đối nghịch, Tiêu Lâm phong thế lực sau lưng. Trình Quốc Bân ám đạo trước đó chính mình là tròn vắng. Cũng dám nghĩ có ý đồ với hắn, đây là sự thực tiễn cho mình không được tự nhiên. Ta không biết câu lạc bộ hoàng kim tại sao muốn xử lý Di Trát. Ta nghĩ hẳn là như lời ngươi nói, Di Trát vứt bỏ sổ chi phiếu vấn đề ta thậm chí còn có một cái can đảm ý nghĩ, có phải hay không lâm sinh tại chúng ta không biết chỗ, đã làm một ít chúng ta đồng dạng không biết sự việc, này mới tạo thành gì chắc chết đi. Trình Quốc bân hỏi, vấn đề này ngươi vừa nãy vì sao không nói cho tổng giám đốc? Khang đạo hành kỳ quái nói, tại sao muốn nói cho hắn biết? Vừa nãy nhiều người phức tạp, ta nói cho tổng giám đốc không phải là để lộ bí mật sao? Trình quốc bân im lặng không nói. Hắn hiểu rõ Khang đạo hành biết mình muốn nói không là ý tứ này, hắn hiểu rõ Khang đạo hành cũng biết hắn nói ý nghĩa, hiểu rõ ý hắn tình huống dưới Khang đạo hành còn như thế nói. Giả hỏa này là không tin bất luận kẻ nào nha. Khang đạo hành im lặng gật đầu. Ta là điều tra tiểu tổ người phụ trách, ta muốn đối ta tổ viên phụ trách. Câu lạc bộ Hoàng Kim vụ án rất rõ ràng là một lâu dài vụ án, ta không thể để cho của ta cảnh sát sinh hoạt tại nguy hiểm bên trong. Kể ngươi nghe những thứ này, là muốn nói cho ngươi, tuyệt đối không nên đem đối với chúng ta thân mật người đẩy lên đối diện đi. Trình Quốc bân vẫn là không nhịn được nói. Cái kia tối thiểu có thể đem ai giết gì chắc nói cho tổng giám đốc ca. Khang đạo hành nhẹ nhẹ gật gật kia hai phần hồ sơ. Vậy ngươi đến nói cho ta biết, hai người này chúng ta có thể làm gì cái nào? Trình Quốc vân á khẩu không trả lời được. Chỉ là ảnh đại biểu không là cái gì, nhiều lắm là sẽ bị cho rằng di chắc trước khi chết cùng bọn hắn gặp qua một lần, dạng này bằng chứng có thể không coi là bằng chứng. Chương 170, Khiêm tốn là người, cao điệu làm việc, 2, chương 170, Khiêm tốn là người, cao điệu làm việc, 2. Người ta tùy tiện một luật sư có thể tại tòa án thượng đem bọn hắn cho bác bỏ thương tích đời mình. Trừ phi Khang đạo hành bí mật tiểu tổ có thể đập tới hai cái này quỷ lao giết chết di chắc ảnh, bằng không, chỉ là hai cái này quỷ lao bối cảnh, ngay cả mở sách tông cũng làm không được. Trình Quốc vẫn hít một hơi thật sâu. Khang Sơ, ta hiểu được. Khang đạo hành nhẹ nhàng vỗ vỗ Trình Quốc Bân bả vai. Ngươi là ho nhớ, ta là khoa tình báo hình sự, năng lực cùng nhau tại một tiểu tổ cộng sự. bản đã nói lên vụ án này không tầm thường, phải cẩn thận đây này. Trình Quốc Bân trọng trọng gật đầu. Lời này có thể nói đến ý tưởng bên trên. Bên kia Lâm Phong nhìn thấy tin tức tâm tình thật tốt, cùng hai vị đại lao thông qua điện thoại sau đó tâm trạng tốt hơn rồi. Vừa mới Lâm Diệu Sương gọi điện thoại tới, trọng thân chính mình trước đó hứa hẹn A Thêm giao cho Lâm Phong xử trí. Cái này khiến Lâm Phong tâm tình rất không nổi. Sương ca vẫn đúng là đại khí, vậy mà sẽ cố thủ hứa hẹn, không tầm thường. Lý Phú nhỏ giọng nói: "Phong ca, có phải hay không là ngươi biểu hiện ra năng lượng chấn nhiếp rồi Lâm Diệu Sương?" Lâm Phong nún núm bay. "Thế giới này không thiếu hụt kẻ độc, nhưng ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này càng nhiều hơn chính là người thông minh. Ta chưa từng có nghĩ có thể đem chuyện này ẩn tàng rốt cuộc." Sương ca biết là một chuyện, có thể tuân thủ hứa hẹn là một chuyện khác. Rốt cuộc, ta cùng Di Chát thân phận là khác nhau. Lý Phú im lặng im lặng. Đinh Linh Linh: "Phong ca, đỉnh ra điện thoại." Lâm Phong nhận lấy điện thoại cười nói: "Khôn ca, lại nhớ ta?" Lượng Khôn cười mắng: "Ta mỗi ngày nghĩ ngươi. Di Chát sự việc là ngươi làm." Lâm Phong tuyên bố nói, đừng vu oan người, báo động đều nói hắn bị kẻ thù dùng hành hình thức xử bắn, cùng nê khôn cái đó ma quỷ tiệu chết là giống nhau. Nhưng mà này có thể không liên quan đến ta tỉnh, ta người ngay cả một cũng không có phái đi ra, muốn quỷ nợ vậy lại không đến trên đầu của ta. Lượng khôn hỏi, thật phải không nào? Lâm Phong cười, thật thực sự không phải a. Lượng khôn cười mắng, là ngươi làm lại có quan hệ gì? Nhất thế nhân lượng huynh đệ, chúng ta cùng nhau khiêm chính là. Lâm Phong cười nói, sát hại di chắt người thật không phải ta, hắn chưa hề nói lời nói dối, sát hại di chắt người thật không phải hắn. Nhưng hắn đồng dạng không hề ghi chú, là Di chắc là bởi vì chuyện của hắn mà chết. Duy nhất một lần thu hồi bốn nước đô la Hồng Kông, cái này cần bán bao nhiêu phần mới có thể bán quay về. Phải biết những thứ này, tiền giấy có thể cũng có thể tồn tại ngân hàng sạch sẽ tiền, trong trong ngoài ngoài phí tổn hại đi. Di chắc không chết, ai chết? Chỉ là việc này không cần phải. Nói cho Lựa Khôn, miễn đối phương lo lắng. Lựa Khôn ngạc nhiên nói, thật không phải ngươi làm. Điện thoại của ta đánh nổ, tìm ta nói chuyện phía uống trà Giang Hồ đại lao rất nhiều. Lâm Phong không thèm để ý. Ta được đến Di Chát tin chết sau đó liền để tiểu phú hướng phong môi hồng gió triệt tiêu đối với tưởng sinh thương kích sự kiện treo thưởng hoa hồng. Lượng khôn há hốc mồm ra, Người cái này, Này làm việc thật mẹ nó tao. Không rõ chân tướng người còn tưởng rằng di chất là Lâm Phong phái người giết đâu, bằng không tại sao phải triệt tiêu treo thưởng hoa hồng đâu. Lâm Phong cười nói, khôn ca bây giờ ở nơi nào? Lượng khôn tùy ý nói, vốn định muốn hẹn Đại Dê đi uống rượu, ngươi có chuyện gì? Lâm Phong im lặng nói, hẹn Đại Dê ra hỏa kia uống rượu. Được rồi, hay là đến chỗ của ta đi, ta chỗ này có một cọc phát tài mua bán, ngươi có muốn hay không cùng? Lượng khôn lập tức nói, chờ, mười phút sau liền đến. Lâm Phong ngạc nhiên. Theo vượng rắc đến Thái Bình Sơn 10 phút đồng hồ. Trên đường đi toàn bộ là đèn xanh ngươi 10 phút đồng hồ vậy không đến được, chậm một chút mở, an toàn đệ nhất. Lượng Khôn đã sớm cúp điện thoại. Lâm Phong lắc đầu bật cười, đem điện thoại ném cho Lý Phú. Khôn ca một lúc đến, ngươi sắp đặt chút rượu thái. Lý Phú vội vàng gọi điện thoại sắp đặt người của quán rượu đưa đồ ăn. Đại quyền báo gọi điện thoại cho ta, hỏi chúng ta nơi này có không có phiền phức. Lâm Phong buồn cười nói, chỉ sợ không phải lo lắng chúng ta bên này phiền phức đi, hắn là lo lắng quê nhà có hay không có phiền phức. Lý Phú nhún nhún vai. Ngài như vậy làm việc, bọn hắn khẳng định là lo lắng Đầu tiên là vô thanh vô tức vận chuyển 2 ước đô la Hồng Kông trở về, lại tại ngân hàng vô thanh vô tức lấy 400 triệu đô la Hồng Kông ra đây. Quê nhà không lo lắng là không có khả năng. Báo ca nói, quê nhà ngân hàng tất cả đều đề cao cảnh giác, tăng lên lấy hiện thủ tục. Chúng ta tại Hương Giang làm đợt này quả thực đem quê nhà dọa sợ. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Đây là kỹ thuật không thành thủ, ngươi nhìn đi, không cần một năm, ngân hàng ở giữa rồi sẽ thời gian thực trao đổi thông tin, giống như chúng ta trước đó như vậy làm là chuyện không thể nào. Lý Phú nửa tin nửa tin ngờ cái này cũng quả thực chẳng trách Lý Phú không có có cái kiến thức này. Rốt cuộc Mị Đế thông tin đường cao tốc kế hoạch không có áp dụng, thậm chí ngay cả khái niệm đều không nhắc tới ra đây. Lý Phú trước đó thì chưa có tiếp xúc qua những thứ này, không hiểu rõ là bình thường. Đồ nhắm rượu tới rất nhanh, lượng khôn tới càng nhanh. Người ta đều là phẩm thiểu, hết lần này tới lần khác đến nơi nơi này thì biến thành ăn cơm uống rượu. Lượng khôn vừa thấy mặt thì phê bình, Lâm Phong không đồng ý. Trong bụng không có nửa điểm lương thực, phẩm cái dám rượu, làm không tốt thân thể liền sẽ bị làm sụp đổ. Lượng khôn ngạc nhiên im lặng. Người ta thượng lưu xã hội diễn xuất còn thua kém ngươi. Lâm Phong cười lạnh nói. Ta quản hắn thượng lưu xã hội, ta đã cảm thấy uống như vậy rượu đối với cơ thể tốt. Ngươi có muốn hay không? Lượng Khôn lập tức thỏa hiệp. Muốn, muốn. Đây chẳng qua là hai người huynh đệ thường ngày. Mỗi khi Lượng Khôn muốn học thượng lưu xã hội một ít diễn xuất, Lâm Phong tổng hội đem hắn kéo xuống, gây Lượng Khôn phiền não không thôi. Quỳ Thanh Hàn Tân hai ngày này giúp ta một chuyện, có qua có lại, ta giới thiệu với hắn một làm ăn. Muốn kéo nhìn ngươi cùng nhau. Lượng Khôn khẽ giật mình. Tân Nhi là làm quốc tế buôn lậu, hắn xin ý, ta có thể cắm vào tay. Ta đối với cái này viên chưa quen thuộc. Làm ăn từ trước đến giờ là làm quen không làm sinh tuy tiện bước vào chính mình không hiểu rõ khu vực thật là phiền phức một việc lô vốn là bình thường sự việc lượng khôn yêu tài như mạng có thể sẽ không tùy ý ném tiền dù là làm ăn này là lâm phong nói cũng đúng giống nhau vàng không giá trị con người của hắn cũng sẽ không chỉ có hiện tại điểm này không cần nguy đầu nhập quá nhiều tinh lực chỉ cần ném tiền là được quản lý vận chuyển cái gì cũng có tân ni tới làm chúng ta chính là ngồi mát ăn bát vàng lượng khôn ngạc nhiên nói đến cùng là cái gì làm ăn lâm phong cười phía bắc màu đỏ hàng gia sinh hoạt vật tư thiếu chúng ta thông qua quê nhà buôn lậu những vật này đi phía bắc bảo đảm kiếm nhiều tiền lượng khôn nhíu môi sinh hoạt vật tư a, lúc này mới có thể kiếm bao nhiêu?" Lâm Phong cười, "Không hiểu đi, farm là là đại tông vật tư vật chuyển, đều có thể kiếm nhiều tiền. Quê nhà từ xưa đến nay thực hành là mối sắt độc quyền bán hàng. Mối ăn bây giờ nhìn nhìn không đáng chú ý, nhưng mà quan hệ đến quốc kế dân sinh, một cái nhìn xem lúc này mới bao nhiêu tiền. Nhưng mà đây mới thật sự là kim sơn ngân hải, cuồn cuộn chảy vào." Lựa khôn khẽ giật mình. Người là nói?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Hàng gia công nghiệp cơ cấu mất cân đối, cuộc sống của bọn hắn vật tư gấp thiếu, hiện tại, nơi đó mỗi một dạng sinh hoạt vật tư, trên cơ bản đều có thể xưng là thời cổ muối sắt." chỉ cần ngươi có thể đem sinh hoạt vật tư vận chuyển đến Hà Gia, đó là ổn chuẩn không đổi thường mua bán lớn. Thời gian mấy năm qua kinh doanh tốt, thực hiện giai tầng nhảy vọt hoàn toàn không là vấn đề. Lượng khôn lập tức hứng thú. thế nhưng chúng ta trước đó không có làm qua lớn như vậy làm ăn, cũng không có bước vào hàng Gia an toàn lối đi, càng cũng không đủ nơi sản sinh. Lâm Phong im lặng nhìn lượng khôn hồi lâu, mãi đến khi đem hắn nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, này mới nói, không phải mới vừa nói rồi sao? Thân Nhi có hoàn chỉnh mương nói, nơi sản sinh kia còn không có quê nhà sao? Những vật khác chúng ta không cần phải để ý đến, chỉ cần ném tiền là được rồi. Tân Nhi sẽ đem chúng ta kia một phần cho chúng ta. Lượng Khôn đột nhiên hỏi, vì sao Tân Nhi phải hướng chúng ta giao đếm? Làm ăn này hắn hoàn toàn có thể một người làm sao? Lâm Phong dùng ánh mắt quái dị nhìn Lượng Khôn. Trước đó hắn giúp ta một chuyện, ta lòng tốt đem làm ăn này giới thiệu cho hắn. Hắn không có quê nhà quan hệ, nhưng mà ta có. Chạy qua qua có lại tinh thần, nguyên bản ta chỉ là muốn rút một thành, nhưng Tân Nhi cảm thấy không an toàn, muốn ta nhập cổ phần. Nhất thế nhân lượng minh đệ, ta đầu tư, khẳng định phải nói cho người một tiếng. Lượng Khôn đại hỉ, vậy ta trở về thì phải thật tốt cùng Tân Nhi uống một chén. Chương 171, Câu lạc bộ Hoàng Kim tại sao muốn giết Di chát? 1. Chương 171, Câu lạc bộ Hoàng Kim tại sao muốn giết Di chát? 1. Lựa Khôn đối với Lâm Phong đầu tư ánh mắt chính là đặc biệt bội phụ, nhưng mà căn cứ yêu tài như mạng tâm tư, Lựa Khôn lại đối với tiền của mình tài 10 phần phụ trách. Đầu tư, tiền đẻ ra tiền, đây là mỗi một vị thành công thương người đều sẽ việc làm. Người trải nghiệm khác nhau, trình độ khác nhau, năng lực khác nhau, tự nhiên là đối với đầu tư ánh mắt có lợi lạ. Lâm Phong hứa đầu tư thêm, nhìn lên tới dường như trò đùa đồng dạng. Tỷ như tại truyền hình cấp bắt đầu phổ biến rộng khắp ngay miệng, để mắt tới một chi chuyên môn sản xuất TV bên ngoài giấy nện cổ phiếu, còn lôi kéo lượng khôn cùng nhau đầu tư. Đây là cái gì nghịch trào lưu lựa chọn? Lượng khôn đương nhiên tự tuyệt. Đầu tư kiểu này cổ phiếu, bệnh thiếu máu. Sau đó thì sao? Hắn thì trơ mắt nhìn Lâm Phong đầu nhập vào 10 vạn đô la Hồng Kông sau đó, cổ kia phiếu như bị điên nhanh chóng tiêu thăng. Lâm Phong bình kho lúc, 10 vạn khối đã biến thành 80 vạn. Đơn giản chính là thái quá. Lựa khôn hoàn toàn xem không hiểu kiểu này làm việc, đối với ở trong đó chi tiết, hắn không nghĩ truy đến cùng. Tiểu này yêu cổ, thái mẹ nó khoa trương. Lượng khôn dù là biết rõ hắn là yêu cổ, cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tiền tài. Nhưng mà buôn lậu loại chuyện này, vì kinh nghiệm của hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được tốt xấu. Rốt cuộc, bọn hắn buông rắc cũng có buôn lậu. Thì như nói máy game thùng, Loại vật này dường như toàn bộ các nơi trên thế giới người đều thích nó. Vậy dĩ nhiên nhu cầu lượng thì rất lớn. Tựa như Di Loan, bình thường giao hàng máy game thùng coi như là một tính toán đơn vị, thông qua buôn lậu tiến bảo có thể kiếm gấp 3 tiền. Tiền tài đế quốc nha. Lượng khôn thật sâu hiểu rõ, chỉ cần làm việc tốt, buôn lậu là bạo lợi bên trong bạo lợi. Trùng hợp, cùng đây hai người bọn họ vì thanh hàn tân thì là chân chính buôn lậu đại vương có hàn tân gia nhập cuộc làm ăn này thật sự có thể làm cần đầu tư bao nhiêu tiền lượng khôn có chút không kịp chờ đợi một ngàn vạn có đủ hay không lâm phong lườn hắn một cái ta vốn nghĩ tân mi khí phách năng lực lớn một chút kết quả hắn đối với phán đoán của ta còn có chút do dự vừa lên đến không định chơi lớn như vậy chỉ muốn mấy ngàn vạn trước chơi một chút lượng khôn có chút thất vọng nhỏ mới mấy ngàn vạn kia đầu tư của ta hạn mức chẳng phải cao nữa là một vạn sao không được ta phải tìm hắn tâm sự đi lượng khôn quả nhiên là tài đại khí thô Có sao nói vậy? Tại Hồng Hưng một đám đường chủ bên trong, Lượng Khôn coi như là biết làm ăn, hắn cùng người đánh nhau, từ trước đến giờ là vì bạn đã thương người. Phong cách hành sự, tự nhiên rất bá đạo. Lại có Lâm Phong tình báo tương trợ, Lượng Khôn tài nguyên tại một đám đường chủ bên trong cũng là xếp tại hàng đầu, không so được Lâm Phong, nhưng có thể so sánh với hắn, vững vàng thắng qua hắn, cũng chỉ có tưởng tiên sinh. Ngay cả Hàn Tân cũng không dám nói thắng dễ dàng hắn. Tiêm sa chửi thái tử năng lực đứng vững, nói trắng ra chính là có Lượng Khôn cùng Lâm Phong hai vị này có tiền đại lão bảo hộ hắn. Đánh nhau chính là tu tiền, thứ này ở đâu là áp dụng? Lâm Phong cùng Lượng Khôn có tiền, còn nguyện ý ủng hộ hắn, trừ phi thái tử là cái phế vật, bằng không nhất định sẽ vững vững vàng vàng chủ đứng. Lâm Phong nún núm bay. Người đi chứ sao? Lượng Khôn hào hứng xoay người rời đi, nhưng mà đi rồi một bước, vội vàng lại quay về. Di chất cái đó quỷ lão có chuyện gì vậy? Lâm Phong đối với Lượng Khôn không giấu giếm. Ta dùng chút thủ đoạn, nhường câu lạc bộ Hoàng Kim sản sinh nội chiến, thế là Di chất liền bị chế tài chứ sao? Lượng Khôn ngạc nhiên. Ngươi dùng ra thủ đoạn để bọn hắn tự giết lẫn nhau. Lâm Phong nún núm bày. Đấu tranh sao? Vô cùng tưởng gặp. Thời gian rút lui hồi 5 giờ chiều. Di Trát bị Liêm Thụ người đánh vô cùng thảm, thảm nhất chính là hắn dạng không rõ ràng tờ nào ngân hàng chi phiếu không phải hắn ký tên, liền muốn mệnh. Lão Tước sĩ si ôn hòa mà hỏi: Di Trát, ngươi năng lực nói cho chúng ta biết những thứ này chi phiếu tờ nào là giả sao? Di Trát suýt chút nữa thì điên rồi, run rẩy lấy ra ra bản thân sổ chi phiếu, nỗ lực so với mặt cũng nở ra, chi này phiếu là thật sự, không thể nào a? Thế nào lại là thật sự đâu? Thật sự rõ ràng tại ta chỗ này, ta liên động cũng không có động một chút ta. Câu lạc bộ không có cho ta chỉ đạo muốn rời đi số tiền này, ta làm sao lại như vậy ký chi phiếu? Lão tước sĩ si khẽ lắc đầu. Di trát, ngươi lại đi bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Di trát đột nhiên bừng tỉnh, cao giọng nói: Tước sĩ, đây không phải ta làm, ta đối với ngài trung thành tuyệt đối a. Nhưng mà Liêm Thụ người đã đem hắn dẫn đi. Lão tước sĩ si hướng thành ghế khẽ nghiêng. Vấn đề này lộ ra tà dị, các ngươi thấy thế nào? Liêm Thụ phó chuyên viên ngoài dự liệu nói: Vấn đề này không phải Di trát làm. Lão tước sĩ si ôn hòa nói: Ta còn tưởng rằng ngươi hội ấn định Di trát làm đây này. Phó chuyên viên lắc đầu. Ta gặp quá nhiều người gãi chảy gãi cối, thành thật giảng, vừa nãy bộ kia thi triển tiếp theo lại làm bằng sắt hắn tử cũng là không chịu được. Di chất lại xin chịu, này thì ngon. Hắn được cho một cái ngành hán. nhưng chỉ là như vậy cũng không đủ. Hắn nói không nên lời chi phiếu thật giả. Đây mới là vấn đề lớn. Lão tướng X si khẽ nhíu mày. Ý của ngươi là, những thứ này chi phiếu thật là Di chất ký tên? Phó chuyên viên quả quyết nói. Không phải. Lão tướng X si bất mãn nói. Người đem ta lượn quanh hồ đồ rồi. Phó cục trưởng cục an ninh lúc này nói ra. Chuyên gia có ý tứ là, những kia ký tên không phải Di chất ký, là có người bắt chước Di chất ký tên ký. Có thể Di chất không phân biệt được, vấn đề này lớn. Đối phương là một vị giỏi về bắt chước bút tích cao thủ, có thể sương dĩ giả loạn chân. Lần này hắn có thể bắt chước Di Chát, lần sau đâu? Nếu như bắt chước là chúng ta ba người này ký tên đâu? Đây mới là phiền phức chỗ. Lao tướng Sĩ sắc mặt thay đổi. Nói rất đúng, Di Chát không tính là gì, thế nhưng bắt chước Di Chát ký tên nhân tài là mấu chốt nhất. Phó chuyên viên nói. Di Chát là chúng ta găng tay trắng, hắn phụ trách ban đầu tiền tài. Công tác của hắn rất dễ dàng đắc tội với người. Hai người đồng thời gật đầu đồng ý. Di Chát công tác hạ lại chỉ có từng đó là dễ đắc tội với người, làm không tốt thì dễ bị người hại ngầm. Nhưng mà là cái này di chắc tồn tại ý nghĩa, hắn là găng tay trắng, lại là tường lửa. Người khác đối với câu lạc bộ Hoàng Kim hận ý dừng bước tại Di Trác, sẽ không tác động đến tam cự đầu, này là trọng yếu nhất. Nếu tam cự đầu xảy ra vấn đề, vậy phiền phức thì lớn. Đáng thương Di Trác còn tưởng rằng tam cự đầu coi trọng chính mình, còn tưởng tượng lấy có thể ngồi lên cục an ninh phó cục vị trí, kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới, hiện tại còn không phải thế sao nhiệm kỳ mới chi niên. Cục an ninh phó cục lại làm sao có thể làm nhiệm? Nói trắng ra đều là xáo lộ. Phó cục trưởng sắc mặt tâm trầm Di Trác vốn là ba người chúng ta tường lự, nhưng bây giờ, tường lự mất hiệu lực. Lão tước Si không thể tin được. Ý của ngươi là, chúng ta đã bại lộ ở trong mắt người khác? Phó chuyên viên cười khổ nói, có lẽ vậy. Duy nhất một lần theo mấy nhà trong ngân hàng mang đi bolus, đây rõ ràng là đối với cảnh cáo của chúng ta. Tiền số lượng tại người khác nhau trong mắt hàm nghĩa là khác nhau rất lớn. Đối với tên ăn mày mà nói, 100 khối tiền đều là đồng tiền lớn, vứt bỏ 10 đồng tiền hắn cũng đau lòng ngủ không được. Đối với đại phu ông mà nói, 1 tỷ cũng là đồng tiền lớn, bị rim lấy cũng là thịt đau một hồi, không có gì ghê gớm lắm. Đối với câu lạc bộ hoàng kim mà nói, 400 triệu đương nhiên cũng là đồng tiền lớn bị người gắng gượng mình cướp đi, vậy sẽ đau lòng, nhưng cũng chỉ là đau lòng. Ba người cũng là thấy qua việc đời đại nhân vật, bọn hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm, càng là hơn nhẹ bén hiểu rõ cái đó duy nhất một lần mang đi 400 triệu người ra hỏa nói bóng gió. Cảnh cáo. Đây là đối với câu lạc bộ Hoàng Kim một lần tính nhắm vào cực mạnh cảnh cáo. Có thể duy nhất một lần xuất động 40, 50 người, có thể trong cùng một lúc hành động, có thể không ra từng chút một sai lầm, có thể chính xác tra tìm đến bọn hắn rửa tiền ngân hàng. Thế lực của đối phương đã không so với bọn hắn nhỏ hơn bao nhiêu, đương nhiên, đây là thuần túy dựa theo vũ lực tính toán. Đối phương làm ra chuyện như vậy, kia rõ ràng là đã mò tới lai lịch của bọn hắn. Rút ra 400 triệu, lại bóp chuẩn bọn hắn danh giới cuối cùng. 400 triệu để bọn hắn nguyên khí đại thương, lại lại không có đạt tới thương cân động cốt một mức kia, không tầm thường một năm lợi nhuận hết rồi mà thôi. Có thể sinh ra hiệu quả, đầy đủ để cho mình tự định giá. Lao tước sĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Chúng ta ba người đắc tội qua hung ác như thế ra hòa sao? Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên đồng thời lắc đầu. Phó chuyên viên nói ra, nếu như nói cứng có, vậy khẳng định là chúng ta trên chức nghiệp vấn đề. Nhưng nơi này có một chỗ nói không thông. Nếu thật là vì chức vị nguyên nhân đắc tội người, người ta không cần phải cầm câu lạc bộ hoàng kim khai đao, đại khái có thể trực tiếp nhắm vào người. Chương 171, câu lạc bộ hoàng kim tại sao muốn giết Gi-chat? 2, chương 171, câu lạc bộ hoàng kim tại sao muốn giết Gi-chat? 2. Nói cách khác, không phải chúng ta đắc tội người." Phó cục trưởng cũng nói, "Nếu như là chúng ta đắc tội người, vì thế lực của bọn hắn, tất nhiên có thể làm đến Gi-chat chi phiếu thông tin, tự nhiên cũng được, làm đến chúng ta. Chúng ta tại câu lạc bộ quyền hạn có thể cao hơn Gi-chat quá nhiều." Di chắc chẳng qua là vì găng tay trắng nguyên nhân, tài khoản của hắn bởi vậy là thủ. Nhưng ba người chúng ta tài khoản, bản thân liền là đặc thủ. Lão Tước si khẽ gật đầu. Không sai, tài khoản của bọn họ là cực đoan đặc thủ, đặc thù đến tình huống thế nào đâu, có thể tiêu hao. Cho dù là trong tài khoản cũng không đủ tiền tài, một sáng ba người bọn họ có cần, cũng có thể vận dụng riêng phần mình ngân hàng tiến dụng, thậm chí có thể rút ra gấp 10 lần so với ngân hàng tiến dụng tiền tiết kiệm. Cái này tương đối đáng sợ. Nếu như đối phương nhằm vào bọn họ ba người đến ra tay, thậm chí có thể đem ngân hàng làm cho tê liệt. Phó chuyên viên tiếp tục nói. Nói tóm lại, này là chuyện không thể nào. Hẳn là Di Chát đắc tội người." Lao Tước si nhíu mày, rành mũi má âm thầm. "Di Chát hội đắc tội nhân vật như vậy?" Phó chuyên viên bật đầu. "Dân gian càng long hoa hổ, Di Chát làm lại là chuyện đắc tội với người. Chúng ta thu nạp hắn, nhường hắn đến đến Câu lạc bộ Hoàng Kim, vì chính là nhường cho hắn lý một ít chúng ta không tiện xử lý sự việc. Đắc tội với người, hắn là chuyên nghiệp. Bằng không, Di Chát liền không có giá trị." Lời nói này chân trụi, có thể cũng là lời thật. "Di Chát là quỷ lão, hay là chính trị bộ cảnh tư cao cấp, cho dù là tại cục cảnh sát, hắn việc làm vậy là đắc tội người." nếu là hắn không đắc tội với người câu lạc bộ hoàng kim cũng sẽ không có hắn nơi sống yên ổn câu lạc bộ hoàng kim nhìn hung vĩ thực chất lực lượng vậy cường hãn vô cùng nhưng có một cái không nuôi người rảnh rỗi đây là một nhà tư nhân câu lạc bộ tất cả mọi người là lao tước sĩ cùng phó chuyên viên phó cục trưởng tuyển chọn tỉ mỉ ra tới bọn hắn đều có thể cho câu lạc bộ nào đó phương diện kiến thức chuyên nghiệp di chắc năng lực chính là dùng cảnh sát thân phận đi uy hiếp xã đoàn sau đó tán hàng thu nạp hắc đây chính là hắn sứ mệnh lao tước sĩ đột nhiên hỏi nhóm người kia hiểu rõ là lai lịch gì sao mở miệng trả lời là phó cục trưởng ta vận dụng lực lượng của ta, trước tiên tra xét theo dõi, phát hiện điểm đáng ngờ. Lão tướng sĩ trong mắt tinh quang lóe lên, người tìm thấy bọn hắn. Phó cục trưởng cân nhắc một chút từ ngữ, không dám xác định thân phận của bọn hắn, nhưng ta thấy được bọn hắn cưỡi xe. Lão tướng sĩ ngạc nhiên nói, xe kia chiếc rất đặc biệt. Phó cục trưởng trịnh trọng gật đầu, rất đặc biệt, đám kia xe vốn là muốn phát hướng đông nam á. Phó chuyên viên ngạc nhiên nói, thương giang còn có ô tô chế tạo sưởng, không nên đi. Ô tô chế tạo mỗi một khoảng thời gian được vinh dự công nghiệp vương miệng bên trên minh châu, tạo xe còn không phải thế sao sự tình đơn giản, nó cần thật dài công nghiệp liên trường tới trình độ nào đâu có thể bao trùn khoa học tự nhiên đại học dường như tất cả chuyên nghiệp chưa xong chuẩn bị công nghiệp liên là chế làm không được hương giang rất rõ ràng không có có điều kiện này nếu là có cao nữa là chính là đến liệu lắp ráp hương giang tự nhiên là không có nhóm này xe cũng không phải tại hương giang sản xuất thành thật mà nói đi xe này là tại áng lò sasun sản xuất sau đó vận chuyển đến hương giang bọn hắn lẽ ra không nên bị vận chuyển về đông nam á bọn hắn là xe quân sự lão tướng si cơ thể kẽ dần mình sợ hai nói xe quân sự không có tính sai phó cục trưởng cười khổ lắc đầu không có Người của ta theo dõi đến một chỗ, phát hiện chỗ nào tràn đầy mục tiêu cốt xe. Chúng ta vừa định muốn kiểm tra, liền bị một đám võ trang đầy đủ người ngăn cản. Muốn không phải chúng ta thế yếu, làm không tốt bọn hắn thì không về được. Phó chuyên viên khó có thể tin. Thật là xe quân sự. Phó cục trưởng gật đầu. Thật sự. Phó chuyên viên cao mày nói, bọn hắn làm chút ít tiểu động tác cũng không phải bí mật gì. Lao tước sĩ nhiều hứng thú mà hỏi. Bọn hắn còn kiếm thu nhập thêm. Phó chuyên viên đối với lao tước sĩ có thể sẽ không giàu díếm. Kiếm a, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Bọn hắn là quân đội. Tự nhiên cũng sẽ theo những vật này thượng nghĩ biện pháp. Thì như đầu cơ trục lợi quân hỏa, có tình báo biểu hiện, năm nay đột nhiên nổi dậy Johnny Velvet một nhóm người, chính là cùng bọn hắn có mật thiết liên hệ. Quân đồn trú cái gọi là quân hỏa phế liệu cũng xuất hiện tại Johnny Velvet NRG cùng đứng trên danh sách. Lão tướng sĩ nhịn không được cười lên, ngược lại là không có đối với quân đồn trú ảng Lọ Xạ sần hành vi làm ra cái gì đánh giá. Kiếm tiền sao? Ô Nha cũng đừng cười heo hắc, tất cả mọi người đồng dạng. Phải chăng có thể xác định nhóm người này chính là quân đồn trú Áng Lọ Xạ Sẫn. Phó chuyên viên cùng phó cục trưởng liếc nhau, hai người đồng thời cảm thấy đầu ông ông cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại phó chuyên viên nói ra không dám nói nhưng mà bọn hắn vận dụng là xe quân sự điểm này không hề nghi ngờ dựa theo cơ bản suy luận suy luận cũng có thể chứng minh một việc đối phương cái nào sợ không phải quân đồn trú ảng lọ xả sẩn cũng là cùng quân đồn trú quan hệ không cạn chúng ta nếu cùng quân đồn trú sản sinh mâu thuẫn không chiếm được chỗ tốt ba người nhất thời trầm mặt xuống tới di chắt làm sao lại như vậy chọc phiền vãi lớn như vậy hắn gây ai không tốt đi gây quân đồn trú ảng lọ xả sẩn lão tướng sĩ si cảm thấy đau đầu phó chuyên viên ngược lại là nói một câu lời công đạo di chắt chưa chắc là treo chọc quân đồn trú rất có thể là treo chọc phải quân đồn chú găng tay trắng hoặc là trong lúc vô tình phá hủy hành động của đối phương loại hình người ta thì dùng loại phương pháp này cảnh cáo chúng ta ngược lại là không nghĩ nhìn đối với di chất làm cái gì quá kích sự việc phó cục trưởng nói di chất gần đây làm việc gây rất lớn tiêm sai chuyện o nhớ cảnh tư la tôn Luân, bị hắn sai xử xã đoàn người giết không những như thế hắn còn sắp đặt chính trị bộ người dưới tiểu lầu hưu cốt khí mặt thương kích hồng hưng tưởng thiên sinh tưởng thiên sinh bảo tiêu bởi vậy chết rồi ba cái bản thân hắn vậy bị đánh trúng cánh tay treo đến hồng hưng giận dữ đối ngoại phủ lên hai triệu hoa hồng chéo thưởng Lão Tước Sĩ chân mày cao lại. Chúng ta là câu lạc bộ Hoàng Kim, chúng ta có thể tồn tại nhiều năm như vậy, chính là một chữ, tồn. Làm việc phách lối một chút vốn không có sai, nhưng không có nhường hắn khắp nơi gây thù hằn. Trong thời gian thật ngắn liền đắc tội giang hồ top 12 cái xã đoàn, nếu lại cho hắn chút thời gian, hắn không được đem trên giang hồ tất cả xã đoàn đều đắc tội. Muốn là đối phương rút sinh từ tiêm, tới đối phó chúng ta, chúng ta nên làm cái gì? Lão Tước Sĩ nói chúng tim đen, bỗng chốc đánh vào hai người khác bảy tấc bên trên. Ra đây trộn lẫn là vì kiếm tiền, câu lạc bộ Hoàng Kim từ trước đến giờ vì kiếm tiền làm tôn chỉ cùng người chém chém giết giết, tuyệt đối không phải hứng thú của bọn hắn. Bọn hắn muốn làm là an an ổn ổn kiếm tiền. Di Chát vượt qua tuyến, cho chúng ta câu lạc bộ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, cứ dựa theo quý củ trưởng phạt đi. Lão tướng Sĩ hạ đối với Di Chát vận mệnh cuối cùng phán quyết, phó cục trưởng cùng phó chuyên viên lẫn nhau, cũng đặc biệt đồng ý. Thưởng công phạt tội, đây vốn chính là nên. Lão tướng Sĩ lại nói, chuyện lần này là của ta một tâm bệnh, nhất định tìm ra người này rốt cục là ai. Chuyên gia, việc này chậm rãi kiểm tra, nhưng không cần quá mức sốt ruột. Phó chuyên viên chậm rãi gật đầu. Di Chát vị trí cần phải có người đi thay thế. Cục trưởng, làm phiền ngài tiếp tục tìm kiếm một. Phó cục trưởng bảo đảm nói, ta tự mình đi chọn lựa. Lao tướng sĩ vô vô tay. Mặc dù nói ra việc này, nhưng chúng ta năm nay cũng không phải không có thu hoạch, còn có mấy tháng mới có thể lễ mừng năm mới, chúng ta thu hoạch vẫn phải có. Phó cục trưởng cùng phó chuyên viên cũng cười. Gia này việc sự việc, câu lạc bộ các thành viên tự nhiên muốn gặp một ít tổn thất, nhưng bọn hắn tam cự đầu từ trước đến giờ đều là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, kiếm bội không lỗ. Cái này như là lâm phong xuyên qua trước đó quỹ ngân sách, bất kể công trạng có nhiều vô dụng, nhưng vận hành quỹ ngân sách công ty hoặc là người, luôn luôn kiếm bội không lỗ cứ như vậy, di trát bị người bắt giữ lấy bờ biển, chính là lý phú ném điện thoại di động chỗ. di trát đến thời điểm chết cũng không tin đây là tức si ra lệ chỉ tiếc, di trát mặc dù là quỷ lão cảnh tư cao cấp, nhưng hắn việc làm nhường câu lạc bộ hoàng kim tổn thất bùn lức, cái kia chỉ có để mạng lại trả. lượng khôn cùng lâm phong cũng không biết trong này còn có chuyện như thế, chẳng qua lượng khôn hiểu rõ lâm phong thủ đoạn, từ trước đến giờ có phải không hội thất bại? được rồi, thủ đoạn của ngươi ta là biết đến, đáng đời di trát không may. đi rồi, ta muốn đi tìm hàn tân uống một chén. lâm phong cười lấy cùng hắn báo biệt. lý phú đưa qua điện thoại. báo ca chương 172, Lâm Sinh, muốn được. 1, chương 172, Lâm Sinh, muốn được. Một, Đưa Tiễn hương phấn không thôi lựa hồn, Lâm Phong lại nhận được một chiếc điện thoại. Sở công an tỉnh Việt lãnh đạo ngồi không yên tự mình gọi điện thoại tới. Lâm Sinh, này hai nhóm hàng là lai like lịch gì? Lâm Phong nhịn không được cười lên. Hàng hóa thật tốt quá. Lãnh đạo đầu đầy mồ hôi. Đồng chí của chúng ta bị kinh đến. Lúc trước Lâm Phong nói muốn quê nhà phái người làm một cuộc làm ăn lúc, lãnh đạo kỳ thực cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất kể là quê nhà hay là hư rằng, Lâm Phong danh tiếng đều là nhất đẳng tốt. Quê nhà không nói đó là điển hình ngoại thương, thương gian đâu, người ta hồ sơ sạch sẽ tựa một tờ giấy trắng. vì vậy Lâm Phong nói phải vào điểm hàng, lãnh đạo không chút nghĩ ngợi thì sắp đặt đại quyền báo phái người đi. ai ngờ đến mang về hàng hóa, một lần đây một lần qua trường. nghe những kia bến cảng tự mình trải nghiệm nhân viên khẩu thuật sự việc, càng là hơn quả thực không thể tưởng tượng. cái gì vào trong một đơn vị, bên trong tràn đầy đều là tiền mặt, sợ không được có mấy cái ức. cái gì đồng thời bước vào khác nhau chi nhánh ngân hàng, ngồi ngồi liền đem một ngàn vạn tiền giấy cho lấy ra. này cũng cái gì cùng cái gì a, Lâm Phong tài liệu quê nhà đầy đủ hết vô cùng, nhưng mà bọn hắn hiểu rõ. Lâm Phong danh nghĩa ép căn bản không hề ngân hàng nghiệp vụ. Vậy cái này chất đầy cả phòng tiền giấy, kia theo ngân hàng lấy tiền. Đến cùng là thế nào làm? Dương lãnh đạo càng đau đầu hơn là, thương giang đồng chí ép căn bản không hề đạt được kết sổ tiền bạc mất đi ghi chép. Cái này khiến lãnh đạo trong lòng càng không có đáy. Hán, không, tất cả sở công an tỉnh viện, bức thiết khát vọng đạt được một lời giải thích. Lâm Phong cười cười, ta đối với quê nhà chưa bao giờ giàu giếm. Lần đầu tiên hóa đơn nhận hàng địa điểm, kia đơn vị không là của ta, là Trác Tử Cường. Lãnh đạo giật mình kinh ngạc, tuyệt thế hán phỉ Trác Tử Cường. Lâm Phong ngạc nhiên nói ngài cũng nghe qua tên của hắn lãnh đạo trưởng thở dài một hơi tên của gia hỏa này đầu ai chưa nghe nói qua nghe đồn đại phú hào bị hắn bắt trẹt 10 giờ bù lức lẽ nào là cái này trác tử cường tặng bảo hộ lâm phong cải chính đây không phải trác tử cường bắt trẹt đại phú hào nhà kho kia trác tử cường bắt trẹt đại phú hào có được 10 giờ bù lức đã sớm vào lâm phong tư nhân không gian một mao tiền đều không có cho trác tử cường lưu lại lãnh đạo lại là giờ mình kia trác tử cường nơi nào đến nhiều như vậy tiền giấy lâm phong xem thử nói đương nhiên là hắn bắt trẹt nhị phú ông có được nha Lãnh đạo trầm mặc hồi lâu mới nói, Gia hỏa này lại đi bắt trẻ hai phú ông." Lâm Phong nhún nhún vai, "Nếu không đâu, ta từ nơi nào được đến nhiều tiền mặt như vậy?" Ngươi liền nói, "Dạng này tiền, ngươi có muốn hay không?" Lãnh đạo không chút do dự nói, "Muốn." Chắc tử cường tiểu này bận tiền, tất nhiên muốn xung công. Về phần có phải hay không trả lại nhị phú ông? A. Lãnh đạo vương lòng một nửa tâm, lại hỏi, "Vậy đi ngân hàng lấy tiền giấy sự việc đâu?" Lâm Phong rất là kinh ngạc, "Thạch đội không có hướng ngươi báo cáo sao?" Lãnh đạo cau mày nói, "Báo cáo cái gì?" Lâm Phong thở dài, câu lạc bộ hoàng kim sự việc a lãnh đạo lập tức tỉnh giấc đến đây là câu lạc bộ hoàng kim bận tiền lâm phong nhún nhúi vai đúng a ta bị tân liên thắng ủy thác tra tìm xã đoàn nội ứng quỷ lão định dùng bạch phiến lôi kéo xã đoàn nhân sĩ xuống nước phát giác chúng ta hầm hưng tại tân liên thắng phía sau giúp đỡ quỷ lão còn thường kích tưởng thiên sinh thế là sao số tiền kia chính là cho cảnh cáo của bọn hắn lãnh đạo trầm ngâm hồi lâu đột nhiên hỏi lâm sinh ngươi vì sao chán ghét như vậy quỷ lão lâm phong đột nhiên thì trầm mặc xuống tới hồi lâu sau đó mới nói ta có thể cho ngươi rất nhiều đáp án Nhưng đứng ở ngài góc độ, ngài tối không nên hỏi vấn đề chính là cái này. Hương Giang, thế nhưng lão gia nhân Hương Giang. Nó làm năm là thế nào thuê cho mượn, sẽ không cần ta nói đi. Ta đổ quỷ sứ chán ghét lão, lẽ nào không nên sao? Hùng Chi, quỷ lão hiện tại đang chuẩn bị dùng bạch phiến đến thai họa giang hồ, hai họa Hương Giang. Ta là một Hương Giang người, cũng là một lão gia nhân. Như vậy, ta muốn bảo vệ quê hương của ta, có vấn đề sao? Lãnh đạo liên tục xin lỗi. Thật xin lỗi Lâm sinh, là lỗi của ta. Giọng của lãnh đạo vô cùng thành khẩn, giọng của lãnh đạo vậy vô cùng vui mừng. Lâm Phong hiện nay thế nhưng tại gia tộc đầu tư xếp hàng đầu nhân vật, đồng thời còn không so đo hồi báo tình cảm chân thực đối với quê nhà giáo dục sự nghiệp tiến hành đầu tư. Vậy vì đây, Lâm Phong một nữ nhân cũng lâu dài lưu tại gia tộc, cả ngày hướng trong hốc núi chui. Đặt ở cái khác nhà đầu tư trên thân người, làm sao có khả năng? Lâm Phong tại gia tộc trong lòng người địa vị rất trọng yếu, có người nói người đều là nghe hắn luôn thấy nó làm, chỉ còn cơ bản hơn trải qua đi là được. Nhưng mà đối với Lâm Phong mà nói, nếu như hắn nghĩ làm đều là giống nhau sự việc, vậy có phải hay không hội càng tốt hơn một chút? Hiện tại lãnh đạo xác nhận Lâm Phong sát thực hoàn mỹ phù hợp lao gia nhân chờ mong bảo nói, đây chính là một cái thuần túy lao gia nhân. Loại tình huống này nhất định phải hồi báo cho phía trên, Hương Giang trở về thời gian không có mấy năm, có dạng này một vị tại Hương Giang có đại ảnh hưởng lực người tại. Đây chính là trọng đại lợi tốt. Vậy cái này cùng một thời gian lấy tiền lại không bị phát hiện là một cái dạng gì lỗ thủng? Lãnh đạo tương đối căng thẳng. Hương Giang lúc này đây quê nhà hiện đại hóa cao không biết bao nhiêu, liền xem như như vậy, ngắn ngủi 15 phút, bốn lức đô la Hồng Kông bị người ăn cướp trắng trợn, quả thực lệnh người không lợi. Không có lỗ thủng, kỳ thực thì là ngân hàng ở giữa thông tin giao phó không kịp thời. Thương Giang vấn đề là quá mức tin tưởng cái gọi là tiên tiến kỹ thuật, nhưng mà vào giờ phút này, này mấy ngân hàng ở giữa trao đổi thông tin thời gian là nửa giờ. Bình thường tới nói nửa giờ vậy là đủ rồi. Đáng tiếc bọn hắn đụng phải ta. Trải qua chuyện như vậy sau đó, ta tin tưởng bọn họ ngân hàng trao đổi thời gian hội rút ngắn đến 3 năm phần trăm, lại ngắn thì không có ý nghĩa. Về phần quê nhà, kia không cần lo lắng. Lãnh đạo không phục. Quê nhà tiên ít càng nên lo lắng a. Lâm Phong cười nói. Quê nhà theo bill chính lấy cái trăm đồng tiền, còn phải đánh hồi lâu điện thoại xác nhận, còn muốn viết tay sửa đổi, lại càng không cần phải nói lớn như thế nghịch tôi lấy. Người coi như để thần tiền đến, cũng sẽ không để lão ngân hàng hiệu suất công việc nghịch tăng lên càng nhanh. Quê nhà duy nhất cần muốn lo lắng, chính là dùng tự động máy tính ngân hàng hệ thống, đó chính là đơn thuần mấy cái thành phố lớn. Lãnh đạo không phản bắt được, hợp lấy kỹ thuật lạc hậu còn có kỹ thuật lạc hậu chỗ tốt. Như vậy, chỉ còn lại cuối cùng mấy vấn đề. Hành động lần này, sẽ không đối với hương Giang ổn định sinh ra ảnh hưởng a?" Lâm Phong quả quyết hồi đáp: "Sẽ không. Chắc tử cường lần này bị chúng ta tiệt hổ, dẫn đến khả năng tính, một là đi tìm ba phú ông hoặc là bốn phú ông tiếp tục bắt cóc tống tiền, hai là như vậy dừng tay." Lãnh đạo lúc đầu Chắc tử cường không đủ gây sợ. Chắc chí cường lựa chọn bắt cóc tống tiền đều là hương giang siêu cấp phú hào bên trong nhân vật, không phải trước mười phú hào hắn cũng không có hứng thú bắt cóc, cho nên đối với bình thường hương giang người mà nói, chắc tử cường vẫn đúng là không tính là cái gì. Nếu như bọn hắn hiểu rõ chắc tử cường sự việc, cao nữa là cũng là bàn ăn trà lâu thêm một đạo đề tài nói chuyện, chỉ thế thôi. Về phần câu lạc bộ Hoàng Kim, ta làm một chút chế lấp, đối phương cha không được trên người chúng ta. Lãnh đạo rất hiếu kỳ. Ngươi kéo ai làm bia đỡ đạn? Lâm Phong cười ha ha. Quân Đồn Chu lọ xa sân. Lãnh đạo thất thanh nói. Cái này, sao lôi kéo Quân đội áng lọt xả sần tại nhị chiến thời kỳ cuối thì triệt để biến chất, cùng A Tam cùng nhau đều thành thế giới các quốc gia đùa cợt đối tượng, đánh một hạng bét núi cao hùng ngương cũng kem chút đánh vỡ sinh, chiến lực. cũng liền như thế, nhưng mà lại làm sao, bọn hắn vậy là quân đội, lãnh đạo thật sự không nghĩ ra, Lâm Phong đến cùng là thế nào có thể lôi kéo bọn hắn làm tấm mục, kỹ thực cũng không có cái gì, quân đồn trú áng lọt xả sần cho tới nay tại đầu cơ trục lợi quân hỏa, đây là bọn hắn lao truyền thống, hiện tại số người của bọn họ trợ giảm, sẽ không cần gánh chịu phòng ngự, khẩu vị của bọn hắn rất lớn, ngay cả xe quân sự cũng dám đầu cơ trục lợi. Ta trùng hợp hiểu rõ bọn hắn muốn lên thuyền vận chuyển về Đông Nam Á xe quân sự nhà kho, thế là thì mượn dùng một chút. Nói đến đây, Lâm Phong buồn cười nói: "Ngươi nói câu lạc bộ Hoàng Kim người dám đi quân đồn trú hãng lò sạ sân chỗ nào chất vấn sao?" Lãnh đạo cười mắng: "Cho ba người bọn hắn lá gan cũng là không dám. Vậy khẳng định là cho ba người bọn hắn lá gan cũng là không dám." Lâm Phong cười ha ha: "Theo câu lạc bộ Hoàng Kim nơi này lấy đi tiền duy nhất hậu quả là, di chết chết rồi." Lãnh đạo lấy làm kinh hãi: "Di chat, cái đó quỷ lão cảnh tư chết rồi." Lâm Phong nhún nhún vai: "Đúng thế, hắn bị người một nhà hành hình." Lãnh đạo hiểu liền, ngươi dùng xe quân sự vận chuyển hàng hóa, câu lạc bộ Hoàng Kim người nghĩ lầm trêu cho quân đồn trú Ác Lọ sa sân, vì vậy bọn hắn xử lý trước Di Chát, dùng cái này biểu đạt thiện ý của mình. Di Chát cũng nên chết, Ma Tuệ đều đáng chết, làm loạn hương Giang người càng đáng chết hơn. Là cái này Lãnh đạo thái độ, đồng dạng cũng là Lâm Phong thái độ. Nơi này là Hương Giang, quê nhà Hương Giang, bọn hắn sẽ không cho phép có người làm loạn Hương Giang. Chương 172, Lâm Sinh, muốn được. 2, chương 172, Lâm Sinh, muốn được. 2. Di Chát chết tiệt câu lạc bộ hoàng kim người chết tiệt, ta chỉ cái đó muốn làm loạn hương giang người cũng nên chết. tại thời khắc này, bọn hắn đã đạt thành nhất trí. lâm sinh, đối với ngài công tác, ta hướng ngài gây nên vị sủng cao nhất chúc mừng. đương nhiên, đây là ta vì tư nhân thân phận làm ra chúc mừng. lâm phong cười ha ha. đừng chúc mừng, trực tiếp biến hiện đi. lãnh đạo cười khổ không thôi, vị này lâm sinh, thật là một cái diệm nhân. sao biến hiện đâu? lãnh đạo bây giờ nói chuyện đều là thật trọng. lâm phong nún nún vai. cái đó đơn giản a, còn nhớ trong lúc đó ta nhường báo ca mang về tin tức đi. liệu pháp sốc cái đó? lãnh đạo ngạc nhiên nói. Ý của ngài là? Lâm Phong cười nói, ta xã đoàn mấy cái huynh đệ muốn thừa dịp hàng gia gặp rủi ro vận chuyển điểm vật tư quá thứ, yên tâm sẽ không để cho quê nhà khó làm. Chúng ta chỉ là muốn một ổn định nơi sản sinh. Vai vị lão ca đều nói trước trước đầu nhập mấy ngàn vạn ý nghĩa một chút, xem xét phía bắc hàng gia có thể hay không tiêu hóa. Nếu thuận lợi, đơn đặt hàng tăng lên gấp bội đều có thể. Lãnh đạo tinh thần chấn động, thật sự trả tiền dùng là đô la hồng công sao? Lâm Phong cười càng vui vẻ hơn, các ngươi muốn đô la mỹ cũng được, a lãnh đạo vỗ ngực nói, vấn đề này giao cho ta chỉ cần là sản phẩm công nghiệp nhẹ, vậy tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Phong Bảo đảm nói, vẹn vẹn là sản phẩm công nghiệp nhẹ, chỉ cần quê nhà sản xuất, chúng ta đều muốn. đương nhiên, quê nhà muốn xen vào chế thứ gì đó, chúng ta không vận chuyển. mời lãnh đạo yên tâm, tại gia tộc chúng ta mãi mãi là hợp pháp hợp quy thương nhân. Lãnh đạo cười to, vậy còn chờ gì? các ngươi khi nào phái người đến? Lâm Phong ngạc nhiên nói, vội vã như vậy sao? Lãnh đạo thở dài, chúng ta cũng có hoạt động quảng bá nhiệm vụ nha. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, vậy ta hiện tại thì đi tìm bọn họ, ngay tại mấy ngày nay đi. Lãnh đạo đại hỉ. Lâm sinh muốn được cúp điện thoại, Lâm Phong quay đầu thì gọi cho Lượng Khôn. Khôn ca, ở đâu đâu. Lượng Khôn ngạc nhiên nói, ta vừa cùng Tân Nhi cùng nhau phẩm tiểu chân biến ngươi đây. Có việc. Lâm Phong cười nói, ta đi tham gia náo nhiệt, gặp mặt nói. Lượng Khôn cười to, vậy ngươi tới đi, ngay tại quỷ Thanh Tân Nhi trong quán rượu. Lâm Phong nổ nước bỏ nói, rượu này bài đều không có làm đến chả dám nói mình là con ba. Chờ, ngay lập tức đi. Hắn đưa di động ném cho Lý Phú công phu, Vương Kiến Quốc đã đem xe mở ra. Có Lý Phú tại, Lâm Phong chính là bất lo. Nửa giờ sau làm hai người tại cửa quán ba lúc xuống xe, Đao Tử Kính đã mang theo một đám mã tử cung kính nên đón. Phong ca, khôn ca cùng Lão đại đang chờ ngài. Lâm Phong nghiêng lặng. huynh đệ chúng ta trong lúc đó cũng không cần khách khí như vậy được rồi. Đao Tử Kính nghiêm túc hồi đáp, vậy không được, ngài có thể là chúng ta quỷ thanh thần tài, được cung cấp. Lâm Phong lắc đầu, cũng lười nói cái gì. Thương Giang là một lớn trường bản tay chỗ, lại bởi vì trường kỳ tại quỷ lao không chế giới, khó tránh khỏi lây dính đạo quốc tập tụ. Nói dễ nghe một chút, chính là cực hạn chủ nghĩa thực dụng. Nói được khó nghe một chút, chính là con quân. Tại dạng này trong thành thị. 70% người là thuê công phòng sinh tồn, có thể có thể thấy được lốn lốm. Chỉ cần có phòng ốc của mình, mặc kệ nhiều nhỏ, đều là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Ra đây lẫn vào phần lớn cũng vô cùng hiện thực. Những kia lý tưởng người dường như hết thảy đều chết hết. Đẳng cấp xâm nghiêm như xã đoàn, đối với những kia không thể mang đến cho mình lợi ích đại lao, vậy cũng đúng nói vứt bỏ thì vứt bỏ. Cũng tỉ như hòa hương thịnh chưa du tử, đây chính là đã từng xã đoàn quân sư giống nhau đại lao, từ long đầu lao hắt treo sau đó, mở hẻo thì lưu lạc đầu đường. Ví dụ như vậy chỗ nào cũng có. Quy thanh đối với lâm phong như thế tôn kính, cũng liền có thể nghĩ. Hai người đi vào quán ba lượng khôn hướng bọn họ dùng sức vây tay. "Ngươi nói ngươi muốn đi qua, hai chúng ta huynh đệ cùng nhau đến không được sao? Không phải làm cái trước sau chân." Lâm Phong cười ha ha. "Ta đây không phải giúp các ngươi đi sao?" Lượng Khôn khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn. "Hai người chúng ta tách ra vẫn chưa tới một giờ, ngươi đi đâu giúp chúng ta?" Lâm Phong ngồi xuống, cười nói, Không ca, hiện nay có một vật gọi là điện thoại." Hàn Tân mời Lý Phú cùng nhau ngồi xuống. Tiểu Phú đến ngồi. Lý Phú vô cùng có ánh mắt. Nơi này đều là đại lão ngồi, ta đi dạo tử kính chỗ nào ngồi là được rồi. Ban kiên là người thế nào? Đao Tử Kình, Sơn Kê, võ triệu nam, Lượng Khôn nói với Hàn Tân Ta vậy thường thức tiểu phú, bất quá chúng ta là xã đoàn, quy củ chính là quy củ, không thể tùy tiện phá. Hàn Tân lúc này mới làm a. Lâm Phong treo chọc nói: Ngươi rượu này bài xin thời gian bao nhiêu? Không phải để ngươi tìm một cái quỷ lão sao? Lẽ nào ngươi không có tìm? Hàn Tân lắc đầu: Ta tìm a, nhưng mà quá trình vẫn là phải đi, ước chừng một tuần lễ có thể nhận được. Đến lúc đó, ta liền đem nơi này trở thành một hội viên chế quán ba, cũng chỉ có trên giang hồ hảo huynh đệ mới có thể tới nơi này uống rượu, thưởng sinh sự tỉnh quả thực để người nhìn thấy mà giật mình, hữu cốt khí thế nhưng đại lão chuyên dụng quán rượu có thể liền tại nơi đó, tưởng thiên sinh lại gặp thương tích, quả thực chấn kinh rồi giang hồ. Hàn Tân bén nhạy phát giác được giang hồ đại lão cần một bí ẩn, an toàn nói chuyện môi trường. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, chủ ý này thật là tốt, nhưng là muốn muốn bảo đảm tất cả nhân vật giang hồ an toàn, vậy cũng đúng món khó khăn sự tình. đều là giang hồ đại lão, một lời không hợp thì động thủ là chuyện thường xảy ra. Với lại một sáng cái quán ba này thành lập, ngoài cửa ít nhất lâu dài ngừng có ba chiếc xe xuông phong, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Tân lập tức khẽ giật mình. Đặt chén rượu xuống, thở dài, phiền toái như vậy, vậy ta không làm. Quỷ thanh đường chủ nghề chính là quốc tế bu lầu. hắn hy vọng chính mình càng biết điều càng tốt, nếu thật là sáng lập như vậy một cái quầy rượu, chế tạo như vậy một đối thoại nền tảng, bất luận hắn có muốn hay không, đều sẽ tiến vào ánh mắt của cảnh sát. Nghĩ phải kiêm tốn. Nam mơ đi. Lâm Phong tiếc nuối lắc đầu, là Hàn Tân mơ gớp phá diệt thở dài. Lượng Khôn mắt liếc thấy Lâm Phong. A Phong, ngươi cũng không có gì không phải áp vì đã kích Tân Ni a. Lâm Phong nhún nhún vai. Dĩ nhiên không phải. Ta đều nói, ta là vì các ngươi bận rộn đi. Đúng rồi. Tân Nghi chuẩn bị đối với hàng gia làm ăn đầu nhập bao nhiêu? Hàn Tân ăn ngay nói thật, phía Bắc hàng gia ta đều không có đi qua, cũng không định đầu nhập quá nhiều, nếu không thì đầu nhập 2000 vạn tham dò sâu cạn. Lượng Côn im lặng nói, bằng không như vậy, này 2000 vạn ta cho ngươi bao hết, ngươi một mực cho ta vận chuyển là được, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi ba thành lợi nhuận, làm sao? Hàn Tân giật mình kinh ngạc. A Hôn, ngươi liều mạng như vậy sao? Phía Bắc hàng gia con đường này chúng ta chưa quen thuộc a. Ngươi sẽ không sợ lỗ vốn. Lựa Côn nún núm bài, ta sợ a. Nhưng ta càng sợ nếu tại không nghe A Phong lời nói khóc cũng không có trô khóc đi. Mấy năm này giáo huấn ta là đủ rồi, ta được có kết luận, tại đầu tư phương diện này, dù thế nào cũng phải nghe A Phong. Nghĩ ta bỏ qua vở cờ giờ ta thì hối hận." Lâm Phong bất mãn nói. "Khôn ca, chỗ nào có ngươi 10% cổ phần?" Lựa Khôn càng phát buồn bực. "Đúng vậy à, đúng vậy à, có ta 10% cổ phần, nhưng nếu là ta nghe ngươi lời nói, cái kia cổ phần chẳng phải biến thành 20? Ai mà biết được trước đây e sợ tại thể diện đầu tư, lại là ta thành công nhất, một bước đầu tư." Hàn Tân thoáng chốc lên người. Lựa Khôn hỏi, "Ngươi mới vừa nói giúp chúng ta bận rộn, hỗ trợ cái gì?" Lâm Phong nún núm bài. Ta cho quê nhà một vị đại nhân vật nào đó gọi điện thoại, hắn nói, chỉ cần chúng ta vận chuyển là công nghiệp nhẹ sản phẩm, người ta cũng toàn bao. Tất cả thủ tục không cần chúng ta hao tâm tổn trí, chúng ta chỉ cần ném tiền là được. Tân Nhi, ngươi đầu tư bao nhiêu? Hàn Tân hỏi ngược lại. A Phong, ngươi muốn ném bao nhiêu? Lâm Phong nún núm bài. Sao cũng phải đầu tư 100 triệu trở xuống a. Hàn Tân hít vào một ngụm khí lạnh. Chơi như thế đại sao? Chương 173, Tân Nhi hổ giá vọng, 1, chương 173, Tân Nhi hổ giá vọng, 1. Hàn Tân bị Lâm Phong đại khẩu vị dọa sợ muốn hay không ác như vậy. Một trăm triệu. Lâm Phong nhún nhún vai. Đây là chúng ta mỗi lần mua sắm lớn nhất nhè. Lại nhiều thì gặp được lực cản. Lượng Khôn ngạc nhiên nói. Quê nhà vẫn sẽ không ngay cả một trăm triệu công nghiệp nhẹ sản phẩm cũng cung ứng không được a. Lâm Phong cười nạo nói. Ngươi đối với Lão gia giải quá ít. Quê nhà không thiếu nhà máy thì thiếu tài chính. Có thời gian rảnh ngươi hay là nhiều về nhà đi dạo. Ta nói khó khăn không phải tại gia tộc mà là tại đẹp Tây Phương. Lượng Khôn ngạc nhiên. Cửa này đẹp Tây Phương sự tình gì. Lâm Phong nún nún vai. Hàng gia hiện tại đã bị bọn hắn coi là món ăn trong mâm. Như vậy cùng ngài nói à, áng lò xạ sân quốc gia cùng cái khác đẹp tây phương đại ngạn, đã ngồi ở trên bàn cơm, bọn hắn ưu nhã huy động dao nĩa, muốn đem hàng ra cho chia ăn muốn mất. Người ta cách chơi đây chúng ta chơi cao cấp nhiều. Thu hoạch, tự nhiên cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Nếu chúng ta đi tư, cao nữa là cũng là vài tỷ trong dự. Nhưng mà người ta phát là. Lâm Phong mở ra hai tay, không hề tiếp tục nói. Hàn Tân cùng Lượng Khôn hai người đưa mắt nhìn nhau, đều ngây dại. Lượng Khôn vội vàng lau đi khóe miệng chảy ra nước bọt. A Phong, khẩu khí của ngươi quá lớn. Vài tỷ? Còn cần vẩn vơ chúng ta người nếu kiếm có vài tỷ, nói thế nào cũng tại Hương Giang phải tính đến. khó trách người nói với Tân Nhi đây là thực hiện giai tầng nhảy lên trời cơ hội tốt. Tân Nhi, ta cũng mặc kệ ngươi ném bao nhiêu, ta muốn tăng lớn số định mức, ta muốn ném bốn vạn tiền liền giấy. Hàn Tân tại bị Lâm Phong hù sợ sau đó, lại bị Lượng Khôn dọa sợ. A Khôn, ngươi điên rồi à? ngươi muốn xì tố sao? Lượng Khôn nhún nhúi vai, bốn vạn là ta có thể vận dụng lớn nhất tiền bạc, rốt cuộc trong tay ta còn có rất nhiều hạng mục phải dùng tiền. Hàn Tân trợn mắt trường thật lớn. A Khôn ngươi có tiền như vậy? Lâm Phong lành lạnh nói, đúng vậy à, lão đại ta có tiền bằng không nơi nào đến nhiều tiền như vậy cho người nào đó đi buôn bột lượng khôn ngượng ngủ nói vấn đề này không qua được đi ta chỉ là cấp cho ba bế đi dùng mà thôi cũng không phải nhường hắn đi buôn bột được rồi ta sai rồi lâm phong không cần phải nhiều lời nữa hà tân nhưng không liên quan tâm lượng khôn hai huynh đệ ở giữa điệu hát dân gian tặng gâu hắn bị lượng khôn tài lực kinh ngạc a khôn ta muốn là còn nhớ không có sai ngươi còn muốn thành lập dạp chiếu phim còn muốn thành lập xe buýt nhỏ công ty lượng khôn thở dài cho nên đi bốn vạn là ta có thể động dụng lớn nhất tiền tài Dù sao cũng là Lâm Phong lão đại, Lâm Phong mỗi lần có đầu tư cơ hội lúc đều sẽ kêu lên lượng khôn cùng nhau. Lượng khôn có theo hay không đây không phải là Lâm Phong có thể quyết định, hắn hiểu rõ một việc, không thể đem hảo ý của mình áp đặt cho đối phương. Trên thế giới có vô số người ngu xuẩn, tự cho là mình làm chính là vì đối phương tốt. Nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ tới một việc, người ta cần hảo ý của ngươi sao? Người là một độc lập cá thể, mỗi người đều sẽ tự hỏi, cũng có suy nghĩ của mình, ngươi dựa vào cái gì nhận định? Theo góc độ của ngươi xuất phát tự hỏi sự việc, đối người khác là hảo ý đâu. Lâm Phong không riêng đối với lượng khôn là như thế, đối với hắn huynh đệ của hắn đều là như thế. Lý Phú, Vương Kiến Quân, Lạc Thiên Hồng bọn hắn làm cái gì? Chỉ cần không tổn hại Lâm Phong lợi ích, hắn chưa bao giờ đi cưỡng chế cái quái gì thế. Đây là cùng người trung đụng quyết hiếu. Lượng Khôn tuy nói yêu tiền như mạng, đối với mình mỗi một lần đầu tư đều vô cùng phụ trách, tốt xấu hắn vậy nhìn Lâm Phong rất nhiều đầu tư, có chút tà môn đầu tư cũng không thể đã hiểu, bởi vậy không cùng Phong. Thật có chút đầu tư, hắn là thực sự theo. Cho tới bây giờ để giành được lớn như vậy gia nghiệp, Phong ở trong mắt người khác là vô cùng to lớn, có thể cùng Lâm Phong so sánh kia thật là tiểu vu gặp đại vu. Lâm Phong kiếm tiền sau đó hành vi, nhường Lượng Khôn không hiểu rõ. Một lúc bắt đầu. Lâm Phong tiền kiếm được không có hiện tại nhiều như vậy, nhưng mà có tiền sau đó hắn liền đi lương nghiệp. Tân giới, Nguyễn Lãng, Tây Cống, chuyên môn chọn những kia vừa mới xây thành đơn vị mua. Đợi đến có tiền nữa, liền đi du tiên vượng, loan tử, càng đảo những địa phương này mua. Quả thực như là thần dữ của đồng dạng. Lượng khôn vậy khuyên qua Lâm Phong, hắn lại nói với hắn một trận nhà là vừa cần các loại lời nói, không khuyên nổi cũng liền không khuyên giải nha. Nhưng mà năm nay là thực sự hối hận. Lượng khôn tiền kiếm được một phần lớn cũng trôi theo dòng nước, nhưng mà Lâm Phong tài sản, hàng năm cũng tại ổn định tăng trưởng. Cõi cần phải nói, chỉ riêng Lâm Phong bất động sản thu tô. Hàng năm cũng có mấy ngàn vạn a. Này con có đây. Cũng là đây là Lâm Phong, cũng là Lâm Phong mỗi một hạng đầu tư cũng nói cho Lượng Khôn, nếu đổi thành người khác, Lượng Khôn đã sớm đem hắn ăn không còn sót lại một chút cặn. Đã trải qua 3 năm trà tấn, Lượng Khôn cuối cùng nhận rõ một sự thật, nếu luận kiếm tiền, hắn thúc ngựa vậy so giá kém Lâm Phong. Cứ đoan tà môn đầu tư Lượng Khôn còn là sẽ tự tuyệt, thế nhưng bình thường làm ăn, hắn là may may cũng không muốn bỏ qua. Hướng hàng ra buôn lậu công nghiệp nhẹ sản phẩm nghe xong thì có triển vọng, Lượng Khôn là tuyệt đối không muốn bỏ qua. 4000 vạn làm sao vậy? Cho dù này 4000 vạn cũng tổn thất thấp tối thiểu còn có vượng giác xanh đường điện ảnh viễn tuyến xe buýt nọ tuyến đương nhiên quan trọng nhất là có vựa cờ giờ cổ phần cho trẹo trống là cái này lượng khôn dám xỉn tố sức lực không giống với mua sắm cải bỏ thôi đây là lượng khôn thông qua tính toán có thể thấy được thật sự ít lợi loại vật này cơ hội như vậy nếu lại bỏ lỡ vậy cũng hưởng công hắn làm nhiều năm như vậy làm ăn Hàn tân không thể tưởng tượng nổi mà hỏi các ngươi thật sự muốn đầu nhập nhiều như vậy lượng khôn móc ra hộp xì gà sau đó trên tay hắn chợt nhẹ hộp xì gà đã rơi vào đến lâm phong trong tay một câu quen thuộc lời nói truyền đến nơi nào có đại lao tự mình điểm xì gà ta tới Lượng Khôn bất đắc dĩ tiếp nhận Lâm Phong sửa chữa tốt xì gà, sau đó chớp mắt nhìn kia hộp xì gà bị hắn yên tâm thoải mái nhét vào trong túi, đổi họ Lâm, hung hăng hút một hơi xì gà. Thân Nhi, đây là một cơ hội, ngươi là chúng ta Hồng Hương Quốc tế buôn lậu cự đầu, buôn lậu bạo lợi không cần ta nhiều lợi a. Phương Bắc hàng gia là cực độ thiếu khuyết công nghiệp nhẹ sản phẩm, chỉ cần vận chuyển đến, không lo bán. Cơ hội như vậy bày ở trước mắt, lẽ nào ngươi thì không dung động sao? Hàn Tân cười khổ nói. Hàng gia bên ấy, năng lực cung cấp cái gì? Lượng Khôn nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong nuzznuzz bay. Rất nhiều a các loại khoan thạch, các loại công nghiệp nặng sản phẩm, nếu như các người gan lớn điểm, vận chuyển dầu hỏa cho quê nhà cũng là có thể. nếu những vật này các ngươi còn không vừa lòng, hàng ra thế nhưng bóng hai cực một trong, cái gì phi cơ xe tăng đại pháo khu trục hạm loại hình cũng là có thể thương lượng sao? lượng vô cùng hàn tân sì gà kém chút đến rơi xuống. a phong, người nói đùa sao? lâm phong nhún nhúi vai, công nghiệp nhẹ sản phẩm đổi phi cơ, nghe tới vô cùng huyến hoặc khó nắm bắt sao? nhưng trên thực tế, này thật sự có thể thao tác. hai vị hồng hương đại lão chăm chú nhìn hắn, thật sự. lâm phong nói thẳng, hàng ra sản phẩm rất bán chạy. Nhưng mà quê nhà tại có chút chỗ lại khó chịu vận động. Cho nên, các ngươi muốn là muốn cùng quê nhà tạo mối quan hệ lời nói, ngược lại là có thể thử làm nhà buôn đem có chút phi cơ bán về nhà. Ừm, nếu như các ngươi có thể làm được. Các ngươi hiểu rõ ta nói chính là cái gì? Lượng khôn phất phất tay. Đó là chúng ta thuận lợi đả thông hàng ra quan hệ chuyện sau đó. Bây giờ nói cái này thì quá sớm một chút. Hàng tân mắt sáng rực lên. Cùng lượng khôn cùng lầm phong thoải mái hoàn toàn khác biệt, tân nghi hổ vô cùng lo nghĩ. Quê nhà đối đại xã Đoàn Thái Độ tất cả lăn lộn giang hồ người đều biết, nhờ vào quỷ lão khủng bố tuyên truyền, những người này đem quê nhà coi là địa ngục bình thường khủng bố. Bình thường có phải không nghĩ về nhà. Thế nhưng Hương Giang không vượt qua 10 năm cũ sắp trở về. Như vậy vấn đề đến rồi. Trở về sau đó phải làm sao? Bình thường giang hồ nhân sĩ không nhìn thấy xa như vậy sự việc, Hàn tân khác nhau, hắn có quốc tế đại tầm mắt, hắn năng lực nhìn thấy tại chỗ rất xa sự việc. Sau đó hắn thì lo Âu. Lâm Phong cùng lượng Khôn không lo nghĩ, đó là người ta tại gia tộc có tương đối lớn đầu tư, còn có đối với từ thiện giáo dục tương đối lớn đầu nhập. Hắn Hàn Tân cùng quê nhà quan hệ không có nửa điểm A. Nếu lại không nghĩ biện pháp cải thiện một chút cùng quê nhà quan hệ, Hàn Tân đoán chừng đi ngủ đều ngủ không an ổn. Quả thực là bị hủ. Chỉ là làm truyền thống làm ăn, Hàn Tân không có muốn lộ, cho dù dựng vào Lâm Phong phương pháp, quê nhà cũng chưa chắc coi trọng. Nhưng nếu là thật sự làm đến như Lâm Phong nói được như thế, giờ khắc này, Hàn Tân ánh mắt đột nhiên sắc bén, Tân Nhi hổ muốn bày ra mũi nhọn. Ta vậy ném 4000 vạn đi. Lượng Khôn cười to nói, ta liền biết ngươi có cái này quyết đoán. Lâm Phong không thể làm gì. Vậy ta chỉ có thể giảm bất phần của ta nghịch, ta nói qua chúng ta đối với bắc phương đại mao đưa vào vật phẩm, cao nữa là chỉ có thể duy nhất một lần 100 triệu đô la hồng kông. hai vị đại lão đều chiếm bốn hành, ta thì ném hai ngàn và tốt. lượng khôn nhún nhún vai, ta giảm bớt một ngàn vạn, cho ngươi nhiều một chút đi. hàn tân lập tức nói, sao có thể nhường a phong ăn thịt tỏi, ta vậy giảm bớt một ngàn vạn, a phong ném bốn ngàn vạn làm sao? lợi nhuận cứ dựa theo chúng ta đầu tư chiếm bói điểm. lâm phong dở khóc dở cười, hai vị đại lão không cần như thế khiêm lượng, ta không phải chủ lưu làm bôn lậu. lượng khôn là sợ lâm phong ăn thịt tỏi, hàn tân đang dở trò quỷ gì? Đây là đầu nhập vào khổng lồ chính là buôn lậu đội ngũ, kết quả điểm lợi nhuận là ít nhất một." Hàn Tân Nghiêm mặt nói, "Ta muốn cùng quê nhà tạo mối quan hệ, ngươi nói cái đó tương lai ta cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, ta tuyệt đối sẽ không hư hao hai vị lợi ích, điểm ấy xin yên tâm." Lượng Khôn nghe xong, lập tức nói, "A Phong, quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng, tất nhiên Tân Nghi có ý hướng này, chúng ta tác thành cho hắn mới là hảo huynh đệ." Chương 173, Tân Nghi hổ giá vọng 2, chương 173, Tân Nghi hổ giá vọng 2. Lâm Phong cười mắng, "Các ngươi thật đúng là thì chưa từng gặp qua các ngươi như thế trông mong tiến lên cho ta tiền tiền giấy. Được thôi, ta nhận." Hàn Tân cao giọng nói. "Ngươi tới, đem ta chân tảng rượu vang Opus One lấy ra." Lượng Khôn vui vẻ nói. "Một thằng nghe nói Tân Nghi ngươi chân tảng có một bình 5000 đô la hồng công rượu vang, sớm ta liền muốn uống. Hôm nay thế nhưng một no bụng có lò gan." Tân Nghi hộ rất đại khí. "Hôm nay chúng ta xử lý hắn." Mọi người vui vẻ nâng chén, hung hăng cạn một chén, hoàn toàn muốn thắng. Lượng Khôn có chút đau lòng. "Ai nha, rượu ngon như vậy phải từ từ phẩm sao?" Hàn Tân cười nói. "Ta lần sau về nhà đãi điểm quê nhà rượu." Giọng kia cạn ly mới kỉnh. Lâm Phong liên tục gật đầu. Thân nhi nói quá đúng. 5100 chi rượu ngon, lại còn muốn tỉnh rượu. Thái bắt mặt người. Hàn Tân cùng Lượng Khôn nhiên lặng. Đừng nói 5100 chi rượu vang, liền xem như một vạn khối tiền một chi, như thường được tỉnh rượu. Lâm Phong đứng lên nói, ta gần đây có thể bận điệu, không có thời gian về nhà, chẳng qua bất kể là ai trở về, đại nhân vật nói, chỉ cần chúng ta không vận chuyển hàng cấm, bọn hắn toàn bộ hành trình bật đèn xanh. Lấy ra một tờ chi phiếu, xoàn xoạt viết xong, giao cho Lượng Khôn. Của ta 4000 vạn, các ngươi tùy thời có thể đi đệ. Hai vị đại lão đi cho ta. Lựa Côn nói với Lâm Phong, phiền phức đến một trương tam thiên vạn đô la Hồng Công, ta nhưng không có nhiều như vậy sạch sẽ tiền. Lâm Phong vậy không thèm để ý, xoan xoan soát lại lấy ra một tờ chi phiếu viết lên tên của mình, đưa cho Lựa Côn, sau đó dứt khoát hỏi Hàn Tân, thân nhi hoặc là có thể cho hắn được. Hàn Tân miệng có hơi mở lớn, kinh ngạc trong rừng phong khủng bố tài lực, câu trả lời của hắn vô cùng quả quyết, muốn. Lâm Phong lần thứ ba lấy ra chi phiếu, lại ký một trương tam thiên vạn đô la Hồng Công, đưa cho Hàn Tân, thân nhi, ngươi dự định làm sao còn? Nếu tiền đen, ta muốn ngươi một thành là được. Nếu ngươi dùng buôn lậu lợi nhuận còn ta muốn nửa thành lợi nhuận là được." Hàn Tân vô cùng quả quyết nói, hơi trầm điểm, "Ta nhường đao tử kình đem tiền giấy tặng cho ngươi. Giờ khắc này, sẽ không có gì đồ vật đây vàng dòng bạc trắng còn có sức thuyết phục, giờ khắc này Hàn Tân quả quyết lựa chọn tiền đen." Lâm Phong cười ha ha, "Thân nhi, lựa chọn sáng suốt. Hai vị đại lão, ta có chuyện, đi trước một bước." Lượng Quân hỏi, "Suy tử, sự tình gì?" Lâm Phong nhún nhún vai, "Trước đó Hòa Liên Thắng Xương ca không phải mời ta làm việc sao? Dù sao cũng phải có đầu có đuôi mới lạ." Hàn Tân bỗng nhiên nói, Hôm nay ngươi triệt hạ đối với Tưởng Sinh thương kích án treo thượng. Vì sao? Lâm Phong lần nữa ngồi xuống đến. Kỳ thực không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là làm chủ thương kích nhà của Tưởng Sinh băng chết rồi chứ sao? Hàn Tân giật mình. Chết rồi. Lâm Phong đùa cợt nói. Đúng, chết rồi, bị người dùng hành hình thức xử bắn tại bờ biển. Nhưng thảm. Hàn Tân giật mình. Cái này. Di chát. Lâm Phong thở dài. Thân Nhi, không phải ta làm. Di chát dù sao cũng là quỷ lão cảnh tư, ta có thể không muốn cùng hồng hương rước phiến toái? Hàn Tân không tin. Này mẹ nó quá xảo hợp đi. Lâm Phong lười nói quá nhiều, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, kia cũng không là vấn đề Dù sao hắn lười nhác nhiều lời Tin hay không đối với hắn đều cũng có chỗ tốt Hắn trừ phi đầu hóc tú đậu mới đi giải thích Lâm Phong bây tay Tiểu phú, đi Sơ kê, võ triệu nam, đao tử kình cùng nhau đứng lên cung tiễn Mắt thấy Lâm Phong cùng Lý Phú rời khỏi, Hàn tân cao mày nói Vấn đề này, thật không phải A Phong làm Lượng khôn không nhịn được nói A Phong không phải nói sao, không phải hắn làm Kỳ thực có phải là hắn hay không làm, trọng yếu sao chuyện mấu chốt nhất đúng có phải không sẽ ảnh hưởng xã đoàn này mới là trọng yếu nhất? Hàn Tân liên tục gật đầu, Lượng Khôn nói đúng cực kỳ, nếu sẽ không liên lụy xã đoàn, liền xem như Lâm Phong làm lại như thế nào. Nhưng mà Lâm Phong hình tượng tại Hàn Tân trong mắt càng phát cao lớn. Ngồi trên xe, Lâm Phong cho Lâm Diệu Sương gọi điện thoại. Sương Ca, trước đó chúng ta ước định cẩn thận, A Thêm thuộc về ta. Lâm Diệu Sương mảy may do dự đều không có, không có bất kỳ vấn đề gì. Lâm Phong nói ra, ta nhường Lạc Chí Minh cùng ta cùng nhau làm việc. Lâm Diệu Sương cười to, A Phong, nếu ngươi là Ta Tân Liên thắng Đường Chủ liền tốt, ta cái này nhường A Lạc tìm ngươi đi điện thoại không đến bao lâu, Lâm Phong nhận được Lạc Chí Minh điện thoại. Phong ca, Sương ca phân phó, để cho ta hắn đi theo ngươi làm việc. Lâm Phong phân phó nói, ngươi đang cửu long thành trại chờ ta. Lạc Chí Minh gật đầu đồng ý. Lý Phú cao mày nói, Phong ca, vấn đề này không cần ngươi tự mình động thủ a. Lâm Phong khẽ lắc đầu, ta không phải tại động thủ, ta là tiêu trừ thay hoàng lẩm. Lý Phú ngạc nhiên, Lâm Phong hỏi, nói hết ra chỗ lẫn, là vì kiếm tiền, kia kiếm tiền phía trên đâu? Lý Phú lắc đầu, Lâm Phong trắng ra nói, đặt thì gồm cả thiên hạ, cùng thì chỉ lo thân mình. Hương Giang là quê hương của ta, là ta sinh trưởng chỗ, ta không thể nhìn nó bị người dùng ma tùy ăn mòn. Hương Giang cần ổn định, không cần gì cho má quỷ lão. Ta nói qua, nếu ai buôn buột, ta liền phải nhường hắn xuống địa ngục. Lý Phu hay là khó hiểu, vậy cũng không cần chính chúng ta động thủ đi. Á thiêm dù sao cũng là tân Liên thắng Đường Chủ. Hiện tại hai chúng ta xã đoàn quan hệ tốt, ngược lại cũng không có thế nào. Nhưng mà tương lai, khó nói. Lâm Phong thản nhiên nói, ngươi biết lạc trí Minh thân phận A. Lý Phu gật đầu, đúng, hắn là La Tông Luân Cảnh Tư người liên lạc. Lâm Phong âm thanh có vẻ rất đạm mạc. Lạc Chí Minh là nội gián, dù là hắn cho Lâm Diệu Sương ngồi 3 năm lao còn vẫn là nội gián. Ta kiểm tra chuyện năm đó, Tân Liên Thắng là tại hủy nhà trong quá trình xảy ra sai sót. Chết rồi một cái tiểu nữ hải. Tại Lâm Diệu Sương đám người nhìn tới, đây là lúc làm việc ra chỗ sơ suất. Nhưng mà đứng ở người ngoài cuộc thị giác nhìn xem, đó chính là cái ngoại ý muốn. Lạc Chí Minh khác nhau, hắn cảm thấy đây không phải bất ngờ, này là lỗi lầm của hắn, hắn không có ngăn cản chuyện như vậy, đây là hắn phạm vào tội. Lý Phú Thất Thanh nói, Lạc Chí Minh là là tội của mình sám hối, cam tâm tình nguyện đi làm ba năm lao. Lâm Phong gật đầu, đúng. Lý Phú cao mày nói, có thể là như vậy, cho dù hắn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng trở về về không được đội cảnh sát. Làm như vậy, đáng giá sao?" Lâm Phong hỏi ngược lại. "Làm năm người trên chiến trường lúc, sẽ nghĩ tới có đáng giá hay không được vấn đề sao?" Lý Phú lắc đầu. "Sẽ không, đó là quang vinh sự việc." Lâm Phong khẽ gật đầu. "Ngươi nói không có sai, Lạc Chí Minh vậy sẽ không nghĩ có đáng giá hay không được vấn đề, có thể tiến về hòa hương Thịnh làm nội gián, cũng không phải bình thường người. Khẳng định là có chút lý tưởng. Ngươi nói cảnh sát mỗi tháng xài tùy cứ như vậy mấy ngàn viên, tại sao muốn như thế liều mạng? Không có điểm lý tưởng là không làm được." Lý Phú mơ hồ trong đó nắm chắc Lâm Phong ý nghĩ, "Phong ca, ngươi là muốn nhường?" Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, "Lạc Chí Minh là một vị tốt cảnh sát, nhưng hắn hiện tại trộn lẫn sa đoàn. Ta muốn làm là chính là nhường hắn triệt để không quay đầu lại được. La tông Luân là gì chat sai sự a thiêm tìm người giết chết, ta cho Lạc Chí Minh một tự tay cơ hội báo thủ. Hắn còn phải cảm kích ta đây." Chương 174, Thanh trừ thai hoàng ẩm. 1. Chương 174, Thanh trừ thai hoàng ẩm. 1. Lạc Chí Minh thật sớm thì tại bên ngoài Cựu Long thành trại chờ đợi. Thời gian tiến vào cuối những năm 80 đầu thập niên 90 trong truyền thuyết cựu long thành trại đã sớm nhìn không thấy cựu long thành trị quyền kỳ thực một thẳng không tại quỷ lão quản hạt Trong, nhưng mà bất luận là quê nhà hay là di loan kỳ thực cũng không có hứng thú tại bị quỷ lão vây quanh chỗ làm một khối thuộc địa ra đây quỷ lão cũng không dám không đem hai nhà này coi là chuyện đáng kể cho nên cựu long thành trên thực tế là bị quỷ lão người quản lý cái này cũng thì sáng tạo ra cựu long thành hỗn loạn căn nguyên không chính phủ từ trước đến giờ là hỗn loạn chỗ nơi này là xã đoàn thích nhất chỗ không khác trật tự trên cơ bản đều là do xã đoàn chế định nơi này ra đời thanh thiếu niên hai ngày mắt thấy trộn lẫn xã đoàn quá nhiều rồi Các đại xã đoàn đều ở nơi này có một cái phân đường, dù La hắn chiếm nửa cái đường phố cũng là như thế. Tân Liên thắng là giang hồ thập đại xã đoàn một trong, đồng dạng ở chỗ này là có sàn đường, này cái đường khẩu hiện tại là A Thiêm đang xử lý. Tại Cửu Long thành nơi này, không mở sòng bạc ngầm, không cho vay nặng lãi, không làm điểm sát sắc, sắc đồ vật, thực sự là ủng công dạng này nơi tốt. Lâm Diệu Sương bản thân là không thích buôn bột, A Thiêm có lòng muốn làm đám đồ chơi này cũng không dám, thế là thì nhiều bán một ít thuốc lắc loại hình dự vật. Cửu Long thành trại bị hắn làm sinh động. Tỷ như mỗi lúc trời tối, nơi này cũng có đánh quyền thi đấu, cũng là dưới mặt đất quyền tái. Người vây xem đông đảo. Là Tân Liên thắng một đám tiền thu. Là ba người tiến vào bên trong lúc, ngay lập tức cảm nhận được mấy đạo xem kỹ ánh mắt. Lâm Phong đem trừng mắt, hung hăng nhìn qua. Không có nhìn thấy đại lão a. Kia chút tiểu đệ nhìn thấy là hắn, vội vàng đến chào. Phong ca, lạc ca, Phu ca. Lâm Phong nên ngang mà hỏi. A Thiêm đâu? Tiểu đệ đuổi vội trả lời. Lão đại ở phía trên đấy. Ta đi báo tin hắn. Lâm Phong lắc đầu. Không cần, chúng ta thượng đi là được. Lâm Phong không phải Tân Liên thắng người, nhưng hắn quả thực là trên giang hồ người làm mưa làm gió, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cũng là hùng hung nhất là nổi tiếng thảo hại đồng la loan đường chủ. Lại thêm trước đó hắn đến qua cửu long thành trại kia chút tiểu đệ nhóm tự nhiên hiểu rõ vị gia này là long đầu lâm diệu sương cố ý theo hồng hương mời đi theo tự nhiên là hắn nói cái gì chính là cái đó lạc trí minh phía trước dẫn đường vòng qua huyên náo quyền đài, thẳng đến lầu 2. chỗ nào là a thiêm văn phòng ở chỗ đó ba người đẩy cửa vào trong lúc a thiêm đang ngủ nghe được tiếng mở cửa đột nhiên từ trên ghế xạ lọt bắn lên sắc mặt biến kinh hoàng đợi đến thấy là lâm phong ba người đến lúc cười đặc biệt miễn cưỡng phong ca a lạc các ngươi đã tới sao không nói trước một tiếng lâm phong thở dài. Đại mã kim đao ngồi xuống, rất là trắng da. Ta không dám nhắc tới trước nói. A Thiêm cười càng miễn cưỡng. Phong Ca nói đùa. Lâm Phong gật đầu, rất là nói nghiêm túc. Ta là sợ ngươi chạy. A Thiêm không cười. Lâm Phong hỏi, hôm nay thông tin nhìn thấy a. A Thiêm cười khà nói, ta không hiểu Phong Ca ý nghĩa. Lâm Phong gầy chỉ vào hắn, không, ngươi hiểu. Ngươi biết ta nói chính là cái gì. Di chắc chết, ngươi biết a. Hắn chết phương thức nghĩ đến, ngươi vậy kiến thức qua. Hành hình lúc bị người tiêu diệt, hai tay hai cước cố định, bị người ở trên cao nhìn xuống một phát súng, ầm, đánh xuyên qua đầu. Cứ thế mất mạng. A Thiêm sắc mặt thay đổi, Di Chát một mực nhằm vào Tân Liên Thắng, ngươi là Tân Liên Thắng ngũ hổ, hẳn phải biết. Sương Ca mời ta đến mục đích là muốn kiểm tra bị Di Chát câu dẫn ra hỏa, ngươi hẳn phải biết hắn là ai. Di Chát treo thảm liệt như vậy, ta nghĩ, ngươi có phải hay không sợ sệt ngủ không được a? Nhìn một cái ngươi mắt còn thâm, ta lần trước nhìn thấy ngươi lúc, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. A Thiêm mặt không chút thay đổi nói, ta vậy là không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại ta muốn nghỉ ngươi, Phong Ca mời trở về đi. Lâm Phong thản nhiên nói, ta tới nơi này lúc, thì nói qua cho các người, nếu ai cùng Di Chát thông đồng cùng nhau, Ta tin tưởng nhà của Tân Liên thắng pháp không phải kinh khủng nhất. Ngươi còn nhớ những lời này sao? Á Thiêm biến không kiên nhẫn được nữa, ta nói ta muốn nghỉ ngơi. Ẩm. Á Thiêm nói không ra lời. Lý Phú tiến lên trực tiếp một bên cạnh đạp, đem Á Thiêm câu nói kế tiếp chặt lại. Lạc Chí Minh giật mình. Phú ca ngươi nói động thủ thì động thủ a. Lý Phú lạnh lùng nói. Phong ca hảo ý cùng tiểu tử này nói chuyện, đó là cho mặt mũi của hắn. Nếu là hắn không muốn mặt, vậy cũng chớ muốn. Á Thiêm cả giận nói. Nơi này là địa bàn của ta, ngươi dám đánh ta? Huy động năm đấm, xuống Lý Phú nhào qua. Nhưng mà hắn đánh giá cao thân thủ của mình, đánh giá thấp Lý Phú Vũ Lực. Ầm. Một tiếng vang lớn, A Thiêm nặng nề lại bị đạp ngã trên mặt đất, lần này hắn vòng quanh thân thể nằm ngã xuống đất. Lạc Chí Minh kinh ngạc tại Lý Phú Vũ Lực. Phú ca, A Thiêm không có chuyện gì trở. Lý Phú nhún nhún vai. Tiết Tâm, không tầm thường chính là trọng thương, phải chết ở đâu dễ dàng như vậy. Lạc Chí Minh lập tức không hỏi nữa. Hắn cũng cảm giác Lý Phú lúc này như cái thổ phỉ giống nhau, đáng tiếc hắn chưa từng gặp qua Vương Kiến Quân động thủ, như vậy hắn nhất định hiểu rõ Lý Phú hiện tại động tác có nhiều ôn nhu. Lâm Phong giơ giơ tay, Lý Phú lập tức móc ra một túi hồ sơ. Đây là trước tiên thì đặt ở trên xe. Tách. Túi hồ sơ bị Lâm Phong lắp tại A Tiêm trên mặt. Di chát mang ngươi tiến nhập cái đó câu lạc bộ hoàng kim, ngươi liền bị hấp dẫn lấy. Ngươi nhìn câu lạc bộ ra ra vào vào tinh anh, tâm thần cũng hoảng hốt. Ngươi cho rằng chỉ cần tuân theo Di chát chỉ lệnh, ngươi cho rằng chỉ cần tản mất Di chát đưa cho ngươi mệnh phiến, ngươi thì có thể trở thành bọn hắn một thành viên. Thật tình không biết những người kia có thể bước vào câu lạc bộ hoàng kim, không phải là bởi vì bọn hắn bản thân là tinh anh, là bởi vì bọn họ có thể là câu lạc bộ cung cấp tương ứng năng lực, mà năng lực của ngươi chính là trộn lẫn xã đoạn. Dù là ngươi bước vào câu lạc bộ hoàng kim cũng đừng hòng biến thành thượng lưu xã hội người, ngươi hay là trộn lẫn xã đoàn lý loa tử. Di chát lôi kéo ngươi, không phải là bởi vì ngươi a thiên có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì ngươi chỗ tân liên thắng lợi hại. ngươi là tân liên thắng ngũ hổ một trong, là thực quyền đường chủ, thậm chí tại lần tiếp theo tuyển cử bên trong, ngươi có thể trở thành xã đoàn long đầu. nói trắng ra đi, Di chát, không, câu lạc bộ hoàng kim coi trọng ngươi, là bởi vì tân liên thắng, mà không phải là bởi vì tài năng của ngươi. ngươi ngay cả câu lạc bộ hoàng kim bản chất là cái gì cũng không biết, lại không chút do dự toàn bộ tin Di chát chuyện ma quỷ. Ngươi nếu không ra sự tình, kia thật sự không có thiên lý. A Thiêm cũng bối rối. Ngươi, ngươi đang vu oan ta." Lâm Phong phất phất tay. "Vả miệng." Lý Phú ngay lập tức tiến lên, một cái nắm chặt tóc của A Thiêm, chính phản cho hắn bảy tám cái bạt tai. Đó là thật dùng sức, chỉ là một lúc, A Thiêm sưng như cái đầu heo. Lâm Phong phất phất tay, Lý Phú lập tức thu tay lại lui sang một bên. Lấy ra một điếu xì gà, tu bổ một chút, sau khi đốt hút một hơi, đùa cợt nhìn A Thiêm. "Ngươi đi trên giang hồ hỏi thăm một chút, ta Lâm Phong một miệng là có thể làm tiền dụng. Ta để đó nhiều chuyện như vậy không làm, ta tới nói xấu ngươi." Ngươi có biết hay không ta nằm ngửa đi ngủ là có thể doanh thu vài ức đô la Hồng Công, ta sẽ nhàn đến phát chán nói xấu ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lý Phú nét mặt bình tĩnh, thầm nghĩ vì Phong Ca biến thái được năng lực tình báo, thực sự là nằm ngửa đi ngủ cũng kiếm tiền. Tiêu giống với Trác Tử Cường tên kia, một tên đang thương thật không dễ dàng bắt chẹt nhị phú hảo, vốn cho rằng có thể giả bộ vào trong túi 8 cái ức đô la Hồng Công, kết quả trắng chẻo là Phong Ca làm công. Lý Phú cũng không biết Trác Tử Cường bắt chẹt đại phú hảo mười giờ bốn nước, đồng dạng cũng là bị Lâm Phong tịch thu. Nếu như hiểu rõ tình huống này hắn nhất định sẽ thế chắc từ cường cảm thấy bất tức, đâu chỉ một thảm chứ được, ta lâm phong làm việc, từ trước đến giờ đều là dạng chứng cớ, người trẻ tuổi mở ra xem một chút đi, a thiêm lúc này mới đem túi hồ sơ mở ra, rao rao điều ra đến một số ảnh, tùy ý lấy ra một tấm, đồng tử lập tức co rụt lại, đó là hắn cùng di chắt cái đó mà quỷ chụp ảnh chung, hai người rõ ràng là muốn đi vào câu lạc bộ hoàng kim, càng làm cho hắn nhức đầu là, này trên tấm ảnh còn có thời gian, chính là vài ngày trước, a thiêm sắc mặt trắng bệch trắng bệch, lâm phong hừ lạnh nào y trường một thanh trừ thai hoàng ẩm hai. Trước 174, Thanh trừ thai hoang ẩm. 2. Ngươi cũng vậy Tân Liên thắng đường chủ, ngươi phải biết chúng ta nghề này quý củ. Giống như vậy, chỉ cần có hoài nghi là đủ rồi, hoàn toàn không cần gì ảnh. Chẳng qua xương Ca tâm thiện, để ta tới điều tra, sợ hoài nghi hắn bốn vị huynh đệ sinh tử. Đứng dậy, đi đến A thiêm trước mặt, Lâm Phong đột nhiên một phát, hung hăng đạp A thiêm một cước, cái này lực khí của chân là lớn như thế, xinh xinh đem A thiêm đánh bay, đụng phải trên bàn làm việc. Ngươi mẹ nó cũng xứng làm Sương Ca huynh đệ. Ngươi biết huynh đệ phân lượng nặng bao nhiêu sao? Ngươi thật sự vũ nhục huynh đệ cái tử ngữ này. Lâm Phong hai mắt trợn lên, đặc biệt dò người, nhưng mà không có người hoài nghi hắn đối với những lời này giải thích về lợi. Vượng giác hai huynh đệ, Tiêu Thật là thực sự không phải thân huynh đệ thắng qua thân huynh đệ, có thể xưng trên giang hồ huynh đệ nghĩa khí điển hình. Lạc Chí Minh trong lòng căng thẳng, nhớ ra Đồng La Loan Đường chủ đủ loại truyền thuyết, lại nghĩ tới A Thiêm hành động, cho dù là đối địch, hắn cũng muốn nói một câu. A Thiêm xong rồi. Lý Phú tâm thần đặc biệt kỳ diệu, chính mình vị lao đại này luôn mồm nói hết ra trộn lẫn, kiếm tiền là trên hết, nhưng mà hắn đối với tiền tài cũng không đang xem nặng, nhưng đối với tình nghĩa huynh đệ đặc biệt coi trọng, thì lấy chính mình mà nói tốt. Một tùy thân tiểu đệ, mỗi tháng xài thủy cao tới 20 vạn không nói, còn có thể tại sơn núi Thái Bình Sơn mua xăm căn phòng lớn. Này là tiểu đệ đãi ngộ, đây là trên giang hồ bao nhiêu đại lão đều là mong mà không được sự việc. Lâm Phong bình thường tựa hồ đối với huynh đệ nghĩa khí khịt mũi coi thường, nhưng mà huynh đệ thật có chuyện gì, đó là thật bên trên. Cùng dạng gì đại lão thì có dạng gì tiểu đệ, mặc kệ đại lão nghĩ như thế nào, các tiểu đệ cũng là theo chân hắn học. Lâm Phong như thế, các tiểu đệ của hắn tự nhiên vậy cùng người thường không giống nhau. Đối huynh đệ nghĩa khí nhìn xem đặc biệt nặng, này trên cơ bản cũng là đồng la loan chung nhận thức. Lâm Phong trở xuống, có một cái tính toán, Lý Phú Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Lý Kiệt kia cũng không cần nói, kỷ luật bộ đội ra tới ra hỏa, đối với đồng đội đây thân huynh đệ càng coi trọng, đó là năng lực trên chiến trường yên tâm đi phía sau lưng giao cho hắn người. Lạc Thiên Hồng là võ nhân, thì càng có nhậm hiệp tinh thần. Đồng La Loan nếu xảy ra sự tình, những người này sẽ không gọi cái gì mọi người thượng mà là hội hô mọi người theo ta lên. Này, thì là nho nhỏ khác nhau. A Thiêm trong lòng bí thương, nếu là người khác đứng ra hô như thế một cú họng, hắn tuyệt đối sẽ nói móc trở về, không quen nhìn đối phương. Ngươi mẹ nó là ai, ngươi cũng dám hô huynh đệ nghĩa khí? Nhưng mà Lâm Phong có dạng này tư cách chỉ cần là giang hồ nhân sĩ, cho dù là trung nghĩa tín kia đám người điên nhắc tới lượng khôn cùng lâm phong tình nghĩa huynh đệ vậy cũng phải hô một tiếng bội phục. hai người này quả thực là trên giang hồ hành tẩu cọc tiêu, người ta thì có tư cách đứng ở đạo đức điểm cao nhất thượng bình phán ngươi. huống chi lâm phong lần này tới trước tân liên thắng làm việc vẫn là bởi vì lâm diệu xin mời, tức thì bị giang hồ ca tụng, đây là nghĩa bạc vân thiên hành vi. đánh ngươi, thật sự ô hế tay của ta. lâm phong phất phất tay, á lạc mang lên hắn, chúng ta đi. lạc trí minh quá sợ hãi. phong ca, nơi này là cựu long thành trại. lâm phong hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Cựu Long Thành Trại làm sao vậy? Lẽ nào này không phải là các ngươi Tân Liên Thắng địa bàn? Ngươi là Tân Liên Thắng ngũ hổ một trong, chẳng lẽ còn chấn không ở nơi này như quỷ xà thần? Vậy ngươi làm cái gì cổ hoa tử? Dứt khoát đi làm cảnh sát được rồi. Lạc Chí Minh bị Lâm Phong nói được mặt đỏ tới mang thai, cắn răng một cái đỡ dậy a thiêm thì đi. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, nhanh chân về phía trước, dẫn đầu mở đường. Hắn là không để cho các huynh đệ cho mình bọc hậu thói quen, này là từ nhỏ đã thành thói quen, trước một bước có lẽ sẽ cảnh ngộ nguy hiểm, nhưng binh viên nắm giữ chủ động. Bốn người đi xuống lầu bậc thang, lập tức đã dẫn phát chấn động. Không biết hai hô một câu bọn hắn bắt cóc lão đại. Phần Phật một vòng lớn người xung tới. Lâm Phong hung tận trợn mắt nhìn mọi người. Sương Ca mời ta qua tới làm việc, các ngươi muốn vi phạm nhà của Tân Liên Thăng pháp sao? Lâm Phong giờ này khắc này đột nhiên thả ra khí thế, đó là bảy tuổi lúc cùng chó hoang tranh ăn liều mạng, trên đường đi trải nghiệm tất cả lớn nhỏ liều mạng tranh đấu mài lửa được. Ánh mắt của hắn như là chó sói. Hung lệ, cô hung ác. Không ai dám cùng hắn tranh đấu. Tất cả mọi người bị Lâm Phong chấn trụ. A Thiêm các tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không dám tiến lên. Vượng Dác chi hổ đại danh còn không phải thế sao hư danh? Đó là thật là thực sự chiến tích tại Trảo Trống. Ngay tại trước đó không lâu, một đám xã đoàn bàn bạc trung thanh xã lúc, A Thiêm các tiểu đệ còn thấy được Lâm Phong ngoài phong. Bọn hắn sao có thể không e ngại? Nhưng mà A Thiêm dù sao cũng là lão đại của bọn hắn, có người cao giọng nói: "Ngươi sao có thể chứng minh là Phụng Long đầu mệnh lệnh ra tới làm việc?" Lâm Phong phất phắt tay, Lý Phú lấy ra điện thoại gọi cho Lâm Diệu Sương. "Sương ca, chúng ta muốn dẫn đi A Thiêm, các tiểu đệ của hắn hoài nghi chúng ta là người báo thủ." Sau đó hắn đem miễn để mở ra, đi lên trước một bước, đem điện thoại đối diện A Thiêm các tiểu đệ. Trong điện thoại truyền đến Lâm Diệu Sương tức giận âm thanh. A Thiêm phạm vào Gia Quy, nhìn Hồng hài tẩy Mã Lãm, ta nhớ tới tay chân thân tình không xuống tay được, cố ý theo Hồng Hưng mời Lâm Sinh. Các ngươi muốn tạo phản sao? Lý Phú đem điện thoại thu hồi lại. Lâm Phong đạm mạc nói, các ngươi muốn chặn đường sao? Dẫn đầu tiểu đệ theo bản năng thì tránh mở đường, rễ đầu đàn xuất hiện, người phía dưới chơ mắt tất cả đều cho tránh ra. Đặc biệt bọn hắn nhìn thấy vị A Thiêm là Tân Liên thắng ngũ hổ một trong Lạc Chí Minh, kia càng là hơn không có nửa điểm cách. Bốn người thông suốt ra cựu Long thành trại. Lạc Chí Minh hỏi, Phong ca, đi nơi nào? Lâm Phong đưa mắt nhìn hắn một chút. Chính ngươi quyết định. Lạc Chí Minh suy nghĩ một chút nói: "Liền đi nhà ta phụ cận làm sao? Lâm Phong thật sự do hắn làm chủ." Thế là một đoàn người thẳng đến Lạc Chí Minh trong nhà phụ cận cách đó không xa, một cái ứ ám ngõ nhỏ. Lạc Chí Minh đem A Thiêm hướng dưới mặt đất con ra, hơi có chút hưng phấn. "Phong ca, cái kia xử trí như thế nào người kia?" A Thiêm đã nhận mệnh. Lâm Diệu Sương ngay trước mặt mọi người nói hắn nhìn hồng hài tẩy mã lãm, kết cục của hắn liền đã nhất định, cho dù là có thể chạy thoát tới cửa sinh, trừ phi chuyển thành cảnh sát nhân chứng có vết nhơ, bằng không giang hồ lớn không ai có thể cứu hắn đáng tiếc là cảnh sát là sẽ không cần hắn, hắn kẻ sai khiến đụng chết La Tông Luân, kia là sinh tử đại thủ. Nguyên bản còn có một cái câu lạc bộ hoàng kim có thể làm ị vào, nhưng mà Di chát bị người hành hình thức xử tử, hắn là Di chát giới thiệu tới chuẩn thành viên, người ta có nhận hay không có thể còn chưa nhất định đấy. Này con trốn nơi nào? A Thiêm là nhắm mắt chờ chết. Đột nhiên, hắn nghe được Lâm Phong bị dị lời nói, A Lạc, ngươi là cảnh sát, ta cái kia xử trí như thế nào ngươi? A Thiêm đột nhiên mở to hai mắt, miễn cương theo sưng trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng, chỉ thấy Lâm Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn lạc Chí Minh, như là tại thẩm vấn một phạm nhân. A thiêm cả người cũng mê mang, cái gì? Là Lâm Diệu Sương ngồi 3 năm lao lạc Trí Minh lại là cảnh sát. Có lầm lẫn không? Lạc Trí Minh giật mình nhìn Lâm Phong. Phong ca, người nghĩa là gì? Lâm Phong yếu đơn nói, không cần nhìn như vậy ta. Ta cùng đội cảnh sát thượng tầng một thẳng có câu thông, ta thậm chí có thể cùng Hoàng lão tổng cùng Lâm lão tổng thông điện thoại. Nhưng đây là hiệp nghị Hắc Bạch Sâm Lâm cho phép một bộ phận. Cơ hồ là trên giang hồ công khai bí mật. Ngươi cho rằng ta đến Tân Liên Thắng là vì làm cái gì? Thanh trừ A Tiêm cái này ăn cây táo rào cây sum gia hỏa cố nhiên là cố định nhiệm vụ, một nhiệm vụ khác chính là ngươi. Ngươi là muốn ở tại Tân Liên thắng hay là ở tại đội cảnh sát? Ngươi muốn tiếp tục làm nội gián, kia không thể nào, ta không cho phép." Á Thiêm kinh hãi, phấn khởi dư lực hô. "Lạc Chí Minh ngươi là nội gián? La Tông Luân giá hỏa kia đêm hôm đó tới gặp thật là ngươi? Ta muốn hướng lão đại tố giác, ngươi là nội gián." Á Thiêm đột nhiên nhìn thấy hy vọng sống sót. Ẩm. Lý Phú tiến lên một cước đem Á Thiêm đạp thành tổ mự. Lâm Phong lạnh lùng nhìn Á Thiêm. "Dù La Lạc Chí Minh là nội gián, hắn cũng là vì Sương Ca ngồi 3 năm làm nội gián. Ngươi cũng không phải nội gián, ngươi có thể từng nghĩ tới là Sương Ca ngồi tù?" Nhìn xem một người, nghe hắn luôn thấy nó làm, mặc kệ Lạc Chí Minh thân phận làm sao, là xương, ca ngồi tù đây là xóa giết không được. Nói thật cho ngươi biết, vì chuyện của ngươi, ta xử lý Di Chát, vậy ta không ngại xử lý ngươi. Dù thế nào, ngươi là đừng nghĩ đến đào thoát. A Thiêm đồng tử kịch chấn. Di Chát là ngươi phải người xử lý. Lâm Phong cười nhạo nói, ta thế nhưng hợp pháp thương nhân, như thế nào lại nhường hai tay của mình dính đầy máu tươi. Di Chát là câu lạc bộ hoàng kim người bên trong xử lý, mà ta chẳng qua là dùng nho nhỏ mưu kế thôi. Không tiếp tục để ý A Thiêm, Lâm Phong chầm chậm vào Lạc Chí Minh. Đến Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Chương 175, trên người không có cái chỗ bẩn, ai dám đùa với ngươi? 1. Chương 175, trên người không có cái chỗ bẩn, ai dám đùa với ngươi? 1. Phong ca, ngươi là muốn xử lý ta sao? Lạc Chí Minh lui về sau một bước, hơi có chút đề phòng. Lâm Phong đùa cợt nhìn hắn, "Không phải ta nói ngươi, bất luận ngươi lựa chọn văn kiện đến võ, chúng ta cũng phục buổi. Không nên bày ra cái dạng kia, ngươi không biết người vũ lực chỉ sao? Còn có vị trí kia, ngươi không biết đạp lên có nhiều dễ chịu." Lạc Chí Minh thần sắc cứng đờ, trên mặt lúng túng. Lý Phú tiếc nối đem nâng lên chân thu vào, vừa mới lạc chí minh vị trí rất tư thái, để người nhịn không được liền muốn đi lên cho hắn một cước. Lạc chí minh ánh mắt tiến tĩnh, Phong ca, ngươi là có ý gì? Ta không hiểu. Lâm Phong thản nhiên nói, chúng ta nói trắng ra, ngươi mặc dù là Tân Liên thắng ngũ hổ một trong, còn vì Lâm Diệu sương đã từng ngồi tù, nhưng ngươi rốt cục là nội gián. Ta là thương nhân, hay là tại Hồng môn trên danh nghĩa đầu thương nhân, đường của chúng ta không giống nhau. Ngươi muốn là muốn trở về làm cảnh sát, kia không cần gấp, ngươi đem người kia mang đi, tin tưởng vì hắn làm cầu thang, nên có thể trở về. Lạc Chí Minh thần sắc ý động, cuối cùng vẫn là lật đầu. Ta ngồi 3 năm lao, trên hồ sơ có chỗ bẩn, trở về không được. Liên xem như có thể trở về, trong đội cảnh sát lại có ai tín nhiệm một là lao đại của mình ngồi 3 năm lao ra hỏa. Nếu như trở về, ta cả ngày rồi sẽ lâm vào bị người ánh mắt hoài nghi bên trong, như thế ngược lại sẽ ảnh hưởng đội cảnh sát bầu không khí. Đối với một chi kỷ luật bộ đội mà nói, phá hoại bầu không khí, phá hoại đội ngũ tín nhiệm, vậy liền cùng tự sát không có gì khác biệt. Lâm Phong cùng Lý Phú lẫn nhau cũng cảm thấy từng đợt kỳ diệu. Lạc Chí Minh gia hỏa này không phải bình thường nhân vật gia hồ, hắn có vô cùng hiếm thấy bản thân hy sinh tinh thần. Loại người này ngươi nói hắn hung ác đi, vậy là thực sự hung ác, dám hoa thời gian 3 năm ngồi tù, ai có thể làm được. Ngươi nói tâm hắn mềm đi, thật sự chính là mềm lòng. Tân Liên thắng hủy nhà sự việc, nhưng thật ra là vì hoàn thành câu lạc bộ Hoàng Kim hạ đặt tờ đơn, loại chuyện này dường như cỡ lớn xã đoàn đều trải qua. Xã đoàn chính là làm kiểu này công việc bận rễu. Tân Liên thắng không may, trừ ra bất ngờ mà thôi. Bình thường xã đoàn đánh nhau ẩu đả, kỳ thực không có bao nhiêu người sẽ đối với nhìn nhi đồng ra tay, nhân loại con non tự nhiên hội dẫn phát mọi người dục vọng bảo vệ, này là sinh vật bản năng. Trừ phi là sinh tử đại thụ, không nên chạm người cả nhà mới có thể ở dưới đi ngoan thủ. Lâm Diệu Sương là lạc hậu giang hồ nhân, vậy sẽ không cho phép Tân Liên Thắng đi đối với tiểu nữ hải hạ độc thủ. Tất cả đều là trùng hợp. Bởi vì loại này trùng hợp, là nội gián Lạc Chí Minh cho rằng đây là trách nhiệm của mình, thế là hắn chủ động thế Lâm Diệu Sương ra mặt gánh tội thay. đặt ở nội gián về mặt thân phận, tiểu này lựa chọn cũng sẽ không làm. Xã Đoàn là nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu, làm sao lại như vậy nhường hồ sơ của mình thượng lưu lại chỗ bẩn đầu Theo góc độ nào đó đi lên nói, Lạc Chí Minh đã bị Xã Đoàn ô nhiễm, chỉ là chính hắn không có cảm giác được mà thôi. Dạng này người làm huynh đệ là thích hợp nhất, hắn sẽ không ở phía sau thoạt người một đao. Nhưng là muốn là thuộc hạ, tiểu này thuộc hạ là làm người khác đau đầu nhất, hắn không có kiên định tín niệm. Lý Phú đạo đức tiêu chuẩn rất cao, nhưng mà một sáng Lâm Phong hạ lệnh, Lý Phú không nói hai lời rồi sẽ chấp hành. Đây mới thực sự là tiểu đệ nên có dáng vẻ. Lạc Chí Minh tên ra hỏa như vậy, ai dám thu hắn làm tiểu đệ a? Dù sao Lâm Phong nếu là có dạng này tiểu đệ, nhất định đuổi xa xa, nhắm mắt làm ngơ. Vẫn là câu nói kia, lòng từ bi không thể thiếu, thánh mẫu tâm không thể có. Lâm Phong lộ ra mỉm cười. Đã như vậy, kia ngươi chính là muốn lưu tại Tân Liên Thắng? Lạc Chí Minh cười khổ nói: "Ta còn có địa phương khác đi sao?" Lý Phú không biết từ nơi nào lấy ra một máy ảnh, nhắm ngay Lạc Chí Minh, hắn lại là cứng đờ. "Phong ca, làm cái gì vậy?" Lâm Phong nhún nhún vai. "Tất cả mọi người là trộn lẫn xã đoàn, ngươi hẳn phải biết quy củ. Trên người ngươi quá mức sạch sẽ, chúng ta là không dám cùng chơi đùa với ngươi. Muốn trộn lẫn xã đoàn, trên người nhất định phải dính điểm cho, bằng không, giang hồ đồng đạo không yên lòng." Lạc Chí Minh ngạc nhiên: "Ta muốn giao đầu danh trạng." Lâm Phong nhún nhún vai: "Lẽ nào không cần sao?" Lạc Chí Minh im lặng. Lâm Phong thản nhiên nói: Sương ca mời ta tới là đến kiểm tra nội gián. Mặc dù cùng di chát thông đồng là di chát, nhưng mà ngươi, đồng dạng là xã đoàn nội ứng. Ta hiểu rõ sương ca, hắn là một lạc hậu giang hồ nhân, trọng tình trọng nghĩa. Hắn nói, đối với các ngươi ngũ hổ không hạ thủ được. Thế là đâu, thì phải ta tới. Trên giang hồ người nào không biết ta lâm phong mồm miệng có thể làm cơm ăn, ta muốn tìm ra nội gián, thuận tiện giúp hắn gỡ mìn. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là dựa theo ta nói đi làm, hoặc là, ngươi thì cho ta đem tên hỗn đản này mang theo, hồi sợ cảnh sát tiêm xá truy. Tốt xấu hoàng bình rượu mời ta đã ăn cơm rồi, ta cho hắn nhân tình này. Lạc Chí Minh ngây dại, A Thiêm điên rồi, hô lớn. Lâm Phong, uống cho ngươi hay là đường chủ của Hừng hưng, ngươi lại cùng sở cảnh sát có cấu kết. Lâm Phong nhàn nhạt bánh hắn một chút, uống cho ngươi hay là xương ca tay trái tay phải, ngay cả Hắc Bạch Sâm Lâm thực chất cũng đều không hiểu. Xã đoàn cùng đội cảnh sát câu thông là cần thiết, chúng ta cũng không hy vọng Giang Hồ lộn xộn. Nếu xương ca có ta quan hệ như vậy, ngươi đoán hắn có thể hay không cao hứng nhảy dựng lên. A Thiêm vội khuất muốn khóc, Di Trát là quỷ lão cảnh tư cao cấp, cấp bậc của hắn không cao bằng Hoàng Bình Diệu. Ta cùng hắn kết giao, không thể so với cùng Hoàng Bình Diệu kết giao tốt. Vì sao nói ta là nhìn dày đỏ, ăn cây táo rào cây sung? Ẩm. Lâm Phong hung hăng đạp hắn một cước. Di Trát câu dẫn ngươi, muốn cho ngươi đi tàn phấn, cái tên Vương bắt đã ngươi, dám dùng bạch phiến hại ngươi, ngươi biết này sẽ tạo thành bao lớn hậu quả sao? Ngươi cho rằng ngươi là là giang hồ tốt? Thật tình không biết, ngươi đây là hại giang hồ. Ngươi chẳng những nhìn hồng hải tẩy mã lãm, ngươi mẹ nó hay là không phân biệt đúng sai không tiếp? Ngươi phải biết ta đối với cái đồ chơi này hận ý, bất luận là ai bảo hộ ngươi, đều vô dụng. Ngươi mẹ nó chết chắc. Một cước đá ra, A Thiêm ngay lập tức hôn mê. Lâm Phong thu hồi chân, nhàn nhạt nhìn lạc Chí Minh. Thời gian của ta không nhiều, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Lạc Chí Minh nghiêm túc suy nghĩ một lúc, ta giao đầu danh trạng. Tích. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, lựa chọn sáng suốt, mang lên A Tiêm, không muốn ở cái địa phương này. Ta biết ngươi là muốn ở chỗ này xử lý A Tiêm, tế điện La Tông Luân, nhưng mà nơi này là khu náo nhiệt, ngươi nếu ở chỗ này nổ súng, Hương Giang đô thị dạ đàm rồi sẽ có thêm một cọc quỷ quái để tài câu chuyện, ngươi cũng không muốn hù dọa dân bản xứ A. Đối với Lạc Chí Minh loại trách nhiệm này tâm gia hỏa, dùng lý do này là thích hợp nhất. Quả nhiên Lạc Chí Minh không nói thêm gì nữa. Ba người mang theo A Tiêm lại chuyển đến một mới tráng cảnh bờ biển. Lâm Phong đem A Tiêm làm tỉnh lại, đối với hắn nói, hiểu rõ nơi này sao? Nơi này là Di Trát bị làm chết chỗ. Lập tức muốn đi xuống gặp hắn, có phải hay không cảm thấy vô cùng hưng phấn? A Tiêm hoảng sợ không dừng lại, giẫm lên hai chân rút lui. Hắn bị Lâm Phong cùng Lý Phú hai người cao thủ đánh hung ác, mặc dù đem hết toàn lực liều mạng, cũng chỉ là đạp dậy rồi từng chút một hạt cát. Lý Phú lấy ra một cây dao găm đưa cho lạc chí Minh. Ngươi muốn ở tại Tân Liên Thắng, muốn dựa theo Tân Liên Thắng uy cụ làm việc. Nhìn dây đỏ, tẩy mã ít một F40E, lãm, tam đao lục động. Trời đánh ngũ lôi. Hiện tại, ngươi giúp đỡ gia hỏa này ứng lời thế đi. Lạc Chí Minh cầm qua dao găm, nhìn chính ở một bên bày ra tư thế chờ lấy cho mình chụp ảnh lý phú, có hơi cười khổ một cái, ngay lập tức nét mặt kiên định, xài bước đi vào A Thiêm bên cạnh, một cái nắm chặt tóc của hắn. Hồng môn tam thập lục thệ, ngươi có phải hay không quên đi? A Thiêm biết được chính mình hẳn phải chết, ngay lập tức nảy mầm hung tính. Lạc Chí Minh, ngươi cái chết cớm, cho dù ta bị giết, huy hoàng vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc Chí Minh một đao đem A Thiêm thọc lạnh thấu tim, hắn một bên thốt vừa nói, ngươi sai lầm rồi, ta thọc ngươi, ta thì trở về không được ta, không phải cấm, mà là tân liên thắng ngũ hổ. huy hoàng lại làm sao có khả năng đối với huynh đệ của mình ra tay đâu. một đao kia là cho laser. a thiêm gặp trọng kích, miệng há đại, trong miệng cũng mọc lên huyết. lạc trí minh tất nhiên đã mở đầu đã không có đường rút lui, ra tay ác hơn. Phúc. một đao kia là cho xương ca, ngươi là xương ca tay trái tay phải, trước đây vô cùng có khả năng biến thành đời tiếp theo long đầu, ngươi thế mà tự cam đoan lạc, chết tiệt. một đao kia là cho huy hoàng, huy hoàng ủng hộ ngươi tin ngươi, ngươi cô phụ kỳ vọng của hắn. a thiêm đã mệt như dây tóc, hít vào nhiều thở ra Lạc Chí Minh rốt cục có phải không đủ hung ác tâm, lại cho hắn giết hầu đến rồi một đao, A Thiêm lập tức mất mạng. Lạc Chí Minh đang băng A Thiêm ứng thể, bên ấy Lý Phú vậy không nhàn rỗi, tìm kiếm các loại góc độ cho hắn chụp ảnh. Phú ca, không cần như vậy đi." Lâm Phong nún núm bài. "Ngươi không hiểu, ta sẽ cầm cái này đi cho xương Ca tranh công." Lạc Chí Minh thất thanh nói. "Ngài muốn hai đầu ăn?" Lâm Phong khịt mũi coi thường. "Cái gì hai đầu ăn? Chương 175, trên người không có cái chỗ bẩn, ai dám đùa với ngươi?" Hai, chương 175, trên người không có cái chỗ bẩn, ai dám đùa với ngươi?" Hai. Tiểu phú gọi điện thoại báo cảnh sát, nhường tổng giám đốc đến rửa sạch, không muốn dọa sợ sớm câu người. Lạc Chí Minh khó hiểu nói: "Nơi này là hung địa, ai biết tới nơi này câu cá a?" Lâm Phong mặt không thay đổi chỉ chỉ, Lạc Chí Minh xem xét, miệng cũng ngất ra, cách đó không xa một chiếc xe taxi chính muốn đi qua, sau đó nhìn thấy ba người bọn họ tại, quay đầu bỏ đi. Lạc Chí Minh lẩm bẩm nói: "Những thứ này câu cá lão, thật sự là địa phương nào cũng dám đi đúng không?" Lâm Phong phủi phủi tay nói: "Ngươi cho chính hoàng lão tổng nói hay là ta tới nói?" Lạc Chí Minh chủ trì một phen, cuối cùng thở dài: "Ta tới nói đi." Lý Phú đem điện thoại ném tới, Lạc Chí Minh tìm thấy cái thứ ba dãy số nhấn số dưới. Hoàng Bình Diệu bị chung điện thoại đánh thức, kinh hồn táng đảm nhận điện thoại. "Lâm Sinh, ngài tại sao lại ở thời điểm này gọi qua điện thoại đến? Chẳng lẽ lại có tin tức mới?" Lạc Chí Minh phiền muốn nói. "Tổng giám đốc, ta là Lạc Chí Minh, ta vừa mới tại Di Chát Tử Vong Chỗ xử lý a Thiêm. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình. "Nghĩa là gì?" Lạc Chí Minh thở dài nói. "Tổng giám đốc, ta trở về không được, ta sau này sẽ là chân chính Tân Liên thắng người." Hoàng Bình Diệu chửi ầm lên. "Ngươi mẹ nó đầu tú đâu, ngươi đang dở trò quỷ gì?" Lạc Trí Minh hỏi ngược lại: "Ta ngồi 3 năm lao, trên người đã có chỗ bẩn, tẩy không sạch sẽ, còn có thể trở về làm cảnh sát sao?" Hoàng Bình Diệu buồn bực nói: "Ngươi làm nội gián làm tú đâu? Chúng ta bao nhiêu cảnh sát chấp hành qua nội gián nhiệm vụ. Ngươi cho rằng ngươi làm 3 năm nội gián thời gian rất dài có phải không? Còn có người làm 5 năm nội gián đâu? Cảnh sát có đầy đủ thủ đoạn cho ngươi tạo ra hồ sơ tới." Lạc Trí Minh trầm mặc một hồi, lại hỏi: "Câu lạc bộ Hoàng Kim sự việc đâu? Di chết chết rồi, câu lạc bộ Hoàng Kim còn không có bị trừ bỏ, nếu lại đến cái quỷ nào đâu?" Hoàng Bình Diệu càng nổi giận hơn. Này mẹ nó có liên hệ với ngươi sao? Đó là tất cả đội cảnh sát sự việc. Nhưng mà Lạc Trí Minh đã cúp điện thoại. Hoàng Bình Diệu vừa sợ vừa giận, vội vàng gọi điện thoại về, Lạc Trí Minh dạng này, một vị cảnh sát lại không làm cảnh sát trộn lẫn xã đoàn, đây chính là đội cảnh sát tổn thất lớn a. Điện thoại là Lâm Phong nhận. Tổng giám đốc, sự việc đã nói rõ, A Lạc đã làm lựa chọn, cũng đã báo tin các ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Hoàng Bình Diệu rất tức giận. Lâm Sinh, ngươi dạng này là trái với hiệp nghị Hắc Bạch." Lâm Phong cười lạnh nói. "Ngươi còn nhớ hiệp nghị Hắc Bạch sao? Vậy ngươi có nhớ hay không có một cái, không được điều động nội gián?" Ngươi so với ta rõ ràng hơn xã đoàn phát hiện nội gián hậu quả. Ẩm. Hoàng Bình Diệu hung hăng quăng điện thoại. Không sai, hiệp nghị hắc bạch sâu nhất tầng suy luận là nước sông không phạm nước giếng, mọi người nỗ lực khống chế được trật tự. Nội gián một sáng bị phát hiện, chỉ có một kết cục, kẻ kế nhất định phải chết. Theo ý nghĩa này đi lên nói, Lạc Chí Minh còn sống sót, Lâm Phong đã làm đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể đó là Lạc Chí Minh, một vì nhiệm vụ có thể thế xã đoàn lão đại ngồi tù 3 năm châu ngựa. Giạng này người chỉ muốn trở lại đội cảnh sát, cái gì gian khổ nhiệm vụ đều có thể giao cho hắn đến làm. Hoàng Bình Diệu sao bỏ được bỏ cuộc, nhưng mà không có cách nào Lạc Chí Minh ngay trước mặt lầm phong gọi điện thoại, này đã nói lên không có cứu vãn chỗ trống. Sao chưa từng có phát hiện, Lạc Chí Minh là toàn cơ bắt đầu. Hoàng Bình Diệu không ngủ được, nhưng mà nên làm sự tình vẫn phải làm, hắn cho Khang Đạo Hành gọi điện thoại. Tại dị chát người chết kia chỗ, Tân Liên thắng Ngũ Hổ một trong Á Thiêm chết rồi, bị Lạc Chí Minh giết. Khang Đạo Hành lấy làm kinh hãi. Lạc Chí Minh giết Á Thiêm. Giọng Hoàng Bình Diệu biến trầm thấp. Không sai, bị giết Á Thiêm, chẳng qua là phụng xã đoàn bệnh lệnh giết chết Á Thiêm. Từ hôm nay trở đi hắn thực sự không phải chúng ta nội gián, hắn là Tân Liên thắng Ngũ Hổ một trong Lạc Chí Minh. Khang đạo hành càng giận mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Bình Diệu thở dài nói, Lạc Chí Minh nói hắn ngồi 3 năm lao, trở về không được. Khang đạo hành lập tức trầm mặc. Đội cảnh sát hướng xã đoàn phái nội gián, sợ nhất chính là loại tình huống này. Phạm là có thể bị xem như nội gián phái ra, tất nhiên không phải cấp bậc cảnh sát cao điều tra viên, nhưng tuyệt đối là đám kia điều tra viên bên trong người nổi bật. Xã đoàn là thùng nộm, hơi bất lưu thần, điều tra viên thì không bị được. Lạc Chí Minh không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Ngươi tiện thể thông báo một chút trình độ bận, nói cho hắn biết đừng lại đi lôi kéo Lạc Chí Minh hiện tại lạc chí minh thân phận không đồng dạng, khang đạo hành lòng nạp chiếu, ta lập tức phái người đi bãi biển, Hoàng bình diệu cút điện thoại, cúi đầu nhìn xem trong tay điện thoại di động, thở dài nói, lạc chí minh làm sao lại không thể tưởng cú điện thoại này giống nhau chịu rèn luyện đâu? Lâm phong đám người lại từ bờ biển trở về, đi tới Lâm diệu Sương trụ sở, nơi này ngoài dự liệu đèn đuốc sáng trưng, ba người tiến vào lúc thình lình phát hiện trừ ra Lâm diệu Sương bên ngoài, tân liên thắng ngũ hổ còn lại toàn bạo cùng huy hoàng vậy ở trong đó, Lâm phong đem bộ lạ giỏi giao cho Lâm diệu xương, xương ca may mắn không làm đủ bệnh, ngươi ủy thác nhiệm vụ hoàn thành, còn lại thì là chuyện của chính các ngươi. Lâm Diệu Sương mặt mũi tràn đầy đều là cười. "A Phong, ngồi xuống uống chén trà sao?" Lâm Phong nhìn mọi người một chút, lắc đầu. "Lần sau đi, lần sau ta mời ngươi uống trà." Lâm Diệu Sương tự mình đem bọn hắn đưa ra cửa bên ngoài. Trên xe Lý Phú suy nghĩ sâu xa nói, "Cảnh sát nhằm vào nội gián, có một bộ quá trình đi." Lâm Phong gật đầu. "Có. Không riêng gì nội gián, còn có nhân chứng có vết nhơ, bọn hắn có một bộ thành thục quá trình có thể sửa đổi hồ sơ." Lý Phú ngạc nhiên nói, "Kia Lạc Chí Minh cho dù là zết ác tiêm, vậy có thể trở về đội cảnh sát?" Lâm Phong lắc đầu. "Trở về không được." Hiện tại làm chủ không phải Hoàng Bình Diệu, là Quỷ lão. Đội cảnh sát hiện tại cũng là khổ sở, còn có một cái chính trị bộ ở đâu nhìn chằm chằm. Có thể đừng quên còn có một cái câu lạc bộ Hoàng Kim tại An Địch bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm. Vậy ngươi nghĩ, Hoàng Bình Diệu lúc này dám để cho Lạc Chí Minh trở về sao? Lý Phú càng không hiểu. Ta ở bên cạnh nghe rõ ràng, Hoàng lão tổng là muốn Lạc Chí Minh trở về. Lâm Phong ý vị thâm trường nói, ngươi thật cho là Hoàng Bình Diệu hảo tâm như vậy nhường Lạc Chí Minh trở về? Lý Phú lập tức rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau đó mới nói, đại nhân vật tâm tư thật khó đoán. Lâm Phong nhún nhún vai, Hoàng bình diệu không tính đại nhân vật gì, đương nhiên đối với tại chúng ta xã đoàn tới nói, bất kỳ cái gì một vị cảnh sát cũng là đại nhân vật. Đây là tự nhiên thuộc tính, không cải biến được. Đúng rồi, ngươi quay đầu điều tra thêm Vương Bảo. Lý Phú ngạc nhiên, cái đó tại Thuyên Loan buôn bột Vương Bảo. Lâm Phong trong mắt lệ mang lóe lên, ta ghét nhất bị nhà của buôn bột băng, trước đó chúng ta không có thời gian, cũng không có nghĩ thế nào. Hiện tại hơi có chút thời gian, ngược lại là có thể tra một chút. Lý Phú nhắc nhở, Phong Ca, câu lạc bộ Hoàng Kim còn ở trong bóng tối đâu, Vương Bảo không tầm thường thì mấy cái như vậy người. Nhưng nếu là không đem câu lạc bộ Hoàng Kim trừ bỏ, nếu là không đem chính trị bộ cùng Liêm Tử uy hiếp tiêu trừ, chúng ta còn sẽ tao ngộ đến đủ loại phiến phức." Lâm Phong lườm một cái. "Ngươi cho ta cùng Lạc trí Minh là giống nhau ra hỏa sao? Ta còn không phải thế sao Lạc trí Minh như thế chính nghĩa tâm chất lan, dường như đạt tới thánh mẫu tâm gia hỏa. Bất quá, ngươi nói cũng đúng. Có hai cái này khởi nguồn của họa loạn tại, chúng ta muốn làm sự tình vô cùng phiến phức." Lại nhìn nhìn đi. "Vương bảo, coi như hắn hảo vận, Lý Phu không tệ nhiều luôn." Lâm Phong về đến nhà, uống chén trà, bắt đầu luyện quyền. Phiêu bạc giang hồ, gen luyện cơ thể là nhất định Dù là Lâm Phong xung quanh cũng là cao thủ, hắn vậy chưa từng có quên qua rèn luyện cơ thể. Công phu như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Kỳ thực công không hề tưởng tượng khuyết đại như vậy, mục đích rèn luyện là nhường cánh tay của ngươi quyền cước có đầy đủ lực đặc kích, lòng bàn tay có công phu, đánh ở đâu đều là chỗ hiểm. Trên tay không có công phu, ngươi cho dù đánh tới người ta trái tim lại như thế nào? Luyện quyền, làm sâu sắc là ký ức cơ bắp. Rèn luyện hồi lâu, 12 giờ đã đến, lại đến đổi mới tình báo thời gian, chỉ là đầu thứ nhất liền để hắn rất giận mình. Chương 176, quê nhà người đến, 1, chương 176, quê nhà người đến. Đinh, hôm nay tỉnh báo đổi mới. Phạm tội, màu tím, Lâm Quá Vân muốn tìm một có thể an toàn vứt sát chỗ. Chính trị, màu trắng, quân độ chú áng lọ xạ sần đối với cục an ninh điều tra hành tung của bọn hắn rất nén giận. Kinh tế, màu tím, câu lạc bộ hoàng kim thành viên vì người nào đó thứ bị thiệt hại, chuẩn bị lựa chọn một chi cổ phiếu làm cục, nhu cầu dừng tuần hại. Lâm Quá Vân, Lâm Phong nao nao, gia hỏa này không phải đêm mưa quần mà sao? Nhiều năm như vậy không có xoát đến tin tức của hắn, vốn cho là hắn không tại cái vị diện này, không nghĩ tới hay là xuất hiện quay đầu có thể đem tin tức này nói cho hoàng Bình diệu, nghĩ đến cũng có thể nhường lao hoàng thiếu một cái nhân tình. Công khai ghi ra thứ gì đó, kỳ thực thật đơn giản, tiền trao cháo múc, ai sẽ không cần có ngượng ủng, nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại. Ngươi cũng không biết cái kia dùng dạng gì giá cả đến trả món nợ này. Làm một cái thành công thương nhân, Lâm Phong thích nhất việc làm chính là khắp nơi vung ân tình. Cục an ninh điều tra quân đồn chú hạng lọ xa sân. Lâm Phong khẽ miệng lộ ra một tia ý cười. Xem ra là của ta chuẩn bị ở sau có tác dụng. Cũng có tình báo hệ thống cái này học chỗ tốt là, Lâm Phong hiểu rõ rất nhiều người bình thường cũng không biết thông tin. Tỷ như hắn hiểu rõ quân đồn trú Ách Lọ Sạ sần căn cứ lên núi kiếm ăn ven biển ăn hải tinh thần, quả thực đầu cơ trục lợi không ít quân dụng vật tư. Quân dụng vật tư đồng dạng là tổn thất phẩm, huấn luyện thường ngày bên trong báo phế đổ vật rất nhiều, nhìn lên tới không đáng chú ý, cộng lại là một bút đồng tiền lớn. Ách Lọ Sạ sần lại trầm mê ở ngày xưa đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn bình quang bên trong không thể tự thoát ra, rõ ràng kinh tế tình thế rối tinh rối mù, nhưng nên có tật xấu một vậy không có rơi xuống. Ách Lọ Sạ sần tại Hương Giang quân đồn trú đã mấy người như vậy, nhưng mà, nên có quân giới vẫn như cũ liên tục không ngừng mà tới, cũng đều là tốt nhất quý nhất, còn cho bọn hắn tương đối tỷ lệ báo hoàng biện pháp chỉ là đáng tiếc, ngoài vạn dạng người đang nắm quyền nhóm cũng không biết, những thứ này quân hỏa quân giới xoay tay một cái liền bị quân đồn chú Ảng lọt xạ sần bán cái bảy 8 phần. Nguyên nhân vậy đơn giản, hương Giang lương tự quê nhà, trung quanh quốc gia hoặc là địa khu căn bản không người nào dám có ý đồ với bọn họ. Luận kinh tế, quê nhà không được. Luận võ lực, trừ ra bóng hai cực quê nhà ai cũng không quan tâm. Nếu tại gia tộc trên địa bàn cùng quê nhà độc thủ, bóng hai cực đến rồi cũng không được a. Tương phản, nếu tại Hương Giang chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, có thể hay không kích thích đến quê nhà này thật đúng là cái vấn đề. Vấn đề an toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng âm thầm tình huống dưới. Quân đồn chú ảng lọ sạ sần tự nhiên đánh lên khác tâm tư. Kỳ thực loại chuyện này ở thế giới các nước đều vô cùng thông thường, không chống chân là ảng lọ sạ sần một nhà vấn đề. Tỷ như mi đế, một máy pha cà phê liền dám báo 8.000 đô la Mỹ, cái này cần là cỡ nào khuyết đại sự việc. Lại trùng hợp, Lâm Phong hiểu rõ đoạn thời gian gần nhất bên trong, nào đó nhà kho hội đặt muốn lối ra Đông Nam Á xe quân sự, vậy dĩ nhiên muốn thuận liền lợi dụng. Sự việc thì là như thế trùng hợp. Cục an ninh tình hình trung hạ sẽ không đích thân kết cục đi thăm dò mỗi vụ án, trừ phi tình tiết vụ án đặc biệt trọng đại. Lại với lúc Lâm Phong hiểu rõ câu lạc bộ hoàng kim một trong tam cự đầu chính là cục an ninh đại nhân vật, lưu có hậu thủ là rất cần thiết. Thật sự chính là tin tức tốt đâu. Nhường quê nhà phái người đến lấy hàng lúc, Lâm Phong thì chuẩn bị kỹ càng. Hắn xưa nay sẽ không xem thường bất luận kẻ nào, năng lực có nhiều cẩn thận thì có nhiều cẩn thận. Đương nhiên, cách làm của hắn vô cùng rườm dà, nhất định phải có lực chấp hành cực mạnh người hành động mới sẽ thành công. Làm như vậy chỗ tốt là, một sáng kế hoạch thành công, người khác muốn truy tra sẽ chỉ tra hoài nghi nhân sinh. Đây như bây giờ câu lạc bộ Hoàng Kim, bọn hắn cũng không hiểu rõ rốt cục là ai đang làm bọn hắn, vội vàng sử bắn di chất cầu sinh. Di chất mất mạng Đây là một dịu dàng thái độ, ta không biết ngươi là ai, di đắc đắc tội người, chúng ta xin lỗi, chúng ta hai bên nước sông không phạm nước giếng. Về phần bọn hắn có hay không có vụn trộm mặt tiếp tục điều tra, kia lại là một cái khác chuyện xưa. Lâm Phong chắc chắn sẽ không nhường Câu lạc bộ Hoàng Kim một thằng tồn tại, hắn nghĩ việc cần phải làm chính là một ngụm nuốt mất Câu lạc bộ Hoàng Kim, ăn vào hắn thì có tương đối sức lực. Lâm Phong có thể chưa từng có quên chính mình hướng phương đỉnh lời hứa, những kia Bạch Nhã Lang, một vậy chạy không được. Ân đại thành thủ. Như vậy người vong ân phụ nghĩa được giết. Hắn chưa bao giờ là một mềm lòng người. Lâm Phong vô vô tay. Lão bà không ở bên người. Năng lực xoát ra một màu tím tình báo đến, cũng xem là tốt. Cho đến ngày nay, hắn đã đối mặt mình cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ tới lúc trước tất cả vận khí đều dùng tại đoạt cứu thân thể của mình. Quay lại còn phải cùng các lão bà nhiều thân mật, hay là mặt của các nàng bạch. Vọt lên cái lạnh, trực tiếp lên giường đi ngủ. Ăn được ngủ được sướng như tiên, có thể là của hắn lời dặn một trong. Lâm Phong buổi sáng, Lý Phú theo thường lệ đã đem bữa sáng cái gì cất kỹ. Ngoài ra, hắn còn mang theo một tin tức tốt. Phong ca, các chiến hưu của ta đến rồi. Lâm Phong ngạc nhiên. Đến đây lúc nào? Lý Phú gãi gãi đầu. Buổi sáng hôm nay, lúc ấy ngươi đang ngủ thì không có nói cho ngươi biết. Lâm Phong ngạc nhiên nói, bọn hắn không phải là bị Đại Quyền Báo sắp đặt luyện tập sao? Thời gian huấn luyện ngắn như vậy sao? Đừng là lừa gạt ta đi. Lý Phú mặt toát mồ hôi nói, Phong ca, ngươi có thể đừng quên, ngày hai ngày này làm tốt chuyện đại sự. Báo ca cùng ta thông điện thoại, hắn nói quê nhà lãnh đạo vô cùng lo lắng an nguy của ngươi, cho nên thì nắm chặt thời gian đem người trò phái tới. Lâm Phong khẽ giật mình, buổi sáng hôm nay nhóm đầu tiên quá quan người. Lý Phú gật đầu, đúng, là nhóm đầu tiên quá quan, tất cả đều có chúng ta lôi đình an ninh chứng minh, đều là hợp pháp tiến vào. Lâm Phong hỏi. Đến rồi bao nhiêu người? Lý Phú nhún nhún vai. 300. Lâm Phong vỗ tay bảo hay. Không sai không sai. Ngươi đem bọn hắn sắp đặt ở đâu? Lý Phú lắc đầu. Bọn hắn tạm thời tại Đồng La Loan trong tòa nhà An Ninh mặt. Ta cũng không đủ bất động sản thu xếp bọn hắn. Lâm Phong cười nói. Chẳng qua 300 người, không sao, ta tại Đồng La Loan có đầy đủ bất động sản, chính dễ dàng cho bọn hắn làm lầu ký túc xá. Lý Phú vui vẻ nói. Hương Giang cấp đất cấp vàng, năng lực có một ở thoải mái chỗ cũng rất tốt. Phong ca hay là ngươi có ánh mắt, kiếm tiền sau đó liền nghĩ đưa nghiệp, chẳng trách đỉnh gia lão khen ngươi. Lâm Phong khuôn mặt cổ quái nói, khôn ca là nói như vậy. Lý Phú ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải? Lâm Phong cười ha ha, dĩ nhiên không phải, ta kiếm tiền mua mua bất động sản, ngươi cho rằng ta đang làm cái gì? Ta tại rửa tiền à? Lý Phú rất kinh ngạc, rửa tiền? Lâm Phong buồn cười nói, nếu không đâu, bất động sản rửa tiền đây chính là thao tác cơ bản. Được rồi, vấn đề này ngươi sẽ không cần thái hiểu. Quay lại ngươi liền hảo hảo thu xếp bọn hắn, trước cho bọn hắn dự chi một tháng xài thủy, sau đó thả bọn họ nửa ngày nghỉ, để bọn hắn thư giãn một tí. Ngày Mai nhường kiến quân kiến quốc dẫn người đi cùng đội phi hổ huấn luyện chung đi. Lý Phú thất thanh nói: "Thật muốn cùng đội phi hổ huấn luyện chung." Lâm Phong gật đầu: "Đương nhiên muốn, chúng ta đây là đang hương giang phát triển, không phải tại gia tộc. Nhường đội phi hổ mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực hay là có chỗ tốt. Bất quá, không muốn dọa lấy bọn hắn. Thu liễm một chút." Lâm Phong lấy ra một tờ chi phiếu, xoàn xoạt soát viết 600 vạn, ký lên tên, đưa cho Lý Phú. "Nhượng Tài vụ chế tạo ra công ty An Ninh tiền lương bảng báo cáo, đây là ta trước cho mượn công ty An Ninh, quay đầu các ngươi công ty An Ninh muốn trả lại cho ta." Lý Phú liên tục gật đầu đúng, phong ca, công ty an ninh lôi đỉnh chủ tịch hội đồng quản trị là lý phú, vương kiến quân là tổng giám đốc, lý kiệt là phó tổng. bên ngoài cùng lâm phong không có nửa xu quan hệ, là vì cho dù là tài vụ giao tiếp, vậy cũng phải tuân thủ pháp quy. lâm phong lại nói, người những chiến hữu kia, mỗi người mỗi tháng cơ bản xài thủy 2 vạn đô la hồng đồng, có nhiệm vụ khắc tính, có vấn đề sao? lý phú lắc đầu liên tục, không có. nay mẹ nó nếu là có vấn đề, hắn quay đầu lần lượt giáo huấn, nếu ai dám có vấn đề, trước cùng hắn đánh một trận lại nói, đánh thắng hắn, vậy dĩ nhiên là có thể để cao xài thủy, nếu đánh không thắng vậy liền thành thành thật thật câm miệng lâm phong tâm trạng mỹ diệu vừa mới rời giường thì có dạng này tin tức tốt thật sự không tệ ngươi nhanh đi một chuyến đồng la loan quay đầu hai người chúng ta đi bệnh viện xã đoàn lý phú hỏi đi bệnh viện xã đoàn làm gì lâm phong nún nuối vai. ta phải đi xem trần đào đào phòng bệnh làm ra sao lý phú lập tức nói ta đi chuẩn bị lâm phong liếc thấy thấu ý nghĩ của hắn không muốn trước bận điểu chuyện của ta trước bận điểu ngươi chiến hữu sự việc bọn hắn đi vào hoàn cảnh lạ lắm nhất là lo lắng tiền đồ ngươi là bọn hắn người tiến cử ngươi nếu là không trước đi qua ổn định tinh thần của bọn hắn Sau này công tác không tốt khai triển. Chương 176, quê nhà người đến, 2. Chương 176, quê nhà người đến, 2. Lý Phú cười nói, không có chuyện gì, không phải còn có kiến quân kiến quốc ở đó không? Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Kiến quân kiến quốc có 600 vạn chi phiếu sao? Ra đây trộn lẫn là vì kiếm tiền, ngươi không cho người ta kiếm được tiền, làm sao có ý tứ cho người ta hạ mệnh lệnh? Lý Phú lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đi làm việc. 300 người sự tình gì đều không có làm, trước được 600 vạn, nhìn lên tới Lâm Phong đối với nãy 300 người rất là tín nhiệm. Thực chất, dĩ nhiên không phải chuyện như thế. Một phương diện những người này là Lý Phú mời tới, Lâm Phong tin tưởng Lý Phú ánh mắt, mặt khác vậy là trọng yếu nhất, những người này trải qua Đại Quyển Báo phân biệt cùng luyện tập, vậy thì tương đương với Đại Quyển Báo cho những người này học thuộc lòng. Lâm Phong căn bản không tin những người này sẽ ra cái gì yêu thiêu thân, nếu thật là xuất hiện làm cho người khó chịu sự việc, Lâm Phong dám đem Đại Quyển Báo mang máu chó đầy đầu, hắn bảo đảm Đại Quyển Báo không dám phản bác, thậm chí đảo lại hướng mình xin lỗi. Không khác, ai bảo hắn vừa mới cho quê nhà đưa lớn như vậy lễ đâu? Tiêu Súng nhìn cái này đại lễ, Đại Quyển Báo cũng sẽ đối với công việc của mình vạn phần để bụng. Lâm Phong lấy ra thư vốn là thở dài này cũng bao nhiêu tiền không có đi học. Hay thật là bận rộn đoạn thời gian kia đã qua. Hay là uống trà đọc sách luyện công chơi gái thú vị, cái khác phiền toái sự tình, vội vàng cút sang một bên đi. Chỉ là luận không chế luận thật không tốt hiểu a. Lâm Phong Miễn cưỡng nhìn ba trang, hay là vẻ mặt sững sờ, phía trên này rốt cục nói cái gì? Dù là vì bị hệ thống năng lượng cải tạo qua cơ thể vẫn như cũ không hiểu nhiều. Được rồi được rồi, còn một quyển xem đi. Suy nghĩ một lúc, hắn lại không cam tâm, đây là làm hệ thống công trình tất nhìn xem thần thư, không đường làm sao cũng phải gặm xuống tới. Không thể nửa đường bỏ cuộc. Thế là cứng rắn cắn răng, lại lần nữa lại nhìn lại Lý Phú cùng Vương Kiến Quốc đến giải cứu hắn. Lâm Phong mau đem thư con ra, đứng dậy thì đi. Đi đi đi, chúng ta đi xem Trần Đào Đào. Lý Phú đi theo phía sau hắn báo Cáo. Ta đã đem kia 300 đồng nghiệp sắp xếp xong xuôi, Kiến Quân cùng Kiến Quốc đang đòi lấy bọn hắn. Phong ca, ta có một cái ý nghĩ." Lâm Phong ngạc nhiên nói. "Ngươi muốn nói cái gì?" Lý Phú cười khan một tiếng. "Các huynh đệ có phải hay không không nên đến đường phố đi động, đợi đến hoàn thành đang phi hổ đội đặc huấn lại đến đi lại tương đối tốt." Lâm Phong khẽ giật mình. "Bọn hắn hình thể bên trên biểu hiện rõ ràng như vậy sao?" Lý Phú cười khổ nói. Một người còn tốt, 10 cái tám người vừa đứng, hình thể thượng cảm giác lập tức thì không giống nhau. Rất dễ dàng điểm ra tới. Lâm Phong gật đầu. "Thôi được, ngươi hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút, đợi đến đội phi hổ sau khi huấn luyện kết thúc mới hảo hảo làm việc." Lý Phú liên tục gật đầu. Cũng không phải hắn không muốn nhường các huynh đệ mở mang kiến thức một chút thị trường, chỉ là quân nhân sơ sát tiêu điều bầu không khí cùng với nó hương giang thị dân, cảnh sát khí thế hoàn toàn hai loại. Lý Phú đem bọn hắn giới thiệu qua đến là vì kiếm tiền, có thể không phải là vì cho bọn hắn rước phiền toái. Đương nhiên, hắn vậy tuyệt đối không muốn cho Lâm Phong rước phiền toái. Chờ đến huấn luyện sau khi chấm dứt, Nhường Thiên Hồng đến cùng bọn hắn đối luyện, Lý Phu lấy làm kinh hãi. Những huynh đệ này thân thủ cách Thiên Hồng còn cách một đoạn đấy. Lâm Phong cười cười, "Thiên Hồng để các ngươi mỗi ngày đánh như vậy kích, nếu không phải tín nghiệm âm thầm, chỉ sợ sớm đã đả kích phế đi." Lần này cho hắn điểm ngon ngọt. "Ngươi nhường các huynh đệ tạo thành trận thế cùng Thiên Hồng đánh nhau. Hai người, ba người, bốn người, năm người, một chút xíu như vậy thêm chiến lực. Như vậy đối với luyện tập, nhìn trời cầu vổng tiểu tử này tốt, đối với chúng ta các huynh đệ cũng là có chỗ tốt. Giang hồ chém giết không phải chiến trường chém giết, hơi một tí náo chết người cũng không tốt." Lý Phu liên tục gật đầu. Phong Ca nói đúng, làm năm hắn cùng Lâm Phong cùng nhau trộn lẫn lúc, thật sự cho rằng mỗi ngày muốn ủ nào nhân mạng, sau đó mới phát hiện cái gì cùng cái gì nha. Nếu là không có thâm chịu đại hận, cho ngươi ngắt lời Trần cũng coi như là ra tay nặng. Chiến hữu của mình nhóm còn thực sự thích đứng một chút. Đang khi nói chuyện, Lý Phú nhường Vương Kiến Quốc sang bên dừng xe, mua một giỏ quả, nhìn xem nhìn thời gian, lại mua ba phần đồ ăn, mọi người lúc này mới tiếp tục đi đường. Không đến bao lâu, liền đi tới bệnh viện xã đoàn. Lần này xuất hành lúc không làm kinh động Nam Tử, tự nhiên không có hưởng thụ được Nam Tử cái này xã đoàn viện trưởng tự mình đi ra ngoài nên tiếp lãnh nộ. Lâm Phong cũng không hiếm có đại ngộ này, hắn Thủy Chung vẫn là hy vọng mình có thể tự do tự tại dạ phố. Về phân loại đại ngộ này, nếu ai thích ai thì lấy đi chứ sao? Mà ở cửa chính không có nhìn thấy Nam Tử, nhưng đến Trần Đào Đào phòng bệnh, hắn lại gặp được Nam Tử. Trần Đào Đào phòng bệnh có chút quỷ dị, Đại Sơn, Nam Tử, Phương Triển Bắc cũng ngồi ở Trần Đào Đào trước giường bệnh nghe Trần Đào Đào chỉ vào mỗ máy tính giảng bài. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Lâm Phong nhịn không được gõ cửa một cái. Nam Tử lúng túng cực kỳ. Phong ca, tạ tới kiểm tra phòng. Lâm Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Thật dễ nói chuyện. Nam Tử cười hất Gần đây không có chuyện gì, liền cùng Đào Đào đến nói chuyện phiếm sao? Đào Đào là cái nhân tài, nói chuyện có thể dễ nghe, ta vui lòng cùng hắn trò chuyện." Lâm Phong hắc hắc cười lạnh. Nam tử vẻ mặt đưa lắm nói: "Đào Đào là Quý bách thắng tổng tại sao, ta liền muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn hắn đang thảo luận kỹ thuật, ta ở một bên nghe rất rung động." "Phong ca, ta thế nhưng chúng ta Quý bách thắng nhóm đầu tiên hộ khách, ngài cũng không thể thái trưởng phạt ta." Lâm Phong cười mắng: "Ta trưởng phạt ngươi làm cái gì? Ta hỏi ngươi, làm việc như vậy sẽ không hảnh hưởng Trần Đào Đào nghĩ ngươi đi." Nam tử ngay lập tức đổi lại một bộ mặt Có chút việc ngược lại là thuận tiện hắn khôi phục. Trần Đào Đào dinh dưỡng là không thiếu, chữa trị thượng càng là hơn dùng tốt nhất, hoàn cảnh chung quanh vậy không cần nói, VIP bên trong VIP. Liền sợ hắn nhàn rỗi. Lâm Phong Cao mày nói, "Ta nhường Đại Sơn cùng giường, còn có thể nhàn rỗi Trần Đào Đào." Trần Đào Đào cười khổ nói, "Lâm Sinh, đầu ba ngày ta cùng Đại Sơn giống như lại nói không hết lời nói, đợi đến ba ngày qua đi, chúng ta một thiên cộng lại mới có ba câu nói." Đại Sơn cười khổ nói, "Lão bản, chúng ta vốn chính là hợp tác thời gian đặc biệt chờ người, làm sao có khả năng có nhiều như vậy lời nói muốn trò chuyện." Sắp đến cuối cùng chớ nói Đào Đào nhàn ta vậy nhàn, ta cũng cảm giác nếu là không có sắp đặt sự tình gì, ta cũng muốn không chịu đổi. có cái sự tình làm rất tốt. Lâm Phong phủi tay, bất kể như thế nào, không thể để cho Trần Đào đào quá mức mệnh ngọc. hắn về sau nhưng là muốn cả đời vì ta công tác, sức khỏe tốt là vị thứ nhất. Trần Đào đào không nói gì. lão bản, kỳ thực ngài có thể lại chuyển chuyển điểm. Lâm Phong không thèm để ý hắn. Nam tử, Diệp Thiên Tình huống ra sao? Nam tử gật đầu. Diệp Thiên Tình huống không tốt lắm, hắn được nghiêm trọng tâm thần phân liệt, lại thêm bệnh tự kỷ. một thiên có thể giữ hai giờ thành tỉnh đã tốt vô cùng. Ta an bài cho hắn chuyên môn phòng bệnh, nhưng đây không phải thật lâu kế sách. Lâm Phong hỏi, làm sao vậy? Nam tử thẳng thắn nói, chúng ta bệnh viện xã đoàn gồm đủ trung thanh xã bệnh viện xã đoàn sau đó phần cứng công trình cơ hội là Hương Giang hạng nhất, nhưng mà phần mềm công trình cũng là nhân viên y tế không có đuổi theo. Nếu là có cái bệnh nhà giàu đến xã đoàn dưỡng lao, như thế không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể Diệp Thiên là gặp kịch liệt kích thích sau đó thần kinh bị hao tổn, tâm thần phân liệt. Đây là tương đối phiền phức một việc. Chúng ta rốt cuộc sở trường ở chỗ chữa trị gãy xương loại hình. Ta đề nghị đem Diệp Thiên chuyển viện. Lâm Phong hỏi Phương Triển Bác. Ngươi là Diệp Thiên đệ tử, ngươi cảm thấy thế nào?" Phương Triển bác lập tức nói, "Ta đương nhiên hy vọng Diệp Thiên sư phó có thể chuyển viện, thế nhưng ta không có tiền." Nói đến đây, hắn rất là ngượng ngùng. Lâm Phong khoát khoát tay, "Không sao, ta có thể cho ngươi mượn. Lợi tức không muốn ngươi nhiều, biểu tượng cho điểm là được. Nhớ kỹ tiền này ngươi phải trả, đây là ngươi cho mượn." Phương Triển bất hỏi, "Này đồng dạng là chúng ta ước định một bộ phận." Lâm Phong nhíu nhíu mày, "Không dám đáp ứng sao?" Phương Triển bác gật lườm lên, "Cảm ơn Lâm sinh." Lâm Phong khẽ gật đầu. Phương triển Bắc vì không có có nhận đến tốt đẹp giáo dục, một gặp khó khăn thì muốn trốn tránh, Lâm Phong cũng sẽ không nông chiều hắn bệnh vặt, dám lộ ra dạng này manh mối, không phải đập hắn một trận không thể. Này, thế nhưng La Tuệ Linh ngay trước người phương già trước mặt, cấp cho hắn đặc quyền, chương 177, trên đường nhặt được một người trẻ tuổi, một, chương 177, trên đường nhặt được một người trẻ tuổi, một. Lâm Phong không phải thánh nhân, hắn có lòng từ bi, có thể không có gì thánh mâu tâm. Thấy ngứa mắt, hắn vậy sẽ ra tay quản giáo, lại không phải người bình thường trong mắt tinh thần trọng nghĩa, hắn có chính mình bình phán tiêu chuẩn. Nếu như là người xa lạ, kia Lâm Phong quản lý cũng sẽ không hiểu. Lâm Phong trong nhà Lao bắt là phương Đình, tự nhiên Phương Triển Bắc vậy không là người xa lạ, hắn đối với Phương Triển Bắc giúp đỡ cũng là đúng chỗ, nhưng tuyệt đối không vượt quyền. Điều kiện cho ngươi sáng tạo ra, còn dám có tính toán? Chỉ sợ Phương Triển Bắc tuyệt đối không muốn thử một chút Lâm Phong thủ đoạn. Đào Đào, căn này phòng làm việc thế nào? Trần Đào Đào từ đấy lòng giơ ngón tay cái lên. Thật sự rất lợi hại. Máy tính mặc dù cao lớn cùng kèn, nhưng này là thời đại này dùng tốt nhất, điều kiện phối trí cao nhất máy tính. Dây mạng giải thông cực kỳ nhỏ, nhưng đồng dạng là thời đại này cao nhất giải thông. Ngay cả Trần Đào Đào kiểu này cao thu nhập đáng người. Cũng đối với Lâm Phong xài tiền như nước diễn xuất khiếp sợ không thôi. Ngươi phải biết, Trần Đào Đào tính toán đâu ra đấy tại cái phòng bệnh này công tác chỉ có thể thời gian mấy tháng. Đây không phải bọn hắn muốn rèn đúc phòng làm việc, này thuần túy là quá độ dùng. Còn không phải chính Lâm Phong dùng, nhưng mà tất cả phối trí đều là tốt nhất. Trần Đào Đào đống chốc cảm nhận được Lâm Phong đại khí, đây mới thực là đại khí, vô luận như thế nào nói khoác cũng không đủ. Trọng yếu hơn nữa là, nơi này còn là xã đoàn Hồng Hương bệnh viện. Nhìn Lâm Phong dáng vẻ, nơi này quả thực là nhà hắn đồng dạng. Nam tử đối với Lâm Phong mệnh lệnh chiếu bàn thu hết, không có nửa điểm sửa đổi, kia tích cực phối hợp thái độ thậm chí nhường Trần Đào Đào cảm thấy trận trận hoang hốt, cũng không làm rõ được Hồng Hưng Long đầu có phải hay không họ Lâm. Thông qua mấy chuyện, Trần Đào Đào đống chốc hiểu rõ Lâm Phong tại Hồng Hưng phân lượng. Thỏa mãn là được. Trần Đào Đào cười hắc hắc nói: "Lão bản, ta cảm giác ngài dường như trong truyền thuyết Á La Điện Thần đang một dạng, có thể tùy tiện cầu nguyện." Lâm Phong nún núm bay: "Tại phạm vi năng lực của ta bên trong, ngươi đại khái có thể cho rằng như vậy. Nghe, yêu cầu của ngươi ta làm được." Nam tử yêu cầu ngươi cũng muốn làm đến mới là. Trần Đào Đào khẽ giật mình. "Nam tử yêu cầu?" Nam tử lúc này hóa thân thành nghiêm khắc nhất bác sĩ. Ngươi bây giờ là bệnh nhân, thích hợp nghỉ ngơi là cần thiết, công việc hàng ngày không thể vượt qua 6 giờ. Hiện tại y học thượng đối với máy tính phóng xạ lời giải thích tồn tại rất nhiều tranh luận, rất nhiều người đều nói những thứ này phóng xạ đối với cơ thể đặc biệt có hại. Ta đã treo lên rất lớn áp lực cho ngươi mở đèn xanh, ngươi vậy phải phối hợp công việc của ta. Nếu thỏa mãn điều kiện của ngươi sau đó, thương thế của ngươi không có chuyển biến tốt đẹp, như vậy ta thì thầm rồi, làm không tốt ta phải tại cách vách ngươi dựng cái giường, hai ta cùng nhau làm người chung phòng bệnh. Trần Đào Đào không biết nên khóc hay cười. Ngươi một bác sĩ, để cái chẳng kiện, sao cùng ta cùng nhau làm người chung phòng bệnh? Nam tử kính sợ liếc nhìn Lâm Phong một cái. Ta muốn là chị không hết bệnh của ngươi, như vậy Phong ca liền phải cho ta trị chữa bệnh. Lâm Phong gừ lạnh nói: Chữa bệnh sao? Ta người này có tàn nhẫn như vậy sao? Nam tử vội vàng nói: Hồng hưng người nào không biết Phong ca nhân từ nhất? Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Nói thế nào ngươi cũng vậy Nam thúc nhi tử, ta cũng sẽ không để ngươi chịu khổ. Trực tiếp đem ngươi ném trong nước cho cá ăn, ngược lại là đơn giản. Nam tử trong nháy mắt không cười. Trần đào đào nghe có hứng, vội vàng nói: Lâm sinh yên tâm, ta sẽ mau chóng hồi phục như cũ. Lâm Phong chân thành nói. Ngươi nhất định phải phải mau sớm khôi phục lại, thừa dịp ngươi đang bệnh viện mấy ngày này, ta cho ngươi một nhiệm vụ, chỉnh hợp đoàn đội của ngươi. Trần Đào Đào là bén mẹ người, lập tức hỏi: Lâm Sinh có nhiệm vụ? Lâm Phong rõ ràng hồi đáp: Có, ta muốn bắn tỉa một chi cổ phiếu, này là địch nhân của chúng ta muốn điều khiển cổ phiếu, chúng ta tuyệt đối không thể mặc cho bọn hắn làm lớn. Từ giờ trở đi, ngươi muốn nghiên cứu chi này cổ phiếu. Trần Đào Đào nét mặt chấn động, ngay lập tức tinh thần: Ta có bao nhiêu dự toán? Lâm Phong rỗi ra hai cái ngón tay: Ngươi có thể vận dụng tình hình kinh tế của ngươi tất cả tài sản, nếu như xảy ra ngoài ý muốn, muốn tìm kiếm trợ giúp không, có bất kỳ vấn đề gì, ta sẽ cho ngươi đầy đủ trợ giúp. Vấn đề duy nhất là, ngươi có cũng không đủ chấp hành năng lực." Trần Đào Đào ngạo nghễ nói. "Nó bị ta theo dõi, thì chạy không được." Lâm Phong cười cười. "Được, vậy ngươi từ giờ trở đi, thì chầm chậm lao hắn. Làm muốn hành động lúc, ta sẽ cho ngươi một tín hiệu. Nhưng mà hiện tại, dù thế nào không muốn kinh động hắn. Đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất, đồng thời cũng là một món của cải khổng lồ, đồng dạng cũng là quỷ bách thắng thật sự dương danh đánh một trận. Ngươi nếu là thành công, sau này con đường hội càng chạy càng rộng rãi hơn. Ngươi nếu thất bại, nên đón ngươi chính là vũng bùn đường nhỏ." Sao tuyển, chính ngươi tới. Trần Đào Đào liên tục gật đầu. Lâm Sinh yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lâm Phong cười, cố lên. Như vậy, các vị, ta sẽ không bấy dậy các ngươi, mời hưởng dụng bữa tối đi. Lý Phú hợp thời đem mang tới cơm canh nói tới. Hiện tại ngay cả cơm tối điểm còn sớm, chẳng qua những thức ăn này đều là từ chính tông danh tiếng lâu năm mang tới, trước giờ sớm chút ăn chút cơm cũng là bình thường sự việc. Trần Đào Đào liên tục cảm tạ. Đại tạ Lâm Sinh. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, quay người rời đi. Đại sơn viện Trần Đào Đào ngồi dậy, mở ra hộp thức ăn lập tức lấy làm kinh hải. Cháo bào ngư lão bản thật là không keo kìa, những người khác là vui mừng hứng hở, chỉ có nam tử có chút giàu dĩ không vui. Trần Đào Đào cười nói, nam tử, ngươi vừa nãy tâm trạng không phải rất tốt sao? Nam tử cười khổ nói, thực sự là bị ngươi hại chết, Đào Đào, dù thế nào ngươi cũng phải nhanh lên tốt. Trần Đào Đào nhớ ra vừa nãy Lâm Phong lời nói, không khỏi cười, đừng làm rộn, ngươi sẽ không phải thật cho rằng Lâm Sinh sẽ đem ngươi ném trong biển cho cá mập ăn à? Nam tử thẳng lắc đầu, vậy sẽ không. Trần Đào Đào khó hiểu nói, vậy ngươi giàu dĩ không vui là vì sao? Nam tử nghiêm mặt thật dài cho cá mập ăn không phải chúng ta xã đoàn diễn xuất, chưa chừng có người có thể theo cá mập trong miệng chạy trốn. xã đoàn cách làm bình thường là si măng bình đỉnh, sau đó ném trong biển. chân đào đào không cười. đại sơn thất thanh nói, nam tử, đây là sự thực. nam tử đột nhiên thì cười, ta giả đậu là hồng Hưng thúc phụ, đương nhiên là giả. mọi người thật dài nhẹ nhàng thở ra, này chết phỉ tử, thật sự đem bọn hắn hủ chết. nhưng mà nam tử nói ra, các ngươi không muốn nhìn phong ca dễ nói chuyện, thì không đem lời nói của hắn coi là chuyện to tác. phong ca tại hồng hương là có tiếng nhân duyên tốt, đây không phải lời nói dối, nhưng đồng dạng. Hắn vậy là có tiếng giữ quý cũ, công tất thưởng thức qua tất phạt, là hắn cực kỳ tôn sùng. Nam tử chỉ chỉ cái phòng bệnh này, dựa theo Trần Đào Đào yêu cầu, thế này sao lại là phòng bệnh, hoàn toàn là một chuyên thuộc phòng khách quý. Phòng ca sẽ cho ngươi sung túc điều kiện, nhưng mà, ngươi nếu không đạt được yêu cầu của hắn, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Với ta mà nói, để ngươi hồi phục sức khỏe thì là công việc của ta. Vì một câu nói của ta, ta có thể đạt được hương giang tốt nhất từ nhân chữa bệnh tài nguyên, có tốt như vậy tài nguyên, muốn làm ra tương ứng thành tích. Đây là rất tự nhiên sự việc. Đào Đào, phòng ca cho ngươi lớn như vậy độ tự do Tự nhiên muốn ngươi cho ra thành tích. Hiện tại ngươi còn cảm thấy Phong Ca là trò đùa sao? Trần Đào Đào đột nhiên cảm giác trong tay cháo bảo ngư không thế nào thơm. Lâm Phong đi ra ngoài ngồi lên xe, Lý Phú hỏi: Phong Ca, thời gian còn sớm, chúng ta đi làm chút gì? Lâm Phong suy nghĩ một lúc, đi Đồng La Loan xem một chút đi. Lý Phú tự nhiên tuân theo. Thế là một đoàn người liền đi Đồng La Loan. Phong Ca, nơi này trật tự cùng một tuần lễ trước so sánh, hoàn toàn là hai loại trạng thái a. Lâm Phong hỏi: Sao không cùng? Lý Phú nói ra: Lúc kia ta cùng kiến quân kiến quốc cùng ra đường, có thể loạn. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Thế nào, có cổ hoặc tử nhiều dân hiện tượng? Lý Phú lắc đầu. Không thể nói có, nhưng tuyệt đối không thể nói không có. Trên đường lớn khắp nơi đều là có thể thấy được cổ hoặc tử. Rất là phết lối. Chúng ta làm sai giờ điểm cùng người đánh một trận. Lâm Phong cười ha ha. Gia hỏa kia sau này thành tựu cao không được, hắn ngay cả người nào năng lực gây cũng không phân biệt được, còn muốn ra đây chỗ lẫn. Đoán chừng cách đi bán trứng vịt muối không xa. Chương 177, trên đường nhặt được một người trẻ tuổi, 2, chương 177, trên đường nhặt được một người trẻ tuổi, 2. Lý Phú mỉm cười. Lâm Phong cười cười nói, Ta nhìn xem nơi này trật tự rất tốt ta. Lọt vào trong tầm mắt trương kiến thấy, dòng người chen chúc không nói. Những tiêu tiểu thương đang ra sức mời chào khách hàng. Trên mặt bọn họ tự tin quả thực để lộ ra một loại phách lối. Lý Phú nhổ nước bọt nói, cái kia có thể không tốt sao? Trước đó kiến quân, Thiên Hồng đem nơi này quét sạch dừng lại. Chúng ta còn liên thủ tư đồ Hạo Nam đem cái khác xã đoàn cũng cho đội tuyển. Còn lại chính là chúng ta hầm hưng cùng đông tinh người. Cái khác của hoặc Tử đều biết Đồng La Loan là địa bàn của chúng ta. Tới nơi này thời gian cũng ít. Lâm Phong cười ha ha, địa bàn yên tĩnh được, điều này nói rõ có trật tự. Mặc kệ là hỗn loạn còn là hòa bình. Tóm lại đều cũng có trật tự. Mấu chốt là ai chế định cái này trật tự. Lúc trước Đồng La Loan hỗn loạn, đó là Lâm Phong cố ý gây nên, nếu là không hỗn loạn, vậy làm sao năng lực mở rộng công ty an ninh? Bảo vệ thỏa thuận nếu là không ký tự, hắn làm thế nào bước kế tiếp động tác? Hiện tại Đồng La Loan tạo thành một kỳ cảnh, Đông Tinh chiếm cứ kia bộ phận, vẫn là hỗn loạn, mà Hồng hương chiếm cứ bộ phận thì không đồng dạng, sạch sẽ gọn gàng. Không phải tư đồ hạo nam không có năng lực, nguyên nhân là hai cái xã đoàn trọng tâm kinh doanh không giống nhau. Đồng La Loan người ở đây lưu dày đặc, là làm ăn tự nhiên nơi tốt. So sánh tư đồ, Lâm Phong nơi này làm là chính được. Trật tự tự nhiên là việc quy phạm càng tốt, Tư đổ chỗ nào khó tránh khỏi đi điểm mê miễn dược loại hình thứ gì đó, trật tự chắc chắn sẽ không như vậy sạch sẽ. Đồng La Loan trô nói lớn không lớn, nếu quê nhà người quá khứ, chuẩn hội thất vọng. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù là tất cả hư giang, tại gia tộc trong mắt người kia cũng chỉ là lớn trường bàn tay chỗ. Lâm Phong đi dạo mệt rồi à? Thuận miệng nói, tìm một chỗ ăn một chút gì đi. Lý Phú cười nói, nếu không, chúng ta đi tây cống ăn hải sản. Lâm Phong đương nhiên đều có thể, tây cống thế nhưng ăn hải sản nơi tốt, hoặc bắt ngư ít một f bốn một f, trải qua đơn giản nấu nướng đó chính là vô thượng mỹ vị. Nơi này ngư đường làm thực tế trang sữa ngon. Vương Kiến Quốc đối với cái này rất thích, nhưng mà hắn có một chuyện khó hiểu. Phong ca, ta coi nhìn nơi này địa bàn không tệ à? Tại sao không có nghe nói cường lực sa đoàn đâu? Lý Phú giải thích nói, không phải ngươi chưa nghe nói qua, mà là nơi này ép căn bản không hề cái gì cường lực sa đoàn. Vương Kiến Quốc vô cùng kinh ngạc, dạng này địa bàn lại không có sa đoàn. có phải hay không lãng phí à? Lâm Phong thở giải. nơi này chính là cái đại nông thôn, muốn tới làm cái gì? Người ta nơi này còn có địa có thể trùng. Có thể đinh quyền có thể xơi phòng, kẻ ngốc mới biết đi trộn lẫn xã đoàn đấy. Xã đoàn đâu, bình thường cũng sẽ không đến nơi này. Người nơi này đối với xã đoàn vô cùng bài xích, không có mấy cái xã đoàn có thể đặt chân. Vương Kiến Quốc càng không rõ. Không thể a. Trên giang hồ mấy đại xã đoàn đều có thể tại thành phố lớn đặt chân, hết lần này tới lần khác ở chỗ này lập không ở. Lâm Phong buồn cười nói, "Cưỡng cho ngươi hay là quê nhà ra tới, nơi này tông tộc thực lực so cái gì xã đoàn cũng lợi hại hơn nhiều. Người ta dựa vào là huyết mạch." Vương Kiến Quốc khẽ giật mình. "Huyết mạch sao? Kia thì không có cái nào." nếu không phải quê nhà bài trừ cũ tập tục bài trừ trên đế chỉ sợ hiện tại huyện hương trở xuống còn bị tông tộc cầm giữ dù vậy có nhiều chỗ tông tộc thực lực vẫn như cũ hưng thịnh lâm phong đột nhiên dừng lại lời nói đối với mỗi một chỗ vây tay suy tử đừng tại bên ngoài đứng muốn uống canh cá sao ta mời ngươi lý phú cùng vương kiến quốc đồng thời để mắt nhìn lại chỉ thấy một người mặc rách dưới người trẻ tuổi có chừng 7-8 tuổi trán mắt nhìn một đôi mắt to đen nhánh tiếc hầu càng không ngừng nhấp nô khát vọng nhìn xem lấy bọn hắn lý phú tiến lên ngồi xổm người xuống tiểu băng hưu chúng ta mời ngươi uống canh cá lang thang người trẻ tuổi suy nghĩ một lúc Nói ra, tốt. Lý Phú không có có suy nghĩ nhiều, hắn chỉ cảm thấy tiểu tử này rất thú vị, bị người mời còn nhiều hơn nghĩ một hồi. Làm sao biết tiểu tử này đi tới cái này bản ngồi xuống về sau, nói với Lâm Phong, ngươi có chuyện gì có thể khiến cho ta làm sao? Ta không uống chùa ngươi canh dê, bạch ăn cơm của ngươi đi, ta làm cho ngươi chuyện xem như trao đổi. Lý Phú lập tức ngây ngẩn cả người. Vương Kiến Quốc vừa muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Lâm Phong sắc mặt, đó là tương đối trịnh trọng nét mặt, thế là sáng suốt cất miệng. Lâm Phong cho lang thang người trẻ tuổi bới thêm một chén nữa canh cá. Nghĩ phải cho ta làm, ngươi bây giờ thân thể còn chưa đủ Lang thang người trẻ tuổi bị canh cá vị tươi cuốn nước bọt chảy ròng, nhưng vẫn như cũ nói: "Ngươi hay là cho ta một ít chuyện để cho ta làm đi, ta có thể chưa từng gặp qua vô duyên vô cớ tốt với ta người." Lâm Phong cười to: "Ngươi nói ngược lại là không có sai, nợ nhân tình là khó khăn nhất trả lại." Ngày xưa Hoài Âm hầu Hàn Tín vì hoàn lại một bữa cơm tri ân, dòng dã tốn thiên kim. Lang thang người trẻ tuổi mở miệng nói: "Hàn Tín là ai?" Lâm Phong không có chê cười hắn, mà là nói với hắn một chuyện xưa. Tại Lư Giang, ước chừng 13 năm trước đây, có một cái tiểu gia hỏa đi theo mẹ của mình sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó, hắn mù mù bị bệnh nặng Chỉ liệu vô hiệu chết mất tiểu gia hỏa không chỗ nương tựa chỉ có thể lưu lạc đầu đường đói bụng hoặc là đi chợ bán đồ ăn tìm một chút người khác không muốn giao quả hoặc là đi lật những kia đâu đâu cũng thấy thủng rác gặp được người khác ăn để thừa hưởng đũa đã cảm thấy khúc mắc giống nhau vui vẻ chỉ là loại ngày này cũng không thường có một tháng đụng tới như thế một lần liền có thể vui vẻ lao thời gian dài lang thang người trẻ tuổi há to miệng gạt người người xuyên tốt như vậy ăn tốt như vậy tại sao có thể có dạng này trải nghiệm lâm phong núm nuôn bay ta không cần phải lựa ngươi tiểu hài tử này với lại này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự việc Nói cho ngươi đi, ta hồi nhỏ tối thường việc làm là ăn xin, chẳng qua lúc ấy kinh tế không có hiện tại tốt như vậy, không người nào nguyện ý đem vốn cũng không nhiều đồ ăn chia sẻ cho ta. Càng nhiều hơn chính là cùng chó hoang tranh ăn. Người bên ngoài nhìn thấy, cũng cho là chúng ta chẳng qua là tại tranh đoạt điểm ăn cơm thừa rượu cạn. Thế nhưng, ngươi hiểu được, không phải như thế. Lang thang người trẻ tuổi kiên định nói, "Không phải, đó là tại vùng vẫy giành sự sống." Lâm Phong cười ha ha, "Đúng a, vùng vẫy giành sự sống. Ta muốn sống, muốn phần này đồ ăn, dù là hắn là người khác ăn để thừa ăn cơm thừa rượu cạn. Đối phương vậy muốn sống." cũng muốn phần này đồ ăn, dù là hắn là chỉ chó hoang. Sinh tồn quyền lợi đối với tại chúng ta hai bên cũng là bình đẳng. Do đó, ta phải dùng hết tất cả có thể dùng đến phương pháp cùng chó hoang liều mạng. Sau đó, đêm này chó hoang liền xem như của ta bữa tối. Thành thật mà nói, chó hoang hương vị không ra hồn. Lang thang người trẻ tuổi rất đồng ý. Không biết không tự giác hắn đối với ba người đã không thế nào bội xích. Vậy sao ngươi sau đó thì thay đổi tốt hơn đâu? Lâm Phong nhún nhún vai. Ta gặp phải ta đại lão à, hắn lúc ấy bán cá hoàn, ta ngẫu nhiên quá khứ, hắn thì cho ta cá vi an hắn coi như là số lượng không nhiều đối với ta biểu đạt ra thiện ý người. sau đó ta liền theo hắn trộn lẫn đi. lang thang người trẻ tuổi nhịn không được nói. vậy ta năng lực theo ngươi lan lộn sao? ta có thể giúp ngươi làm việc. lâm phong cười nói. có thể nha. chẳng qua ngươi có phải hay không được nói cho ta biết tên của ngươi. lang thang người trẻ tuổi có chút để mải. ta cũng không biết ta tên gọi là gì. ta không có cha mẹ. ta không biết bọn hắn ở đâu. ta cũng không muốn hiểu rõ bọn hắn ở đâu. đúng là ta trời sinh trời nuôi. ta cho mình lấy tên gọi là thiên dương sinh. lâm phong nao nao. Nhân thật cẩn thận quan sát trước mắt tiểu gia hỏa, là cái này Thiên Dưỡng Sinh. Vậy ngươi thì gọi tên này đi, kỷ niệm xuất thân của mình cũng không tệ. Anh hùng không hỏi xuất xứ, cho dù trời sinh trời đuôi, cũng có thể làm một phen đại sự. Ăn cơm trước, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ, nhớ ở tên của ta, ta gọi là Lâm Phong. Lang thang người trẻ tuổi ánh mắt lại một cố mừng rỡ. Lão đại. Lâm Phong đuốt vuốt Thiên Dưỡng Sinh đầu, toàn vẹn mặc kệ đối phương một thân bẩn thỉu. Ăn cơm trước, ăn ít một chút, ăn tám phần no bụng là được rồi. Về sau, ngươi sẽ không thiếu cơm ăn. Thiên Dưỡng Sinh liên tục gật đầu. Lạ, nói là nói như vậy nhưng bưng lên đồ ăn hay là mở ra càn quét hình thức, chẳng những uống hai bát canh cá, còn ăn cả một đầu ngư ít một ếp bốn mươi một ếp, ăn bảy cái con hậu, lại thêm một bát xào châu hà. Sau đó Lâm Phong không cho hắn ăn, về sau sẽ không thiếu ngươi ăn. Tốt, về sau ngươi liền cùng ta dừng, chúng ta trước đi thu thập một chút. Ngươi có đồ vật gì muốn thu thập sao? Thiên Dưỡng Sinh lắc đầu, không có. Lâm Phong đứng dậy, Lý Phú ném cho lão bản một chuyền tiền giấy, mọi người chuẩn bị trở về nhà. Thiên Dưỡng Sinh nhìn trước xe, khó được có chút do dự. Lão đại, ta, thân thể ta bẩn, sẽ đem xe của ngươi cho làm bẩn rồi. Lâm Phong kéo lại hắn, lôi kéo hắn lên xe. Người trẻ tuổi, tâm tư người sạch sẽ là được.